Chân vũ thánh thể võ giả, tại huyền quang cảnh trước, cùng những võ giả khác cũng không có quá nhiều khác nhau, nhưng là một khi đến huyền quang cảnh sau, liền có thể cho thấy kinh người thiên phú tu luyện. Mà huyền quang cảnh đối với chân vũ thánh thể võ giả tới nói, chỉ là một chuyển tiếp cảnh giới. Thậm chí chỉ cần đạt đến nhất định tích lũy, liền có thể tại trở thành huyền quang cảnh đồng thời, trực tiếp đột phá đến nguyên đan chi cảnh. Diệp Anh không có thành tựu huyền quang cảnh đồng thời, đạt đến nguyên đan chi cảnh, nguyên nhân chủ yếu chính là này, Bắc vực ngũ quốc thiên địa nguyên khí quá mức mỏng manh, vô pháp cho hắn đầy đủ tích lũy. Từ trước tới nay, có chân vũ thánh thể võ giả Một khi xuất hiện ở cái khác thần châu đại địa địa phương khác, sẽ lọt vào các đại thế lực tranh đoạt, thậm chí diệt sát. Đối với một chút cổ lao thế lực mà nói, Chân Vũ Thánh Thể thế nhưng có thể uy hiếp được bọn họ thống trị thể chất. Đến mức Trần Tiêu Hỗn Độn Kiếm Thể, càng là một loại so Chân Vũ Thánh Thể càng cao cấp hơn thể chất, Chân Vũ Thánh Thể tuy mạnh, nhưng chỉ là phàm thể, Trần Tiêu hôn Độn Kiếm Thể chính là thần thể, hơn nữa còn là thần thể trong đứng trên tất cả một loại. Đây cũng là vì sao, Trần Tiêu có thể tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, có bây giờ thành tựu. Diệp Anh cười cười, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi nếu là những cổ đó lao thế lực thực sự muốn bồi dưỡng ta, ta cũng không lưu tâm vi kiếm tông kéo một cái cường viện. như thời điểm khác, như ngươi vậy nghĩ không gì đáng trách, nhưng bây giờ kiếm tông có rồi trần tiêu, lý hưu tài lần thứ hai nói, diệp anh gần ra, hắn đông nhiên nhớ tới, lúc này kiếm tông, bởi vì trần tiêu quan hệ đã sớm xưa đâu bằng nay, thậm chí chỉ cần có đầy đủ thời gian, ngày sau nhất định sẽ trở thành một thánh địa, thậm chí là vấn đỉnh thần quốc tiềm lực. hiện tại diệp anh đầu nhập vào nào đó cái thế lực, bọn họ có tin hay không? Mà tứ đại thần quốc tỏa ủng thần châu đại địa năm, lại như thế nào Cam Tâm đệ ngũ đại thần quốc xuất hiện. Đến lúc đó, Kiếm tông cùng tứ đại thần quốc khai chiến, là chuyện sớm hay muộn. Ai cũng vô pháp dễ dàng tha thứ Diệp Anh tồn tại. Hơn nữa, tứ đại thần quốc vô cùng có khả năng đối với Trần Tiêu tiến hành đặc kích. Vô Ngân, này vị trí trưởng giáo, ngươi liền nhận đi. Đông dưng, Diệp Anh thở dài một hơi, bắt vực ngũ quốc võ giả, cố gắng vô pháp nhận ra trần vũ thánh thể, nhưng là Nguyệt Vô Ngân hơi lắc đầu, ta nghĩ, cái này trưởng giáo vị trí, nhượng Trần Tiêu tới nhận, so so với thích hợp. Trần Tiêu hiện tại đã chân chính lớn lên, hắn đảm đương kiếm tông trưởng giáo là không thể thích hợp hơn. Trần Tiêu sao? Lý Hưu tại xoa xoa mi tâm, có chút khổ não, hắn liền thiên tử phong đều vứt cho ta, còn nhượng hắn đem trưởng giáo. Nguyệt Vô Ngân cũng là cười khổ không thôi. Nguyệt Vô Ngân cười khi này cái trưởng giáo, phòng chừng hắn thực sự trở thành kiếm tông trưởng giáo cũng là một cái vung tay trưởng quỹ, sẽ không đưa đến bất kỳ dẫn đạo tác dụng. Cái này phù lục ngươi mà lại thu hạ, có thể tạm thời tính đưa ngươi chân vũ thánh thể ẩn giấu đi. Đồng nhiên Lý Hưu Tài từ trong lòng móc ra một quả phù lục đưa cho Diệp Anh bất quá vầng chán của hắn, nhưng là chạy qua một kia đau lòng thân xác. Lý Hưu Tài bản thân cũng là một vị phù đạo đại gia, trên người của hắn cao đẳng phù lục tự nhiên không ít, nhưng là cái này phù lục, nhưng là không giống người thường. Bình thường phù lục, hoặc là lấy phù chỉ chu sa hội chế, hoặc là lấy yêu thú ra, yêu thú huyết chế thành, nhưng là cái này phù lục, nhưng là lấy ngọc hội chế mà thành, hiện nhiên là một loại vô cùng cao minh phù lục. Coi như là Lý Hưu Tài đều nghĩ hết sức đau lòng. Bất quá chân vũ thánh thể thể chất khí tức quá mức đặc thủ là không thể gạt được một chút từng va chạm xã hội cứng giả. Bình thường phù lục cũng vô pháp áp chế xuống, chỉ có như vậy Ngọc Phù mới có thể làm được. Diệp Anh cũng không khách khí, một bà tiếp nhận cái này phụ lục, lấy chân nguyên thúc dụ, đem dung nhập tự thân. Một đạo manh manh thanh quang hiện lên, Nguyệt Vô Ngân chỉ cảm thấy Diệp Anh trên người, tựa hồ thiếu một chút vật gì, cả người hắn nhìn qua, cũng càng vì tẩm tượng. Mẹ trứng, ta cái quái gì vậy, không sự tình biết tiểu tử kia nhiều như vậy bí mật để làm chi? Lên tạc thuyền, đem toàn bộ thân gia đều bán cho tiểu tử kia. Lý Hưu Tại trong lòng không ngừng tiêu Lý Hưu Tại thế, nhưng nhân tính nhất dạng người, dám đảo tứ đại thần quốc phần mộ tổ tiên bây giờ còn có thể sống thật dễ chịu, tự nhiên có hắn bản sự. bây giờ lý Hữu tải từ lâu đem trần tiêu tính cách động vào rõ rõ ràng ràng. mình biết rồi trần tiêu nhiều như vậy bí mật, hắn như thế nào đối bản thân không ngại. phải biết rằng quái vật kia thế nhưng một vị có thể luyện chế bát phẩm đan dược tuyệt đỉnh đan sư, trời biết hắn tự cấp bản thân ăn những linh đan đó trong đều phóng thích một những thứ gì. cho nên hiện tại lý Hữu tải cũng được đàng hoàng đi theo trần tiêu bên cạnh. một vị tuyệt đỉnh đan sư muốn khống chế một người, đó thật là tái đơn giản bất quá. cho dù là trần tiêu không có biểu hiện ra cái gì tới nhưng là Lý Hưu Tài cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hả? Có nhân. Đống nhiên, Lý Hưu Tài biến sắc. Phía nam chân trời, vô số đạo khí tức cường đại từ xa đến gần, hướng tảng kiếm sơn phương hướng áp bách mà tới. Là triệt địa cảnh cường giả. Nguyệt Vô Ngân hít sâu một hơi, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ hơi trắng bệnh. Chẳng lẽ là bảy đại thánh địa người? Không phải. Lý Hưu Tài cảm thụ được kia bốn đạo như man hoang dã thú khí tức, sắc mặt đã trở nên dị thường khó coi. Này đại hoang thần quốc người. Đại hoang thần quốc. Diệp Anh chân mày hơi nhựu nhựu mày. Chẳng lẽ là vì chính Dương Kiếm? Như thật là vì chính dương kiếm, thiên môn cảnh bán thần sớm đã tới rồi. Hơn nữa tới, cũng không chỉ là đại hoang thần quốc người rồi. Lý Hưu tại cười khổ, nếu là ta đoán không sai, bọn họ là vì đại hoang Hồng lô tới. Đại hoang Hồng lô? Nguyệt Vô Ngân cùng Diệp Anh liếc nhau. Trần Tiêu có thánh khí đại hoang Hồng lô chuyện này, đã không phải là bí mật gì, đại hoang hùng lô, chung quy chỉ là một hạ phẩm thánh khí, còn không đến mức đại hoang thần quốc như vậy hưng sư động chúng đi. Chờ chút, đại hoang hùng lô, đại hoang thần quốc. Nguyệt Vô Ngân có chút kinh ngạc nhìn Lý Hưu Tại. Không sai, đại hoang hùng lô chính là đại hoang thần quốc ngũ đại trấn quốc thánh khí chí nhất đại hoang hồng lô đại hoang cổ đỉnh đại hoang đồng trung đại hoang thiết tháp đại hoang thạch bì này năm cái thánh khí mỗi một cũng chỉ là hạ phẩm thánh khí nhưng nếu là hợp lại cùng nhau chính là một bộ thiên phẩm thánh khí rồi lý hưu tài bất đắc dĩ nói khoảng chừng 3 vạn năm trước đại hoang thần quốc cùng vĩnh hoàng thần quốc tranh đoạt thần châu ba quyển, đánh đập tàn nhẫn đi qua nghìn năm át chiến tối chung đại hoang thần quốc chiến bại chấn quốc thánh khí đại hoang hồng lô vĩnh hoàng thần quốc đạt được hơn một năm trước ta lúc rảnh rỗi đi đào rồi vĩnh hoàng thần quốc phần mộ tổ tiên thuận tay đem cái này thanh khí liền dắt rồi trở về. Đại Hoang thần quốc người vài lần cùng ta tiếp xúc, muốn lấy hồi cái này thanh khí, đều bị ta cự tuyệt. Nghe được Lý Hữu tại giảng thuật, Diệp Anh cùng Nguyệt Vô Ngân hai người đồng thời vô nói. Bất quá nhưng trong lòng cũng không khỏi không bội phục trước mắt vị này thương long kiếm quân can đảm. Vĩnh Hằng thần quốc nhưng là bây giờ thần châu đại điệu bên trên đệ nhất cử đầu, vị chủ nhân này dĩ nhiên đảo rồi Vĩnh Hằng thần quốc phần mộ tổ tiên, càng khiến người ta bất khả tư nghị là hắn còn có thể cấp sống đến bây giờ. OONJ. Ngay vào lúc này Giữa hư không sản sinh một đạo cự đại trùng kích sóng, bốn nam tử đã đứng ở Tàng Kiếm Sơn đỉnh. Một cái đạm mạc, không tình cảm chút nào thanh âm lăng không vang lên, "Đại Hoang Thần Quốc Cựu Thái tử, bọn ngươi con kiến hôi còn không mau tới cùng bái. Ai là Trần Tiêu? Mau tới gặp mặt chín thái tử điện hạ." Lý Hưu tại xoa xoa mi tâm, có chút không biết làm sao, lúc này, hắn bản năng thu liêm toàn thần cao thấp khí tức, không dám ở nơi này bốn người trước mặt hiện lộ ra. Đương nhiên, Đại Hoang Thần Quốc người, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, lại há sẽ đem Tàng Kiếm Sơn trong cái này kiếm tông đệ tử không coi vào đâu? Kiếm tông trưởng giáo Nguyệt Vô Ngân, gặp qua thần quốc cựu thái tử, gặp qua thần quốc sứ giả. Ngay vào lúc này, Nguyệt Vô Ngân nắm lấy sắp bay lên không diệp anh, đưa hắn đè xuống, sau đó chậm rãi bay lên không. Nguyệt Vô Ngân, Kiếm tông trưởng giáo. Cái kia mặc màu đồng xanh cổ giáp, thân sắc đạm mạc nam tử hắn nói, "Kiếm tông trưởng giáo, không phải Diệp anh sao?" Diệp anh bất quá là huyền quang cảnh tu vi, có tài đức gì chấp trưởng kiếm tông, này kiếm tông chi chủ, sớm đã nguyệt nào đó rồi. Đối mặt triệt địa cảnh cường giả khí thế, Nguyệt Vô Ngân không tiêu ngạo không xiểm lĩnh, đến mức Trần Tiêu sư điệt có lẽ thái tử điện hạ cùng sứ giả đại nhân phải thất vọng trần tiêu sư điệt cũng không tại bên trong tông ồ kia triệt địa cảnh cường giả thần sắc bất động đã như vậy vậy ngươi liền theo ta trở đi một lần đi kiếm tông người nghe nhượng tiêu trần tiêu tại trong vòng 10 ngày cầm chính dương kiếm cùng đại hoang hồng lô đến vân tiêu vực vạn kiếm tông chủ nhân bằng không các ngươi này kiếm tông liền đổi một cái trưởng giáo đi trong lúc nói chuyện nay triệt địa cảnh cường giả một tay một chảo một đạo cự đại thủ ấn tái hiện nguyệt vô ngân liền cơ hội phản kháng cũng không có liền bị hắn nắm trong tay sau đó một nhóm năm người tiêu thất hôn trưởng Diệp Anh nhịn không được mở miệng gầm hết lên, này Đại Hoang Thần Quốc vốn là một cái ngang ngược không biết lý lẽ Man Hoang Thần Quốc Lý Hưu tài sắc mặt có chút khó coi, còn có một tháng, tàng kiếm sơn sau phong ấn liền muốn phá vỡ, lúc này mỗi một cái nguyên đan cảnh cường giả đều là cực kỳ trọng yếu, lại không nghĩ rằng kia Đại Hoang Thần quốc nói cầm đi chịu trói đi thông chi Trần Tiêu đi, Diệp Anh cũng là không biết làm sao, nếu là vừa mới mình bị đối phương bắt đi, như vậy kiếm tông liền triệt để xong, lĩnh tụ phong kiếm thi còn ở trên tay hắn, hắn một khi ly khai như vậy cửu phong kiếm thiên đại trận liền cũng không còn cách nào phát động yêu tộc một khi mở ra phong ấn kiếm tông trên dưới thế tất máu chảy thành sông không xong khoảng chừng qua nửa canh giờ không đến thời gian trần gia người rảnh rỗi ra chủ trần lạc vũ như nổi điên chạy tới trần tiêu đây trần tiêu hiện ở nơi nào làm sao vậy diệp anh biến sắc trong lòng có của hắn một loại phi thường cảm rất xấu vừa mới có bốn cái tự xưng đại hoang thần quốc người đi trần gia đem ta phụ thân bắt nếu không phải là có độc tông tiền bối tại ta trần gia chỉ sợ cũng cũng bị diệt rồi trần lạc vũ thanh em dị thường khàn giọng bốn người kia nhượng trần tiêu tại trong vòng 10 ngày Cầm thần kiếm cùng thanh khí, đến Vân Tiêu vực Vạn Kiếm Tông chủ nhân. Đi Thanh Long Thành, tìm Trần Tiêu. Lý Hưu tại lúc này đứng dậy. Không cần, chuyện này ta đi thông chi hắn là được rồi. Đương nhiên, kính địch Trần Thanh Âm, tại mấy người trong đầu quanh quẩn lên. Chương 279, Thái Vũ thông thiên tháp. Thanh Long Thành một lần nữa trở về Thanh Long vực chi hạ. Lúc này, Thanh Long Thành trong, không bao giờ tìm được nữa một cái Thanh Long vực ở ngoài võ giả, toàn bộ đều bị dọn dẹp đi ra ngoài, cho dù là võ thánh cũng không ngoại lệ. Nguyên bản, còn có có ở đây không thiếu bí cảnh. Di tích cổ trong lịch luyện võ giả cũng đều bị từ đó lôi đi ra, đá ra thanh long thành. Cho dù là nguyên đan cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Bắt đầu một chút ngoại vực võ giả đối với lần này tiếng oán than dậy đất, thậm chí liên hợp lại chống lại thanh long vực các đại tông môn, sản sinh qua vài lần xung đột. Bát đại thánh địa tuy rằng rút đi, ngoại vực lưu tại thế lực của nơi này cũng là không thể khinh thường. Thanh long thành mấy đại tông môn cũng là xuất đầu mẹ chán, thậm chí môn hạ đệ tử còn không bằng những ngoại vực đó võ giả. Phải biết rằng thanh long thành trong tuyệt đại đa số cao đẳng di tích cổ cùng bí cảnh đều là không đúng thanh long vực võ giả mở ra, mà có thể tới đến thanh long thành ngoại vực võ giả, mỗi một cái đều không phải là nhân vật bình thường. so sánh với nhau, thanh long vực bản thổ võ giả muốn ăn rất lớn thua thiệt. nhưng là huyền huyền thánh địa diệt môn tin tức truyền quay lại sau, những võ giả này nhưng là tập thể ách hỏa, nhưng bọn hắn như trước không chịu cứ như vậy dễ dàng ly khai tòa thành trì này. suy cho cùng thanh long thành đối với võ giả tu luyện, chỗ tốt thực sự quá lớn, không chịu ly khai. nghe vương diệt thần đám người mà nói, trần tiêu hơi nhíu cao mày. những người này đều là phương đông vực quần. Hoặc thần châu địa phương khác nhân vật tia tài, đều có không nhỏ bối cảnh, nếu là dùng thủ đoạn cưỡng chế, vô cùng có khả năng tạo thành cực lớn bán ngược. Vương Diệt Thần có chút bất đắc dĩ nói, đó cũng không phải hắn sợ phiền phức, mà là một khi đem những người này đã tội, như vậy Thanh Long Vực thế tất sẽ bị cô lập, đến lúc đó thằng có nhân châm ngòi thổi gió, như vậy Thanh Long Vực tối chung kết cục chính là triệt để hủy diệt, thậm chí cũng không cần yêu tộc động thủ. Không muốn đi liền lưu tại thành trung đi. Trần Tiêu gật đầu, bất quá trước đây Thanh Long Vực võ giả tại Thanh Long Thành trong cái gì đã nộ, liền cho bọn hắn cái gì đã nộ đi. Vương Diệt Thần đám người hơi mẩn ra, bát đại thánh địa ta đều dám đánh, những tôn kép này ta còn không không coi vào đâu. Trần Tiêu trầm ngâm nói, coi như là tiện nghi bọn họ, nếu không phải là yêu tộc phong ấn sắp vỡ vụn, không đưa bọn họ đều dọn dẹp ra đi không thể, đáng tiếc lưu cấp thời gian của chúng ta quá ngắn. Vương Diệt Thần đám người hai mặt nhìn nhau, bất quá lúc này trong lòng của bọn họ cũng là có chút thấp phẩm bất an. Liên hiện tại Trần Tiêu suy nghĩ, làm, ngoại trừ diệt rất huyền huyền thánh địa ở ngoài, còn lại hết thể cùng ngàn năm trước diệm phàm làm, đại khái vô nhị, chỉ là nghìn năm trước yêu tộc là đột nhiên phá phong mà ra thậm chí ở trước đó, cũng không người nào biết, tại tàng Kiếm sân sau, dĩ nhiên cất dấu phong lớn yêu tộc vương giả phong ấn. Mà Diệp Phạm, hoàn toàn là bị đột nhiên xuất hiện yêu tộc, đánh một trở tay không kịp bằng không Diệp Phạm như thế nào sẽ trọng thương, đột nhiên ngã xuống. Ngàn năm trước, Thanh Long Thành hoàn toàn là kiếm tông địa bàn, thậm chí ngay cả Thanh Long vực thế lực khác đều không thể nhúng tay. Bất quá cái này cũng bình thường, năm đó Diệp Phạm sát lục tứ phương, trước sau cùng Thanh Long vực trong bản thổ thế lực khai chiến, bắt Thanh Long Thành sau, cũng sẽ không để cho bọn họ ngồi mát ăn bát vàng. Thanh Long Thành chuyện tình, ta sẽ không nhúng tay chính các ngươi xử lý đi. gặp phải phiến phức, thông chi con chó kia nhượng kia giải quyết là tốt rồi. trong lúc nói chuyện, Trần Tiêu liền rời đi Thanh Long Thành phủ thành chủ. con chó kia, bát gia yêu thú. Vương Diệt thần đám người hung hăng nuốt từng ngụm nước bọn, bất quá Thanh Long Thành có bát gia yêu thú tỏa chấn, đến cũng không sợ những nhân đó nháo sự. hết thảy đều dựa theo Trần Tiêu theo lời làm đi. xem, hắn thực sự không tính toán như ngàn năm trước Diệp Phạm làm như vậy. Kinh Thương môn trưởng giáo hít một hơi thật sâu, không nghĩ tới, sinh thời bọn ta còn có cơ hội tiến nhập Thanh Long Thành, cao đẳng bí cảnh cùng di tích cổ trong đi. Tuy rằng chỉ có một tháng không đến thời gian, nhưng đáng giá. Long Hổ môn trưởng giáo mở miệng nói. Bất quá tốt nhất có thể đem ta chờ trong môn đệ tử có tiềm lực, toàn bộ đều kéo tới Thanh Long thành, không đến một tháng, đủ để cho bọn họ tại kiếp số trong có bảo mệnh tiền vốn đúng rồi. Hạo Nhiên Tông trưởng giáo một cái tay cầm quạt lông lấy khăn phủ đầu, như một cái nho sĩ ăn mặc trung niên nam tử nói. Cũng đúng. Trong lúc nói chuyện, ở đây những tông chủ này, trưởng giáo, các gia chủ liền bắt đầu thương lượng làm sao lợi dụng Thanh Long thành để cao môn hạ đệ tử tu vi, truyền thuyết. Thanh Long Thành đệ nhất bí cảnh Thái Vũ Thông Thiên Tháp, có thể cải biến thời gian lưu tốc, 19 tầng thông thiên tháp, dù cho là tầng thứ nhất có thể mang một ngày đương 10 ngày tới tu luyện. Thậm chí đối với võ giả thọ nguyên không tạo thành ảnh hưởng. Thanh Long Thành quả thực chính là võ giả tu luyện phúc địa động tiên, đáng tiếc bọn ta Thanh Long Vực võ giả, dĩ nhiên vẫn vô pháp ở đây tu luyện. Cái này trường giáo, các gia chủ sở thương lượng sự tình không sai, Thanh Long Vực kiếp nạn sắp tới, đầu tiên muốn suy tính, cũng không phải làm sao quản lý Thanh Long Thành, mà là lợi dụng tòa thành trì này, để tăng lên bản thân cùng với môn hạ đệ tử tu vi. Thanh Long vực các đại tông môn Cho dù là tam tinh thông môn, môn hạ một chút thiên tài rối rít tiến nhập Thanh Long Thành mỗi cái bí cảnh trong tu luyện. Thái Vũ Thông Thiên Tháp nhà. Lâm Âm Dung nhìn sừng sững ở phía dưới tòa bảo tháp này, trong mắt đầy là phiền muộn. Làm sao vậy? Trần Tiêu nhìn Lâm Âm Dung thần sắc, trong lòng cái loại này cảm giác cổ quái càng dồi dào. Năm đó cha ta cũng ở đây Thái Vũ Thông Thiên Tháp trong tu luyện rất nhiều năm tháng. Đồng thời ở trong đó lĩnh ngộ thần thông thập tương thiên quốc. Lâm Âm Dung cười cười. Thần thông thập tương thiên quốc? Trần Tiêu thần sắc kinh ngạc. Không sai, thành trung kia chô bí cảnh thập tương thiên quốc chính là ta phụ thân lưu lại. Lâm Âm Dung trên mặt toát ra một cái nụ cười sáng lạ. Thì ra là thế. Đồng nhiên, Trần Tiêu nghĩ tới một việc. Thanh Long vực gần nghìn vạn năm trong lịch sử, tổng cộng có 3 người bị phong kiếm thánh, mà gần nhất một vị, còn lại là năm trước kiếm thánh Lâm Diễn. Chẳng lẽ Kêu Lâm Diễn chính là phụ thân của Lâm Âm Dung? Bất quá Trần Tiêu vẫn chưa truy vấn, có một số việc Lâm Âm Dung nguyện ý cùng mình nói, như vậy hắn sớm muộn sẽ nói, không muốn nói chuyện tình, hỏi không có tác dụng gì, chỉ có thể vô ích tăng lúng túng. Cha ta cũng là một vị kiếm tu, thập tương thiên quốc cũng là một môn kiếm đạo thần thông. Nếu là Trần huynh tiến nhập Thập Tương Thiên Quốc, tin tưởng đối ngươi cũng là rất có ích lợi." Đồng nhiên, Lâm Âm dùng nói. "Thập Tương Thiên Quốc?" Trần Tiêu hơi gật đầu, "Ta sẽ đi, bất quá trước đó, ta trước đem kia Hạ Lan Phong giải quyết hết. Đi trước Thái Vũ Thông Thiên Tháp. Hạ Lan Phong mặc Hắc Đế thần khí Thái Dịch, đồng thời tu vi là nửa bước triệt địa cảnh, muốn giải quyết hắn, tuyệt không phải một sớm một chiều, chỉ có mượn Thái Vũ Thông Thiên Tháp mới có thể." Thái Vũ Thông Thiên Tháp tổng cộng có 19 tầng. Tầng thứ nhất, một ngày tương đương 10 ngày. Tầng thứ hai, một ngày tương đương 20 ngày. Tầng thứ ba, Một ngày tương đương 30 ngày. Cứ thế mà suy ra, đến tầng 19 chính là một ngày đương 190 ngày sau. Mà Thái Vũ Thông Thiên Tháp lớn nhất một cái đặc biệt điểm, chính là nơi này thời gian lưu tốc như trước vi ngoại giới quy tắc chủ đạo, võ giả tiến vào bên trong, thỏ nguyên như trước cùng ngoại giới thời gian lưu tốc nhất trí, cũng sẽ không ra tốc võ giả giả yếu. Đây mới là Thái Vũ Thông Thiên Tháp địa phương đáng sợ nhất. Bất quá Thái Vũ Thông Thiên Tháp cũng không phải tùy tiện là có thể đi vào, muốn đi vào Thái Vũ Thông Thiên Tháp, nhất định phải thông qua tầng tầng khảo nghiệm, đã thông mỗi một tầng bảo vệ mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo. Nói cách khác, nơi này cũng là một cái thực chiến diễn luyện chi địa. Chương 280, Hắc đế thần thông hồng hoang thủy kiếp. Trần Tiêu tiến nhập Thái Vũ Thông Thiên Tháp trong nháy mắt, liền cảm thấy linh hải sinh ra một trận nhẹ nhàng chấn động, đồng thời đầu góc của hắn hơi mê mội rồi một cái. Này thời gian lưu tốc cải biến đưa tới hiện tượng. Thời gian lưu tốc phát sinh cải biến, đối với võ giả cũng là có nhất định ảnh hưởng, mà linh hải cảnh chi hạ võ giả, nhưng căn bản liền không thể chịu đựng như vậy ảnh hưởng, đối linh hồn tạo thành cực lớn bị thương. Một chút thừa nhận có thể sức yếu tiểu nhân, sợ rằng sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Chỉ có hình thành linh hải Võ giả mới có thể chịu đựng được ở thời gian lưu tốc phát sinh cải biến đối với bản thân tạo thành ảnh hưởng. Cho nên này Thái Vũ Thông Thiên Tháp cũng chỉ thích hợp với linh hải cảnh phía trên võ giả. Thông Thiên Tháp bên trong, Trần Tiêu một hơi đánh bại tầng 5 bảo vệ, leo lên tầng thứ 6. Một ngày đương 60 ngày tới rủ, đầy đủ. Trần Tiêu lau mép một cái vết máu. Không thể không nói, Thái Vũ Thông Thiên Tháp bảo vệ thực sự quá mức biến thái, đối mặt tầng thứ 5 đến tầng thứ 6 bảo vệ, Trần Tiêu không thể tránh khỏi thụ một chút bị thương. Thái Vũ Thông Thiên Tháp thủ vệ thực lực cũng không phải là nhất thành bất biến mà là căn theo sấm quan người tu vi mà định. Bất quá ngoại trừ nơi này bảo vệ ở ngoài thực lực, nhượng Trần Tiêu khiếp sợ là, này Thái Vũ Thông Thiên Tháp trong nguyên khí, dĩ nhiên so chi thanh long thành trong còn muốn hùng hậu số lần. Thậm chí nơi này nguyên khí đẳng cấp, so ngoại giới càng cao cấp hơn. Đương nhiên, Thái Vũ Thông Thiên Tháp trong, càng là cao tầng, thời gian lưu tốc càng nhanh, nguyên khí đẳng cấp cũng là càng cao. Hiện tại Trần Tiêu có thể đăng được với này tầng thứ 6, đã cực hạn. Đến mức tầng 19, có lẽ thiên Muôn cảnh bản Thần cũng không nhất định có thể lên rồi. Là thời gian chờ thu thập ngươi rồi. Trần Tiêu khoanh chân ngồi xuống, đem Đại Hoang Hồng Lô lấy ra ngoài. Lúc này, đại Hoang Hồng Lô bên trong, Hạ Lan Phong ngồi khoanh chân tĩnh tọa, trên người thái dịch phát ra từng đợt xanh mét qua mang, ngăn cản đại Hoang Hồng Lô lực lượng. Người rốt cuộc đã tới. Cảm thụ được Trần Tiêu linh hồn khí tức, Hạ Lan Phong mở mắt, tự tiếu phi tiếu ngẩng đầu lên, tựa hồ có thể xuyên phá tầng tầng lớp lớp hư không, thấy Trần Tiêu. Ngươi muốn đại họa Lâm đầu rồi, ngươi có biết hay không? Đại họa Lâm đầu? Trần Tiêu mỉm ra, ta là không phải muốn đại họa Lâm đầu ta không biết, ta biết ngươi nhất định phải chết. Ha ha ha ha ha ha. Nghe được Trần Tiêu lời nói này, Hạ Lan Phong cười ha ha, lẽ nào ngươi cũng không biết, ta tại sao lại vì một hạ phẩm thánh khí, đi tính toán tu vi đã đạt đến triệt địa cảnh đỉnh phong thương long kiếm quân sao? Nguyên lai like Lý Hữu Tài năm đó đỉnh phong trạng thái là triệt địa cảnh đỉnh phong. Trần Tiêu nhíu nhíu mày, có thể đem triệt địa cảnh đỉnh phong Lý Hữu Tài, tính toán thành nguyên đan cảnh đỉnh phong thương long kiếm quân, ngươi cũng có vài phần bản sự. Hừ hừ. Hạ Lan Phong hừ lạnh vài tiếng, ngươi nếu là đem ta phóng thích, ta sẽ nói cho ngươi biết, của ngươi tai họa sẽ từ chỗ nào mà đến, đồng thời dạy ngươi phương pháp phá giải. Không cần Ta chỉ tin thực lực của chính mình. Trong lúc nói chuyện, thể nội kiếm nguyên dũng động, chỉnh tòa đại hoang hùng lô bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Chờ đã hạ lan phong biên sắc, lẽ nào ngươi không biết? Còn có một tháng, tàng kiếm sơn bên trên yêu tộc phong ấn liền vỡ vụt, yêu tộc liền xuất thế. Trên người ta có thánh khí thủ hộ, một tháng, ngươi căn bản là không cách nào phá mở thánh khí phòng ngự thương đến ta. Ôi được rồi, đã quên nói cho ngươi biết, nơi này là Thái Vũ Thông Thiên Tháp tầng thứ sáu, một ngày liền giống như là hai tháng đối với ta mà nói, thời gian hoàn toàn đầy đủ. Trần Tiêu tự tiểu Phi Tiêu nói. Thái Vũ Thông Thiên Tháp tầng thứ 6, ngươi lại có thể lên được tầng thứ 6. Hạ Lan phong sắc mặt xanh mét. phải biết rằng, hắn làm một nửa bước triệt địa cảnh cường giả, tối đa cũng chỉ có thể đăng được với tầng thứ 5 mà thôi. Lại không nghĩ rằng, Trần Tiêu lại có thể đi tới nơi này Thái Vũ Thông Thiên Tháp tầng thứ 6. Trần Tiêu cũng lời sẽ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem địa tâm hồng liên hỏa khai ra hết. Thiên địa dị hỏa. Hạ Lan phong sắc mặt tái biến. Lúc này, hắn thậm chí đều không dám nói chuyện, chỉ có thể gắt gao thúc dục thái dịch lực lượng, liều mạng ngăn cản. Hạ Lan phong trong lòng còn có một cái ý niệm, Nếu là Đại Hoang Thần Quốc người biết trấn quốc thánh khí tại Trần Tiêu trong tay, như vậy thông thiên cảnh, thiên môn cảnh cường giả đô hội xuất động tới chỗ này, đem Đại Hoang Hồng Lô thu hồi. Bất quá cùng Hạ Lan Phong cũng không biết, trước đó, sớm có một vị thần nhân cảnh cáo chỉnh cái Thanh Long vực thông thiên cảnh trở lên cường giả, cấm tham dự vào Thanh Long vực chuyện tình trong tới. Địa tâm hồng liên hỏa cháy rung lực, không ngừng tiêu cọ sát lấy thái dịch lực lượng. Chống đỡ, chống đỡ. Chỉ cần tin tức truyền ra ngoài, như vậy ta liền còn có một chút hy vọng sống. Hạ Lan Phong đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh tâm thần nhưng thủy chung kiên định. Thiên địa dị hỏa huy năng, xiết bao hạ hãn. Cho dù là có Thái dịch thủ hộ, hắn cảm thấy cực lớn không thoải mái. Bất quá hoàn hảo, nay Thái dịch chính là thủy hệ thanh khí. Nếu là đổi thành cái khác thuộc tính thanh khí, chỉ sợ cũng căn bản là vô pháp ngăn chặn địa tâm hồng liên hỏa. Kể cả đại hoang hồng lô lực lượng, Trần Tiêu nhưng là thập phần có kiên trì, cũng không có thi triển ra những thủ đoạn khác, chỉ là lấy địa tâm hồng liên hỏa, một lần lại một khắc tiêu hao hạ lan phong lực lượng. Thái dịch cùng Thái dịch hắc đế tức đồng căn đồng nguyên, khắc chế lẫn nhau. Nếu không trước đem lão tiểu tử này lực lượng tiêu hao sạch, nói không chừng hắn sẽ lấy Thái dịch chi lực đem thủy chi kiếm thể phân thân khắc chế, Trần Tiêu trong lòng cũng ở đây đánh bản thân bản tính. Trần Tiêu suy nghĩ không kém, nếu là hắn hiện tại liền đem thủy chi kiếm thể phân thân thả ra ngoài, nói không chừng sẽ bị Thái Dịch phản vệ, cắn nuốt một thân lực lượng. Chỉ có đem Hạ Lan Phong lực lượng tiêu hao sạch, mới có thể lấy thủy chi kiếm thể phân thân đem Thái Dịch cướp bóc đi. Hào hào hào, lôi hỏa hừng hực, dòng dã thiêu đốt 3 ngày ba đêm. Ha ha ha ha, Trần Tiêu, ngươi buông tha đi. Lúc này Hạ Lan Phong cất tiếng cười to, ta đây món thánh khí, từng kinh thế nhưng một thần khí, coi như là ta lực lượng hao hết. Thần khí cũng sẽ tự chủ bảo vệ thiên địa dị hỏa. Nếu là thập đại thiên hỏa ở đây, cũng có thể phá vỡ thần khí phòng ngự, nhưng là chính là một loại địa hỏa, lại có thể phá vỡ thần khí. Hạ Lan phong dạng như phong quầng trong mắt của hắn nhưng là một mảnh thanh minh, hiển nhiên hắn vào lúc này nói ra lời như vậy, chính là vì tiêu mại trần tiêu kiên trì. Thậm chí hiện tại Hạ Lan phong biểu hiện ra, tựa hồ đã lụt kiệt, trên thực tế hắn vẫn như cũ bảo lưu lại một chút lực lượng, chuẩn bị cấp trần tiêu lôi đỉnh một kích. Trần tiêu cũng không làm tiếp, địa tâm hồng liên hỏa như trước cháy rừng ngực Thậm chí vào lúc này. Trần Tiêu đã đồng thời vận dụng Vũ Hóa Đan quyết cùng với chú kiếm thuật, lấy luyện đan, luyện khí thủ pháp tới luyện hóa Hạ Lan Phong. Nếu là tại đây Thái Vũ Thông Thiên Tháp bên trong, không luyện đầy 60 ngày, ta lại há sẽ tùy tiện ra tay. Trần Tiêu bĩu môi, mặc cho Hạ Lan Phong nói như thế nào, hắn đều bất vi sở động. Trần Tiêu, lẽ nào kia Lý Lưu Tài sẽ không có cùng người đã nói này Đại Hoang Hồng Lô lai lịch sao? Lại qua 7 ngày, Hạ Lan Phong hình như thừa nhận không được, miệng quát: "Này Đại Hoang Hồng Lô, bất quá là một hạ phẩm thánh khí, lại như thế nào dễ dàng đem ta thu lấy?" Nguyên nhân chủ yếu Chính là này đại hoang hùng lô, chính là đại hoang thần quốc trấn quốc thanh khí. Trước, ngươi tại trước mắt bao người lấy ra đại hoang hùng lô, hiện tại tin tức chỉ sợ sớm đã truyền quay lại đại hoang thần quốc, thần quốc tới nhân, ngươi Trần Tiêu tất chết không có chỗ chôn." Hạ Lan Phong trong miệng gào thét nói, "Nếu là đại hoang thần quốc trấn quốc thanh khí, như vậy bọn họ tới rồi, ta liền trả lại cho hắn là được." Trần Tiêu bị môi, lơ đến nói, "Đây." Hạ Lan Phong trận tròn mắt, một thanh khí, ngươi cứ như vậy bỏ được nhường lại. Dùng một thánh khí, đổi lấy một cái thần quốc hữu nghị, cuộc mua bán này tựa hồ quá lợi. Trần Tiêu nhún vai, Trên thực tế, này đại hoang hồng lô lai lịch, hắn sớm đã có hoài nghi rồi. Tại Vĩnh Hằng Thần Quốc trong mộ tổ đào đi ra ngoài một hạ phẩm thánh khí. Cái gì thánh khí có tư cách tiến vào Vĩnh Hằng Thần Quốc phần mộ tổ tiên, trở thành vật bồi táng. Đã trở thành vật bồi táng, như vậy cái này thánh khí tự nhiên có đặc thù ý nghĩa, mà rồi hướng Vĩnh Hằng Thần Quốc người không giá trị gì. Tuy rằng trước Trần Tiêu không có nghĩ đến cái này thánh khí dĩ nhiên đại hoang thần quốc trấn quốc thánh khí. Đại hoang thần quốc vật khổng lồ như vậy, Trần Tiêu còn chưa hề nghĩ tới đối địch với chi, nếu là đối phương tới rồi, hảo ngôn hảo ngữ. Trần Tiêu tự nhiên sẽ đem cái này thành khí nhượng ra. Hạ Lan Phong không nói, hắn không nghĩ tới Trần Tiêu trong lòng dĩ nhiên tồn tại như vậy một cái tính toán. Tối chung, Địa Tâm Hồng Liên Hỏa tại Đại Hoang Hồng Lô trong thiêu đốt năm 19 ngày. Lúc này, Hạ Lan Phong đã sớm hấp hối, thái dịch tản ra sâu kín hắc mang, nếu không phải là có thái dịch tồn tại, có lẽ Hạ Lan Phong đã sớm bị luyện thành mảnh vụ cạn. Ha hạ! Trần Tiêu, ngươi không cần uổng phí khí lực. Hạ Lan Phong hữu khí vô lực cười nói, cái này thần khí đã sớm nhận ta làm chủ, có thần khí tại, ngươi tuyệt đối vô pháp đem ta luyện hóa. Thật sao? đông nhiên Trần Tiêu khẽ cười một tiếng, đầy trời xích hồng sắc hỏa diễm, toàn bộ tiêu thất, cả người mặc hắc sắc trường bảo thiếu niên, theo giữa hư không đi ra. Hả? Hạ. Hạ Lan Phong Dương mắt nhìn thoáng qua cái này hắc bảo thiếu niên, trong lòng có một loại cảm giác không thoải mái. Ngươi người nào? Ta, ta chính là ta. Thủy Chi kiếm thể phân thân khẽ cười một tiếng, đông nhiên thân thể hắn phía trên hiện ra một đạo hắc sắc quang hoa. Thái dịch quý vị, đông nhiên Thủy Chi kiếm thể phân thân một bà hướng Hạ Lan Phong thân thể bắt tới. Cái gì? Hạ Lan Phong kinh hãi, hắn không nghĩ tới vào giờ khắc này, cùng mình hướng tịch tương đối mấy trăm năm, khí tức đã sớm hòa làm một thể thái dịch, dĩ nhiên đem chính mình hoàn toàn bài xích đi ra ngoài. hắc sát thái dịch trường bảo phía trên, toát ra từng đạo hắc sắc đóa hoa, tránh thoát hạ lan phong không chế, theo trên người của hán bốc ra, rơi xuống thủy chi kiếm thể phân thân trong tay. sau đó, thủy chi kiếm thể phân thân phía trên, thái dịch hắc đế thiên đỗng nhiên vận chuyển, thái dịch kiếm nguyên dung nhập thánh khí thái dịch trong, chỉ một lát sau thời gian, liền đem hạ lan phong tản tồn tại thái dịch trong khí tức, toàn bộ đuổi đi ra ngoài. hà, hắc đế thần thông, Hồng hoang thủy kiếp. Ngay thủy chi kiếm thể phân thân luyện hóa thái dịch một cái trong một sát na, một cú khổng lồ khí tức chạy vào Trần Tiêu trong đầu. Chương 281, Suất Chiêu. Chuyện này, Trần Tiêu hơi ngẩn ngơ. Hắn không nghĩ tới, tại Hắc Đế thần khí thái dịch trong, dĩ nhiên cất giấu một môn thần cấp đại thần thông. Hắc Đế thần cấp đại thần thông Hồng Hoang thủy kiếp, cùng Thanh Đế thần cấp đại thần thông Thái Sơ Thanh Đế vạn mục chiêu tông chính là cùng tồn tại cùng một cấp bậc, bất quá song phương lại mỗi người mỗi vẻ. Bất quá trước đó, Ngũ Đế thần cấp đại thần thông trong, Trần Tiêu cũng chỉ có một cái Thanh Đế thần thông mà thôi, còn lại tứ Đế thần thông cũng không có tại công pháp trong ghi chép. Này nguyên nhân chủ yếu chính là thanh đế công pháp bản thân liền là ngoại công, tu luyện công pháp cùng chiều thức nhất thể. Thanh đế thần thông cũng là thái sơ thanh đế sáu thức hợp nhất sở sinh ra. Nhưng hơn tứ đế thần thông những khác, tuy rằng cũng là theo công pháp trong sinh ra, nhưng cần thêm vào tu luyện. Này môn thần cấp đại thần thông hồng hoang thủy kiếp, đối với trần tiêu tới nói cũng có tác dụng cực lớn, có thể tăng cường thủy chi kiếm thể phân thân thực lực. Ngươi tại sao có thể như vậy? Bị tước đoạt rồi thái dịch hạ lan phong vẻ mặt thất hồn lật phách. Đây là bất khả tư nghị nhìn Trần Tiêu Thủy Chi kiếm thể phân thân. Thái Dịch bản nên thuộc về ta. Thủy Chi kiếm thể phân thân khẽ cười một tiếng, Thái Dịch phía trên, ba quang chớp động, hóa thành một hắc sắc trường bảo, bao phủ ở tại trên người. Lúc này, cái này hắc bảo, cùng tại hạ Lan Phong trên người thời gian trở, hoàn toàn bất động. Bây giờ Thái Dịch, so chi trước, càng thâm thúy hơn nội liễm, dường như một mảnh mênh mông đại hải. Thái Dịch gia thân, Trần Tiêu đầu cảm thấy Thủy Chi kiếm thể phân thân lực lượng, bắt đầu vô hạn tăng trưởng, nháy mắt vượt qua thổ chi kiếm thể phân thân, nhẹ trở thành lục đại kiếm thể phân thân trong mạnh nhất một cái. Mà thủy chi kiếm thể phân thân trong thái dịch kiếm nguyên bắt đầu bay nhanh vận chuyển, chạy vào hắc bảo thái dịch bên trong. Hắc bảo thái dịch phía trên bộc phát ra một trận mông mông hắc sắc vầng sáng, trên đó khí tức so trước thoáng cường đại rồi một phần. Hạ phẩm thánh khí đỉnh phong. Trần Tiêu ánh mắt hơi sáng ngời. Nguyên bản thái dịch tại bị trọng thương sau, phẩm cấp cũng chỉ là mới vào hạ phẩm thánh khí mà thôi, nhưng là đang cùng thái dịch hắc đế tức dung hợp sau, phẩm cấp tiến thêm một bước, tiến giai trở thành đỉnh phong hạ phẩm khí. Trần Tiêu đã phát hiện, bình thường luyện khí pháp môn, thậm chí là chú kiếm thuật đều không thể chữa trị bị tổn thương thái dịch. Chỉ có lấy thái dịch kiếm nguyên ôn nuôi, mới có thể chữa trị cái này bị tổn thương thần khí. Theo Trần Tiêu tu vi đề cao, thần khí thái dịch cũng sẽ từng bước khôi phục. Chết. Thái dịch ra thân sau, thủy chi kiếm thể phân thân đưa ngón tay ra, chỉ điểm một chút tại Hạ Lan Phong mi tâm phía trên. Lúc này Hạ Lan Phong đã sớm rầu hết đèn tắt, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng, trực tiếp bị Trần Tiêu kiếm khí xuyên qua tử phủ, tử phủ trong nguyên thần độn bên ngoài cơ thể, mở mịt nhìn Trần Tiêu. Thủy chi kiếm thể phân thân sẽ xuất thủ, nhất kiếm diệt rồi nguyên thần trong tư duy, đem nguyên thần hoàn hảo bảo tồn lại. Đáng tiếc ta hiện tại chỉ là nguyên đan cảnh. Trần Tiêu hơi thở dài một hơi. Nếu là hiện tại, hắn có thể đạt đến thông thần cảnh, cô đọng nguyên thần, mở tử phủ, như vậy hắn các đại kiếm thể phân thân, đem hoàn toàn theo bản thể của hắn trong giải thoát đi ra, thậm chí có thể tự chủ tu luyện. Hiện tại, các đại kiếm thể phân thân tu vi đều là căn theo Trần Tiêu bản thể tu vi mà định. Một khi Trần Tiêu bản thể giấu hết đèn tắt, như vậy cái khác kiếm thể phân thân cũng sẽ tương ứng suy yếu đi xuống. Giống tại huyền huyền tông lúc, Trần Tiêu vận dụng thần kiếm chính dương, đại chiến hạ lan phong sau như vậy. Nhưng nếu là Trần Tiêu tu vi đạt đến thông thần cảnh, Nguyên thần hiển hóa, cô động tử phủ, như vậy những kiếm thể đó phân thân sẽ chân chính độc lập với Trần Tiêu bản thể, cho dù là Trần Tiêu bản thể bị nghiêm trọng đến đâu đã kích, kiếm thể phân thân như trước sẽ không chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, hiện tại Trần Tiêu kiếm thể phân thân, cho dù phát huy ra lực lượng, tiêu hao cũng là Trần Tiêu bản thể lực lãng, vẫn chưa chân chính hoàn toàn độc lập với Trần Tiêu. Đem Hạ Lan Phong kia hầu như cô động luật cũ bộ dạng nguyên thần thu lấy sau, Trần Tiêu lại thái vũ thông thiên tháp trong tu luyện 2 tháng. Lúc này, Trần Tiêu tại Thái Vũ Thông Thiên Tháp trong tổng cộng vượt qua 120 thiên, 4 tháng, mà ngoại giới mới quá khứ 2 ngày. 2 tháng sau, Trần Tiêu xuất quan. Lúc này hắn tu vi so chi trước tiến hơn một bước, liên tục một vị thông thần cảnh cường giả, một vị nửa bước triệt địa cảnh cường giả giao phong sau, Trần Tiêu thu được đại lợi ích. Tại này hai tháng trong, Trần Tiêu lại đem Hắc Đế thần cấp đại thần thông Hồng Hoang Thủy kiếp tu luyện song hảo. Trần Tiêu. Tại Trần Tiêu đi ra Thái Vũ Thông Thiên Tháp trong mắt, kính địch Trần Thanh em chuyển vào trong thai của hắn, gia gia ngươi cùng nguyện Vô ngân bị Đại Hoang Thần quốc người bắt đi, cho ngươi trong vòng 10 ngày dùng Chính Dương kiếm cùng Đại Hoang Hồng Lô đi Vân Tiêu vạn kiếm tông chủ nhân. Cái gì trong nấy mắt, Trần Tiêu sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Ai? Tha thứ Vi sư, Vi sư vào lúc đó không có cách nào xuất thủ, luôn luôn lạnh lùng tính địch Trần. vào lúc này, trong giọng nói toát ra thật sâu hổ thẹn. Sư phụ, ta có thể hiểu được. Trần Tiêu ngữ khí thoáng thay đổi một cái, an ủi. trong lòng hắn rõ ràng, kính Hoa Tử cùng kính địch Trần hai người này, tuy rằng đều là thông thiên cảnh tu vi, nhưng cam nguyện lưu tại này chính là kiếm tông bên trong, tất nhiên có nỗi khổ của mình. thậm chí từ đầu đến cuối, Trần Tiêu cũng chỉ gặp qua các nàng hai người thi triển ra nguyên linh cảnh tu vi, cái này cũng liền mùi vị. Hai người bọn họ tất nhiên là bị cái gì hạn chế, vô pháp phát huy ra toàn lực tới. Đại Hoang thần quốc, tổng cộng tới rồi ba cái triệt địa cảnh võ giả, một cái nguyên đàn cảnh võ thánh. Còn Đại Vạn kiếm tông còn có bao nhiêu nhân, vi sư liền không rõ lắm. Kính địch Trần tựa hồ là thoáng thở dài một hơi, tiếp tục nói: Triệt địa cảnh cường giả, có con kia chó xuất tại, cần phải có thể đối kháng 124. Chính là không biết sẽ xuất hiện hay không thông thiên cảnh cường giả. Trần Tiêu duy trì lo lắng, chính là thông thiên cảnh cường giả. Không biết. Kính địch Trần mở miệng nói, chính dương kiếm xuất thế ngày đó, liền có thần linh chiêu cáo chỉnh cái thần châu đại địa bên trên thông thiên cảnh trở lên võ giả nếu là có thông thiên cảnh đã ngoài võ giả dám tham dự vào chuyện này thần linh liền ra tay giết người thần châu đại địa bên trên có thần linh trần tiêu hơi ngẩn ngơ hẳn là theo thần rơi xuống cụ thể vi sư liền không rõ lắm kính địch trần giải thích trần tiêu hơi gật đầu hảo chuyện cụ thể nên xử lý như thế nào chính ngươi làm chủ trong lúc nói chuyện kính địch trần thanh âm liền tiêu thất đại hoang thần quốc các ngươi làm tốt cũng dám dùng ra ra ta cùng với chuẩn muối tới uy hiếp ta còn muốn chính dương kiếm Trần Tiêu khoẹt miệng hiện lên một tia cười lạnh tới. Nguyên bản Trần Tiêu còn tính toán nếu là Đại Hoang Thần Quốc tới người cùng bản thân đàm phán, như vậy Trần Tiêu cũng sẽ không không nói đạo lý bá chiếm Thần Quốc Trấn Quốc Thánh khí, cố gắng liền đem Đại Hoang Hồng Lô trả cấp đối phương. Lại không nghĩ rằng kia Đại Hoang Thần Quốc dĩ nhiên tới rồi như thế một tay, lại vẫn nghĩ có ý đồ với chính Dương Kiếm, còn có Vạn Kiếm Tông cũng chính là Bát Đại Thánh Địa, không, Bảy Đại Thánh Địa chi nhất vân tiêu vực Vạn Kiếm Thánh địa đi. Hắc hắc, ta nói rồi, cho các ngươi cơ hội chỉ có một lần, nếu các ngươi đã xuất thủ như vậy, tới đó đến tiên ta xuất chiêu. Trần Tiêu trong mắt, hiện lên một tia hàn mang. Chương 282, Vẫn Lạc thần phong. Trần Văn Lạc cùng Nguyệt Vô Ngân bị Đại Hoang thần quốc người bắt đi, Trần Tiêu tuy rằng dị thường phẫn nộ, nhưng không mất lý trí. Vẫn Tiêu vực vạn kiếm tông chỗ đó, chờ đợi hắn, tất nhiên là đầm rồng hang hổ. Nếu là cứ như vậy tùy tiện xông vào, không chỉ có cứu không được Trần Văn Lạc hai người, thậm chí ngay cả mình cũng muốn né bảo. Đại Hoang thần quốc, bảy đại thánh địa. Trần Tiêu một trận nghiến răng nghiến lợi. Đã cấp ta 10 ngày, như vậy 10 ngày này, ta liền cần hảo lợi dụng một phen. Trần Tiêu chậm rãi hít một hơi trong lòng bắt đầu không ngừng tính toán chuyện kế tiếp rất hiển nhiên hiện tại trần tiêu lý lãm căn bản cũng không đủ để đồng thời đối kháng đại hoang thần quốc cùng bảy đại thánh địa coi như là trần tiêu nguyện ý giao ra đại hoang hồng Lô cùng chính dương kiếm bảy đại thánh địa tuyệt đối sẽ không phóng đảm nhiệm trần tiêu ly khai nếu là ta ra ra cùng nguyệt tiền bối đả thương một cọng tóc gáy, đại hoang thần quốc bảy đại thánh địa ta trần tiêu lời này liền cùng các ngươi không chết không thôi trần tiêu trong lòng thầm hạ quyết tâm đại hoang thần quốc cao điệu đi trước thanh long vực bắc vực đem kiếm tông trưởng giáo nguyệt Vương ngân cùng với trần tiêu ra ra trần văn lạc lấy đi rất nhanh liền chuyển khắp chỉnh cái thanh long vực, cự li yêu tộc trùng kích tàng kiếm sơn phong ấn đã chỉ có không đủ một tháng, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên lại phát sinh chuyện như vậy. điều này làm cho thanh long vực rất nhiều võ giả nhịn không được muốn rời đi ngoại vực tỵ nạn. tuy rằng thanh long thành đã trở lại thanh long vực võ giả trong tay thanh long vực võ giả vẫn như cũ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. đại hoang thần quốc bảy đại thánh địa đồng chúc nhân tộc nhưng là tại thanh long vực kiếp nạn bạo phát lúc, bọn họ chẳng những không có giúp đỡ, trái lại bỏ đá giếng. tại thanh long vực võ giả xem lúc này đây thanh long vực sợ là chạy trời không khỏi nắng nghìn năm trước, thanh long vực tuy rằng bị yêu tộc phá hư, khi đó thanh long vực có kiếm tông toa chấn, ngàn năm trước kiếm tông, thế nhưng so chi bây giờ bát đại thánh địa, bất kỳ nhất gia đều phải mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ, thanh long vực không có gì cả. Tuy rằng trần tiêu trở thành kiếm thánh, nhưng trung quy chỉ là một kiếm thánh mà thôi. Trần Huynh, ngươi định làm như thế nào? Lâm Âm Dung nhìn trần tiêu, hơi trầm ngâm nói, ta tính toán đi tìm một người, không hẳn là một cái ma. Trần tiêu trong mắt hiện lên một tia tinh mang, một cái ma. Lâm Âm Dung hơi ra, tử dạ. Trần Tiêu liếm môi một cái, trong tay của hắn có một cái bảo vật. Nếu là ta có thể món đó bảo vật, ta thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng thì có cơ hội đột phá đến thông thần cảnh. Đại A Tu La Ma tộc tử tộc thiếu chủ tự dạng. Lâm Âm Dung trầm ngâm một phen, chẳng lẽ là trong tay hắn món đó lôi hệ bản nguyên trí bảo luôn ngục? Sau đó, Lâm Âm Dung kinh ngạc nhìn Trần Tiêu. Bản nguyên trí bảo vật như vậy, đối với thần châu đại địa bên trên võ giả mà nói, căn bản là khó mà phát huy uy lực chân chính. Đạt được một bản nguyên trí bảo, liền có cơ hội đột phá đến thông thần cảnh. Chuyện này, đúng. Nghe được Lâm Âm Dung. Trần Tiêu hơi hơi cảm thấy đến một tia ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Lâm Âm Dung dĩ nhiên cũng biết từ dạng, thậm chí đối với hắn bảo vật trong tay cũng như lòng bàn tay, không dối gạt Lâm Minh, ta phương thức tu luyện có chút đặc thù, cần giữa thiên địa 9 loại bản nguyên chí bảo. Trong lúc nói chuyện, Trần Tiêu cười khổ một tiếng. 9 loại bản nguyên chí bảo. Nghe được Trần Tiêu, Lâm Âm Dung ánh mắt đống nhiên sáng ngời, lúc này, Trần Tiêu phát hiện, tại Lâm Âm Dung trên mặt, dĩ nhiên xuất hiện một tia đỏ ửng, cùng với dị thường vui vẻ biểu tình. Không sai, lúc này Lâm Âm Dung, dị thường vui vẻ. 9 loại bản nguyên chí bảo, ta có một Trong lúc nói chuyện, Lâm Âm Dung chiếc nhẫn chứa vật của mình trong lấy ra một đoàn mông mông thanh sắc quang đoàn. "Này." Trần Tiêu nhìn trước mắt này đoàn thanh sắc quang đoàn, trong cơ thể Thiên Phong kiếm nguyên bắt đầu dục dịch. "Này Phong Chi bản nguyên chí bảo vẫn lạc thần phong." Lâm Âm Dung mỉm cười nói, "Vẫn lạc thần phong." Trần Tiêu hít vào một ngụm linh khí, sau đó lắc đầu, nói, "Cái này ta không thể muốn." Trần huynh hiểu lầm, vật này cũng không phải tặng không cho ngươi, coi như là mượn cùng Trần huynh ngươi, ngày sau Trần huynh nếu là có thể đạt được thiên tài địa bảo gì, trả lại ta một chính là." Lâm Âm Dung cười ha ha một tiếng. Liền đem này vẫn là thần phong ném cho Trần Tiêu. Kỳ thực ta đối với cái này món bảo vật cũng là rất xem trọng, nếu không phải là ra gia, gia ngươi cùng nguyện tiền bối bị Đại Hoang Thần Quốc người bắt đi, ta có thể không nỡ bỏ lấy ra nữa. Lâm Âm Dung vô vô Trần Tiêu bờ vai, một mặt đau lòng nói. Trần Tiêu nhìn Lâm Âm Dung biểu tình, nhịn không được cười khổ một tiếng, như vậy cảm ơn Lâm huynh đệ rồi. Ha ha, đều là huynh đệ trong nhà, nói cái gì hai nhà mà nói. Lâm Âm Dung lần thứ hai cười cười. Đối mặt Lâm Âm Dung, Trần Tiêu cũng có chút không thể làm gì, nhưng bây giờ, hắn cũng không không tiếp thụ này thái cổ thần phong. Phù mẫu của chính mình tung tích không rõ, nếu là Ra Ra lại xảy ra vấn đề gì, Trần Tiêu liền thực sự hối tiếc không kịp. Ngay sau đó, Trần Tiêu liền cầm cái này vẫn là Thần Phong, lần thứ hai vào Thái Vũ Thông Thiên Tháp trong, vẫn là Thần Phong cùng Bạch Hổ đưa cho bản thân cái viên này Thái Ưt Kim Tinh một dạng, cùng là đỉnh cấp bản Nguyên trí Bảo, cao hơn Địa Tâm Hồng Liên Hoa, lại thấp hơn Thế Giới Chi Thụ Cựu Thiên tương ngưỡng Bảo vật như vậy, tại Thần Giới đều là dị thường khó được. Trần Tiêu chậm rãi bình phục một hơi, Thể Nội thuộc tính gió công pháp Thiên Phong Nguyên Điện chậm rãi vận chuyển, đem kia vẫn là Thần Phong bao vây ở trong, Tương Kinh. Trần Tiêu tại Vân Ngộ Đại trạch trong, cắn nuốt một đạo nguyên khí phong bạo, Phong Chi bản nguyên kiếm thai hầu như liền ngưng tụ thành kiếm thể, nhưng bởi vì không có bản nguyên chí bảo duyên cớ, mới thất bại trong cắn tước. Mà bây giờ, Phong Chi bản nguyên kiếm thai đạt được vẫn là thần phong cắt chân, lập tức phát sinh nổ sắc. O, o N G, Linh Hải phía trên kiếm hoàn phát ra một đạo rực rỡ ngân sắc quang hoa, toàn cái đem kia vẫn là thần phong lực lượng áp chế xuống. Sau đó, Phong Chi bản nguyên kiếm thai nháy mắt đem kia vẫn là thần phong thôn phệ. Khoảng chừng qua 30 cái hô hấp thời gian, một người mặc trường bảo màu xanh nhạt, diện mộc tuấn lãng thiếu niên xuất hiện ở nguyên bản phong chi bản nguyên kiếm thai vị trí. Phong chi kiếm thể. OONJ. Phong chi kiếm thể xuất hiện trong một sát na, một cú khổng lồ kiếm nguyên từ trong đó phóng thích mà ra, nháy mắt tại Trần Tiêu toàn thân cao thấp lưu chuyển. Trần Tiêu còn lại 8 đại kiếm nguyên, bị đạo này kiếm nguyên ảnh hưởng, bắt đầu bay nhanh trưởng thành. Dĩ vãng, Trần Tiêu tại dung hợp bản nguyên trí bảo thời gian chờ, đều là một mặt áp chế tu vi của mình, không cho tu vi tăng quá nhanh, sẽ dẫn phát căn cơ bất ổn. Nhưng là hiện tại, Trần Tiêu đạt được kiếm thần phong hào, bị phong thánh điện lực lượng tẩy lễ căn cơ cũng biến thành không gì sánh được vững chắc, đừng lo căn cơ vấn đề. cho nên lập tức Trần Tiêu liền không áp chế tu vi của mình, đem vẫn lạc thần phong hiện giai đoạn có thể phóng thích ra lực lượng, toàn bộ đều thả ra ngoài. Trần Tiêu bản nhân dựa vào này cố lực lượng khổng lồ, đột phá tu vi. ầm ầm, cựu đại kiếm nguyên đồng thời vận chuyển, tại Trần Tiêu thể nội hóa thành từng đạo trường giang đại Hạ, không ngừng tẩy rửa thân thể của hắn. đáng tiếc không có đạt đến thông thần cảnh. Đông Dung Trần Tiêu mở mắt, lúc này hắn tu vi cắm ở nguyên đan cảnh đỉnh phong, liền vô pháp tiến thêm một bước rồi. Xem, còn phải đi tìm kia tử dạ, đem kia lôi ngục đó tới. Chương 283, tính kế lẫn nhau. Giữa không trung phía trên, một đạo giống như bóng dáng người bình thường hình ảnh, đứng ở hư không. Không nghĩ tới, Hoàng dĩ nhiên tới Lao hoàng vẫn lạc thần phong đều đưa cho rồi hắn. Cái bóng kia người bình thường hơi thở dài một hơi, người nọ dĩ nhiên tu luyện là Lao hoàng hỗn độn cựu thần diễn, đáng tiếc, Lao hoàng cũng không đem môn công pháp này tu luyện tới viên mãn, cũng không biết hắn sẽ đạt tới loại nào tình trạng. Hy vọng, hoàng tiếp cần hắn, chỉ là vì tìm lão hoàng hạ lạc, nếu là động chân tình Nếu là hoàng thực sự động chân tình, như vậy ta liền đem hắn lấy về, cấp hoàng đương hoàng phi, ta xem thu tộc bên kia dám nói cái gì, hừ hừ. Kiến Vũ quốc Tây Nam chi địa, tuy rằng tới gần Vân Mộng đại trạch, nhưng trong đó nhưng là không có một mảnh cỏ, một mảnh xám cho sa mạc. Kiến Vũ quốc hai đại Tà đạo tông môn chi nhất Vạn Ma môn, liền tọa lạc nơi này. Vạn Ma môn, tại Kiến Vũ quốc chính là một cái cấm kỵ tông môn, hầu như có thể cùng Kiến Vũ quốc Tam đại thánh địa, Kiếm tông, Tinh thần hải các, Chân Vũ thánh địa lãnh đồng, vì đệ Tứ đại thánh địa. Tam đại thánh địa, thậm chí ngàn năm trước, Diệp phàm khi còn tại thế, cũng không muốn đi treo trọc này vạn ma môn. đơn giản là vạn ma môn trong có một dị thường nhân vật khủng bố. vạn ma luyện ngục, cực ít có người biết vạn ma luyện ngục đến tột cùng là dạng gì tồn tại. mà biết cái này luyện ngục tồn tại nhân cũng đều nói năng thật trọng, không muốn nhiều lời. giờ này khắc này, trần tiêu một thân một mình đi tới vạn ma môn bầu trời. trần tiêu, gia gia ngươi bị người bắt đi, ngươi không đi cứu gia gia ngươi, tới ta vạn ma môn làm chi? tại trần tiêu xuất hiện ở nơi này trong sát na, trong môn người liền có sở cảnh giác. vạn ma môn trưởng giáo đầy mặt trêu tức, nhìn trên bầu trời trần tiêu. Kiếm tông cường thế, bị yêu tộc khống chế kiến vũ quốc võ giả, hầu như đều lui giữ đến nơi này, vạn ma môn thực lực chưa từng có bành trướng. Mà lúc này, vạn ma môn trưởng giáo, tựa hồ cũng không sợ Trần Tiêu. Vạn ma môn trong có vạn ma luyện ngục tồn tại, vạn ma môn trưởng giáo tự nhiên không có sợ hãi, nếu là Trần Tiêu dám cường công vạn ma môn, như vậy hắn liền đem vạn ma luyện ngục kiếp nổ, cùng với ngọc thạch câu phần. Nhưu Tử Dạ đi ra nói chuyện cùng ta. Trần Tiêu liếc một cái vạn ma môn trưởng giáo, nhẹ nhàng nói: "Từ Dạ?" Vạn ma môn trưởng giáo hơn mần ra. Vạn ma luyện ngục Ma tộc lưu tại Thần Châu Đại địa bên trên một cái ma quật mà thôi, mấy cái ma thẳng nhãi con đi ra nháo sự, người khác sợ, ta Trần Tiêu cũng không sợ. Trần Tiêu cười lạnh một tiếng. Năm đó Diệp Phàm không biết vạn ma luyện ngục tình huống thật, cho nên không dám đối với vạn ma muôn độc thủ. Nhưng là Trần Tiêu thế, nhưng luyện hóa một cái thông thần cảnh ma đầu ký ức, tự nhiên biết này vạn ma luyện ngục là vật gì. Ma tộc tu luyện cần ma khí, Thần Châu Đại địa địa, địa phương khác không có ma khí, nhưng là này ma quật trong, nhưng là tàn tồn thái cổ chức lưu lại ma khí, còn lại ma tộc cố gắng sớm đã từ nơi này bỏ chạy nhưng là bị Trần Tiêu đánh nát thân thể, A Tu là tử tộc thiếu chủ tử dạ tất nhiên sẽ ở tại chỗ này. Chân thủy giới toàn lực một kích chi hạ đã kích khủng bố cỡ nào, Trần Tiêu thế nhưng thâm có nhận thức, khi đó tử dạ thần hồn tất nhiên bị nghiêm trọng đả kích, muốn khôi phục, tất nhiên tại đây mà của trong người. Vạn Ma môn trưởng giáo nghe được Trần Tiêu nói chuyện như vậy, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Xem ta đoán không sai, yêu tộc rút đi sau, những thứ kia tàn tổn có dép, bị ma tộc thu viện đi. Quả là nô tài làm lâu dài, tới chỗ nào đều muốn phải làm nô tài. Trần Tiêu cười lạnh nói, chính là thú nô khế thật sự cho rằng ta phá giải không được sao? Yêu tộc thú nô khế khống chế nhân tộc, nếu không cương ép thuốc dục thú nô khế là không cách nào khống chế nhân tộc tư duy. Hiện tại yêu tộc rút đi, những người này không nghĩ như thế nào phá giải thú nô khế, nhưng ngược lại ném đến ma tộc chính là thủ hạ. Điều này làm cho Trần Tiêu nghĩ có chút hài kỳ tính. Ngươi không nên nói bậy nói bạn. Lúc này bảy đại thế gia, thiên tà tông cùng với bộ phận kiến vũ quốc hoàng thất thành viên nghe được Trần Tiêu, lúc này lật lọng nói, ta không nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi lãng phí, đã tử dạ không được như vậy ta liền bản thân đi vào tìm hắn sau một khắc trần tiêu đang lúc trở tay một trưởng hạ xuống trực tiếp đem những người này phách thành bánh thịt ma tộc khống chế người thủ đoạn thực sự quá mức khủng bố liều mạng chi hạ ngọc thạch câu phấn kiếm tông thanh vân vong ẩn vụ phong giáo hấn đã đầy đủ khắc sâu lúc này trần tiêu nguyên đan cảnh võ thánh uy thế phong thích trong khoảnh khắc vạn ma môn trên dưới máu chảy thành sông trần tiêu không nghĩ tới ngươi sẽ vào lúc này đi tới nơi này ngay vào lúc này tử dạ thanh âm theo vạn ma bên trong quanh dựng lên bất quá Ngươi đã đã biết rồi này vạn ma luyện ngục chính là ta ma tộc lưu lại ma quật, như vậy ngươi càng nên biết, bằng vào ngươi còn vô pháp công phá ta ma tộc ma quật. Tử Dạ Thanh Âm hơi lộ vẻ mệt mỏi, hiện nhiên thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn. Ta luyện hóa La Ma Thiên Đô một đạo phân thân thần hồn, lại rút ra thần kiếm chính dương. Trần Tiêu thản nhiên nói, Thiên Ma Nhất Tộc Hoàng Tử, bán nhân bán ma huyết thống La Ma Thiên Đô. Tử Dạ Thanh Âm trong hiện lên một tia hoàng sợ, hiện nhiên hắn là biết La Ma Thiên Đô tồn tại, đã Trần Tiêu có thể kêu lên La Ma Thiên Đô tên này, liền không có giả Thiên Ma tộc tên Hoàng Tử chắc là sẽ không truyền tới thần châu đại địa bên trên nói đi sớm không tới muốn không tới hết lần này tới lần khác vào lúc này qua ngươi đến tột cùng tính toán làm cái gì tử dạ cũng là tâm linh thông thấu hạ người hắn đương nhiên minh bạch trần tiêu tới nơi này tuyệt đối không phải là vì chạm giết bản thân lôi ngục ta muốn của ngươi lôi ngục trần tiêu mở miệng nói hắn biết mình muốn công phá cái này ma quật không cái ba năm ngày thì không cách nào hoàn thành mà mỗi kéo một ngày trần văn lạc cùng nguyệt vông Ngân nguy hiểm cũng liền đại nhất vân đương nhiên ngươi có thể không để cho gia thôn vệ Lama Thiên Đô một đạo phân thân ký ức, cũng biết ma quật nhược điểm ở nơi nào, chính dương thần kiếm cũng có thể khắc chế ma tộc. Với ta mà nói, chỉ là tốn hao một chút tay chân mà thôi. Trong lúc nói chuyện, chính dương kiếm xuất hiện ở Trần Tiêu trong tay, bộc phát ra một đạo hạo hạo đáng đáng uy thế. Quả nhiên là chính dương kiếm. Ma quật trong, tử dạ kia tái nhợt đến hầu như trong suốt sát mặt, trở nên càng vi tái nhật. Ngươi đã chém giết Lama Thiên Đô một đạo phân thân, như vậy tất nhiên sẽ theo hắn phân thân phía trên đạt được một thánh khí thánh ý huyền linh nhận. Muốn lôi ngủ, ngươi có thể dùng thánh ý huyền linh nhận tới trao đổi. Trầm mặc một lúc lâu, tử dạ mới mở miệng nói tâm ma huyết thệ trần tiêu khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười tâm ma huyết thệ nghe được tâm ma huyết thệ bốn chữ này tử dạ trong lòng tối hậu một tia hoài nghi cũng bị bỏ đi ngoại trừ ma tộc tuyệt đối cao tầng không người nào biết tâm ma huyết thệ tồn tại bị trần tiêu luyện hóa hô duyên năm vòng càng là không thể nào hiểu được tâm ma huyết thệ tâm ma huyết thệ một khi phát hạ liền không thể trái với một khi trái với sẽ bị tâm ma cắn thể vạn kiếp bất phục thiên ma nhất tộc ma hoàng cũng không ngoại lệ ngay sau đó trần tiêu theo nạp linh giới đem kia thánh ý huyền linh nhận lấy ra ngoài vứt xuống phía dưới Thánh ý huyền linh nhận chính là ma tộc thanh khí, chỉ có người của ma tộc mới có thể sử dụng, phóng tại Trần Tiêu trong tay, tối đa chỉ có thể coi là một chân độ cất giữ. Trần Tiêu đạt được Lôi Ngục, Trần Tiêu không chỉ có có thể ngưng tụ thành Lôi chi kiếm thể phân thân, hắn tu vi cũng có thể đột phá đến thông thần cảnh. Mặc dù nói thánh ý huyền linh nhận đối với Tử Dạ cũng có đại lợi ích, nhưng bây giờ Trần Tiêu quản không được nhiều như vậy. Sau một khắc, ma quật trong Tử Dạ đem Lôi Ngục ném ra ngoài, hy vọng lần sau lúc gặp mặt, ngươi không nên hối hận. Tử Dạ đạt được thánh ý huyền linh nhận, hít một hơi thật sâu. Những lời này tặng cho ngươi, Trần Tiêu nắm lấy Lôi Ngục, thân hình tiêu thất. Lôi Ngục tuy rằng bản nguyên chí bảo, thế nhưng ngay cả ta tộc ma thần người đều không thể hàng phục, chỉ phải đem phong ấn, thế nhưng vừa mới. Hắc hắc. Xuyên qua ma quật, Tử Dạ nhìn Trần Tiêu rời đi phương hướng, khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Lôi Ngục thế nhưng Lôi hệ bản nguyên chí bảo, bản thân dị thường cuồng bạo. Trước đó, cái này bản nguyên chí bảo phía trên, thế nhưng có cường đại phong ấn, mà đang ở vừa mới, Tử Dạ đã đem phong ấn đó xóa đi. Rất hiển nhiên, một khi Trần Tiêu thử luyện hóa cái này bản nguyên chí bảo, như vậy Lôi Ngục sẽ trở nên cuồng bảo, đem Trần Tiêu thôn phệ thậm chí hiện tại Tử Dạ dường như đã thấy Trần Tiêu bị lôi ngục thôn vệ tràng cảnh rồi. Ngay Tử Dạ ý nghĩ kỳ quái lúc, trong tay hắn thánh ý huyền linh nhận, đột nhiên phát ra một trận tia sáng chói mắt. ầm ầm. Sau một khắc, cái này ma tộc thanh khí đột nhiên bạo mở. Tử Dạ vậy vừa nãy một lần nữa ngưng tụ thành hình thân thể, thoáng cái bị này kịch liệt bạo phá chi lực nổ thành phấn vụt. Không chỉ có là Tử Dạ, thanh khí bạo khai lực lượng đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Ma quật bên trong, phương viên trăm hết thảy, toàn bộ đều bị san thành bình địa. Vô số ma tộc, ma linh toàn bộ đều ở đây đạo kinh khủng bạo tạc chi lực hạ hôi phiên diện hoàn hảo cái này ma quật cũng đủ lớn đầy đủ kiên cố bằng không sớm tại này bạo tạc chi lực hạ, bị tạc nổ cái lộn trồng vó lên trời rồi mà tử dạ thân thể cũng bị hoàn toàn tạc toái hắn vậy vừa nãy khôi phục như cũ nguyên thần đều bị tạc nổ tán chỉ để lại một đạo xích loa thần hồn ở giữa không trung không ngừng tiêu rên, tức giận mắng viêm bạo phụ đáng chết dĩ nhiên viêm bạo phụ hắn dĩ nhiên đêm này thành ý huyền linh nhận kh thành phụ lục tự dạ thân hồn phát ra một trận tiếng tiêu thảm thiết đau đớn Trần tiêu lão tử nhớ kỹ ngươi đừng làm cho ta bắt được ngươi Bằng không ta nhất định muốn đem ngươi ném tới Hắc Ma tộc trong xảo huyết đi, cho ngươi biết cái gì là vạn ma nuôi thể nỗi khổ. Ta thánh khí, ta bản nguyên trí bảo a. Hừ hừ, bất quá là thuận tay cầm món đó dùng không được thánh khí luyện tập một cái phụ lục chi đạo mà thôi, lại không nghĩ rằng bị ngươi lấy được. Ân, lần này ngươi nếu không chết, lần sau gặp lại thời gian chờ, liền thỉnh ngươi chơi cái lớn. Cảm thụ được vạn ma môn phương hướng truyền tới cự đại tiếng nổ, hơi bĩu môi, đáng tiếc, dĩ nhiên không có đem tòa kia ma quật tắt hủy, lưu sói muộn là cái gây họa Lần sau trở lại thời gian chờ, liền đem nơi này sát bằng. Nghĩ như vậy, Trần Tiêu thân hình lắc lư, càn khôn bộ pháp nhiều lần thi triển, thời gian mấy hơi thở, liền rời đi kiến Vũ Quốc. Chương 284, Nguyên thần dị biến. Từng kinh chấp trưởng kiếm hoàn vị kia phù đạo đại năng dị thường mạnh mẽ, hắn lưu lại hạ phù lục chi thuật, có thể đem vạn vật đều luyện chế thành phù lục. Đem thánh khí khắc thành phù lục, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Khi lấy được kia thánh ý huyền linh nhận, Trần Tiêu phát hiện bản thân vô pháp sử dụng sau, liền thuận tay cầm món đó thánh khí cho rằng một cái vật thí nghiệm, đem khắc thành một cái viêm bạo phù. Bạn nghĩ tại sau một tháng tính toán một cái ma tộc nhưng không nghĩ tới bây giờ phát huy tác dụng vạn ma tông chi hạ tòa kia ma quật coi như là ma tộc một cái tập trung chi địa thánh ý huyền linh nhận tại ma quật bên trong bạo mở cũng để cho ma tộc nguyên khí đại thương trọng yếu hơn là cái này ma quật hồi trọng thương như vậy đối với thần châu đại địa bên trên ma tộc cũng là một cái sự đả kích không nhỏ trần tiêu tuy rằng luyện hóa la ma thiên đô nhưng này suy cho cùng chỉ là một hóa thân tại trần tiêu luyện hóa hắn trong nấy mắt hắn liền bắt đầu tự ký ức trần tiêu lấy được cũng chỉ là một phần nhỏ ký ức ma kia một phần nhỏ trong trí nhớ cũng không có vẻ như thế nào phá hư ma quật ký ức Thái Vũ Thông Thiên Tháp tầng thứ 6. Hảo Quân Bạo Bảo Vật đem lôi ngục thu vào thân thể sau Trần Tiêu nhịn không được cảm tự kinh hãi May mà có Kiếm hoàn Trấn Áp lôi ngục bằng không này lôi ngục một khi bộc phát ra Trần Tiêu bản thân thế tất sẽ bị cắn nuốt hết hoặc bị tạc nổ thành mảnh vụn Hiện tại Trần Tiêu cũng coi như hiểu được vì sao kia Tử Dạ biết cái này dễ dàng đem lôi ngục được lại Không nghĩ tới đây còn giữ một đạo tinh thần là cấn Nếu là ta không nghĩ qua là bị lôi ngục giết chết hắn cũng có thể tùy thời đem lôi ngục thu hồi Lúc này tại Kiếm hoàn Trấn Áp chi hạ lôi ngục phía trên lực lượng cũng biến thành dị thường ôn thuận, lôi đỉnh như nước, mà tử dạ lưu lại kia một đạo tinh thần là cấn, trong nháy mắt liền hôi phi yên diện. đáng tiếc, cái này lôi ngục còn chưa phải là cao cấp nhất lôi ngục, cao đẳng lôi ngục nội bộ tự thành một thế giới, có độc lập thế giới phát tác, thậm chí có thể dựng dục ra một chút thiên địa chi linh tới. nghĩ như vậy, trần tiêu nhịn không được lắc đầu cười khổ, một tòa cấp thấp lôi ngục cũng là một có thể so với địa tâm hồng liên hỏa chí bảo, có thể này lôi ngục đã nhiều may mắn, lại vẫn suy nghĩ cao đẳng lôi huống chi cao đẳng lôi ngục lại há sẽ là kia tự dạ có thể trường khống. Sớm đã bị một chút cường đại lôi hệ thiên địa chi linh chiếm đoạt. Ngay sau đó, Trần Tiêu Bình phục tâm cảnh, lôi hệ công pháp cương lôi bí điển ầm ầm vận chuyển, từ kim cương lôi kiếm nguyên ở trong người thật nhanh vận chuyển, không ngừng luyện hóa cái này lôi ngục. Lôi chi bản nguyên kiếm thai hóa thành một đứa con nít bộ dạng, chui vào lôi ngục trong, sau đó chậm rãi đem lôi ngục trong lực lượng nuốt vào trong bụng. Ầm ầm. Đương nhiên, Trần Tiêu Linh Hải bên trong, nhất đạo lôi đỉnh bùng lên, một người mặc tự sắc trường bảo, tử phát tử mâu, trên dưới quanh người kiếm quang lượn lờ thiếu niên, ngồi xếp bằng ở lôi chi bản nguyên vị trí. Cửu đại bản nguyên Lần thứ hai sản sinh cộng minh, Trần Tiêu Tu Vi tiến hơn một bước. Dương Chi bản nguyên kiếm thai mặc dù không có trở thành kiếm thể phân thân, nhưng bởi vì Dương Chi bản nguyên kiếm thai chính là thần khí biến thành, lên độ cường hoành không cần bất kỳ một cái nào kiếm thể phân thân nhỏ yếu. Cho nên giờ khắc này, Dương Chi bản nguyên kiếm thai dĩ nhiên cũng cùng cái khác tám đại kiếm thể cùng tồn tại. Ầm, cựu đại bản nguyên cùng một nhị tở lẫn nhau dẫn dắt chi hạ tạo thành một cái hoàn mỹ hình tròn. Giờ này khắc này, Trần Tiêu trong cơ thể cựu đại kiếm nguyên đồng thời xuất hiện, đồng thời vận chuyển lẫn nhau trong lúc đó không ngừng dung hợp hóa thành một loại hỗn độn trạng thái, không phải bất kỳ thuộc tính, rồi lại có thể là bất luận một loại nào thuộc tính. Trần Tiêu khí tức trên người cũng ở đây liên tục tăng lên. Rốt cục, Trần Tiêu tu vi đạt tới một cái điểm tới hạn. Giờ khắc này, linh hải trong viên kia xám cho hỗn độn nguyên đan ẩm ẩm tạc nổ mở. Mà theo hỗn độn nguyên đan nổ tung trong mấy mắt, Trần Tiêu linh hải, quý vị hư vô. Một đạo tử ngông mông khí tức, theo nguyên bản linh hải vị trí, xông thẳng mà lên. O, -o N -z. Sau một khắc, Trần Tiêu đầu nghĩ bản thân náo hải trung truyền ra một trận nổ vang. Một loại đã lâu cảm giác được hiện tại cảm nhận của hắn trong. Đó là Trần Tiêu vừa mới đạt được kiếm hoàn, bị kiếm hoàn mở ra thức hải cảm giác. Bất quá lúc này đây, mở nhưng cũng không là thức hải, mà là tử phụ. Một loại so thức hải, so chi linh hải, càng cao cấp hơn tồn tại. Ngay trong thức hải, tử khí tung hành. Dường như hỗn đột khai, vạn vật nảy sinh, thức hải trong tử khí, từng điểm từng điểm tiêu tán. Trần Tiêu thức hải, đã hóa thành một cái tử mông nông, lớn vô biên hư không. Tử phụ. Tại tử phủ trung tâm, một cái cùng Trần Tiêu diện mục độc nhất vô nhị bỏ túi tiểu nhân ngồi xếp bằng ở một mảnh bên trên khánh vân. Thông thần cảnh cường giả, mở tử phủ, nguyên thần nội dự, thần thông vô địch, trên địa thông thiên. Trần Tiêu cửu đại bản nguyên chi thần, còn lại là quay chúng quanh ở nơi này giám cho tu chân tiểu nhân xung quanh. Kiếm hoàn còn lại là như trước treo cao tại Trần Tiêu nguyên thần đỉnh đầu. Hả? Tại sao có thể như vậy? Ngay vào lúc này, Trần Tiêu ngây dại. Nguyên bản, dựa theo tiền nhân tu luyện hỗn độn cựu thần diễn kinh nghiệm cùng ký ức, tại tu vi đạt đến thông thần cảnh cường giả trong ngay mắt, cựu đại bản nguyên chi thần, liền hóa thành võ giả chín cái nguyên thần. Bất quá Trần Tiêu cùng tiền nhân bất đồng, hắn vẫn chưa đem kiếm hoàn luyện hóa vì mình nguyên đan, cho nên, bình thường tới nói, hắn cần phải có thập đại nguyên thần. Thế nhưng, bây giờ Trần Tiêu, như trước chỉ nắm giữ một cái nguyên thần. Không, xác thực nói, bây giờ Trần Tiêu coi như là có 10 cái nguyên thần. Bất quá còn lại 9 cái nguyên thần, là sinh tại cựu đại bản nguyên chi thần nội bộ. Trần Tiêu tám đại kiếm thể phân thân, bao quát kia trẻ con bộ dáng dương chi bản nguyên kiếm thai bên trong, dĩ nhiên toàn bộ đều mở ra từ phủ, ra đời nguyên thần điều này làm cho Trần Tiêu bất ngờ. Nguyên thần trong nguyên thần, tử phụ trong, Trần Tiêu 10 cái hóa thân đồng thời đứng lên, hai mặt nhìn nhau, xem ta quả nhiên là đi lên một cái cùng người khác bất đồng con đường. Cựu đại bản nguyên chi thần liên đồng nhất nguyên thần đồng thời mở miệng, đây là thông thần cảnh sao? Phát tắc. Trần Tiêu mở mắt, giờ này khắc này, hắn mới chính thức lĩnh ngộ được thần thông chân đế, lấy thần thông chi uy, dẫn động pháp tắc chi lực tiến hành ngăn địch. Lúc này tại Trần Tiêu tử phụ trong, một đạo một đạo phù lục nhiên thoáng hiện mà ra, thần cấp đại thần thông thái sơ thanh đế vạn mục tông. Hồng hoang thủy kiếp, đỉnh cấp đại thần thông Thương Long Thập Cửu, thân thể thần thông tạo hóa thần huyền, từng cái từng cái toàn bộ đều ngưng tụ thành phù lục. Một đạo một đạo thật nhỏ phù văn, theo thần thông phù lục phía trên lưu chuyển ra tới, có thể tùy thời tổ hợp thành bất luận một loại nào thần thông. Lấy thần thông phù văn ngưng tụ ra thần thông, quả là so lấy kiếm nguyên thúc dục thần thông, cường hãn không chỉ gấp 10 lần. Trần Tiêu hít sâu một hơi, tỉ mỉ cảm ứng thay đổi của mình. Lúc này, Trần Tiêu thể nội, mấy loại khác võ kỹ, cũng đều có rồi một loại dục dịch xu thế, không ngừng dung nạp, mô phỏng chung quanh pháp tắc vận chuyển, hướng thần thông phương hướng tiến hóa mà đi. Bất quá Vô Kỵ muốn tiến hóa thành thần thông, nhưng tuyệt không phải một sớm một chiều có khả năng đạt tới. Đại Hoang thần quốc, bảy đại thánh địa, ta tới rồi. Chương 285, Độc Cô Kiếm Thánh. Vân Tiêu vực chính là Đông Phương vực quần trong xếp hạng đệ tam đại vực, gần với Thiên Hồn vực cùng Nam Hoa vực. Vạn Kiếm Thánh địa có thể nói là gần với Thần Vũ thánh địa cùng Nam Hoa thánh địa đệ tam đại thánh địa tương tự, cũng là Đông Phương vực quần trong đệ nhất kiếm tu tông môn. Đã từng Vạn Kiếm Thánh địa, cũng muốn đem tên tông môn đổi Kiếm Tông, kết quả Đông Phương vực quần ở ngoài vô số kiếm tu đến cửa khiêu chiến. Sinh sinh đem một cái kiếm tông đánh thành rồi vạn kiếm tông. Bất quá ngàn năm trước, Diệp Phàm đem Tàng kiếm tông đổi vì kiếm tông thời gian chờ, gặp được vô số kiếm tu khiêu chiến, kết quả toàn bộ đều bị Diệp Phàm đánh trở về, kiếm tông tên cũng chính thức bị Thần Châu đại địa bên trên kiếm tu thừa nhận. Khi đó Tàng kiếm sơn kiếm tông chính là chỉnh cái Thần Châu đại địa bên trên kiếm đạo thánh địa. Về sau, Diệp Phàm tuy rằng ngã xuống, nhưng là vô số kiếm đạo cường giả xuất phát từ đối với Diệp Phàm tôn kính, cũng chưa đem kiếm tông tên thu hồi, cho đến hôm nay. Mà hiện bây giờ, Đông Phương vực quần đệ nhất kiếm khách, Phong Hào độc cô kiếm khách độc cô truyện chính là xuất từ Vạn Kiếm Tông. Lúc này, Vạn Kiếm Tông bên trong, Đông Phương vực quần bảy đại thánh địa cường giả, toàn bộ tập hợp. Một cái nho nhỏ trần tiêu, còn như vậy hưng sư động chúng sao? Đại Hoang Thần quốc cựu thái tử Vạn Sĩ Lang Đao nhìn nơi này tập hợp tới cường giả, nhìn không được nhíu nhíu mày. Lúc này, Đông Phương vực quần bảy đại thánh địa, dĩ nhiên duy nhất tới rồi 9 vị triệt địa cảnh cứng giả, hơn 30 vị thông thần cảnh cứng giả, mà nguyên đan cảnh cứng giả, còn lại là đạt hơn trăm vị. Hơn nữa bên cạnh hắn ba vị triệt địa cảnh cường giả, cái này lực lượng, coi như là phóng tại thần quốc trong cũng đều không thể khinh thường rồi. Trần Tiêu bất động. Vạn Sĩ Lang Đao bên cạnh, một cái triệt địa cảnh lão giả hơi lắc đầu, này Trần Tiêu trưởng thành quy tích, cùng kia Diệp Phàm có kinh người tương tự, đều là tuổi nhỏ thời kỳ vô pháp tu luyện, thiếu niên sau đột nhiên bạo phát, một phát không thể vãn hồi. Mà bây giờ, này Trần Tiêu tiềm lực, hiển nhiên mạnh hơn so với Diệp Phạm. Nếu không đã Thái Sơn áp chứng tư thế đem gạt bỏ, có lẽ không bao lâu nữa, lại là một cái Diệp Phạm. Lão giả này trong mắt, hiện lên một tia hàn mang. Diệp Phàm. Vạn Sĩ Lang Đao trong mắt lóe lên một tia khinh thường, tùy các ngươi sao làm đi. Nói chung, tìm về đại hoang hùng lô chính là một cái công lớn. Ta cạnh tranh ngôi vị hoàng đế thẻ đánh bạc sẽ nhiều hơn một phần. Hơn nữa thần khí phải tới tay. Nếu là có thần khí nơi tay, như vậy ngôi vị hoàng đế tất nhiên là ta. Chỉ sợ kia Trần Tiêu không được. Bên kia, vạn kiếm tông trưởng giáo độc cô Diệp Nam khẽ cười một tiếng. Đại hoang thần quốc xiết bao to lớn, kia nho nhỏ một cái Trần Tiêu, sợ là nghe được thần quốc tia tuổi, liền sợ thẻ ra quần rồi. Nhưng là người chung quanh, nhưng đều không cười. Độc cô Diệp Nam cũng hiểu được có chút không thú vị. Trần Tiêu là kiếm thánh, hắn sẽ không không được cho dù là các ngươi không có bắt Trần Văn Lạc cùng Nguyệt Vô ngân, hắn như trước sẽ đến. Bên kia, một cái trong ngực ôm kiếm thiếu niên tóc trắng, trong miệng lạnh lùng nói, "Độc Cô Diệp Nam, ngươi như còn dám đối với kiếm thánh mở lời tiêu ngạo, ta liền giết rồi ngươi." "Ngươi?" Độc Cô Diệp Nam biến sắc, rồi lại không dám phản bác. Thiếu niên tóc trắng kia chính là hiện nay Đông Phương vực quần đệ nhất kiếm khách Suy Tuyết kiếm thánh Độc Cô Tuyệt. Độc Cô Tuyệt tu vi là thông thần cảnh đỉnh phong, nhưng từng ở du lịch trạm giết vô số tôn triệt địa cảnh cường giả, danh dương thiên hạ. Càng làm người ta giật mình chính là, Độc Cô Tuyệt tại lúc tu luyện chưa bao giờ đạt đến quá nửa bước cảnh giới. Mỗi một lần đột phá một cảnh giới lớn thời gian chờ đều là hoàn toàn bước vào cái cảnh giới kia. 300 năm trước, Độc Cô Tuyệt chưa Phong Thánh lúc, từng cùng Thanh Long vực thí hồn thánh địa đệ tử Kiệt Suất Vương Thi Thông giao thủ vô số lần, đều là phong hoa tuyệt đại kiếm khách, hai người cũng là đồng bệnh tương liên, cũng địch cũng hữu. Về sau, Vương Thi Thông được Phong là thiên Lang Kiếm Thánh, lọt vào bát đại thánh địa liên thủ đánh lén, chết tại Phong Thánh địa trước. Khi đó, đã được Phong là Độc Cô Kiếm Thánh Độc Cô Tuyệt nổi đi lên, liên sát bát đại thánh địa trừ vạn kiếm thánh địa ở ngoài bảy đại thánh địa vô số vị đệ tử thiên tài đem vạn kiếm thánh địa trưởng giáo độc cô diệp nam quần áo lấy hết treo ở thanh long thành cửa thành phía trên treo lên đánh rồi ba ngày ba đêm sau đó độc cô tuyệt trở thành thông thần cảnh cường giả sau liền chiến tứ phương nhất cử trở thành đông phương vực quần đệ nhất kiếm khách đến nay những thánh địa này người như trước không dám nhắc lại chuyện năm đó chớ đừng nói chi là là báo thủ. nếu là trần tiêu tới rồi các ngươi không nên động thủ giao cho ta để giải quyết sinh thời có thể cùng một vị kiếm thánh giao thủ cũng không hưởng kiếm trong tay của ta rồi độc cô tuyệt sâu kỳ nói tên điên vạn sĩ lang đao điếu môi Bất quá vị này độc cô kiếm thánh nếu là có thể ném đến ta dưới chướng. Điện hạ, ngươi có thể đi thử hàng phục một cái đao thánh, thương thánh, duy độc không cần đi nếm thử thu phục một cái kiếm thánh. Vạn Sĩ Lang đao bên người cái kia triệt địa cảnh lão giả hơi lắc đầu. Ai? Cung thần quốc trong vị kia suy tuyết kiếm thánh một cái nước tiểu tính, mèo khen mèo dài đuôi. Vạn Sĩ Lang đao hung hăng rửa vào sau lưng hắn kia mềm mại đệm rửa trong, thưởng thụ bên cạnh thị nữ kia mềm mại tay nhỏ bé, một bên rầm rì không biết đang nói cái gì. Tới rồi. Đô nhiên, độc cô tuyệt mở mắt. Hả? Ở đây còn lại tất cả mọi người khác biệt nhìn hắn. Ở đây triệt địa cảnh cương giả cũng đều không có phát hiện cái gì, hết lần này tới lần khác cái này chỉ có thông thần cảnh đỉnh phong độc cô tuyệt xuất trước cảnh giác. Độc cô tuyệt cũng lười cùng với những cái khác nhân giải thích cái gì, thân thể chậm rãi bay lên trời, hướng Đông Vương chân trời nhìn lại. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể phát hiện đến ta đến. Giữa hư không, Trần Tiêu thân hình chậm rãi nổi lên. Nguyên bản, hắn tính toán vô thanh vô tức đi tới nơi này, đem ra gia của mình cùng Nguyệt Vô ngân hai người cứu xuất, lại không nghĩ rằng còn chưa tới chỗ, đã bị đối phương cảm thấy được. Phát hiện của ngươi, không phải ta, mà là kiếm trong tay của ta." Độc Cô Tuyệt nhìn Trần Tiêu, "Kiếm Thánh, dám chiến hay không?" "Ngươi Độc Cô Tuyệt." Trần Tiêu nhìn trước mắt thiếu niên tóc trắng này, hơi ngẩn ra. "Chính là." Độc Cô Tuyệt trong mắt, không có bất kỳ kiêu ngạo, lưỡng đạo sâu kín kiếm khí theo trong con mắt của hắn bạo kích mà ra. "Xin lỗi, hôm nay ta là tới cứu nhân, không phải tới quyết đấu. Cho nên, ta sẽ không cùng ngươi công bình bỏ sức." Trần Tiêu lắc đầu. "Cứu nhân? Mấy cái thân nhân bằng hữu mà tôi, có thể so sánh được với trong tay kiếm sao?" độc cô tuyệt trong mắt buộc phát ra một đoàn lệnh tấu xương hàn mang kiếm thánh tên đều chỉ là vì thủ hộ mà thôi ngày khác nếu có duyên đang cùng các hạ so sánh cao thấp rồi sau một khắc trần tiêu thân ảnh chậm rãi tiêu thất ở giữa không trung sau đó một lam sắc chó sù đột nhiên xuất hiện một cái tát đem độc cô tuyệt đập bay xuất không biết bao xa hạ hạ trần tiêu ngươi rốt cuộc đã tới vạn sĩ lang đao nhãn tỉnh sáng lên cất tiếng cười to nói giao ra đại hoang hửng lô giao ra thần khí ta có thể suy nghĩ lưu ngươi một cái toàn thời giao gia ta cùng nguyện tiền bối đây Trần Tiêu không để ý đến Vạn Sĩ Lang Đao, mà là mở miệng hỏi. Chương 286: Cứu người. Đại Hoang Hồng Lâu cùng Thần khí đây. Vạn Sĩ Lang Đao sau lưng cái kia Triệt Địa Cảnh lão giả, chân mày hơi nhăn lại, mở miệng quát hỏi. "Trước hết để cho ta gặp được gia gia ta cùng nguyện tiền Bối." Trần Tiêu liếc một cái mọi người tại đây, bình tĩnh nói. "Trần Tiêu, giao gia đại Hoang Hồng Lâu cùng Thần khí, bọn ta tự nhiên sẽ cho ngươi nhìn thấy hai người kia." Kia Triệt Địa Cảnh cường giả Tâm Bình Khí hòa nói. Lúc này, bọn họ đã sớm minh bạch, tại đây Vạn Kiếm Tông Tròng, sớm đã là Thiên La Địa vong, Trần Tiêu đã tới rồi liền tuyệt đối vô pháp sống trở về. duy nhất để cho bọn họ lo lắng chính là Trần Tiêu đem Đại Hoang Hồng Lô cùng thần khí phóng tại địa phương khác. như vậy bọn họ còn muốn tìm đã có thể khó khăn. lúc này, này Thông Thần Cảnh cường giả trong lòng hơi thở dài một tiếng. băng vào vạn sĩ lang đao tâm tính, lần này coi như là thật sự có thể bắt được Đại Hoang Hồng Lô cùng thần khí, Đại Hoang Thần Quốc quốc quân vị chỉ sợ không tới phiên hắn. nếu không phải là bên người của hắn có ba vị triệt địa cảnh cường giả đến nữa, chỉ sợ cũng sớm đã bị mấy vị khác Thái tử đánh sụp rồi. nơi nào còn đến phiên hắn ở chỗ này tác uy tác phúc. Không nhìn thấy ra ra ta cùng nguyện Tiền Bối, các ngươi đã cho ta sẽ ngốc đến xuất ra lưỡng kiếm bảo vật sao? Trần Tiêu khẽ cười một tiếng, các ngươi yên tâm chính là kia hai kiện đồ vật tuyệt đối tại người của ta bên trên. Bất quá các ngươi nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, có tin ta hay không lấy chính dương thần kiếm, nhất kiếm bổ vào Đại Hoang Hồng lồ phía trên. Ngươi dám? Nghe được Trần Tiêu câu nói sau cùng, Đại Hoang Thần Quốc mấy người sắc mặt cũng thay đổi. Đại Hoang Hồng Lô, thế nhưng Đại Hoang Thần Quốc trấn quốc thánh khí, hầu như đại biểu cho Đại Hoang Thần Quốc mặt mũi của, nếu là thánh khí thực sự hủy rồi, Có lẽ Đại Hoang Thần Quốc sẽ cả nước rung động. Tương kinh, Đại Hoang Thần Quốc cùng Vĩnh Hằng Thần Quốc chính là thần châu đại địa phía trên đặt song song đệ nhất thần quốc. Hai vạn năm trước, Đại Hoang Thần Quốc mất đi Đại Hoang Hồng Lô, vừa rơi xuống trở thành tứ đại thần quốc trong điếm đế tồn tại, có thể tưởng tượng Đại Hoang Hồng Lô đối với Đại Hoang Thần Quốc tầm quan trọng. Cái này thánh khí địa vị, thậm chí so chi thần khí còn trọng yếu hơn. Mang Trần Văn Lạc cùng Nguyệt Vô Ngân đi ra, kia triệt địa cảnh cường giả quát lạnh một tiếng. Lúc này, không được phép hắn không cẩn thận một chút, một khi Trần Tiêu thực sự làm ra như vậy cử động điên cuồng, coi như là giết rồi Trần Tiêu diệt rồi kiếm tông cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. vạn kiếm thánh địa người hai mặt nhìn nhau, bất quá cũng được đem trần văn lạc cùng nguyệt vô ngân hai người mang ra ngoài. lúc này trần văn lạc cùng nguyệt vô ngân hai người ánh mắt đờ đẫn, tu vi cũng bị hoàn toàn phong ấn. không nghĩ tới này nguyệt vô ngân căn bản cũng không phải là kiếm tông tông chủ, hoàn hảo bản thái tử cơ linh lại đi chỗ đó cái cái gì thiên hà hồ hồ tâm đạo cầm lao già này. vạn sĩ lang đao nhìn nguyệt vô ngân cùng trần văn lạc hai người khoe miệng hiện lên một tia trí tuệ thần sắc. hiển nhiên bọn họ đã sai người tại này trên người của hai người động một chút tay chân. Ra ra, Nguyệt Tiền Bối, Trần Tiêu thấy hai người này, thất thanh mở miệng. Thánh khí cùng thần khí đây. Vạn sĩ lang đao bên người cái kia thông thần cảnh cường giả cho mày. O, -o n g. Trần Tiêu trong tay nhiều hơn một bả rõ ràng trường kiếm màu vàng, từng đạo kiếm ngâm thanh âm, chuyển khắp khắp nơi. Thần kiếm. Cách đó không xa, chính lão đạo bay trở về độc cô tuyệt nhìn Trần Tiêu trong tay kiếm, trong mắt lóe lên một cú cùng bái thần sắc. Thần kiếm, đối với thần Châu Đại Địa bên trên mỗi một cái kiếm khách mà nói, đều là trí cao vô thượng thần vật, tín ngưỡng tồn tại. Bất quá lúc này độc cô tuyệt nhưng không có bất kỳ mơ ước tâm tư, làm một kiếm thánh, hắn đã sớm đạt đến kiếm tâm thông minh tình trạng, sẽ không bị tham lam che mắt tâm thần. Hơn nữa chính hắn cũng là rõ ràng biết, nếu là thần kiếm thực sự đến trong tay của hắn, không chỉ sẽ không tăng cường thực lực của hắn, ngược lại sẽ trở thành hắn đi tới trên đường cản trở. Thế nào, ngươi còn muốn lại đập một bàn tay? mắt thấy độc cô tuyệt muốn lên trước mà đi, thủy kỳ lân vượng tài lão đảo bay đến trước mặt của hắn, vây mặt hất hàm sai khi nói, một đầu bắt ra yêu thú. Không, ngươi không phải yêu thú, ngươi nên là một loại thần thú hậu duệ bằng không ngươi sẽ không như vậy dễ dàng đánh bại ta. Độc Cô Tuyệt nhìn Vượng Tài, nhẹ nhàng nói, Thủy ra ra ta chính là Thần Thú. Vượng Tài vẻ mặt tiêu ngạo. Độc Cô Tuyệt không có phản ứng kia. đáng tiếc, một đời kiếm thánh, còn chưa cùng hắn giao thủ, liền muốn chết tại một đám người tầm thường tay bên trong. đáng tiếc, đáng tiếc. Độc Cô Tuyệt liền kêu tam thanh đáng tiếc. ngươi muốn nghĩ đáng tiếc, có thể giết đi vào cứu hắn nha. Vượng Tài thoáng cái nhảy tới Độc Cô Tuyệt đỉnh đầu, trong miệng rầm gì nói, bạch mau. nhưng thật ra hiếm lạ, ta lại không đắc, này Trần Tiêu cùng ta Thánh Địa chính là đại địch cứu hắn đi ra ngoài, ngày sau tất nhiên sẽ làm hại thánh địa. Độc Cô Tuyệt một tay lấy vượng tài theo trên đỉnh đầu của hắn vu xuống, trên mặt không có gì cái khác thần sắc. Hừ hừ, lần này nếu là ngươi đi cứu rồi hắn, nói không chừng cái kia cái gì thánh địa còn có tồn tại đi xuống hy vọng, không ra tay, ngươi sẽ trở toàn môn chết sạch đi. Vượng tài tiện tay chiêu nhất phiến vân hải, thư thư phục phục nằm ở mặt trên. Độc Cô Tuyệt bất vi sở động, tốt một bà thần kiếm. Lúc này, vạn kiếm thánh địa trong chủ điện mọi người, ánh mắt đều tập trung ở Trần Tiêu trong tay chính dương kiếm phía trên. Bảy đại trưởng giáo tuy rằng thấy qua. Trần Tiêu lấy thanh kiếm này vì thế chiến thắng hạ Lan Phong, nhưng cũng không có như vậy khoảng cách gần tham quan học tập đến thần khí. Tham lam, tràn ngập tại tòa đại điện này bên trong. Mau mau đem thần khí đem ra. Vạn sĩ lang đao ánh mắt đều nhanh muốn trường ra ngoài, khỏe miệng nước miếng cũng đều muốn chảy ra. Trước đem ra ra ta cùng Nguyệt Tiền bối phóng thích. Trần Tiêu thần sắc như trước bình tĩnh. Trần Tiêu ngươi không muốn quá. Kia triệt địa cảnh cường giả chân mày hơi nhăn lại, lạnh giọng quát lên. Quá. Trần Tiêu hơi lắc đầu, trong tay của hắn một tòa nho nhỏ đan lô từ từ hiện ra. Phóng thích ra ra ta cùng Nguyệt Tiền bối vàng không ngọc thạch câu phần. Phóng hai người bọn họ ly khai. Nhìn thấy Đại Hoang Hồng Lô xuất hiện ở Trần Tiêu trong tay, đại hoang thần quốc người hoàn toàn yên lòng. Hừ hừ. Vạn kiếm thánh địa trưởng giáo Độc Cô Diệp Nam cười lạnh một tiếng, hắn tiện tay bấm một đạo linh ấn, Trần Văn Lạc cùng Nguyệt Vô Ngân tu vi của hai người cùng thần trí nháy mắt khôi phục. Tiêu Nhi, Trần Tiêu. Lúc này, hai người nhìn thấy trước mắt Trần Tiêu, thần sắc đại biến. Các ngươi rời khỏi nơi này trước, Lâm minh Đệ ở bên ngoài tiếp ứng các ngươi trở về, ta tự có phương pháp thoát thân. Trần Tiêu thầm tại hai người trong đầu quanh quẩn. Đi Nguyễn Vô Ngân cùng Trần Văn Lạc không phải người ngu, trần Tiêu nhưng cho tới bây giờ không làm chuyện không có nắm chắc. Đã đi tới nơi này, như vậy tất nhiên làm hoàn toàn chuẩn bị, hai người mình ở tại chỗ này, sẽ chỉ làm hắn vướng chân vướng tay. Ngay sau đó, hai người quyết định thật nhanh, lập tức ly khai Vạn Kiếm Thánh Địa. Hiện tại hai người cũng đã ly khai, ngươi có thể mang thần kiếm cùng Đại Hoang Hồng Lô giao đi ra rồi hả? Kia triệt địa cảnh cường giả sâu kín nói. Lúc này, Vạn Kiếm Thánh Địa trong đại điện, bầu không khí thoáng cái trở nên dị thường hẳn trương. Chương 287, Nghỉ tập. Thần kiếm cùng Đại Hoang Hồng Lô cho các ngươi. Trần Tiêu khép cười một tiếng, tiền tay đem chính dương kiếm ném về phía rồi kia đại hoang thần quốc triệt địa cảnh láo giả. động thủ. tại thần kiếm tuột tay trong một sát na, vạn kiếm thánh địa trưởng giáo độc cô diệp nam ánh liệt chợt quát một tiếng. nháy mắt, đại địa trong kiếm khí tung hình. vạn kiếm thánh địa thủ hộ kiếm trận nháy mắt phát động, từng đạo kiếm khí tung hành. mà trong đó thông thần cảnh cường giả, nguyên đan cảnh võ thánh bao quát bảy đại thánh địa bảy vị trưởng giáo, đồng thời hướng về phía Trần Tiêu phát ra một kích trí mạng. trong một sát na, vùng hư không này đều phải bị đánh bạo. o, -o -n -n -z. Này trong nháy mắt, vạn kiếm thánh địa chủ điện đều hóa thành một tòa cự đại lao lung, Ngùng đốc, vạn sĩ lang đao nhìn đại điện trung tâm trần tiêu, khỏe miệng hiện lên một tia trào phun tới, không rồi thần kiếm, ngươi còn có thể quay cuồng suất nhiều ít lãng hoa tới, ngay cả ta đại hoang thần quốc chấn quốc thánh khí cũng dám cẩm, đơn giản là chán sống. lúc này bảy đại thánh địa trưởng giáo trên mặt cũng đều toát ra hội ý mỉm cười, tuy rằng triệt địa cảnh cường giả không có xuất thủ, hơn 10 vị thông thần cảnh cường giả, hơn trăm vị nguyên đan cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, cái này căn bản là thái sơn áp trứng tư thế. Triệt địa cảnh cường giả đều phải thủ mang cất loạn. Hung chi, Trần Tiêu chỉ là một nguyên đan cảnh võ giả mà thôi. Một trận chiến này, Trần Tiêu hẳn phải chết. Ầm ầm. Kiếm trận đang gầm thét. Ố n nờ z Nhưng là sau một khắc, Trần Tiêu trên tay Đại Hoang Hồng Lô, đột nhiên bộc phát ra một đoàn kim sắc quang hà, hiện lên ở đỉnh đầu của hắn phía trên, từng đạo kim sắc quang hà dường như màn che rũ xuống, đem Trần Tiêu thân thể thủ hộ. Ngoanh ngoanh. Ở đây võ giả công kích, hung hăng đánh vào rồi Đại Hoang Hồng Lô phía trên, những cái này trấn quốc thánh khí không ngừng phát ra từng đợt kịch liệt run là Đại Hoang Hồng Lô. Trong nháy mắt, Đại Hoang Thần Quốc võ giả sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi. Bọn họ không nghĩ tới, Trần Tiêu dĩ nhiên dẫn động Đại Hoang Hồng Lô lực lượng tới thủ hộ tự thân. Đại Hoang Hồng Lô, mặc dù chỉ là một hạ phẩm thánh khí, bản nguyên mạnh mẽ, nhưng không yếu hơn bất kỳ thượng phẩm thánh khí. Phải biết rằng, một bộ Đại Hoang Thánh khí tổ hợp lại với nhau, chính là thiên phẩm thánh khí. Dám ngông côn vận dụng Ta Thần Quốc Thánh khí, chết! Vậy vừa nay tiếp nhận Chính Dương Kiếm lao giả, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Chính Dương Kiếm bộc phát ra một đoàn sáng lạng kim sắc băng hoa, hung hăng hướng Trần Tiêu chạm đi qua cầm kiếm của ta tới giết ta. Trần Tiêu khinh thường cười, chỉ là đứng tại chỗ bất động. O, -o N, -n Ngay vào lúc này, Tiêu Triệt Địa Cảnh lão giả trong tay chính Dương Kiếm lần thứ hai phát ra một trận O, -o N, -n Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở trước mặt của lão giả, mà bóng người này trong tay cầm bất ngờ chính là chính Dương Kiếm. Phúc. Tại đây Triệt Địa Cảnh lão giả phản ứng trước, người này tay nâng kiếm rơi, nhất kiếm đem này Triệt Địa Cảnh thân thể của ông lao chém thành hai khúc. Từ phủ nguyên thần, pháp tướng, toàn bộ đều bị thần khí lực lượng nháy mắt phá hủy. Nhất mai chữ vật giới chỉ rơi vào bóng người kia trong tay chạm. Sau một khắc, người này cầm trong tay thần khí, tại kiếm trận trong tung hành. Một cái chớp mắt, những thứ kia ở chỗ này áp trận triệt địa cảnh cường giả bao quát vừa mới cái kia trực tiếp bị hắn chém giết ba người. Cái này biến cố làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ, thậm chí kia ba vị triệt địa cảnh cường giả liền tư duy đều chưa kịp chuyển động một cái liền thân tử đạo tiêu. Cái thứ tư, bóng người kia hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hướng cái thứ tư triệt địa cảnh cường giả chạm đi qua, muốn giết ta, người này cũng là đại hoang thần quốc tam đại triệt địa cảnh cường giả chi nhất hắn lúc này đã làm ra phản ứng hắn nhìn thấy này bôi đạm kim sắc bóng người hướng bản thân tập sát mà đến nháy mắt cổ động lực lượng toàn thân trong một sát na một đạo kim sắc pháp tướng hiện lên ở trên đỉnh đầu của hắn vương từng đạo thần thông phủ văn hội tụ đến cùng nhau hình thành một đạo kinh khủng đại thần thông hung hăng hướng tiêu kim sắc bóng người đánh tới ầm toa đại điện này đều đang run rẩy nhẹ nhẹ không tốt bị lừa sau một khắc cái này đại hoang thần quốc triệt địa cảnh cường giả muốn rách cả mí mắt vừa mới hắn toàn lực bạo phát chi hạ đại thần thông căn bản cũng không có đánh vào kia đạm kim sắc bóng người phía trên, mà là đem trong đại điện bảy trận một số võ giả, giết không ít. này rõ ràng là mượn đao giết người. bất quá ngay sau đó, cái này triệt địa cảnh cường giả trong lòng hoảng hốt. hắn phát hiện, trong nháy mắt này, thân thể của mình, dường như tiến nhập một cái cự đại nê làm trong, hành động đều trở nên chậm chậm lên. mà kinh khủng hơn chính là, cái này nê đàm trong lưới bùn, căn bản là từng đạo thuần túy kiếm lực, kiếm vực. một vị lĩnh ngộ kiếm vực tuyệt đỉnh kiếm khách, kiếm vực trong sáu trưởng chi địa, chính là nhất phiến tử vong chi địa. không được. Đại Hoang Thần Quốc còn giữ lại một vị khắc triệt địa cảnh cường giả, phát hiện nơi này dị trạng, vội vàng tới cứu. Hai đại triệt địa cảnh cường giả nội ngoại giáp công chi hạ, rốt cục đem cái này kiếm vực phá vỡ. Bất quá lúc này, theo kiếm vực trong đi ra vị kia triệt địa cảnh cường giả, toàn thân cao thấp máu me đầm địa, trên người bộ phận địa phương đã lộ ra sâm lánh mạch cốt, nhìn qua hung ác dữ tợn khủng bố. Đáng tiếc, Đại Hoang Hồng Lô chi hạ Trần Tiêu Thầm tiêu một tiếng đáng tiếc, Dương Chi bản nguyên kiếm thai, đã về tới thân thể của hắn trong. Chính Dương Kiếm đã bị hắn luyện chế thành Dương Chi bản nguyên kiếm thai, kiếm của hắn hắn có thể tùy tiện luận nhận. Lúc này, ở đây 12 vị triệt địa cảnh cường giả, bị Trần Tiêu Dương chi kiếm thai trong nháy mắt chém giết ba người, trong đó liền có đại hoang thần quốc một người. Đến mức còn lại võ giả, tại vừa mới kia đại hoang thần quốc triệt địa cảnh cường giả đại thần thông oanh kích chi hạ, không biết chết rồi nhiều ít. Mà này tòa kiếm trận, cũng bị đạo kia đại thần thông oanh thất linh bắt lạc. Bất quá vạn kiếm thánh địa cũng là dị thường cường hãn, kiếm trận tổn hại trong sát na, liền bị chữa trị một bộ phận, ngắn ngủn hơn 10 người hô hấp sau, kiếm trận liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là uy lực đã vô pháp cùng với trước thường ngày mà nói rồi. Đã các vị đã quyết định quyết tâm, chạm giết Trần Mộ, như vậy liền đến phiên Trần Mộ nhân xuất chiêu. Trần Tiêu cười ha ha, thể nội thông thần cảnh cường giả khí tức, không hề che giấu phóng thích ra ngoài, cùng lúc đó, bốn đầu tám tay thần thông phát tướng bộc phát ra. Thân thể thần thông tạo hóa thần huyền đệ nhị cảnh. Tại đạt đến thông thần cảnh sau, tạo hóa thần huyền liền thuận theo tự nhiên đạt tới đệ nhị cảnh. Bốn đầu tám tay thần thông phát tướng, nháy mắt đem Trần Tiêu lực lượng tăng phúc đến 60 lần. Thái sơ thanh đế vạn mục chiêu tông. O, -o N, -n -g. Sau một khắc, Trần Tiêu đỉnh đầu, một gốc cây cự đại thần thụ bạt không dựng lên, trực tiếp đem này tòa kiếm trận chống bạo. Kiếm trận trong, vô số võ giả nhao nhao thổ huyết trở ra. "Hả? Đây là cái gì?" Đương nhiên, Trần Tiêu tâm thần hơi khẽ động. Hắn phát hiện, Thái Sơ Thanh Đế vạn mục chiêu tông tạo thành đại thụ hư ảnh phía trên, từng đạo quần quần bạch sắc tinh khí, theo cái khác hư không trào vào thân thể của mình trong. Trong nháy mắt, Trần Tiêu chỉ cảm thấy vừa mới tiêu hao lực lượng, nháy mắt bị đạo này bạch tinh khí bổ sung. "Này?" Trần Tiêu trong đầu chấn động, chẳng lẽ Đây mới là Thái Sơ thanh Đế Vạn một chiều tông đạo này đại thần thông tồn tại chân chính tác dụng. Chương 288, ta là người tổ tông. Trần Tiêu không nghĩ tới, hắn tu vi tại đạt đến thông thần cảnh sau, thanh đế thần cấp đại thần thông Thái Sơ thanh Đế Vạn một chiều tông dĩ nhiên sinh ra biến cố như vậy. Nay bạch sắc tinh khí, Trần Tiêu cũng không xa lạ. Thế giới chi thụ cây non, một mực theo giữa hư không cấp lấy như vậy bạch sắc tinh khí, tới tầm bổ bản thân. Đối với loại này bạch sắc tinh khí, tuyệt đại đa số đều bị thế giới chi thụ cây non cấp lấy, Trần Tiêu cũng không lý giải loại này tinh khí tính chất. Nhưng là hiện tại Thái sơ thanh đế vạn mục chiêu tông bạo phát chi hạ, chỉ một cái theo giữa hư không đưa tới rồi hải lượng như vậy tinh khí, toàn bộ chạy vào Trần Tiêu trong thân thể. Thì ra là thế, chỉ cần loại này tinh khí không ngừng, liền có thể liên tục không ngừng bổ sung ta tiêu hao. Khó trách thanh đế tuy rằng không phải ngũ đế trong mạnh nhất một cái, nhưng người nào cũng không muốn trêu chọc hắn. Trần Tiêu thân thể bị loại này bạch sắc tinh khí tẩm bộ là, tinh thần, lực lượng đều khôi phục lại đỉnh phong. Bất quá càng nhượng Trần Tiêu chạy tới bất ngờ là, lấy đỉnh đầu thần thụ hư ảnh vi giới, phạm là hư ảnh phạm vi ba phủ. Toàn bộ tạo thành một chủng loại tựa như kiếm vực lĩnh vực. Thần thụ hư ảnh bên trong, Trần Tiêu chính là vương. Đây là cái gì đại thần thông? Thần thụ hư ảnh vừa ra, mọi người đều quá sợ hãi. Bụi cây này thần thụ hư ảnh, thực sự quá mức khủng bố. Vạn kiếm thánh địa Trần sơn đại trận, một tòa lục giai đại trận, vừa mới triệt địa cảnh cường giả một đòn toàn lực chi hạ, cũng không có phá vỡ kiếm trận, lại bị bùi cây này thần thụ hư ảnh chống bảo. Thanh đế thần thông, dĩ nhiên thanh đế là thần thông. Bùy cây kia thần thụ hư ảnh, cần phải chính là thế giới chi thụ cái bóng. Giờ này khắc này, Vạn sĩ lang đao trong mắt lộ ra một tia cùng thường ngày hoàn toàn không tương xứng cơ trí. Thanh đế chính là ngũ đế trong xưa nhất một vị, càng chuyên thuyết, hắn là vạn cổ trường thanh đại đế đệ tử. Đạo này đại thần thông chính là vạn cổ trường thanh đại đế tự mình hiện lộ bản thể, giúp hắn lĩnh ngộ ra tới. Hắc hắc, thanh đế thần cấp đại thần thông tất cả đi ra rồi, cùng này càng ngày càng có ý tứ rồi. Thần quốc trong những thứ kia tham lam gia hỏa chiếm được tin tức, còn không lập tức tới rồi sao? Vạn sĩ lang đao trong mắt tựa hồ có nghìn vạn quỷ kế lưu truyền. Vạn sĩ Trinh Huyền cái kia phế vật, thật sự cho rằng phái rồi ba tên phế vật tới có thể giám thị bản Thái tử rồi. Chân tiêu, lần này mượn ngươi chi thủ thoát khỏi này ba tên phế vật, bản Thái tử thừa một món nợ ân tình của ngươi. Vạn sĩ lang đao khỏe miệng hơi bên trên chọn, thân hình dần dần tiêu thất. Đến mức thân khí, đại hoang hồng lâu các loại, hắn hiện tại nhìn liền đều lười liếc mắt nhịn. Giờ này khắc này, cao tới trăm trượng thần thụ hư ảnh, bao phủ trăm trượng chi địa, trăm trượng bên trong hết thảy đều ở đây trần tiêu trong khống chế. Đáng tiếc, này thần thông lĩnh vực so chi kiếm vực tới nói, vẫn là thấp một cấp bậc. Hẳn là thanh đế nga xuống, thần thông phát sinh biến cố đưa đến. Trần Tiêu trong lòng không ngừng suy tính. Hiện giai đoạn, Thái Sơ thanh đế vạn mục chiêu tông thần thông lĩnh vực đối với Trần Tiêu tác dụng không lớn, thậm chí không bằng Trần Tiêu bản thân Thái Hư kiếm vực. Bất quá thần thụ lĩnh vực, ba phủ phương viên trong trượng, đối phó một chút con kép cũng là đủ rồi. Lúc này, lĩnh vực trong phạm vi, từng đạo kiếm khí màu bích lục tung hoành, nguyên đan cảnh chi hạ võ giả, trong nháy mắt liền bị đạo này đạo kiếm khí kích sát. Mau mau đem viên kia thần thụ hư ảnh đánh nát, không thì bọn ta lần này coi như là có thể kích sát Trần Tiêu, cũng muốn tổn thất nặng nề độc cô diệp nam hầu như muốn khóc lên. nơi này chính là vạn kiếm thánh địa, tổn thất lớn nhất, tự nhiên cũng là vạn kiếm thánh địa rồi. xuất thủ, vây kích cây kia. ngay sau đó, nguyên đan cảnh cường giả, thông thần cảnh cường giả lần thứ hai ngưng tụ, điên cuồng hướng trần tiêu đỉnh đầu đuổi cây kia thế giới chi thụ hư ảnh đánh tới. oanh oanh oanh. thần thụ run rẩy, tương đạo bích lục sắc quang hoa không ngừng bắn tung toé bắn ra. trần tiêu khe miệng lưu xuất một tia vết máu. đại hoang hồng lô, mở cho ta. trần tiêu răng quan, quan trọng hơn, đại hoang hồng lô lần thứ hai bộc phát ra, gắt gao ngăn cản trước mắt những võ giả này công kích. Gào gừ. Ngay vào lúc này, một cái mại thanh mãi khí tiếng gầm gừ vang lên. Thủy Kỳ Lân mang một đạo lam tham thảm ba đảo, theo bên kia vào tới. Sớm sẽ chờ ngươi. Ngay sau đó, liền có năm vị thông thần cảnh cường giả đứng dậy, hướng Thủy Kỳ Lân lên đón. Bảy đại thánh địa đã sớm biết có đầu này bắt gia yêu thú tồn tại, lại há sẽ không ngại. Mà còn lại bốn người nhìn thấy bắt gia yêu thú đi ra, không lưu tay nữa, gia nhập chiến đoàn, từng đạo thần thông tung hành, đánh phía Trần Tiêu. Vành. Tối chung, Trần Tiêu trên đỉnh đầu đại thụ hư ảnh bả mở, thần thông bị phá. Đi! Thần thông phá vỡ, trần tiêu nhưng không chần chờ, hắn gầm lên một tiếng, trực tiếp đem Đại Hoang Hồng Lô đẩy đi ra ngoài. Đại Hoang Hồng Lô tại giữa hư không, toát ra từng đạo phong cách cổ xưa mà to lớn khí tức, điên cuồng rung động, hết mức ngăn cản kia một đám võ giả công kích. Các người tiếp tục công kích, đừng có ngừng. Hai người chúng ta đi đem Đại Hoang Hồng Lô thu hồi. Đại Hoang Thần Quốc hai đại triệt địa cảnh cường giả thấy thế, vui mừng quá đỗi, vội vàng tiến lên. Đại Hoang Hồng Lô chính là Đại Hoang Thần Quốc trấn quốc thánh khí, Đại Hoang Thần Quốc võ giả tự nhiên có biện pháp đem thu lấy. Ngay sau đó, hai người này liền khi lấn trên người trước tới đến đại hoang hồng lô trước thu một người trong đó trong tay linh nhân bắt miệng quát to một tiếng o, -o n g đại hoang hồng lô phía trên phát ra một trận o, -o n g không được đống nhiên một người khác quá sợ hãi đại hoang hồng lô lô miệng bên trong đống nhiên phun ra một đạo danh ngọn lửa màu đỏ nháy mắt thay đổi phun đến rồi kia thông thần cảnh cường giả trên người thiên địa dị hỏa người nọ quá sợ hãi hắn toàn thân cao thấp chân nguyên điên cuồng rung động muốn ngăn chặn này cuồng bạo hỏa diễm nhưng là thiên địa dị hỏa cũng không phải bình thường thông thường hỏa diễm chính là trời sinh đất nuôi thần hỏa Hoả chi bản nguyên trí bảo. Lúc này, Trần Tiêu đã hủy bỏ kiếm hoàn đối với Trần Áp, hoàn toàn đem này địa tâm hồng liên hỏa thả ra ngoài, thuộc về thiên địa dị hỏa hủy năng, lấy mắt truyền ra đi. Kia triệt địa cảnh cường giả toàn thân đều bị hỏa diễm bao quanh, trong miệng phát ra từng tiếng thê lương mà tuyệt vọng hét thảm. Mau binh giải, không thì ngươi nguyên thần pháp tướng cũng muốn hủy diệt. Một người khác vội vàng quát lên: Trần Tiêu, ta với ngươi bất cộng cái thiên. Kia triệt địa cảnh cường giả trong miệng hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên bạo mở, một cái đạm kim sắc nguyên thần theo trong ánh lựa trốn ra, nhưng là còn chưa chờ cái này nguyên thần bay đi. Hư không đống nhiên phá vỡ một trắng đoán như ngọc thủ trưởng từ đó dò đi ra đem cái này nguyên thần nắm trong tay sau đó tiêu thất đây đại hoang thần quốc còn giữ lại vị cuối cùng triệt địa cảnh cường giả hoàn toàn ngây dại cái này biến cố nhượng hắn bất ngờ chết đống nhiên ngập trời hỏa diễm vừa thu lại hóa thành một người mặc xích hồng sắc trường bào thiếu niên trong tay thiếu niên cầm một bả xích hồng sắc bảo kiếm nhất kiếm đâm xuyên cái này triệt địa cảnh cường giả mi tâm ngươi là ai kia triệt địa cảnh trong mắt cường giả đây là không thể tưởng tượng nổi ta là người tổ tông Sích Bảo thiếu niên khẽ cười một tiếng, nhất kiếm rút ra, đem hắn Nguyên Thần nắm trong tay. Đến tận đây, Đại Hoang Thần Quốc đến đây tam đại triệt địa cảnh cường giả, toàn bộ ngã xuống. Chương 289, Hồng thủy chìm thánh địa. Này chính là Đại Hoang Thần Quốc cường giả sao? Không gì hơn cái này. Sích Bảo thiếu niên đem Nguyên Thần nắm trong tay, trong miệng rêu cợt một tiếng. Ngươi là người nào? Ở đây những võ giả khác, nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện Sích Bảo thiếu niên, sắc mặt đại biến. Tất cả nói, ta là của các ngươi tổ tông. Sích Bảo thiếu niên sánh cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán. Khó trách này Trần Tiêu dám một mình đi tới nơi này, nguyên lai là có rồi giúp đỡ. Độc Cô Diệp Nam Thanh Âm có chút phát lệnh. Bất quá lúc này Trần Tiêu đã vào võng, cho dù là có giúp đỡ, một hai nhân cũng là không làm nên chuyện gì. Có thể không phải người nào đều là Trần Tiêu như vậy biến thái. Phải biết rằng, nay chỗ tập trung hơn 10 vị thông thần cảnh cường giả, hơn trăm vị nguyên đan cảnh cường giả, mà đại hoang thần quốc người cũng đều mai phục tại xung quanh. Mặc dù lớn hoang thần quốc cũng chỉ tới rồi tam đại triệt địa cảnh cường giả, thông thần cảnh, nguyên đan cảnh võ giả, nhưng cũng còn không lộ diện. Không cần lo cho hắn kia Trần Tiêu đã cầm cự không nổi, chỉ cần Trần Tiêu chết rồi, cái này tạm ngư không coi vào đâu. Độc Cô Diệp Nam hít sâu một hơi. Lúc này, chỉnh cái Vạn Kiếm Thánh Địa hộ tông đại trận đã mở ra. Và đại trận này, nếu so với chi cương mới vừa trong đại điện đại trận càng mạnh mẽ hơn. Trong hư không, kiếm khí đang duyện, kiếm hành tầng tầng lớp lớp, không ngừng oanh kích đại hoang hồng lô thủ hộ chi hạ Trần Tiêu. Nơi này những cường giả kia cũng đều không nói thêm gì nữa, toàn bộ tinh thần đề phòng. Vừa mới, đại hoang thần quốc tam đại triệt địa cảnh cường giả ngã xuống, hầu như toàn bộ đều là bởi vì khinh địch sơ suất bị đối phương đánh lén chí tử. Đại Hoang Thần Quốc người cao cao tại thượng, không đem Đông Phương vực quần võ giả để ở trong lòng, nhưng là bảy đại thánh địa người cũng sẽ không rất lở. Trạm. Vạn Kiếm Thánh Địa đệ tử nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, tạo thành từng vạc kiếm trận, phối hợp hộ tông đại trận, hướng Trần Tiêu Hỏa chi kiếm thể phân thân tập sát mà đi. Bên kia, Thủy Kỳ Lân bị Ngũ Đại Triệt Địa cảnh cường giả gắt gao ngăn trở, Thủy Kỳ Lân rít gào rung trời, tuy rằng đem năm người này gắt gao áp chế, nhưng ở chốc lát trong lúc đó cũng vô pháp thoát thân. Này chỗ võ giả, càng tụ càng nhiều. Bảy đại thánh địa hết thảy đệ tử tinh anh Toàn bộ đều hướng cái phương hướng này tới rồi. Lúc này, nơi này đã tụ tập không dưới 10 vạn võ giả. Này 10 vạn võ giả, toàn bộ đều là nguyên linh cảnh đã ngoài cảnh giới, tuyệt đại đa số đều là huyền quang cảnh võ giả. Mấy cái chữ này, phóng đến thanh long vực, đủ để hù chết một đám người lớn. Đây là bảy đại thánh địa nội tình. Còn sót lại hai vị triệt địa cảnh cường giả liếp nhau, bọn họ vòng qua đại hoang hùng lô, hướng Trần Tiêu bản thể tập sát mà đi. Hai cái cự đại pháp tướng ở giữa không trung hiện, tương đạo thần thông Phủ văn ngưng tụ, hóa thành tương đạo thần thông, đưa bọn họ bản thể thủ hộ. Sau đó hai người này gồ lên lực lượng toàn thân, đánh phía Trần Tiêu. Hai người này trong một người, chính là Nam Hoa Thánh Điệu Thái Thượng trưởng lão, hắn pháp tướng cùng thân thể dung hợp, hóa thành bốn đầu tám tay thần thông pháp tướng, 60 lần lực lượng, gắt gao áp chế Trần Tiêu. Đây là triệt địa cảnh cường giả sao? Trần Tiêu răng quan quan trọng hơn, Ngự thần kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, từng đạo nặng nề kiếm ý theo thần kiếm phía trên bộ phát ra, cùng này hai đại cường giả không ngừng mà tại giữa hư không đối hoành. Ngay vào lúc này, trong hư không lần nữa truyền ra vài tiếng tiếng thú giống. Bạch mã, cự bá, tiểu đầu xà hoàng đầu kia lục gia yêu thú hiện thân mà ra, vi Trần Tiêu chia sẻ áp lực. Ha ha, hảo hảo hảo. Quả là điều tới. Độc Cô Diệp Nam nhìn thấy tam đầu lục gia yêu thú xuất hiện sau, vỗ tay cười to. Này mấy con yêu thú, chúng ta làm sao phân? Nam Hoa Thánh Địa trưởng giáo ánh mắt, nhìn trong chọc vào đầu kia cự bá, mở miệng quát hỏi. Ai bắt được, chính là của người đó. Độc Cô Diệp Nam còn lại là nhìn kia thất thần tuấn bạch mã, không hề che giấu chút nào trong mắt tham lam. Được. Còn lại 6 vị trưởng giáo cũng đều ăn nhịp với nhau. Đối với Trần Tiêu kia bốn đầu kinh khủng yêu thú, Những người này đã sớm ngấp nghé đã lâu. Lúc này thấy đến cái này yêu thú rối rít hiền thân, toàn bộ đều vui mừng quá đỗi. Ha ha, đã như vậy, như vậy ta liền đi đầu rồi. Nam Hoa Thánh Địa trưởng giáo cười ha ha, bốn đầu tám tay thần thông phát hiện thi triển mà ra, hướng cự bá vào tới. Hừ. Độc cô diệp nam cũng không cam là hậu, cầm kiếm mà lên, thẳng tắp giết hướng kia thất bạch mã. Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau. Các vị, đầu kia cựu đầu sáng ngẳng, để lão phu đi trước thử nghiệm đi. Thần Vũ Thánh Địa trưởng giáo khẽ cười một tiếng, không để cho mấy người còn lại bất cứ cơ hội nào. Mà thôi mà thôi, kỳ ma linh trưởng giáo cười khổ một tiếng, bọn ta phụ trợ năm vị thái thượng trưởng lão, đem đầu kia bắt gia yêu thú bắt, đến lúc đó đem bán cho đại hoang thần quốc, bọn ta đều có chỗ tốt cầm. cũng chỉ có thể như thế. còn lại trưởng giáo cũng không nguyện ý cùng thần vũ thánh địa, nam hoa thánh địa, vạn kiếm thánh địa tranh chấp, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. phụ trợ kia năm vị triệt địa cảnh cứng giả bắt bắt gia yêu thú, một đám lớp hàng, nếu là ngươi đồng thời xuất thủ, có lẽ còn có thể bắt ta ba người kia tiểu đệ. giữa không trung, một hồng sắc tiểu điểu nháy một cái ánh mắt, trong miệng lẩm bẩm nói vì sao ta cuối cùng nghĩ con kia chó sủ trên người có loại hơi thở quen thuộc đây cùng vân mộng đại trạch trong đầu kia thủy kỳ lân giống như a như vậy cái kia lâm âm dung là ai trước đó vài ngày xuất hiện ở thần châu đại địa bên trên cái kia thượng vị thần tựa hồ là lâm tộc người tiểu hồng điểu dùng cánh chim gãi gãi đầu nhỏ ha ha trần tiêu ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói cố gắng còn có một con đường sống bằng không hôm nay ngươi chắc chắn phải chết hai đại triệt địa cảnh cường giả liên thủ một cận chiến một đánh xa phối hợp vô đem trần tiêu đánh liên tục lùi về phía sau Lúc này Trần Tiêu trong miệng không ngừng ho ra máu, sắc mặt cũng là tái nhợt dị thường. "Bằng các ngươi này hai lão, cũng nghĩ lưu hạ ta?" Trần Tiêu sắc mặt trắng bệnh, trong tay ngự thần kiếm giơ lên, ngăn cản một đạo thần thông sau, hữu khí vô lực nói: "Ngươi không nên nghĩ trốn, ta bảy đại thánh địa tổng cộng tề tụ rồi 108.000 danh đệ tử tinh anh, không dưới viễn cổ La Sinh đại trận, lần này, ngươi coi như là có chắp cánh cũng không thể bay." Nam Hoa Thánh Địa trưởng giáo cười lạnh nói: "Bất quá lúc này, trong lòng cũng của hắn là dị thường kinh hãi. Nay Trần Tiêu, hơn một tháng trước vừa mới đột phá trở thành nguyên đan cảnh, bị phong kiếm thánh, nhưng là lúc này mới một tháng, hắn tu vi dĩ nhiên đạt tới thông thần cảnh. kinh khủng hơn chính là, người thiếu niên trước mắt này lại có thể lấy một địch hai, đồng thời đối kháng bản thân chờ hai đại triệt địa cảnh cường giả. đã như vậy, ta liền yên tâm. trần tiêu khép tuổi một tiếng, ta nói rồi, các ngươi cơ hội chỉ có một lần, lúc này đây, đánh không chết ta, ta sẽ đưa các ngươi một cái đau đớn thê thảm giáo hấn. hai đại triệt địa cảnh cường giả chân mày hơi vừa nhũ, o o n g. đung nhiên giữa hư không, một đạo sóng nước nhộn nhạo dược lên, một cái hắc ý tóc dài. Dáng người thon dài thiếu niên, không biết lúc nào xuất hiện ở Vạn Kiếm Thánh Địa bầu trời. Bảy đại thánh địa tinh anh a, thật là khiến người ta mong đợi. Hắc Y thiếu niên vẻ miệng, toát ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Trên người của hắn thái dịch chương bảo, bộc phát ra từng đạo cự đại ba đạo. Hồng Hoang thủy kiếp, cấp ta đi. Ầm. Sau một khắc, vùng thế giới này, tựa hồ cũng bị chọc một cái lỗ thủng, cự đại hồng thủy, theo giữa hư không chốt xuống, hung hăng đập về phía Vạn Kiếm Thánh Địa. Chương 290, phản kích. Hắc đế thần cấp đại thần thông, Hồng Hoang thủy kiếp. Bởi vì Trần Tiêu mặc Hắc Đế thần khí thái dịch, cho nên này Hồng Hoang Thủy kiếp uy lực, so chi Thái Sơ Thanh Đế vạn mục triều tông, mạnh hơn ba thành. Cự đại Hồng Thủy, dường như theo một cái khác thế giới thứ nguyên bạo phát, không có bất kỳ triệu chứng nào chút xuống, hung hăng nện ở Vạn Kiếm Thánh địa trụ sở phía trên. Trong khoảnh khắc, Hồng Thủy ngập trời, hàng Tỷ Thủy Nguyên đem chỉnh cái Vạn Kiếm Thánh địa tràn ngập. Giờ khắc này, Vạn Kiếm Thánh địa trong, đại lượng kiến trúc bị phá hủy, vô số võ giả tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh hồn phi phách tán. Cái gì? Vạn Kiếm Thánh địa rất nhiều cường giả quá sợ hãi. Trần Tiêu ngươi tốt tác động. Dĩ nhiên hủy ta thánh địa. Vạn kiếm thánh địa vị kia chính tại vây công thủy kỳ lần triệt địa cảnh cường giả, trong miệng phát ra một tiếng như tang khảo nhóm tiêu thê lương thảm thiết thanh âm. Thông môn đại chiến, không phải ngươi chết chính là ta vong. Sự tình đã đến trình độ này, chẳng lẽ còn muốn nhượng ta đối với các ngươi thủ hạ lưu tình sao? Trần Tiêu trong miệng, tự mình lẩm bẩm. Không chỉ là vạn kiếm thánh địa. Nơi này chính là tụ tập bảy đại thánh địa hơn 10 vạn vạn đệ tử tinh anh. Một đạo hồng hoàng thủy kiếp chi hạ, trực tiếp đem này hơn ngàn đệ tử diệt sát một nửa. Những người này cũng đều là bảy đại thánh địa nền tảng, đại lượng nguyên linh cảnh, huyền quang cảnh cường giả bỏ mình, có thể nói là đem bảy đại thánh địa căn cơ hủy diệt một nửa. Mà vạn kiếm thánh địa tổn thất, càng là viễn siêu cái khác lục đại thánh địa. Trần Tiêu, ta độc cô diệp nam phát hệ, đời này kiếp này, cùng ngươi bất cộng đại thiên. Ngươi sẽ chờ ta đi diệt rất ngươi kiếm tông cùng Trần gia đi." Độc Cô Diệp Nam trong miệng kêu lên nói. Bạch. Nhưng là giờ khắc này, cốt của hắn trước, nhiên nhiều hơn một đôi cự đại võ ngựa, một cước đem thân thể hắn đạp bay đi ra ngoài. Sau đó, bạch mã trong miệng phát ra một trận vui chơi kêu to. Đem độc cô diệp nam như đá bóng đá tới đá vào. Nay Hắc Đế thần cấp đại thần thông Hồng Hoang thủy kiếp, đã sớm mang bản thân chân chính tâm phúc ly khai Vạn kiếm thánh địa Vạn Sĩ Lang Đao bỗng nhiên dùng mình một cái, quay đầu lại nhìn Vạn kiếm tông vị trí. Ngũ Đế thần cấp đại thần thông, chỉ một cái xuất hiện hai, kia Trần Tiêu đến tột cùng là quái vật nào? Vạn Sĩ Lang Đao nhịn không được rụt cổ một cái, hoàn hảo bản thái tử thoát được nhanh, bằng không ta đây thân thể nhỏ bé cốt không bị hắn hủy đi không thể. Thái tử ra đã kia Trần Tiêu lợi hại như vậy, không bằng chúng ta. Vạn Sĩ Lang Đao bên cạnh, một cái mặt mang hắc sắc mặt nạ, thấy không rõ tướng mạo nam tử hắn mở miệng nói, "Thu phục một vị kiếm thánh, nếu là ngươi có thể đem kia suy tuyết kiếm thánh cấp ta thu phục, như vậy ta liền cho phép ngươi đi thu phục kia Trần Tiêu, làm sao?" Vạn Sĩ Lang đao mắt liếc nam tử kia, lại còn coi bản thái tử không gì làm không được rồi, hổ thể chấn động, vương bát chi khí vừa hiện, tứ phương tiểu đệ nạp đầu liền bái. "Ây, cái kia mặt nạ nam tử hắn không nói. Ai, sớm biết như vậy, liền không muốn cái kia ý định quỷ quái gì, đi đem hắn ra ra cùng cái kia nguyệt vông ngân bắt tới rồi. Hiện tại liền kết giao hắn có khả năng cũng không có." Nói chung sau này không đắc tội hắn chính là, nhượng ta cái khác kia mấy cái huynh đệ cùng hắn chơi đi. Vạn Sĩ Lang Dao hơi cao mày, sau đó mặt giãn ra cười nói, "Giờ này khác này, Vạn Kiếm Thánh Địa trụ sở Phương Viên nhìn dằm bên trong, toàn bộ đều hóa thành một vùng biển mênh mông đại hải. Vô số kiến trúc bị phá hủy, tràn ngập, chỉnh cái Vạn Kiếm Thánh Địa căn cơ, có thể nói là hủy rồi hơn phân nửa. Người sống, toàn bộ đều thăng lên không trung, sắc mặt buồn bã. Ha ha ha, Hồng Hoang thủy kiếp, Hồng Hoang thủy kiếp. Ha ha, Hồng Hoang thủy kiếp, thủy gia gia ta yêu nhất ta. Lúc này giữa không trung vượng tài nhịn không được cười ha ha. nó chân trước một nhấc nơi này vô số thủy nguyên chi lực bị kia điều động nguyên bản từng cơn sóng đi qua đã gần tới bình hòa hồng thủy lần thứ hai bị điều động giấy lên ngập trời cự lang ầm ầm phía dưới lũ lụt giống như nấu sôi rồi một loại không ngừng lúc đít một chút tại vòng thứ nhất hồng thủy trong thoát được tính mệnh võ giả lần thứ hai bị này lần thứ hai lũ lụt nuốt hết thủy kỳ lân dích đảo thượng đạo thủy hệ đại thần thông không ngừng phát hiện đem năm cái triệt địa cảnh cường giả cùng với bốn vị trưởng giáo đánh gà bay chó sủa nhơn hồng thủy tới mãnh liệt hơn chút đi Thủy kỳ lân oa hoa kêu to, sớm biết rằng hàng này tài năng ở thủy trong báo nổi, sớm đã dùng này hùng hoàng thủy kết rồi. Hắc bảo Trần Tiêu nhìn phía dưới động tĩnh, khẽ cười một tiếng. Ngươi là ai? Lúc này ở đây một đám cường giả cũng đều phát hiện Trần Tiêu Thủy Chi kiếm thể phân thân, nhau nhao bay tới, đưa hắn hoàn toàn vây quanh. Ta sao? Ta là của các ngươi tổ tông. Thủy Chi kiếm thể phân thân khẽ cười một tiếng. Không sai, chúng ta chính là các ngươi tổ tông. Bên kia hỏa chi kiếm thể phân thân cười ha ha, trên tay của hắn từng đạo hỏa diễm tung hành, nháy mắt nhượng vùng hư không này biến thành thủy hỏa lượng trọng tiên. Việc đã đến nước này, không được phép chúng ta lui về sau. Lúc này đây, vô luận như thế nào cũng muốn đem Trần Tiêu bắt. Độc Cô Diệp Nam sắc mặt trắng bệnh, trong miệng hắn bạo quát lên, "Độc Cô Tuyệt, ngươi còn muốn bản ngươi về điểm này kiếm thánh bộ mà sao? Nếu ngươi không ra tay nữa, liền chờ vạn kiếm thánh địa diệt môn đi." Vẫn không có xuất thủ, Độc Cô Tuyệt cơ thể hơi run lên. Hoàng Hốt trong lúc đó, trong đầu của hắn, quanh quẩn lên trước Trần Tiêu nói qua một câu nói, "Kiếm thánh tên, đều chỉ là vì thủ hộ mà thôi. Ta theo đuổi kiếm đạo, đến tột cùng là vì cái gì đây?" truy cầu kiếm đạo cực trí coi như là thực sự đạt đến kiếm đạo cực trí, vấn đỉnh rồi đỉnh phong như vậy sau đó thì sao thủ hộ sao không sai kiếm trong tay vì không phải sát lục mà là thủ hộ o, -o -n, n z. đột nhiên độc cô tuyệt toàn thân cao thấp sinh ra một cố dị thường khí tức huyền ảo giờ khắc này kiếm đạo của hắn dĩ nhiên tiến hơn một bước trần tiêu ngươi nói không sai kiếm chỗ chỉ đều chỉ là vì thủ hộ hiện tại ta phải bảo vệ ta tông môn bạn của ta độc cô tuyệt hét lớn một tiếng thân thể ở ngoài hiện lên một đạo kiếm quang trực tiếp hướng trần tiêu vọt tới được, không hổ là độc cô kiếm thánh. Trần Tiêu ánh mắt hơi sáng ngời. Lúc này, độc cô tuyệt trên người tản ra một cỗ sung thiên kiếm ý, đem vùng hư không này trực tiếp chạm mở, phong duệ kiếm quang thẳng tắp chạm hướng Trần Tiêu. Con. Sau một khắc, giữa hư không, một người mặc ám hôi sát trường bảo thiếu niên xuất hiện, nhất kiếm đem độc cô tuyệt đỡ. Độc cô kiếm thánh sao? Trước hết để cho ta tới lãnh giáo một chút làm sao? Này ám hôi sát trường bảo thiếu niên chính là Trần Tiêu âm chi kiếm thể phân thân. Như ngươi mong muốn, độc cô tuyệt thần sắc biến đổi, hắn phát hiện trước mắt trên người thiếu niên này dĩ nhiên tản ra một cỗ so với chính mình không hề yếu kém ý. rất hiển nhiên cái này cũng ít nhất là một vị tuyệt đỉnh kiếm khách chạm âm chi kiếm thể phân thân hét lớn một tiếng trong tay huyền vũ kiếm hầu như hóa thành trong suốt nhất kiếm hướng độc cô tuyệt chạm đi qua thật nhanh độc cô tuyệt con ngươi hơi co lại trong tay hắn thánh khí bảo kiếm thản nhiên khẽ động đem một kiếm này ngăn trở nhưng là sau một khắc âm chi kiếm thể phân thân trong tay huyền vũ kiếm không ngừng lấp lánh không gian đối với thanh kiếm này tới nói tựa hồ hoàn toàn không có tác dụng sát na lúc này trần tiêu nhất kiếm sát na đã chân chính đại thành hóa thành gần tới thần thông tồn tại. Mà đối diện Độc Cô Tuyệt, nhưng là không chút hoang mang, trong tay kiếm cũng không đoạn di động tới, luôn có thể bắt được huyền lũ kiếm quy tích. Chương 291, ngã xuống. Thật quỷ dị kiếm pháp. Độc Cô Tuyệt trên chóp mũi, đã lưu suất nhất tích tích giọt mồ hôi. Lúc này, Độc Cô Tuyệt toàn bộ tâm thần đều căng được gắt gao, linh hồn lực của hắn đạt đến một cái cực hạn. Đối phương kiếm pháp thực sự quá mức quỷ dị, nếu là hắn thoáng có một tia sai lầm, như vậy sẽ bị đối phương chầm rơi. Bây giờ Độc Cô Tuyệt cảm giác dị thường biệt khuất. Đối phương, từ đầu đến cuối cũng chỉ là như vậy nhất chiêu, thế nhưng một chiêu này, nhưng là gắt gao đem độc cô tuyệt khắc chế, gắt gao đưa hắn khiên chế trụ, nhược vị này đông phương vực quần đệ nhất kiếm khách, vô pháp biến hóa kiếm chiêu, chỉ có thể bị đối phương nắm núi dẫn đi. nhất kiếm sát na, liền từng chiêu sát na, độc cô tuyệt liền dường như bị đẩy vào rồi một cái cự đại nê đàm trong, vô luận hắn dãi ruổi như thế nào, đều không thể thoát thân. tuy rằng người ngoài xem, độc cô tuyệt thập phần dễ dàng nhất kiếm nhất kiếm đem hôi bảo thiếu niên kia không gì sánh được nhanh trong kiếm pháp ngăn trở, nhưng trong đó khổ sở, chỉ có hắn tự mình biết, không hổ là đông phương vực quần đệ nhất kiếm khách lại có thể đỡ được ta sát na. Trần Tiêu Âm chi kiếm thể phân thân khẽ cười một tiếng. Độc Cô Kiếm Thánh, Độc Cô Tuyệt, coi như là kiếm pháp của hắn cường thịnh trở lại, cùng Trần Tiêu so sánh với, vẫn là kém quá xa. Trần Tiêu Phong Hào cũng không phải bình thường kiếm thánh, mà là kiếm thần. Kiếm chi thần dạ. Thái cổ tới nay, chỉnh cái chư thiên bản giới, duy nhất một tu được này Phong Hào người. Mà Trần Tiêu Âm chi kiếm thể phân thân, đại biểu cho chi âm chi kiếm cực trí, sát na tuy rằng không phải kiếm đạo thần thông, cũng đạt tới áo nghĩa kiếm pháp cực trí. Thậm chí một kiếm này Vì lực chân chính đã có thể so với hơi yếu một chút đại thần thông rồi, là ta độc cô tuyệt cô lậu quả văn rồi, không nghĩ tới trên đời này vẫn còn có như vậy nhiều kiếm đạo cường giả. Nếu là ta đoán không sai, các hạ phong hảo cũng có thể là kiếm thánh đi. Độc cô tuyệt gắt gao cắn chặt răng, trong miệng phát ra lạnh lẽo cứng rắn thanh âm. Kiếm thánh, một cái xưng hô mà thôi. Trần Tiêu cười. Độc cô tuyệt hơi ngẩn ngơ. Chúng ta kiếm khách tu chính là kiếm tâm, mà không phải kiếm danh, vì chính là một cái danh hiệu trói buộc rồi bản thân, tội gì tới tử. Thương Long Kiếm Quân Phong Hảo chỉ là kiếm quân. Nhưng là hắn nhưng làm xong rồi vô số kiếm thánh đều vô pháp đạt đến chuyện tình, dùng võ phá thần thông. Độc Cô Tuyệt giật mình. Thu giáo?" Hắn hít một hơi thật sâu, bất quá vô luận như thế nào, bây giờ ngươi giết bên trên ta vạn kiếm thánh địa, ta ngươi chính là tử địch. "Như vậy ngươi sẽ thấy tiếp ta một kiếm đi. Phá hoạt." Sau một khắc, Trần Tiêu trong tay kiếm chiêu biến đổi. Bệnh. Hoàng hốt trong lúc đó, Độc Cô Tuyệt tựa hồ nghĩ, bản thân cùng với bản thân xung quanh không gian đều hóa thành một bức tranh họa, tại đối phương trong mắt, bản thân cũng chỉ là họa trong người. Mà đối phương một kiếm này tựa hồ muốn đem bản thân, kể cả bức tranh này cuốn chém nát, không được, cự đại nguy cơ. theo độc cô tuyệt trong đầu dâng lên, sau một khắc, hắn giơ tay lên trúng kiếm, đỉnh đầu, một đạo thật lớn kiếm hình ảnh chậm rãi ngưng hiện, kiếm ý. này độc cô tuyệt lĩnh nộ ra kiếm ý độc cô kiếm ý, độc cô tuyệt lĩnh nộ cũng không phải là bản nguyên kiếm ý, mà là lấy tình gửi kiếm, theo thất tình lục dục lĩnh nộ mộ ra một loại kiếm ý, loại tu luyện này phương thức cùng kiếm tông ứng chân tình có hiệu quả như nhau chi diệu, chỉ là độc cô tuyệt so ứng chân tình đi càng xa. chạm, độc cô tuyệt nhất kiếm lên tử phủ trong thần thông phủ văn xuyên qua mà ra, ở trong hư không bay nhanh hướng tụ, hóa thành một đạo đại thần thông. Mà phía sau hắn độc cô kiếm ý, nháy mắt cùng đạo này đại thần thông hòa làm một thể. Bệnh! Sau một khắc, hỏa không phá, người trong bức họa cũng đã xuất. Lưỡng kiếm giao phong, độc cô tuyệt khỏe miệng lưu xuất một đạo vết máu, thân thể của hắn ngược lại cũng lui hơn 10 trượng. Thật mạnh kiếm ý, dĩ nhiên có thể đỡ nổi ta phá hỏa. Trần Tiêu Âm chi kiếm thể phân thân khẽ cười một tiếng. Độc cô tuyệt, ngươi hồn đản này đang làm gì đó? Lúc này Bị bạch mã trả đạp tóc hai bù sù độc cô Diệp Nam trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ diều đảo. Bạch mã mạnh mẽ, Viễn siêu độc cô Diệp Nam dự liệu một đầu lục giai sơ kỳ yêu thú dĩ nhiên đưa hắn đánh không có hoàn thủ chi lực. Càng nhượng hắn biết khát là đầu này lục gia yêu thú dĩ nhiên chỉ biết dùng hai móng đánh. So lên tự bá cùng cửu đầu xà hoàng kia uy phong lẫm liệt thần thông bản nguyên công kích bạch mã công kích chỉ có thể dùng không chịu nổi để hình dung. Có thể hết lần này tới lần khác tại này dạng không chịu nổi công kích chi hạ độc cô Diệp Nam nhưng không có bất kỳ sức hoàn thủ lúc này độc cô diệp nam trong đầu dị thường hối hận chân vũ thánh địa cùng nam hoa thánh địa hai vị trưởng giáo tuy rằng cũng bị mặt khác hai đầu yêu thú đánh quá thảm nhưng là bọn họ nhưng là chân chính thua ở rồi yêu thú thiên phú thần thông cùng với các loại tuyệt kỹ chi hạ chính hắn một tính là gì có lẽ qua hôm nay hắn vị này vạn kiếm thánh địa trưởng giáo liền luôn vi chỉnh cái đông phương vực quần trò cười không tự chủ được hắn đem lửa giận toàn bộ đều rơi tại rồi độc cô Tuyệt trên người phế vật độc cô tuyệt nhìn độc cô diệp nam trong mắt lóe lên một tia chán ghét bảnh đúng lúc này bạch mã lần thứ hai tiến lên một cước đem đạp bay đi ra ngoài, sau đó theo sát mà lên, đem giống ở dưới chân. Độc Cô Tuyệt ra mặt, hơi giật giật. "Độc Cô Tuyệt, đón thêm ta nhất kiếm, nếu là ngươi có thể sống sót, hôm nay ta liền phóng ngươi một con đường sống." Đương nhiên, Trần Tiêu hét lớn một tiếng. Đồng thời, kiếm trong tay hắn phát ra một đạo sâu kín kiếm quang. "Được." Độc Cô Tuyệt tinh thần căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chọc vào Trần Tiêu trong tay kiếm. Thanh kiếm này chỉ là một thanh bán phẩm thanh khí, so chi Độc Cô Tuyệt trong tay thánh khí bảo kiếm, kém không chỉ một phân. Có thể hết lần này tới lần khác, Độc Cô Tuyệt có một loại ảo giác kiếm trong tay của chính mình, đã sớm thần phục kiếm của đối phương. Tịch Diệt, một kiếm này, vô thanh vô tức, trong hư không hết thảy, cùng hư không hòa làm một thể, nhưng lại dường như một loại vô sắc vô vị kịch độc, đem chỉnh phiến hư không đều nhuộm thành một mảnh kịch độc chi địa. Độc Cô Tuyệt nghĩ bừng tim của mình, cũng bắt đầu thật nhanh nhảy lên. Trong tay mình thánh khí bảo kiếm, phát ra nhẹ nhàng rung động, một loại không rõ khủng bố tâm tình, theo kiếm trong tay hắn truyền lên tới. Này chuyện chưa từng có. Trong đáy mắt, Độc Cô Tuyệt rõ ràng cảm thấy bóng tối của cái chết. Này thân thông, vẫn là kiếm pháp Độc Cô Tuyệt trong miệng nhẹ nhàng nỉ non, thần thông cùng kiếm pháp, tại kiếm khách trong mắt khác nhau ở chỗ nào sao? Trần Tiêu thanh âm truyền vào trong thai của hắn, đúng, không sai, kiếm khách trong mắt chỉ có kiếm, thần thông, kiếm pháp, toàn bộ đều là kiếm. Giờ khắc này, Độc Cô Tuyệt trong đầu thông suốt rộng rãi, tự toàn thân của mình trên dưới đều bị một cố kiếm chi ý cảnh sở tràn ngập. Vừa mới còn đang hoàng hốt trong tay kiếm, giờ khắc này phát ra từng đợt hương phấn run rẩy. Hoàng hốt trong lúc đó, Độc Cô Tuyệt tự hồ phát hiện, phong thánh điện trong độc cô kiếm thánh độc cô tuyệt mấy chữ này đã hóa thành kiếm thánh độc cô tuyệt O, -o N, -n -z. vân tiêu vực trung bộ vân tiêu phía trên tòa thành lớn một bà cự kiếm hành không nháy mắt chỉnh cái vân tiêu vực đều bị cảm ứng kiếm thánh là độc cô tuyệt hắn di nhiên phát sinh lột xác trở thành kiếm thánh vạn kiếm thánh địa triệt địa cảnh cương giả xuất phát hiện trước độc tính thất thanh hét lớn không sai lúc này độc cô tuyệt chân chính trở thành kiếm thánh theo độc cô kiếm thánh trở thành chân chính kiếm thánh này từ tuyên cổ tới nay chuyện chưa từng có trong nháy mắt Độc Cô Tuyệt trong tay kiếm, bộc phát ra sáng lạng kiếm hoa, nên hướng Trần Tiêu kiếm. Bạch. Thân hình của hai người đan nhau mà qua. Bạch. Độc Cô Tuyệt trong tay kiếm, hóa thành mảnh vụ. Ngươi đến tụt cùng là ai? Độc Cô Tuyệt trong miệng, nhẹ nhàng nhỉ non. Ta là Trần Tiêu, Phong hảo, kiếm thần. Kiếm thần, Trần Tiêu. Độc Cô Tuyệt ánh mắt hơi sáng lên một cái, sau đó liền ảm đạm xuống, thân thể của hắn vô lực từ giữa không trung rơi xuống. Đông Phương vực quần đệ nhất kiếm khách, ngã xuống. Chương 292, chết đẩy. Độc Cô Tuyệt chết rồi chết cảm thấy mỹ mãn vị này đã từng thanh long vực đệ nhất kiếm khách tại trước khi chết bộc phát ra một đời tối hảo quang rực rỡ kiếm thánh độc cô tuyệt tên sẽ vĩnh viễn lưu tại thần châu đại địa bên trên kiếm khách trong lòng đến một cái nên tôn kính kiếm khách đáng tiếc hết lần này tới lần khác sinh tại vạn kiếm thánh địa thành ta được nhân trần tiêu nhìn bị lũ lụt tràn ngập thi thể nhẹ nhàng thở dài một hơi độc cô tuyệt chết rồi lúc này diệp nam chỉ cảm thấy trong lòng chính mình một mảnh lạnh lẽo độc cô tuyệt thế nhưng vạn kiếm thánh địa hai đại nền tảng chí nhất địa vị giống như là vị kia triệt địa cảnh thái thượng trưởng lão Hiện tại độc cô tuyệt chết rồi, có thể nói vạn kiếm thánh địa thực lực trực tiếp bị chém tới rồi một nửa. Ta muốn giết ngươi. Ngay vào lúc này, vây công thủy kỳ lân vạn kiếm thánh địa thái thượng trưởng lão trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ giết đảo, trực tiếp bỏ thủy kỳ lân hướng Trần Tiêu âm chi kiếm thể phân thân vọt tới. Trên địa cảnh trung kỳ cường giả, âm chi kiếm thể phân thân nhìn vị kia vọt tới cường giả, hơi thở dài một hơi, thân hình biến mất tại giữa hư không. Một cái bạo nộ triệt địa cảnh trung kỳ cường giả, Trần Tiêu tạm thời vẫn là không muốn tiếp xúc phong mang. Giết! Nhìn thấy kêu hôi bảo thiếu niên tiêu thất. Tiêu Triệt Địa cảnh cường giả trực tiếp giết hướng về phía Trần Thiêu, cùng hai vị khác triệt địa cảnh cường giả liên thủ. Hơn nữa, vị này triệt địa cảnh cường giả chính là Vạn Kiếm Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, Vạn Kiếm Thánh Địa tuy rằng bị Hồng Thủy tràn ngập, cất giấu trong đó một chút trận pháp, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay sau đó, vị này Thái Thượng trưởng lão nhất cử đem Vạn Kiếm Thánh Địa bên trong một chút trận pháp toàn bộ dẫn phát, đồng thời giết hướng Trần Thiêu. Hoan hảo, Hồng Thủy tuy rằng hủy diệt rồi Vạn Kiếm Thánh Địa, nhưng là viễn cổ La Sinh đại trận đã thành trận, chúng ta này nhiều người ở đây, coi như là hao tổn cũng có thể đem kia Trần Tiêu sinh sinh dây dưa đến chết. Thần Vũ Thánh Địa trưởng giáo lao mép một cái tiên huyết, bỏ đầu kia đã có long đặc thù cựu đầu Sa Hoàng bắt đầu triệu tập lên môn hạ đệ tử tới. Con yêu thú kia thực sự quá mức khủng bố. Nếu là có người cùng hắn nói, kia nhưng thật ra là một đầu thần thú, hắn đều nguyện ý tin tưởng. Cựu đầu Sa Hoàng nhìn thấy Thần Vũ Thánh Địa trưởng giáo bỏ qua bản thân, cũng không có nữa có lên, mà là không ngừng ở trong nước du tẩu tiếp tục sát lục bảy đại Thánh Địa đệ tử. Bất quá lúc này Trần Tiêu rõ ràng cảm thấy áp lực. Bảy đại Thánh Địa còn thừa lại đệ tử, cùng với Đại Hoang Thần Quốc tới nhân toàn bộ đều tập trung vào cùng nhau, không hề đối với Trần Tiêu tiến hành cường công, mà là không ngừng tiêu hao lực lượng của hắn. giữa không trung, thủy hỏa hai đại kiếm thể phân thần, còn lại là bị hai vị triệt địa cảnh cường giả cố lên. Trường Giáo, ta Thánh địa dưới trướng Cựu Đại Tông môn, toàn bộ đến đông đủ, ngay la sinh đại trận ở ngoài. trận, thần vũ Thánh địa một vị nguyên đan cảnh cường giả đi tới gần. được, thần vũ Thánh địa Trường Giáo nhãn tình sáng lên, thông chi Cựu Đại Tông môn, Huyền Quang cảnh đã ngoài võ giả, toàn bộ tiến nhập la sinh đại trận. phải, Tiết Nguyên cảnh cường giả vội vàng rời đi không chỉ là thần vũ thánh địa, còn lại mấy đại thánh địa dưới trướng thế lực cũng đều đem đệ tử điều tập qua. những thánh địa này chi hạ thế lực đệ tử sổ con mắt đông đảo, viễn siêu bảy đại thánh địa. giờ này khác này, nơi này tổng cộng tụ tập không dưới 50 vạn võ giả, nay viên cổ la sinh đại trận hầu như đều bị nhồi vào. Và anh! rốt cục trăm vị nguyên đan cảnh cường giả liên thủ một kích, rốt cục đem đại hoang hồng lô lây động, đánh bay ra ngoài. trần tiêu thân hình trực tiếp bị đánh bay ra gần trăm trượng xa. lúc này sắc mặt của hắn trắng bệch, trên khóe miệng lưu xuất một đạo thô đỏ vết máu. Những người này lẽ nào đều không sợ chết sao? Trần Tiêu thể nội, thế giới chi thụ lực lượng lưu chuyển, không ngừng khôi phục thương thế của hắn. Nhưng là còn chưa chờ Trần Tiêu phản ứng kịp, đối diện lại có dặm rạp vô số vạn đạo công kích hàng lâm. 50 vạn võ giả vây công, thực sự quá mức khủng bố. Lúc này, ngay cả Thủy Kỳ Lân, cùng với cái khác tam đầu yêu thú, đều cụp đôi dấu ở phía dưới trong nước, gắt gao đem hơi thở của mình ẩn dấu, chết sống không chịu lại thò đầu ra. Mà Trần Tiêu một người ở phía trên, cho giỏi tựa như một cái mục tiêu sống một dạng, bị đánh gà bay chó sủa, Thủy Hỏa phân thân đã sớm bị đánh tán trở về bản thể bây giờ trần tiêu càng khuôn bộ không ngừng bước ra tránh né những phong quẩn đó công kích bệnh ngay vào lúc này giữa hư không đống nhiên hiện lên một đạo giáng cho kiếm hoa thẳng tắp chạm hướng vạn kiếm thánh địa vị kia triệt địa cảnh thái thượng trưởng lão sớm sẽ chờ ngươi vạn kiếm thánh địa thái thượng trưởng lão nộ tiếng một tiếng đỉnh đầu pháp tướng ngưng tụ đang lúc trở tay chính là một đạo đại thần thông trực tiếp đem trần tiêu âm chi kiếm thể phân thân đánh bay ra đi hỗn ngươi nghĩ rằng ta sẽ giống độc cô tuyệt như vậy cùng ngươi đơn thuần kiếm sao vạn kiếm thánh địa thái thượng trưởng lão râu tóc đều dựng Thân hình chấp động, dán thật chặt Trần Tiêu Âm chi kiếm thể phân thân, từng đạo đại thần thông không ngừng oanh ra, hung hăng đập về phía Âm chi kiếm thể phân thân. Mà vào lúc này, La Sinh đại trận trong còn lại đám người cũng đều nhanh chóng tụ hợp lại, đồng thời hướng Trần Tiêu Âm chi kiếm thể phân thân phát động công kích. Chỉ một lát sau thời gian, Âm chi kiếm thể phân thân liền bị đánh hôi phiên diệt, trở về Trần Tiêu bản thể. Tiểu tử kia không chống nổi. Kia phôi nha đầu nếu không ra, tiểu tử ngốc này sẽ bị đám người giết rồi. Thi triển một loại thần thông độ thuật, cùng Hồng thủy hòa làm một thể vượt tải, bưng hai mắt của mình, không đành lòng nhìn thêm nữa. 50 vạn võ giả đại truy sát. nếu là ở ngoại giới còn nói được, lấy Trần Tiêu tốc độ, trong khoảnh khắc có thể thoát khỏi. nơi này chính là Viễn Cổ La Sinh Đại Trận, chính là Thần Châu Đại Địa đệ nhất không trận, cho dù là một cái Thiên môn Cảnh Cường giả bị vây ở chỗ này, chốc lát cũng vô pháp thoát thân đi ra ngoài. O O N G. đột nhiên, tại đây Viễn Cổ La Sinh Đại Trận đỉnh cao nhất, một gốc cây thế giới chi thụ hư ảnh sản sinh. thần cấp đại thần thông thái sơ thanh đế vạn mục chiêu tông lần thứ hai bạo phát. ầm ầm. mà đồng thời ở nơi này, hừng hoang thủy kiếp mánh liệt địa buộc phát ra. Hàng tỷ thủy nguyên chi lực lần thứ hai bạo phát. Hơn nữa, lúc này đây Hồng Hoang Thủy Kiếp không chỉ có riêng chỉ có một đạo, Trần Tiêu Tử phụ trong, Tương Đạo phù Văn không ngừng ngưng tụ, dòng rã hóa thành 99 đạo Hồng Hoang Thủy Kiếp. Bất quá, bởi vì liên tục bạo phát, Hồng Hoang Thủy Kiếp uy lực cũng không có đạt đến thần cấp Đại Thần Thông mới có uy lực, vẹn vẹn tương đương với phổ thông Đại Thần Thông. Nhưng là này phổ thông Đại Thần Thông, nhưng ở này La Sinh giới trong, phát huy một loại khác tác dụng. đã ta chạy không thoát, như vậy ta liền đem này Viễn Cổ La Sinh Đại trận chất đấy, nhìn một chút cái này để nhất không trận yếu có thể chứa được nhiều ít thủy nguyên. Trần Tiêu sắc mặt trắng bệnh, trong cơ thể thần thông phụ văn cấp tốc tiêu hao, nhưng là đỉnh đầu thần cấp đại thần thông Thái Sơ Thanh Đế Vạn một Chiêu tông sở đưa tới Bạch Sắc tinh khí, trong nháy mắt liền đem Trần Tiêu sở tiêu hao tinh khí thần, cùng với thần thông phụ văn toàn bộ và kín. Ngay sau đó, lại là liên tục 99 đạo đại thần thông, Hồng Hoang thủy kiếp từ trên trời giáng xuống. Chương 293, Liều mạng. Viễn cổ La Sinh đại trận lại bị xưng là không loạn không trận, không dành không loạt, có thể giam cầm một vùng thế giới, chính là một tòa cựu phẩm tuyệt đỉnh đại trận, được xưng thần châu đại địa đệ nhất không trận. Như vậy đại trận, bảy đại thánh địa thị tuyệt đối cầm không ra được, nhất định xuất từ đại hoang thần quốc. Đã tòa đại trận này không dành không lọn, như vậy Trần Tiêu liền muốn dùng hàng tỷ thủy nguyên, đem cái này thôn trận lớp đầy. Nhìn một chút tòa đại trận này, đến tột cùng có hay không một cái thừa nhận cực hạn. Lúc này Trần Tiêu đã phát cuồng. Thần cấp đại thần thông thái sơ thanh đế vạn mục chiêu tông ở sau người chống đỡ, lực lượng của hắn hầu như vô cùng vô tận, mỗi 99 đạo hồng hoàng thủy kiếp hóa thành một tổ, hầu như ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Trần Tiêu liền ngay cả tiếp theo bộ phát ra thập tổ hồng hoàng thủy kiếp. 999 đạo đại thần thông Trung trung điệp đập, 999 đạo cự đại thủy nguyên hầu như hòa làm một thể, theo giữa hư không chút xuống. Hiện tại Trần Tiêu muốn, không phải Hồng Hoang Thủy Kiếp giết tới lực, mà là này hàng tỷ thủy nguyên. Còn chưa đủ. Lúc này, Trần Tiêu hỗn độn kiếm thể đã chuyển hóa thành rồi thủy chi kiếm thể, thái dịch gia thân, thể nội cự đại kiếm nguyên toàn bộ đều chuyển hóa thành rồi thái dịch kiếm nguyên, toàn bộ trào vào Hồng Hoang Thủy Kiếp thần thông phụ vận trong. Trong náy mắt, lại là thập tổ Hồng Hoang Thủy Kiếp phát ra. Trần Tiêu tốc độ quá nhanh, Theo thái sơ thanh đế vạn mục chiêu tông xuất hiện, đến 20 tổ hồng hoang thủy kiếp bạo phát, đầu quá khứ ngắn ngủi năm cái hô hấp không đến thời gian. Mà lúc này, Trần Tiêu trong thất hiếu cũng đều thấm suất tiên huyết, liên tục sổ ngàn đạo đại thần thông bạo phát, cho dù là lực lượng của hắn sẽ không khốc kiệt, thân thể thừa nhận cũng muốn đạt đến cực hạn. Nếu không phải là thái dịch gắt gao bảo vệ Trần Tiêu thân thể, bây giờ Trần Tiêu có lẽ hàng tỷ thủy nguyên nệ xuống, cho dù chỉ là nước bình thường, cũng đủ để cho nguyên linh cảnh cường giả hồn phi phách tán. huống chi, cái này thủy chính là đều là không hơn không kém đại thần thông. Tuy rằng những đại thần này thông suốt y lực, còn chưa đạt đến thực hạn, nhưng đủ để linh huyền quan cảnh cường giả hỗn phi phế tán. 50 vạn võ giả, chỉ một lát sau trong lúc đó, liền bị phá hủy hơn trăm ngàn. Còn sót lại võ giả cũng ở đây từng đạo đại thần thông chi hạ bị đánh quân lính tan dã Trong ngay mắt này viễn cổ la sinh đại trận tròn liền bị lấp đẩy 2 phần 3. Theo ta chơi chiến thuật biển người, tiểu gia ta tung hành thần châu 2 năm, không sợ nhất chính là chiến thuật biển người rồi. Trần Tiêu thể nội thế giới chi thụ lực lượng bay nhanh tại hắn kia sắp hỏng mất thân thể trong rìu tẩu đem vừa từng đạo hung ác dữ tận kinh khủng thương thế đến mức. Trở lại, Trần Tiêu đầy miệng máu tươi, trong ngáy mắt lại là thập tổ 999 đạo hồng hoàng thủy kiếp buộc phát ra. Cự đại thủy nguyên hạ xuống đồng thời, thân thể của hắn phía trên hiện ra từng đạo hung ác dữ tận kinh khủng vết rách. Ẩm. Phía sau hắn thế giới chi thụ hư ảnh, mãnh liệt chi địa tắc khai, tử phủ trong một chi kiếm thể phân thân cũng là một trận đại bại. Mười cái hô hấp không đến thời gian, viễn cổ la sinh đại trận liền bị vô số thủy nguyên ngập. Từ xa nhìn lại, một cái đường kính 500 dặm, có ánh sáng long lanh bán cầu, trừ lại trên mặt đất Vô số võ giả ở trong nước dây rủa, một đám triệt địa cảnh cường giả cũng bị đánh mê muội. Bọn họ không nghĩ tới, Trần Tiêu dĩ nhiên làm ra như vậy cử động điên cuồng. Lấy vô số thủy nguyên, đem La Sinh đại trận lớp đầy. Đừng nói là võ giả bình thường, coi như là bọn họ cái này triệt địa cảnh, thông thần cảnh cường giả, đều bị đánh mê muội. Thậm chí tổ thứ nhất 999 đạo đại thần thông anh hạ tới lúc, bọn họ muốn ngăn cản, cũng đã không thể ra sức. Thậm chí bọn họ không thể không làm ra tranh nẽ. 999 đạo đại thần thông lực lượng anh kích xuống, đủ để đưa bọn họ sinh sinh đánh chết. Bất quá những đại thần này thông suốt tuy rằng mạnh mẽ, khí thế to lớn, muốn đánh chúng những cường giả này còn có chút khó khăn. Hồng Hoang thủy kiếp, bản thân liền là một loại đại diện tích tính sát thương thần thông, đơn thể công kích cũng không chiếm ưu như thế. Nhưng là Hồng Hoang thủy kiếp bạo phát quá trình, sản sinh thanh thế, cũng để cho bọn họ vô pháp tới gần Trần Tiêu. Mấy trăm đạo đại thần thông bạo phát chi hạ, bất luận kẻ nào dám vào lúc đó nhằm phía Trần Tiêu, đều thế tất sẽ bị thần thông đánh chết. Gần 3000 đạo đại thần thông hạ xuống sau, Trần Tiêu thân hình tiêu thất. Lúc này, cái này viễn cổ La Sinh đại trận bên trong đã bị vô số thủy nguyên nhét tràn đầy, nhưng là tòa đại trận này như trước kiên quyết, vẫn chưa bị xung khoa. Có thể tưởng tượng, này viên cổ La Sinh đại trận, đến tận cùng mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá trong đó một số võ giả, nhưng đều là khó có thể chịu đựng rồi, khổng lồ thủy nguyên đè ép chi hạ, sinh sinh đem những người này thân thể chết bệ. Theo bị thủy nguyên tràn ngập đại trận một khắc kia trở đi, nơi này mỗi thời mỗi khắc đều có nhân ngã xuống. Viên cổ La Sinh đại trận lại lớn như vậy, nhưng là nơi này thủy nhưng là càng ngày càng nhiều, nội bộ thủy mật độ, càng lúc càng lớn, đè ép chi lực càng ngày càng mạnh cho dù là huyền quang cảnh cường giả, đều không thể chịu đựng cường đại như vậy để ép. Không có cường đại bảo khí hộ thân, hộ thể chân nguyên một khi bị đập vụn, như vậy bọn họ cả người đô hội hóa thành bánh thịt. Phải biết rằng, Trần Tiêu lấy Hồng Hoang Thủy kiếp khai ra thủy nguyên, cũng không phải bình thường thông thường thủy. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không đem đại trận phong khai? Bảy đại thánh địa chủ giáo, kể cả một đám triệt địa cảnh cường giả có chút bối rối rồi. Trần Tiêu bất tử, bọn ta ăn ngủ không yên. Nhất định phải giết hắn. Độc Cô Diệp nam sắc mặt một trận hung ác dữ tợn, giờ khắc này, vạn kiếm thánh địa coi như là hoàn toàn hủy rồi. Huyền quang cảnh dưới võ giả, toàn bộ ngã xuống. Thánh địa trong một chút bí cảnh, động thiên cũng đều bị cái này thủy nguyên chết bể, có thể nói là hoàn toàn tuyệt vạn kiếm thánh địa căn. Cho dù là thánh địa có thể trùng kiến, như vậy đem theo bảy đại thánh địa nhóm xóa tên, thậm chí cả một tức hải, độc cô diệp nam vô cùng hối hận. Tại sao muốn đồng ý đem nguyệt vô ngân cùng trần văn lạc hai người trộm tới vạn kiếm thánh địa? Không sai, hơn nữa nếu là cái này thủy nguyên khuyết tán ra đi, thế tất tạo thành sinh linh đồ thán, này sát nhiệt, bọn ta thừa nhận không dậy nổi. Thần vũ thánh địa trưởng giáo cười khổ một tiếng. Bọn hắn bây giờ cũng là đâm lao phải theo lao rồi. Toàn lực chu diệt Trần Tiêu đi, đem Trần Tiêu đánh chết, lại nghĩ biện pháp đem cái này thủy nguyên dẫn đạo đến địa phương khác đi. Nam Hoa Thánh Địa trưởng giáo thở dài một hơi. Hoàng Hốt trong lúc đó, hắn nghĩ tới rồi Trần Tiêu tại diệt rất huyền huyền thánh địa sau theo lời kia lời nói, hắn có thể diệt rất một cái huyền huyền thánh địa, liền có thể diệt rất cái khác bất kỳ nhất ra. Ừ, coi như là dẫn phát sát nghiệt, cũng đều có thể coi là tại Trần Tiêu trên đầu. Hơn nữa, hiện tại hắn đã giết ta bảy đại thánh địa cực dưới chướng gần 20 vạn đệ tử. 20 vạn a. Độc Cô Diệp Nam diện mù hung ác dữ tợn, phóng khai La Sinh đại trận, nhượng Trần Tiêu triệt để để tiếng xấu muôn đời. Phốc. Nhưng là tại Độc Cô Diệp Nam vừa dứt lời trong náy mắt, một đạo hầu như cùng thủy hòa làm một thể kiếm quang hiện lên, trực tiếp đem Độc Cô Diệp Nam chém thành rồi hai nửa. "Giữa chúng ta chơi đùa, còn chưa phải muốn gây họa tới Sinh Linh hảo. Trần Tiêu thân hình chậm rãi xuất hiện ở bảy đại thánh địa trường giáo trước mặt, Độc Cô Diệp Nam nguyên thần tại Trần Tiêu trong tay không ngừng giãy giụa. Gào gừ. Ngay vào lúc này, Thủy Kỳ Lân vọt phát ra một tiếng kinh thiên rít ở trong nước, sức chiến đấu của nó tăng vọt gấp ba không thôi. Chương 294, khuất phục. Lúc này, Trần Tiêu bản thể thụ thương đã biến mất ở trong nước trị thương đi. Tới chỗ này, là Trần Tiêu Thủy Chi kiếm thể phân thân. Thủy Chi kiếm thể phân thân, nguyên thần rụng Dục, đã từng bước thoát ly bản thể, Trần Tiêu bản thể thụ thương sẽ không ảnh hưởng đến Thủy Chi kiếm thể phân thân. Thủy Chi kiếm thể ở trong nước, bộc phát ra không có gì sánh kịp chiến lực, thậm chí so Thủy Kỳ Lân ở trong nước đạt được tại Tăng Phúc càng lớn hơn rất nhiều. Thủy Chi kiếm thể phân thân có thể lấy Thủy Chi bản nguyên chi thần vi bản gốc cố động, dung hợp Thủy Chi trí bảo chân thủy giới, có thể điều khiển vận thủy ngoại trừ Trần Tiêu cùng Thủy Chi Kiếm thể phân thân cùng Thủy Kỳ Lân ở ngoài, cửu đầu sa hoàng bơi tới, hướng về phía trước mắt mấy người này, nhìn chằm chằm. Ngươi, liên tục phát gần 3000 đạo đại thần thông, bây giờ lại còn chưa có chết. Giờ khắc này, cho dù là triệt địa cảnh cường giả đều sợ hãi rồi. Đây tuột cùng là một cái dạng gì quái vật? Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Thần Vũ Thánh Địa trưởng giáo sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt. Ta cần phải hỏi là, các ngươi muốn thế nào mới đúng? Trần Tiêu nhìn ở đây mấy người, khẽ cười một tiếng. Liên tục 29997 đạo hồng hoang thủy kiếp nện xuống đã sớm đem những võ giả này xí khí đập thành phân vụn. Mà bây giờ, Trần Tiêu lại hoạt bình loạn khiêu xuất hiện ở nơi này, đây đối với những võ giả này, càng một cái đã kích chí mạng. Trần Tiêu sống xuất hiện ở nơi này, đồng thời nhất tiêu dây vạn kiếm thánh địa trưởng giáo, như vậy liền mùi vị. Lực lượng của hắn cũng không có bị tiêu hao nhiều ít. Thiếu niên này, rốt cuộc là có phải hay không nhân. Ta nói, cho các ngươi cơ hội chỉ có một lần, ta nếu là nguyện ý có thể diệt rất các ngươi bất kỳ nhất ra. Trần Tiêu lần thứ hai nói. Vạn kiếm thánh địa, đã không rồi. Bành. Sau một khắc, Trần Tiêu Tay phải hơi hơi dùng sức, độc cô diệp nam nguyên thần, nháy mắt bị bóp vỡ. Vạn kiếm thánh địa, không rồi. Vạn kiếm thánh địa vị kia triệt địa cảnh thái thượng trưởng lão thất hồn lạc phách. Vì sao hủy diệt? Là ta Vạn kiếm thánh địa. Bởi vì các ngươi ngu. Trần Tiêu hơi lắc đầu. Ha ha ha ha ha ha. Được, nói thật hay, bởi vì chúng ta ngu. Vạn kiếm thánh địa vị này thái thượng trưởng lão đông nhiên điên cuồng cười to, đã Vạn kiếm thánh địa không rồi, như vậy ta để này Vân Tiêu vực chúng sinh, cùng chúng ta chôn cùng đi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thần Vũ thánh địa Nam Hoa Thánh Địa chờ Thánh Địa trưởng giáo qua sợ Hãi. Viễn Cổ La Sinh Đại Trận, cấp ta bạo. Vạn Kiếm Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão trong miệng, đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng. Đồng thời, hai tay của hắn linh ngần bắt, mười đạo cự đại quang trụ, phóng lên trời. Đây là Viễn Cổ La Sinh Đại Trận trận cơ, lúc này, bị Vạn Kiếm Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, hoàn toàn kiềm nổ. Nay lần, lựa chọn Vạn Kiếm Thánh Địa vi chiến trường, Đại Hoang Thần Quốc cấp Vạn Kiếm Thánh Địa bảo thủ, chính là Viễn Cổ La Sinh Đại Trận trận cơ. Đạt được cái này cựu phẩm đại trận trận cơ, Vạn Kiếm Thánh Địa thực lực, thế tất sẽ càng thượng một tầng. Lại không nghĩ rằng dẫn đến hiện tại kết cục này trong tông môn thiên tài tuyệt thế độc cô tuyệt chết trận trưởng giáo cũng đã chết trong thánh địa vô số vạn đệ tử cũng chỉ còn lại như vậy linh tinh mấy cái trần tiêu nói không sai vạn kiếm thánh địa kể từ hôm nay liền không còn tồn tại nữa độc cô tịch ngươi làm gì mau mau dừng tay còn lại thánh địa trưởng giáo quá sợ hãi vạn kiếm tông tuy rằng diệt rồi nhưng hắn mấy đại thánh địa vẫn còn bọn họ ở chỗ này đệ tử còn bảo lưu lại một bộ phận vẫn chưa chân chính thương đến quá nhiều nguyên khí nhưng nếu là tòa đại trận này bị kích nổ trong đó thủy nguyên khuyết tán ra đi Như vậy sản sinh trùng kích chi lực, đủ để cho nguyên đan cảnh giới võ giả, toàn bộ bị đánh thành thịt băm. Đến lúc đó, còn lại lục đại thánh địa, cùng dưới quyền bọn họ đông đảo thế lực, đều muốn bị đả kích mang tính hủy diệt. Ha ha ha ha, chôn cùng, chôn cùng, đều cùng nhau cùng ta vạn kiếm thánh địa chôn cùng đi. Ngoanh ngoanh. Liên tục 10 cái cự đại nổ vang truyền đến, viễn cổ la sinh đại trận hoàn toàn bạ mở. Lúc đại trưởng giáo, cùng với còn lại mấy vị triệt địa cảnh cường giả ánh mắt, toàn bộ đều nhắm lại, không đành lòng nhìn nữa. Hả? Đương nhiên, vạn kiếm thánh địa thái thượng trưởng lão kinh dị một tiếng. Hắn phát hiện, trung quanh thủy nguyên vẫn chưa như hắn tưởng tượng vậy hướng bốn phương tám hướng đánh tới, mà lại như trước lưu lại tại tại chỗ. Còn lại thánh địa trưởng giáo đều ngây dại. Nói ngươi ngu, ngươi còn không tin. Trần Tiêu hơi lắc đầu, cái này thủy nguyên chính là ta đại thần thông triệu hoán tới, chẳng lẽ ngươi cho rằng là bầu trời rơi xuống? O O N J. Đột nhiên, Vạn Kiếm Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão trước mặt thủy nguyên, mãnh liệt chi địa ngưng tụ thành một cái nắm đấm, hung hăng nện ở đối phương nét mặt giàn mua phía trên. Bành. Vạn Kiếm tông vị này Thái Thượng trưởng lão, thân thể trực tiếp té bay ra ngoài sau một khắc, thủy kỳ lân tiến lên, trực tiếp đem lão gia hỏa này phong ấn đến một cái trong thủy cầu, không biết thu đi nơi nào. chúng ta, Chịu vua, thần vũ thánh địa trưởng giáo khỏe miệng hiện lên một tia đáng chát, không gì sánh được gian nan nói ra những lời ấy. chỉ cần ngươi trần tiêu còn sống, ta bắt. Thất, mẹ trứng. lục đại thánh địa tuyệt đối không hề gây sự với kiếm tông. bao quát kia thanh long thành, ta lục đại thánh địa tuyệt đối không đi nhúng tay. từng kinh hùng cứ đông phương vực quần bát đại thánh địa, ngắn ngủi một tháng không đến thời gian, liền hủy rồi hai cái. còn dư lại 6 không thể không túi đầu. Trần Tiêu thủ đoạn, so chi kia Diệp Phàm, nhưng khủng bố rất nhiều lần. Diệp Phàm cùng Bát Đại Thánh Địa chinh chiến nhiều năm, cũng không có diệt rất bất kỳ nhất, ra, Trần Tiêu vừa mới xuất thế, liền trực tiếp diệt rồi hai nhà. Trần Tiêu gật đầu, hy vọng các ngươi nói được thì làm được. Trong lúc nói chuyện, Trần Tiêu ngắt tay, trôi nổi ở xung quanh hàng tỷ thủy nguyên, bao quát thủy nguyên trong bao vạn kiếm tông tàn tuẫn xuống đệ tử, toàn bộ tiêu thất. Đại Hoang Thần Quốc mấy vị, các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Đại Hoang Thần Quốc ở tại chỗ này, còn có hơn 10 vị nguyên đan cảnh võ thánh, năm vị thông thần cảnh cường giả, lúc này toàn thân bọn họ trên dưới cũng là chật vận nay lần sự tình thông thiên cảnh cường giả vô pháp xuất thủ chờ cự bá nhất tộc chuyện kết sau tự nhiên có nhân nói chuyện cùng ngươi kia đại hoang thần quốc thông thần cảnh cường giả không kiêu ngạo không xỉm định đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn giết ta cựu hoàng tử điện hạ sẽ vì chúng ta báo thủ. cựu hoàng tử các ngươi cựu hoàng tử điện hạ sớm liền chạy thua thiệt các ngươi còn đần độn ở tại chỗ này chân tiêu lắc đầu không nói thêm gì nữa đó là của ta chân thủy giới ta chân thủy giới ngay vào lúc này thủy kỳ lân hung hăng vô vô đầu của mình Ta nói cái này thủy nguyên thế nào quen thuộc như vậy? Nguyên lai like là theo ta chân thủy giới trong thả ra. Ta chân thủy giới a. Thủy kỳ lân vượng tài trong lòng không ngừng tiêu thảm, đồng thời kia trên cổ lục lạc phát ra từng đợt linh lành, chuyển đi rất xa, rất xa. Thông thiên cảnh cường giả vô pháp xuất thủ. Lục đại thánh địa trưởng giáo hai mặt nhìn nhau. Không sai, sớm tại hai tháng trước liền có thần linh truyền lời ra, thông thiên cảnh phía trên võ giả dám can đảm nhúng tay thanh long lục chuyện tình liền giết chết bất luật tội. Ta thánh địa lão tổ cũng nhận được thần linh cảnh cáo, cho nên thần vũ thánh địa trưởng giáo có ý riêng nói. Trần Vũ Thánh Địa trong, lại có thông thiên cảnh cường giả. Còn lại ngũ đại thánh địa người, đặc biệt Nam Hoa Thánh Địa Trưởng giáo cùng Thái Thượng Trưởng lão, sắc mặt đều là hơi biến đổi. Thông thiên cảnh cường giả sao? Trần Tiêu lẩm bẩm tự nói. Chương 295, Dương Nhiệt. Cho tới bây giờ tình trạng này, lục đại thánh địa khí thế đã bị Trần Tiêu triệt để đánh tan, cũng không khỏi không chịu thua. Đến mức Trần Tiêu liên tục 2.997 đạo đại thần thông đánh ra đi, bản thể đã sớm phế đi một nửa, đánh tiếp nữa, đối với người nào đều không chốt tốt. Lục đại thánh địa đã làm cho mặt của mọi người chịu thua. Như vậy xuất phát từ thánh địa tôn nghiêm, bọn họ cũng sẽ không lại cản quấy đi xuống. Đến mức thần vũ thánh địa trưởng giáo sau cùng kia lời nói cũng chỉ là đang cảnh cáo Trần Tiêu. Thần vũ thánh địa trong có thông thiên cảnh cường giả, nếu là Trần Tiêu lại tiếp tục đối với lục đại thánh địa động thủ, như vậy thông thiên cảnh cường giả liền xuất thủ. Thế nhân còn chưa theo Huyền Huyền thánh địa hủy diện trong tỉnh ngủ qua, Vạn Kiếm thánh địa hủy diện tin tức liền lần thứ hai truyền đến. Lục đại thánh địa công khai chịu thua, thừa nhận Trần Tiêu Long Thành chủ địa vị, không hề đi gây sự với Thanh Long Vực. Đây chính là liền ngàn năm trước diệt phàm, cũng không có làm được hành động vĩ đại. Thanh Long Bực Sôi Chào. Giờ khắc này, Thanh Long Bực võ giả tựa hồ thấy được hy vọng. Yêu tộc bị kích hồi trong phong ấn hy vọng. Nguyên bản, còn đối với Thanh Long Thành ôm rất nhiều hy vọng ngoại vực võ giả. Chán nản tại Thanh Long Thành trong an tĩnh lại, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Bát Đại Thánh địa đều bị diệt rồi hai cái, thậm chí ngay cả Đại Hoang Thần quốc đều bị đẩy lùi. Trời biết kia Trần Tiêu đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Lúc này Thanh Long Thành chỉ có Thanh Long Bực võ giả mới có thể trở thành thường ở dân. Ngoại vực võ giả muốn lưu tại Thanh Long Thành nhất định phải tiền điện thoại đại lượng đại giới cho dù là từng kinh đã nhập định ở lại đây ngoại vực võ giả, cũng đều bị thủ tiêu ở lại tư cách. Thanh Long thành trong, Tôn Tiến nhập tốc đất, nguyên khí nồng độ là Thanh Long vực gấp trăm lần không ngừng, Thanh Long vực các đại thế lực là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Thanh Long vực ở ngoài nhân, chiếm nơi này thổ địa. Trần Tiêu lần thứ hai tiến nhập Thái Vũ Thông Thiên Tháp. Vạn kiếm thánh địa đánh một trận, hắn bị bị thương thực sự quá nặng. Cho dù là thế giới chi thụ lực lượng, đều khó mà đem hắn thương thế bên trong cơ thể trị khỏi bệnh. Cái này thương thế mặc dù trọng, hết thảy đều nên. Có Thái Vũ Thông Thiên Tháp tồn tại, thời gian ta lãng phí lên Bởi vì Trần Tiêu trước xông qua tầng thứ 6, cho nên Trần Tiêu đi tới nơi này sau, trực tiếp là được leo lên tầng thứ 6. Một ngày chính là 2 tháng. Trần Tiêu tính tọa, toàn lực khôi phục thương thế của mình. Trừ lần đó ra, hắn lục đại kiếm thể phân thân, còn lại là toàn bộ đều ly khai bản thể, tọa trấn tàng kiếm sơn. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể thực sự làm được đi ra, làm cho những thứ kia một ngoại vực tông môn túi đầu. Thanh Long thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của Trần Tiêu, cảm khái nói: "Có một số việc ta không làm không được." Trần Tiêu sắc mặt trắng bệnh như chỉ, trầm rãi lắc đầu, "Tiền mối" Đây là ta đáp ứng ngươi 108 quả võ thánh nguyên đan. Nơi này còn có mấy cái thông thần cảnh, triệt địa cảnh nguyên thần. Trần Tiêu đem một cái chữ vật giới chỉ giao cho Thanh Long. Vạn kiếm thánh địa đánh một trận, vô số nguyên đan cảnh cường giả ngã xuống, Trần Tiêu nhân cơ hội này, đem đáp ứng Thanh Long 108 quả nguyên đan tập hợp. Thanh Long gật đầu, đem chữ vật giới chỉ thu hạ, gật đầu, 108 một nguyên đan, đủ để khôi phục phong thánh điện nguyên khí, mấy cái này nguyên thần, đủ để cho phong thánh điện lực lượng tiến hơn một bước. Trong lúc nói chuyện, Thanh Long cong ngón tay búng một cái, một tia bích thanh sắc quang mang dung nhập Trần Tiêu thân thể trong sau một khắc đã sớm cùng bên ngoài mấy triệu dặm, tàng kiếm sơn đỉnh thượng một chi kiếm thể phân thân mãnh liệt chi địa buộc phát ra một đoàn hào quang rực rỡ trong đó kia nguyên bản đã thoáng về vài thế giới chi thụ cây non thoáng cái trở nên kiểu diễm dục tích. nguyên bản ngón cái hạ thế giới chi thụ trong nháy mắt liền hóa thành lớn trường bàn tay trần tiêu bản thể trong, một chi bản nguyên mãnh liệt buộc phát ra từng đạo bích lục sắc quang hoa trong nháy mắt chạy khắp trần tiêu thân thể trên người hắn kia từng đạo giữ tận thương thế cũng ở đây trong khoảnh khắc khép lại gần một nửa ai không nghĩ tới Ngươi lại có lá gan liên tục phóng thích 2.997 đạo hồng hoang thủy kiếp. Thanh Long cười khổ một tiếng. Nguyên bản hắn một vị, bản thân kia một đạo mục chi tinh hoa, có thể đem Trần Tiêu thương thế trên người đến mức, lại không nghĩ rằng, vẹn vẹn chưa khỏi gần một nửa. Điều này không khỏi làm hắn có chút đánh bại, đồng thời ám kinh hai Trần Tiêu tàn nhận sức. Trần Tiêu cũng không nhịn được cười khổ. Người thương thế trên người, coi như là ở chỗ này ngồi đầy một tháng, cũng sẽ không khôi phục. Thanh Long thần sắc dần dần nghiêm trọng. Hắn theo lời một tháng, là ngoại giới một tháng, đổi thành Thái Vũ Thông Thiên Tháp tầng thứ 6 thời gian. Chính là năm năm. Tiên bối, ngài bây giờ là Thanh Long Ngực Pháp Tắc Hóa Thân, lẽ nào cũng vô pháp xuất thủ, ngăn trở những yêu ma đó sao?" Trầm mặc một lúc lâu, Trần Tiêu hỏi, "Pháp Tắc Hóa Thân, cũng muốn theo Pháp Tắc vận chuyển hành sự. Ảnh hưởng tiểu Thiên Long Bảng, Thiên Long Bảng Pháp Tắc, đã là ta cực hạn. Thanh Long lúc đầu, ngày đó, bọn ta tứ linh mượn thân thể của ngươi thi triển tứ tướng tỏa ma trận pháp, đã đối với ta trở tạo thành cực lớn ảnh hưởng, nếu là lại tùy tiện xuất thủ, vô cùng có khả năng bị chân chính pháp tắc mà sát linh trí. Bất quá, ta có biện pháp, cho ngươi thương thế trên người khôi phục nhanh chóng." Còn có được hay không, còn muốn nhìn chính ngươi. Hả? Trần Tiêu nhãn tỉnh sáng lên. Luyện hóa tòa thành này, trở thành Thanh Long thành chủ. Thanh Long mỉm cười nói, trở thành Thanh Long thành chủ. Trần Tiêu có chút kinh ngạc nhìn Thanh Long. 37.0000 năm qua, Thanh Long thành, thế nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện chủ nhân. Thậm chí 37.0000 năm trước, có thể hàng phục tòa thành này, cũng là ít lại càng ít. Người là kiếm thần, có thể hàng phục Thanh Long thành người tùy nhưng thiếu bất quá kiếm thần phong hảo. Thanh Long thành nhìn Trần Tiêu thân sắc, lần thứ hai cười cười. Trần Tiêu hít sâu một hơi, nếu là ta có thể hạng phục Thanh Long Thành, trở thành Thanh Long Thành thành chủ, như vậy ta Thanh Long vực chắc chắn một bước lên trời, một lần nữa quân lâm thần châu đại địa. Ha ha ha ha. Được. Thanh Long cười ha ha. Hiện tại ta đưa ngươi đi Thanh Long Thành bản nguyên chỗ đó, nhớ kỹ, có thể luyện thì luyện, luyện hóa không được, không muốn cường hành, bằng không bản nguyên phản vệ, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Thanh Long trịnh trọng kỳ sự nhắc nhở. Ta biết. Trần Tiêu gật đầu. Tàng kiếm sân hạ, kim thủy trần trong. Một người mặt phấn hồng sắc tu y y, thân thể thướt tha thiếu niên. Lặng lặng nhìn xa xa tòa kia sừng sững đại sơn. "Tiểu thư, bên kia chính là tàng kiếm sơn rồi, chúng ta tiếp đó nên như thế nào hành sự? Trực tiếp giết tới đi không?" Thiếu nữ bên cạnh, một cái hắc y bà lão mở miệng hỏi. "Không đợi." Thiếu nữ hơi lắc đầu, trong mắt của nàng hiện lên một tia hàn mang, trần tiêu thế lớn, lại diệt rất vạn kiếm thánh địa, ép còn lại lục ra túi đầu, hiện tại chúng ta tùy tiện giết tới đi, chỉ có thể không không chịu chết. huống hồ, ta dụ hoặc quân đoàn nam hiểu, cho tới bây giờ đều không phải là chính diện đả kích địch nhân." Thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia lẫm mang. "Vị tiểu thư này lễ độ." Đương nhiên, vào lúc này, một cái nho nhã lễ độ thanh âm theo thai nàng bờ truyền đến, tại Hạ Tạ Vân Lưu, kiếm tông thiên tử phong đệ tử chân truyền, không biết có cái gì có thể vi vị tiểu thư này ra sức. Chương 296, thực lực phái giết kỹ. Ồ, cô gái kia hơi ngẩn ra, xoay đầu lại, nhìn tới nhân. Đây là một cái phong thái chất tuyệt thiếu niên. Bạch đi tóc dài, mặt như ngọc, con ngươi đen nhánh trong phát ra một chút óng ánh quan mang, mà tuổi của hắn, nhìn như bất quá 20 tuổi suốt đầu, tu vi nhưng đến nguyên linh cảnh sơ kỳ. Nhân vật như vậy Coi như là phóng tại Huyền Huyền Thánh địa, đều là một cái hết sức quan trọng tiên tài. Ngươi là kiếm tông đệ tử?" Thiếu nữ nhìn Tạ Vân Lưu, trên mặt lộ ra một cái đủ để điên đảo chúng sinh dáng tươi cười. Tạ Vân Lưu hơi ngẩn ngơ, trong mắt lóe lên một tia mê loạn. Tại hạ chính là kiếm tông đệ tử, không biết có nào có thể vi tiểu thư ra sức. Tạ Vân Lưu trên mặt toát ra một cái tiêu chuẩn quý tộc dáng tươi cười, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng nhịn không được từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt người thiếu nữ này. Nhìn như năm không cùng song thập, mi mục như họa, thân thể là lược, toàn thân cao thấp càng tản ra một loại không có gì sánh kịp lực. Vị sư huynh này lễ độ, cô gái kia hướng Tạ Vân Lưu thoáng không người, tiểu nữ tử họ Bối, tên một chữ một cái gia tự, theo Lâu Lan Quốc tới. Lâu Lan Quốc, Tạ Vân Lưu hơi ngẩn ra. Lâu Lan Quốc bản là lạc Trần quốc thống ngự hạ hai đại đế quốc chi nhất, vẫn bị ma tộc cấm thầm đè cẩm. Về sau kiếm tông hai đại kiếm thánh Nguyệt Vô Ngân cùng Lý Hữu Tài đều xuất hiện, lạc Trần quốc hai đại đế quốc chi hạ ma tộc nổ tận gốc, Lâu Lan quốc thoáng cái rơi xuống Vi Bắc vực ngũ quốc lót đáy quốc gia. Lâu Lan quốc nội bộ thế lực rất rối phức tạp, cũng không thấy toàn bộ đều bị ma tộc khống chế, nhưng là một chút không bị ma tộc khống chế thế lực nhưng đều bị vô tình chèn ép. Lúc này Tạ Vân Lưu nghe được trước mắt cái này bối gia tới tự Lâu Lan quốc, nhịn không được hơi thở dài. Nguyên bản Lâu Lan quốc bị ma tộc khống chế, may mắn được kiếm tông tiền bối đem ma tộc diệt trừ, mới đưa ta quốc một cái thái bình, cứu ta Lâu Lan quốc con dân cùng trong nước lửa, ở đây tiểu nữ tử cảm ơn kiếm tông cao thượng. Trong lúc nói chuyện, này bối gia lần thứ hai không người. Tiểu thư nói quá lời, chẳng yêu trừ ma chính là chúng ta võ giả việc nằm trong phận sự, huống hồ còn thiên hạ một cái thái bình, cũng là ta kiếm tông võ giả tất sinh tâm nguyện. Tạ Vân Lưu vội vàng đem bối gia nâng dậy, đồng thời đại nghĩa Lâm Nhi nói: Bối gia khép cười một tiếng, bất lộ thanh sắc đưa tay theo Tạ Vân Lưu tay rút ra, đồng thời nói: "Này lần tiểu nữ tử tới này, không chỉ là vì cảm tạ kiếm tông, càng muốn vi thanh long vượt xuất một phần lực." Trong lúc nói chuyện, này Bối gia ngữ khí thoáng cái trở nên len ken có lực, yêu ma sắp xuất thế, hai họa ta thanh long vực thương sinh, tiểu nữ tử làm thanh long vực phần tử, cũng muốn đầu nhập chạm yêu trừ ma chiến trường. Sau một khắc, Bối gia trên người, một cỗ ác liệt khí thế bảy ra mà ra, Linh hải cảnh sơ kỳ. Tạ Vân Lưu hơi ngẩn ra, tiếp đó cười nói: "Bối gia tiểu thư còn tuổi nhỏ." Tu Vi liền đến linh hải cảnh sơ kỳ, xác thực là một vị khó lường thiên tài. Bất quá yêu ma chiến trường thái quá nguy hiểm, tiểu thư như nghĩ bảo vệ Thanh Long vực, không bằng tính tu 10 năm, làm tiểu thư tu vi đạt đến nguyên linh cảnh, lại vi Thanh Long vực mở rộng đất đai biên giới cũng kịp. Bối ra nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, tiểu nữ tử người nhà đều đã chết tại ma tộc trong tay, tiểu nữ tử cùng người làm sớm đã không cầu gì khác, chỉ cầu có thể cùng ma tộc ganh đua sinh tử, vì người nhà báo thù, qua hôm nay, cũng không biết tới chỗ nào khả năng tìm được ma tộc rồi. Xin công tử thanh toàn. Trong lúc nói chuyện, Bối Ra trong mắt lóe lên một tia buồn bã. Tạ Vân Lưu sắc mặt không đành lòng, nhịn không được nói: Ai? đã tiểu thư nói như thế, Tạ Mỗ không tiện cự tuyệt. Bất quá tiểu thư yên tâm, yêu ma chiến trường phía trên, Tạ Mỗ cùng ngươi đi một lần, tất nhiên muốn che chở tiểu thư an toàn. Như vậy, cảm ơn Tạ công tử rồi. Bối Ra khẽ cười một tiếng, toát ra một cái đủ để điên đảo chúng sinh khuôn mặt tươi cười. đã như vậy, Bối Ra tiểu thư mà lại trước theo ta hồi kiếm tông sân môn, hết thảy giao cho trưởng giáo an bài. Trong lúc nói chuyện, Tạ Vân Lưu làm ra một cái dấu tay xin mời. Ngay sau đó. Tạ Vân Lưu liền đem bối ra một nhóm năm người dẫn lên rồi tàng kiếm sơn. Được rồi Tạ công tử, không biết kiếm tông vị kia đại anh hùng Trần Tiêu công tử có thể tại kiếm tông. Đống nhiên bối ra mở miệng hỏi Trần Tiêu sư huynh nha. Tạ Vân Lưu hơi chần chờ một chút, sau đó cười ha hà nói, hắn đương nhiên tại kiếm tông rồi. Yêu ma trước mắt lúc hắn có thể đi nơi nào? Tự nhiên tại kiếm tông xin đợi yêu tộc phá phòng, ma tộc tới tập kích rồi. Nhưng là bối ra nhưng hiển nhiên nhìn ra Tạ Vân Lưu trên mặt kia tia thần sắc không tự nhiên tới. Nghe đồn kia Trần Tiêu xuất từ Kiếm Tông Thiên Tử Phong, này Tạ Vân Lưu cũng là Thiên Tử Phong đệ tử, hiển nhiên hắn nên biết Trần Tiêu nội tình. Bối ra trên mặt bất động thanh sắc, nhưng lại nhưng trong lòng thì không ngừng tính toán, tiểu tử này che giấu tuy tốt, xem thần sắc của hắn, hiển nhiên kia Trần Tiêu hẳn là xảy ra vấn đề gì. Cung bảy đại thánh địa kể cả đại hoang thần quốc cường giả giao thủ, cho dù Trần Tiêu là làm bằng sắt, cũng muốn bị một chút thương tổn. Đông nhiên, bối ra ánh mắt hơi sáng ngời, nếu là ta đoán không sai, kia Trần Tiêu hiện tại cần phải tại Thanh Long Thành Thái Vũ Thông Thiên Tháp bên trong, chỉ có Thái Vũ Thông Thiên Tháp ra tốc thời gian mới có thể nhượng trần tiêu trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, không thể không nói, này bối gia tâm cơ viễn siêu thường nhân, hầu như theo tạ vân lưu đôi câu vài lời, cùng với thần thái biểu tình, liền suy đoán ra rồi trần tiêu bây giờ tình trạng. Sau đó, bối gia tiếp tục nói bóng nói gió hỏi thăm kiếm tông trong tình trạng, cùng với trần tiêu chuyện tình. Lúc mới bắt đầu, tạ vân lưu tựa hồ cũng không mong muốn nói, bối gia trên mặt, thoáng thoát ra kia điểm đạm đáng yêu thần sắc sau, tạ vân lưu cơ hồ là chút nào không sức chống cự, nhất ngũ nhất thập đem kiếm tông, trần tiêu chuyện tình nói đi ra ngoài. Không bao lâu, hai người liền vượt qua kinh cầu cốc. Đi tới kiếm tông nội môn. Đây là kiếm tông Cựu Phong sao? Kiếm tông nội môn bên trong, Bối gia nhìn chín tòa cao vút tại tảng Kiếm Sơn đỉnh sơn phong, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Không sai, đây cũng là Tàng Kiếm Cựu Phong, Cựu Phong kiếm thiên đại trận mắt trận. Tạ Vân Lưu nhìn thấy Bối gia trên mặt thần sắc, nhịn không được Dương Dương đã ý. Đoạn đường này, hắn tựa hồ đã sớm bị Bối gia sợ bắt được, nhất khỏa tâm đều dính vào trên người của nàng. Cảm ơn Tạ công tử dẫn ta tới này. Chuyện kế tiếp, tiểu nữ tử cũng không nhọc đến phiền công tử. Đống Dương, Bối gia vui vẻ dịu dàng nói. Ai Tạ Vân Lưu có chút chưa tỉnh hồi lại, tiểu thư đối với Trần Tiêu Sư Minh chuyện tình vậy cảm thấy hứng thú, lẽ nào sẽ không muốn gặp một lần Trần Tiêu Sư Minh sao? Khanh khách rồi. Không cần, hiện tại Trần Tiêu Sư Vinh sợ là thụ thương rất nặng, không ở Tàng Kiếm Sơn đi, coi như là ta muốn gặp, thấy không được đây. Bối gia lún đồng tiền như hoa, hơi lắc đầu, Trần Tiêu, ngươi hủy ta tông môn, giết ta phụ huynh, hôm nay ta liền ăn miếng trả miếng, diệt rồi ngươi này kiếm tông. Trong lúc nói chuyện, Bối gia trên người đột nhiên buộc phát ra một đoàn khí thế mạnh mẽ, sau lưng nàng không biết lúc nào xuất hiện mấy trăm võ giả. Này mấy trăm võ giả tu vi, dĩ nhiên tuần một sắc đều là huyền quan cảnh. Động thủ, đem này chín tòa sơn phong cấp ta hết thể hủy rớt. Sau một khắc, Bối gia hét lớn một tiếng. "Ai, Trần Tiêu sư Minh nói ta là thực lực phái diễn kỹ, quả không giả." Đông dưng, Tạ Vân Lưu khép cười một tiếng, "Sư Minh, ngươi nếu không giả, cái này lão bà sẽ phải đem ta kiếm tông hủy diệt rồi." Chương 297, Thiên chi bị phương. Cái gì? Bối gia manh liệt nghe được Tạ Vân Lưu, sắc mặt vi biến. "Hạ gia tiểu thư, Trần Mộ cung kính tiếp đã lâu." N Theo một cái âm thanh trong trẻo hạ xuống, giữa hư không, đột nhiên năm thanh cử kiếm đột nhiên xuất hiện, đem một phe này hư không phong tỏa. Bối ra. Không, phải nói là hạ ra cùng với sau người 500 người, toàn bộ bị này năm thanh cự kiếm phong tỏa ở trong đó. Ngươi, ngươi không phải tại Thanh Long thành dưỡng tương sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hạ gia nhìn đột nhiên xuất hiện Trần Tiêu, thần sắc hoảng sợ. Bối. Nga không, hẳn là Huyền Huyền tông trưởng giáo hòn ngọc quý trên tay, Hải đạo quân đoàn dụ hoặc quân đoàn thống lĩnh Hạ gia tiểu thư, tạm mỗi nhân tựa hồ vẫn luôn đang cùng người nói. Trần Sư huynh ngay kiếm tông bên trong, vì sao Hạ gia tiểu thư sẽ cho rằng Trần Sư huynh tại Thanh Long Thành đây? Tạ Vân Lưu lúc này ánh mắt thanh phát sáng, nơi nào còn có bị Hạ gia mê hoặc bộ dạng, hắn đã không biết lúc nào chạy tới Trần Tiêu phía sau, hướng Hạ gia đầu trong chớp mắt. Nguyên lai, ngươi sớm liền phát giác ta tồn tại, phái này Tạ Vân Lưu tới dẫn ta lên núi. Lúc này, Hạ gia mới đột nhiên tỉnh ngủ. Nếu không phải là có Tạ Vân Lưu đột nhiên xuất hiện, lạt mềm buộc chặt hướng nàng ám chỉ Trần Tiêu không ở kiếm tông trong, có lẽ Hạ gia cũng sẽ không tùy tiện thâm nhập, lại không biết đem cả một dụ hoặc triệu tập mà tới. Kỳ thực ta có một điểm thật tò mò, ngươi đến tụt cùng là làm sao đem 500 người theo một nơi khác, đông nhiên triệu tập tới đây? Là chuyên tuống phủ lục sao?" Trần Tiêu có chút tò mò nhìn Hạ Gia. "Hừ, coi như là ta chết, cũng không sẽ cho ngươi biết ta Thánh Địa quân đoàn bí mật." Trong lúc nói chuyện, Hạ Gia trên người bỗng nhiên buộc phát ra một đoàn kim sắc quang hoa. Người nữ nhân này, lại muốn tự bạo nguyên đan? Nào có dễ dàng như vậy?" Trần Tiêu khẽ cười một tiếng. Hắn một tay hơi nắm chặt quyền, bốn phía lực lượng nháy mắt rung động, đem Hạ Gia thân thể củng cố, nàng kia dao động chân nguyên cũng bị toàn bộ củng cố đã đi tới kiếm tông như vậy sinh tử liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Trần Tiêu liếc một cái hạ gia, thản nhiên nói, hạ gia trên mặt toát ra một cỗ tuyệt vọng tới, xem huyền huyền thánh địa, nhưng thật ra mất không ít tâm tư. Dụ hoặc quân đoàn, nhưng thật ra quá thỏa đáng. Trần Tiêu nhìn hạ gia phía sau kia 500 một huyền quang cảnh cường giả, hơi gật đầu. Dụ hoặc quân đoàn này 500 người mỗi một cái đều là nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, rất hiển nhiên đây là huyền huyền thánh địa ám trong bồi dưỡng, dùng tới thẩm thấu đến thế lực khác trong quân cờ. Hơn nữa những cô gái này không chỉ có có nghiêng nước nghiêng thành dung mạo các nàng chiến lược cũng là không thể khinh thường, không bằng như vậy, chúng ta làm giao dịch làm sao? đương nhiên, Trần Tiêu khẽ cười một tiếng, ngươi đem món đồ kia cùng với thập đại quân đoàn bí mật cấp ta, ta để lại ngươi ly khai, phóng ta ly khai, ngươi sẽ hảo tâm như vậy? Hạ gia sắc mặt vi biến, từ lệnh nói, nếu là ngươi trên người không có món đồ kia, ta tự nhiên sẽ trực tiếp đưa ngươi giết rồi, chẳng thảo trừ căn, nhưng là ngươi có món đồ kia thủ hộ thần hồn, ta cũng vô pháp đối ngươi tiến hành sư hồn, cho nên liên thẳng thắn cùng ngươi làm giao dịch. Trần Tiêu đứng chắp tay. Vạn nhất ta đem đồ vật cùng bí mật cho ngươi, ngươi không thả ta đi đây." Hạ gia hơi như mày. Ta Trần Tiêu cùng đám nhân vật, nói tự nhiên giữ lời, ta nói phóng ngươi đi thì nhất định sẽ phóng ngươi đi." Trần Tiêu đứng chắp tay, lặng lặng đứng ở hư không, bình tĩnh nhìn Hạ gia. "Được, ta cho ngươi." Hạ gia cắn răng, thành thật mà nói, nàng không muốn chết, nàng là Huyền Huyền Thánh Địa hy vọng cuối cùng, chỉ cần nàng còn sống, như vậy Huyền Huyền Thánh Địa truyền thừa liền có trọng lập một ngày. Nhưng nếu là nàng chết rồi, như vậy Huyền Huyền Thánh Địa liền hoàn toàn hủy. Đây là Thiên Chi Bị Phương, cùng với Thập Đại Quân Đoàn bí mật hiện tại cấp ngươi trong lúc nói chuyện Hạ Gia đem một khối ngọc dạng một cái như con ma thứ tầm thường vứt xuống trước mặt của Trần Tiêu Trần Tiêu đem hai kiện đồ vật cầm trong tay lấy linh hồn lực quét một vòng hơi gật đầu sau đó hắn vung tay lên Hạ Gia thân thể bị bài xích ra đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận ngươi có thể đi Trần Tiêu phất phất tay ta thủ hạ đây Hạ Gia biến sắc vội vàng nói ta chỉ đáp ứng phóng ngươi đi nhưng không có nói muốn phóng những người này đi Trần Tiêu lại vung tay lên kiếm trận kể cả kiếm trận trong mọi người toàn bộ tiêu thất ngươi Hạ Gia biến sắc được chập trùng kỳ liệt, ngươi vẫn là mau mau đi thôi, ta đáp ứng phóng ngươi ly khai, kiếm tông tròng, còn có rất nhiều người không có đáp ứng chứ. Trần Tiêu lạnh lùng cười, hảo, hảo, được. Trần Tiêu, ta nhớ kỹ ngươi. Hạ Gia nghiến răng nghiến lợi, xoay người rời đi. Sư Minh, có cần hay không tìm người đưa nàng? Tạ Vân Lưu nhìn Hạ Gia ly khai, chân mày hơi nhũ nhũ mày. Không cần. Trần Tiêu hơi lắc đầu, thời kỳ toàn thịnh huyền huyền thánh địa, ta đều không sợ, huống chi là một cái chính là nữ nhân. Lưu nàng cũng tốt cấp đệ tử trong môn một cái thu dục Hắc hắc. Võ Thánh cảnh địch nhân giấu ở ám trong, có nhân còn dám không chăm chỉ tu luyện. Tạ Vân Lưu đông nhiên run rẩy một chút. Trong lòng hắn minh bạch, Trần Tiêu kia câu nói sau cùng chính là tự đủ. Nếu là Hạ Gia sẽ đối kiếm Tông đệ tử đạo thủ, như vậy Tạ Vân Lưu cái này đưa nàng lừa dối đến kiếm Tông trong người tới tự nhiên là đứng núi chịu sạo. Hảo, tất cả giải tán đi. Trần Tiêu quay người lại, Tiêu Thất, Thiên Chi Bị Phương, bồi dưỡng quân đoàn phương pháp. Thiên Tử Phong Thượng, Trần Tiêu trong tay thưởng thức món đó bị Hạ Gia xưng là Thiên Chi Bị Phương gì đó. Này Thiên Chi Bị Phương, khoảng trừng lớn chừng bàn tay cả vật thể đạm ngân sắc, cùng Trần Tiêu kiếp trước sở kiến qua công a cực tương tự. Đây là thanh khí, bảo khí, còn là vật gì? Trần Tiêu thử đem kiếm nguyên thấm vào trong, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Rất hiển nhiên, hạ gia tuy rằng đem này tiên chi bị phương giao ra, nhưng chưa đem kia cách sử dụng cùng nhau xuất ra. Đến mức kia thập đại quân đoàn bồi dưỡng phương pháp, Trần Tiêu thoáng nhìn một chút, là 10 loại hợp kích chi thuật. Huyền Huyền Thánh Địa Hải Đạo thập đại quân đoàn, kinh khủng nhất địa phương chính là hợp kích chi thuật, hợp kích chi thuật một thành, 500 huyền quan cảnh võ giả, hoàn toàn có thể theo chính diện kích sát võ thánh ngay đó, Trần Tiêu diệt rất huyền huyền Thánh Điệu thời gian chờ, huyền huyền Tông Lục Đại Quân Đoàn, cũng là trận Tam Đầu Thực Lực chân thật có thể so với Thông Thần Cảnh Cường Giả Thần Thú. Nếu không phải là về sau Hạ Lan Phong bỏ mình, Tiêu Tam Đầu Thần Thú cũng không nhất định có thể bắt kia Lục Đại Quân Đoàn. Đáng tiếc, Kiếm Tông chốc lát không bỏ ra nổi 5.000 đệ tử tới, chỉ có thể chờ đợi yêu tộc việc quá khứ. Này Thiên Chi Bị Phương, Trần Tiêu nhìn trong tay Thiên Chi Bị Phương, chậm rãi câu thông bản thể, đem Kiếm Hoàn Lực Lượng mới qua. Bệnh, Kiếm Hoàn Lực Lượng mới vừa tiến vào này Thiên Chi Bị Phương trong, này Thiên Chi Bị Phương phía trên. Đông nhiên hiện ra một đạo cự đại ngân hôi sắc hư ảnh. Thanh Long thành chi hạ, chính tại dẫn đạo Trần Tiêu luyện hóa Thanh Long thành bản nguyên Thanh Long, Đông nhiên thấy Trần Tiêu đỉnh đầu, tiêu cự đại con a hư ảnh, trong nháy mắt liền ngây dại. Thiên Chi bị phương. ngươi từ nơi này lấy được cái này thần khí? Thanh Long trong mắt, đây là không thể tưởng tượng nổi. Chương 298, Thanh Long thành chủ. Thiên Chi bị phương. thần khí? Trần Tiêu ngừng lại, bất khả tư nghị nhìn Thanh Long, ngươi nói đồ chơi này là thần khí, cũng không biết ngươi không nên vận khí tốt như vậy, thậm chí ngay cả cái này thần khí đều đưa đến tay. Thanh Long cảm thán nói, nếu là ta bản thể chưa ngã xuống, có lẽ đôi hội không khống chế được tham niệm, xuất thủ cấp giận. Ừ. Trần Tiêu hơi ngẩn ngơ. Thanh Long là người ra sao vậy? Tứ Phương thần thú đã từng là chư thiên vạn giới trí cao vô thượng tồn tại, hắn cũng không nhịn được động tham niệm thần khí, lại sẽ là dạng gì tồn tại? Thanh Long tiền bối, này Thiên Chi Bị Phương, chẳng lẽ là so với ta Chính Dương Kiếm còn lợi hại hơn? Trần Tiêu mở miệng hỏi. Chính Dương Kiếm? Bất quá là một cái chúa tệ bội kiếm mà thôi, há có thể cùng Thiên Chi Bị Phương so sánh với? Thanh Long tại khỏe miệng hiện lên một tia khinh thường. Tại cổ lao trong truyền thuyết thần thoại, vũ trụ mênh mông, vô cùng thời gian, vô cùng không gian biên giới, có lục đại thần khí thủ hộ, cầm giữ pháp tắc, cân bằng vạn vật. Nay lục đại thần khí theo thứ tự là trật tự thần khí, thời gian thần khí, không gian thần khí, đối lập thần khí, sinh mệnh thần khí cùng bản nguyên thần khí. Nay 6 cái thần khí lại bị xưng là trí cao thần khí. Chỉ là về sau thiên địa biến đổi lớn, vạn vật thay đổi, lục đại trí cao thần thần khí cũng bị đánh rất phẳng trơn, tung tích không rõ. Chờ đã, ngươi sẽ không nói này tiên chi bị phương chính là lục đại chí cao thần khí chi nhất chứ trần tiêu nghẹn họng chố mắt nói ngươi nói đúng rồi thanh long gật đầu thiên chi bị phương chính là lục đại chí cao thần khí chi nhất không gian thần khí hắc hắc trừ phi là ta cái khác ba tên kia tới rồi cũng không nhất định có thể nhận ra thứ này tới trần tiêu nhịn không được nuốt nước miếng một cái kia hạ lan phong ai hạ lan phong vận khí cũng quá hảo hắc đế thái dịch cái này chí cao thần khí sớm biết rằng liền đem trí nhớ của hắn luyện hóa nhìn một chút trong trí nhớ của hắn đến tận cùng còn cất dấu bí mật gì trần tiêu ngữ khí trong đây là thiết mối Kia Hạ Lan Phong, không nhất định liền thật đã chết rồi." Thanh Long nhắc nhở. "Hả?" Trần Tiêu ngẩn ra. "Hạ Lan Phong này nhân, ẩn dấu cơ thâm, hắn từng tới vài lần Thanh Long Thành, ta tại trên người của hắn cảm thụ được một chút không đồng dạng như vậy đồ vật, hắn đã có thể được đến không gian thần khí cùng hắc đế thần khí thái dịch, liền sẽ không như vậy dễ dàng ngã xuống. Ngươi thiết không thể phất lở." Thanh Long trịnh trọng kỳ sự cảnh cáo nói. Trần Tiêu hơi gật đầu. "Hảo, nguyên bản ta còn lo lắng, ngươi có thể không đem Thanh Long Thành bản nguyên luyện hóa, nhưng là hiện tại ngươi có không gian trí cao thần khí trong người." Luyện hóa Thanh Long thành bản nguyên, dễ dàng rất nhiều." Thanh Long vừa cười vừa nói, "Thế nhưng, ta nên thế nào sử dụng cái này thần khí đây?" Trần Tiêu không khỏi cười khổ một tiếng, "Này thiên chi bị phương tuy rằng cái gì chí cao thần khí, ta chỉ là một phàm nhân, dùng một thông thường thần khí, đều rất giống tiểu hài tử vung đại chùy, dùng này chí cao thần khí." Chí cao thần khí đã chết. Thanh Long trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, "Chết đi thần khí, nếu là ngươi có thể đem đoạt xá, như vậy, ngươi chính là chí cao thần khí." "Chết rồi." "Là khí linh hủy gì sao?" Trần Tiêu lần thứ hai mở ra. "Không" Thanh Long lắc đầu, chí cao thần khí là không có khí linh, thần khí bản thân thì tương đương với một cái sinh linh, rồi lại không, cụ bị sinh linh thất tình lục dục. Trần Tiêu không thể nào hiểu được Thanh Long, như trước giờ đầu. Liên Hạ Gia đều có thể sử dụng Thiên Chi Bị Phương, huống chi là Trần Tiêu rồi. Chỉ là Trần Tiêu vẫn luôn không có tìm được sử dụng cái này thần khí phương pháp chính xác mà thôi. Có lẽ, Liên Tiết Hạ Lan Phong cũng không có ý thức được, Thiên Chi Bị Phương đến tột cùng là dạng gì tồn tại, bằng không lại há sẽ dễ dàng giao cho hạ gia, đến bây giờ tiện nghi ta. Trần Tiêu bình tâm tĩnh khí, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống lúc này bản thể của hắn cùng âm chi kiếm thể phân thân tuy rằng cách nhau trăm vạn dặm xa giữa hai người nhưng như một người một loại cũng không có bị không gian cách trở âm chi kiếm thể phân thân cầm trong tay thiên chi bị phương không ngừng đem kiếm hoàn lực lượng đưa vào trong đó thiên chi bị phương phía trên ám ngân sắc quang mang không ngừng lói ra ở giữa không trung hóa thành một cái cự đại quang ba hư ảnh o o n, -n đương nhiên thiên chi bị phương phía trên chuyến ra một trận nhẹ nhàng o, -o n, -n -z, như cá voi hút nước một loại đem kiếm hoàn lực lượng toàn bộ nuốt vào trong đó sau đó cái này thần khí phía trên bộc phát ra một đoàn không có gì sánh kịp sinh cơ, thanh long thành chi hạ, Trần Tiêu bỗng nhiên mở mắt, trong mắt của hắn nổ bắn ra lưỡng đạo ám ngân sắc quang hoa. Thiên chi bị phương, thật chính là thiên chi bị phương dụng độ sao? Lúc này, Trần Tiêu đứng dậy, đỉnh đầu của hắn phía trên, một cái cao tới 6 trượng thiên chi bị phương hư ảnh lấp lánh, Trần Tiêu vung tay lên, thiên chi bị phương hư ảnh ở giữa không trung nhẹ nhàng rạch một cái. Bệnh Phương viên 12 trượng hư không đều biến thành một tia bóng ánh ngân sắc. Một cái thanh long long ảnh theo phía dưới vọt ra, bị giam cầm ở kia ngân sắc không gian trong. Này long ảnh chính là thanh long thành bản nguyên giờ này khắc này thanh long thành bản nguyên bị thiên chi bị phương hỏa xuất không gian thu vào trong đó trần tiêu thân thể bước ra một bước theo sát mà lên một chi kiếm thể xuất trần tiêu hít sâu một hơi thể nội một chi bản nguyên luân chuyển trong khoảnh khắc hỗn loạn kiếm thể liền hóa thành một chi kiếm thể trần tiêu dựa theo trước thanh long truyền thụ cho hắn pháp ấn đánh ra từng đạo linh ấn không ngừng in vào thanh long thành bản nguyên trong lúc này cả một thanh long thành đều ở đây nhẹ nhàng run rẩy trên đường phố từng đạo dữ tận dạn không ngừng nổi lên thậm chí một chút căn cơ thiện mỏng kiến trúc cũng bắt đầu sụp đổ. chuyện gì xảy ra? thanh long thành trong vô số võ giả sắc mặt kỳ biến. vương diệt thần chờ một đám võ thánh cự đầu đều theo từng người tu luyện bí cảnh trong bay thân mà ra kinh hãi nhìn dưới chân. lúc này nếu là có người đứng ở trên không phía trên mắt nhìn xuống phía dưới như vậy tất nhiên sẽ phát hiện. thời khắc này cái này phương viên vạn lý thành lớn cho giỏi tựa như một đầu cự long một loại chậm rãi thất tỉnh. nguyên bản quận mình lên thân thể chậm rãi giãn ra đầu rồng to lớn lên hướng hướng không trung ngao -oh ho -oh -oh -oh. một tiếng cự đại long ngầm truyền khắp khắp nơi ầm ầm cả tòa đại thành, đông nhiên xoay người, nguyên bản thanh hắc sắc tường thành ngói, cũng đều toàn bộ biến thành bích thanh sắc, cái này thanh long thành, đổi thành một cỗ không có gì sánh kịp sinh lực. thanh long thành nhận chủ, vương diệt thần sắc mặt manh liệt biến đổi, thất thanh mở miệng nói, này cùng cổ lão trong điện tịch ghi chép, thanh long thành nhận chủ bộ dạng, độc nhất vô nhị. có nhân luyện hóa thanh long thành, trở thành tòa thành trì này chủ nhân. rốt cuộc là ai? một đám cự đầu nhao nhao biến sắc, đông nhiên, mọi người kinh hãi phát hiện, một cái thanh long long ảnh, bay lên bầu trời, trần tiêu thân ảnh hiện lên ở trước mắt của tất cả mọi người. Này, ta Trần Tiêu lấy Thanh Long thành chủ chi danh nghĩa thể, thủ hộ Thanh Long vực thương sinh, thể sống chết chu diệt yêu ma. Trần Tiêu thành âm, trong một sát na, chuyển khắp cả một Thanh Long vực. Tùy theo, vô số tiếng hoan hô vang vọng thiên địa. Chương 299, khắp nơi động tĩnh. Thanh Long thành chủ ra đời. Trần Tiêu dĩ nhiên trở thành Thanh Long thành chủ. Vương diệt Thần nhìn giữa không trung Trần Tiêu, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Thanh Long thành nhận chủ, như vậy tòa thành này mới chính thức thuộc Thanh Long vực, người ngoài cũng không còn cách nào đem cướp đi. Bất quá cũng có một chút Thanh Long vực bản thổ thế lực, như Kình Tương môn, Long hổ môn chờ một đám tông môn bắt đầu lo được lo mất. Bọn họ cũng đều là cùng kiếm tông có huyết hải thông cửu. Hiện tại Trần Tiêu không có muốn nắn bọn họ, là bởi vì bây giờ thanh long vực loạn trong ra ngoài. Một khi yêu ma chi kiếp đi qua, có lẽ Trần Tiêu sẽ đối với những tông môn này hạ thủ. Nguyên bản bọn họ còn đang suy nghĩ, Trần Tiêu có lẽ sẽ cùng ngàn năm trước Diệp Phàm một loại cùng yêu tộc ma tộc đồng quy vu tận, lại không nghĩ rằng Trần Tiêu dĩ nhiên trực tiếp trở thành thanh long thành chủ. Cự đại long âm thanh âm kèm theo Trần Tiêu quát nhẹ, truyền khắp cả một thanh long vực. Thanh long vực trong. Vô số sinh linh toàn bộ đều hướng thanh long thành phương hướng nhìn lại. Diệp phàm kia xấu phôi, dĩ nhiên thành thanh long thành thành chủ. Thanh long bực trong một góc khác, lão yêu quái thích ngu gấp đến độ xoay quanh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tộc ta đem tại sau 18 tháng này, thiên cậu thực nhật lúc trùng kích phong ấn. Thế nhưng Diệp phàm kia xấu phôi tựa hồ so ngàn năm trước kinh khủng hơn rồi. Bất kể lần trước ma tộc chỉ là trong bóng tối làm loạn, cấp Diệp phàm kia xấu phôi một kích chí mạng. Lúc này đây, ma tộc đã trắng trợn đi ra. Thiên ma tộc vị hoàng tử kia là sẽ không dễ dàng tha thứ bản thân hóa thân tại Thần Châu hủy diệt. Bất quá ma tộc Niu đồ quá lớn, còn chưa phải muốn cùng hắn đi gần quá thì tốt hơn. Thích Ngũ hơi vô vô đầu của mình. Bây giờ Tàng Kiếm Sơn có Diệp Phạm tỏa chấn, còn chưa phải muốn theo chính diện trùng kích thì tốt hơn. Vẫn là chi xâm lớn vô biên, có thể từ nơi đó đưa tới Vạn thú. Cho đến bây giờ, Thích Ngũ như trước cho rằng Tàng Kiếm Sơn phía trên Trần Tiêu chính là Diệp Phạm chuyển thế. Hôn chướng, hôn chướng. Vạn ma môn, ma cốt trong tử dạ kia gần như trong suốt thân hồn không ngừng phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú hắn làm sao có thể luyện hóa thanh long thành, làm sao sẽ nhượng thanh long thành nhận chủ? Phế vật. Đống nhiên, giữa hư không, truyền qua một cái hử lạnh thanh âm, một cái thân thể gần như bán trong suốt, thân xuyên hôi sắc y bảo thanh niên chậm rãi hiện lên ở tử dạ bên cạnh. Lama Thiên Đô. Tử dạ nhìn thấy người này, ánh mắt hơi nheo lại. Ta là phế vật, ngươi vậy là cái gì? Liên hóa thân đều bị nhân luyện hóa, thánh khí cũng bị nhân cấp đi. Nghe được tử dạ nói như vậy, Lama Thiên Đô trong mắt lóe lên một tia áu bù, tia trần tiêu. Lúc này đây chắc chắn phải chết. Lần trước chỉ là ta nhất thời sơ suất. Không nghĩ tới hắn liền đại hoang hồng lô đều có thể thu vào tay mà thôi. Hẳn phải chết. Tử Dạ trong mắt lóe lên một tia trào phúng, hiện tại Trần Tiêu đã là Thanh Long thành thành chủ. Ngươi cho rằng năm đó các ngươi dùng kế bây chết rồi kia Diệp Phàm, có thể lại cho cũ làm lại, bây chết kia Trần Tiêu sao? Có thể cùng không thể, thử một chút thì biết. La Ma Thiên Đô thần sắc khôi phục bình thường, thản nhiên nói, "Mà khác, chuyện nơi đây, ngươi liền không cần phải để ý đến, toàn quyền do ta tới phụ trách." "Thứ ngươi phụ trách?" Tử Dạ ngẩn ra, sau đó cười nói, "Tốt, không thành vấn đề." Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể phụ trách một cái gì đi ra, muốn trọng xuất cửu u, trinh phạt vạn giới, là ngươi thiên mà, không phải ta đại Atula ma tộc. Ừm. la ma thiên đô thần sắc cũng không có quá lớn vặt phòng, mà là bình tĩnh nói, thông chi thần châu thượng bị tộc ta khống chế nhân tộc, toàn bộ triệu tập đến nơi đây, sau 10 tháng ngày, thiên cầu thực nhất lúc, toàn lực theo chính diện trùng kích tàng kiếm sơn, từ dạ thần hồn hơi níu nhíu mảy, phong ấn, từ yêu tộc cùng nhân tộc khôi lỗi tới phá vỡ là đủ rồi, tộc ta còn chưa phải là chính diện xuất thế thời cơ. Lama Thiên Đô trong mắt lóe lên một tia sấm lánh, đến lúc đó, tăng kiếm cốc chi hạ phong ấn phá vỡ, tộc ta liền có 10 vị thiên môn cảnh cường giả tuyệt đỉnh như thế, đến lúc đó, Tiêu Trần Tiêu coi như là có năm đó diệp phàm thực lực, chắc chắn phải chết. Húng chi, hiện tại, hắn còn chỉ là một thông thần cảnh con kiến hôi mà thôi. Thông thần cảnh con kiến hôi, ngươi còn chưa phải là bị một con jun dế tiêu diệt hóa thân, đoạt thánh khí. Tự dạ trong lòng phỉ báng, nhưng không dám nói nữa cái gì. La Ma Thiên Đô nếu là dưới cơn nóng giận đưa hắn chém sát, như vậy ai cũng sẽ không vì hắn ra mặt. Hơn nữa, lần này Không chỉ có chúng ta sẽ ra tay. Động nhiên, Lama Thiên Đô khẽ cười một tiếng. Hiện tại thần châu thượng, thế nhưng xuống một vị khó lường đại nhân vật, chính tại Du Hy Nhân Ngân Gian. Thần giới thu tộc người, thế nhưng đối với nàng hết sức cảm thấy hứng thú đây. Luyện hóa thanh long thành trong nháy mắt, thanh long thành khổng lồ kia bản nguyên, liền đem Trần Tiêu thương thế trên người toàn bộ trị khỏi bệnh. Không chỉ có như vậy, Trần Tiêu tu vi thiến hơn một bước. Thanh long thành thật sự là quá cường đại, thậm chí so chính Dương Kiếm đều cường đại hơn. Nếu là Trần Tiêu đem cho rằng một thần khí, cũng không phải không thể nào. Thậm chí chỉ cần tại thanh long thành trong phạm vi trần tiêu là được không chút kiêng kỵ vận dụng thanh long thành lực lượng tương địch nhân chấn áp tại thanh long thành bên trong trần tiêu chính là thiên cho dù là thông thiên cảnh thiên môn cảnh cường giả tới rồi cũng phải bị thanh long thành chấn áp chúc mừng ngươi thanh long khẽ cười một tiếng thanh long thành chỉ là tòa thành này hình tượng khi ngươi tu vi đạt tới trình độ nhất định lúc hắn sẽ cho ngươi càng nhiều ngạc nhiên ừm trần tiêu gật đầu bất quá ta hiện tại tựa hồ có thể khống chế khống chế thiên long bảng cùng với tiểu thiên long bảng quy tắc thật sao thanh long cười ha ha một tiếng Tiểu Thiên Long bảng cùng Thiên Long bảng, bất quá là năm đó Thanh Long thành chủ, vì Thanh Long thành có thể xuất hiện càng rất mạnh người, mà ký kết xuống mà thôi. Hiện tại ngươi trở thành Thanh Long thành chủ, kia tiểu Thiên Long bảng cùng Thiên Long bảng, tự nhiên cũng ở đây ngươi một ý niệm được rồi. Thì ra là thế. Trần Tiêu khẽ cười một tiếng, đã như vậy, như vậy sau 18 ngày Thiên Long bảng cuộc chiến, liền nhập định tại Tàng Kiếm Sơn đi. Tàng Kiếm Sơn? Thanh Long hơi ngẩn ngơ. Không sai, chính là Tàng Kiếm Sơn. Thiên Long bảng quy tắc hàng lâm, cả một Tàng Kiếm Sơn đô hội bị rời đến cái khác hư không đi. Kha kha kha. Nếu là ta đoán không sai, ngày đó, tất nhiên sẽ có thật nhiều võ giả theo chính diện trùng kích Tàng Kiếm Sơn. Nếu là bọn họ phát hiện, bản thân bỗng nhiên vọt vào một cái thế giới khác. Vậy sẽ là một cỡ nào chuyện đùa đây? Trần Tiêu trong mắt hiện lên một kia mong đợi, tử dạng, La Ma Thiên Đồ, còn có con kia lão yêu quái, tuyệt đối không phải dễ chơi, nhưng là lúc này đây, ta muốn cho bọn họ biết, ta so với bọn hắn tưởng tượng càng khó dây dưa. Thiên Điên. Thanh Long nhịn không được mở miệng nói, bất quá như vậy cũng tốt, Thiên Long bảng quy tắc ta có thể khống chế, nhân tộc võ giả tiến nhập chỗ đó. Ta có thể giúp bọn họ khôi phục thần trí, thoát khỏi yêu ma không chế. Chương ba trăm, thập tương tiến quốc, ma tộc tiến bảo, trực tiếp diệt rất là được. Trần Tiêu tiếp lời nói, ừm. Thanh Long gật đầu, đến mức yêu tộc, Thanh Long chính là tứ phương thần thú trí nhất, coi như là yêu tộc một vị thủy tổ. Hắn giúp đỡ Trần Tiêu, đã là cực hạn, nhượng hắn xuất thủ đối phó yêu tộc, là tuyệt đối không khả năng. Yêu tộc, hy vọng người tay vẫn hạ lưu tình đi. Suy cho cùng cự bá nhất tộc cũng là vì sinh tồn. Thanh Long truyền khẩu nói, đối phương không làm ra cái gì quá chuyện quá đáng ta cũng sẽ không hạ tử thủ. Trần Tiêu cười khổ, không chỉ là Thanh Long, còn bởi vì mình hai vị sư phụ, hai người bọn họ coi như là yêu tộc. Nơi này chính là thập tương thiên quốc sao? Trở thành Thanh Long thành thành chủ sau, Trần Tiêu vẫn chưa vẫn lưu tại Thái Vũ Thông Thiên Tháp trong, mà là dựa theo Lâm Âm Dung theo lời tiến nhập thập tương thiên quốc. Thập tương thiên quốc, danh như ý nghĩa, tổng cộng chia làm vi mười cái không gian, mỗi một tầng không gian đều tương đương với một cái quốc gia. Thập tương thiên quốc tại Thanh Long Thành Đông đảo bí cảnh di tích cổ trang xếp hạng tuy rằng không bằng Thái Vũ Thông Thiên tháp, Chủ quan chi thành, huyết chi luyện ngục chờ một đám bí cảnh. Nhưng ở kiếm khách trong mắt, tầm quan trọng còn đang thái vũ thông thiên tháp phía trên. Thập tương thiên quốc chính là một cái chuyên môn thuộc về kiếm khách bí cảnh. Thập tương thiên quốc trong mỗi một tòa thiên quốc đều ẩn chứa một đạo vô thượng kiếm đạo đại đạo, trong đó dựng dục vô số không rõ kiếm đạo thần thông. Độc cô kiếm thánh độc cô tuyệt năm đó chính là bằng vào thập tương thiên quốc trong kiếm đạo đại đạo kết hợp giải thích của mình lĩnh ngộ ra rồi độc cô kiếm ý bị phong thánh điện phong làm độc cô kiếm thánh. Mà năm đó vị kia thiên lang kiếm thánh vương thi thông nhưng là không duyên tiến nhập thập tương thiên quốc bằng không nói không chừng vương thi thông liền có thể phong làm kiếm thánh năm đó hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng bỏ mình thập tương thiên quốc đệ nhất thiên quốc thủy diệt thiên quốc trần tiêu tiến nhập nơi này trong ngày mắt hơi ngẩn ra Thủy diệt kiếm ý hủy diệt áo nghĩa trần tiêu hơi giật mình Thủy diệt như vậy áo nghĩa giống trần tiêu lĩnh ngộ gia tịch diệt áo nghĩa một dạng vô pháp độc lập tồn tại chỉ có thể sinh cùng bản nguyên hoặc những quy tắc khác trong nếu như cửu đại bản nguyên trong hỏa chi bản nguyên kim chi bản nguyên thủy chi bản nguyên lôi chi bản nguyên tại đạt đến nhất định điều kiện chi hạ cũng có thể buộc phát ra hủy diệt chi lực. bất quá này hủy diệt táo nghĩa so chi trần tiêu tịch diệt táo nghĩa muốn hơi yếu một tầng thứ. nhưng là nơi này hủy diệt táo nghĩa đã cực kỳ thành thục, cũng không phải bình thường trần tiêu kia một tia ra lông tịch diệt táo nghĩa có thể sánh được. cũng tốt, hủy diệt, tịch diệt, phá diệt tam đại áo nghĩa nhất mạch tương thừa. nếu là có thể lĩnh ngộ được hủy diệt táo nghĩa, hủy diệt kiếm ý đối với ta tịch diệt táo nghĩa cũng có trợ giúp cực lớn. trần tiêu trong lòng không ngừng suy tính. thập tương thiên quốc trong hủy diệt thiên quốc phía trên một đạo dài đến vạn trượng hắc sắc kiếm ảnh không? đạo này kiếm ảnh phía trên không ngừng thả ra từng đạo hắc sắc kiếm bí chính là hủy diệt kiếm bí không đúng sau một khắc trần tiêu đống nhiên tỉnh ngủ nay thập tương thiên quốc là một tòa thần cấp đại thần thông hóa thành thực thể lâm minh đệ nhượng ta tiến đến chỉ sợ không phải vì lĩnh ngộ thập tương thiên quốc trong một chút chi tiết trần tiêu chán thượng chỗ sâu tầng tầng mồ hôi lạnh ta chủ tu không phải áo nghĩa kiếm đạo mà là bản nguyên kiếm đạo áo nghĩa chỉ là bản nguyên một cái chi tiết mà thôi trần tiêu thở ra một cái thật dài hạn thời gian bây giờ không nhiều nếu là ở hủy diệt áo nghĩa đã ngoài lãng phí thời gian có lẽ có chút cái được không đủ đắp đủ cái mất Hiện tại Trần Tiêu muốn lĩnh ngộ, cũng không phải bình thường còn con này Thập Tương Thiên Quốc trong ẩn chứa một loại thần thông, hoặc áo nghĩa, mà là này Thập Tương Thiên Quốc bản thể. Đi kế tiếp Thiên Quốc. Trần Tiêu thân hình nhất chuyển, liền từ hủy diệt Thiên Quốc trong đi ra, tiến nhập kế tiếp Thiên Quốc. Tịch diệt Thiên Quốc. Quả thế, Trần Tiêu hung hăng hít một hơi, tịch diệt áo nghĩa, đối với hắn chi âm kiếm thể phân thân tịch diệt kiếm pháp có trợ giúp cực lớn, nhưng là Trần Tiêu vẫn như cũ bất vi sở động, mà là tiến nhập kế tiếp Thiên Quốc. Đệ Tam Thiên Quốc, phá diệt Thiên Quốc. Đệ Tứ Thiên Quốc, sát lục Thiên Quốc. Đệ Ngũ Thiên Quốc, chiến tranh Thiên Quốc. Đệ lục thiên quốc, tử vong thiên quốc, đệ thất thiên quốc, hai nạn thiên quốc, đệ bát thiên quốc, diệt thế thiên quốc, đệ cửu thiên quốc, hư vô thiên quốc, đệ thập thiên quốc, luân hồi thiên quốc. Thập Tương thiên quốc, thập đại áo nghĩa, mà bên trong lại ẩn chứa 10 loại thần cấp đại thần thông. Trần Tiêu không có bị này 10 loại thần cấp đại thần thông sở động, mà là không ngừng tại Thập Tương thiên quốc trong du đấu, linh hồn chi lực không ngừng khuyết tán mà ra, kiếm hoàn cũng không ngừng phóng xuất ra từng đạo ngân sắc quang hoa, đem Thập Tương thiên quốc trong khí tức thu vào trong đó. Thập Tương thiên quốc, Thập Tương thiên quốc. Như vậy một cái hạo hãn vô ngần mỹ cảnh, thật là nhất chủng đại thần thông sao, càng là hiểu rõ càng nhiều, Trần Tiêu trong đầu liền càng là chấn động. Phụ thân của Lâm Âm Dung đến tột cùng là người ra sao? Chẳng lẽ thực sự như hắn nghĩ vậy, là một vị thần giới cự đầu sao? Trần Tiêu rút ra chính Dương Kiếm ngày đó, một vị thần linh cảnh cáo Thần Châu Đại Địa Thượng Thông Thiên Cảnh phía trên cường giả, Trần Tiêu liền mơ hồ đem cùng Lâm Âm Dung liên tưởng đến nhau. Quên đi, Tiêu nhân vật, nếu là thật đối với ta có tâm tư gì, chỉ sợ ta liền sức hoàn thủ cũng không có. Trần Tiêu cười khổ, trên người của hắn có lẽ có thể nên thần linh chú ý ngoại trừ kiếm hoàn chính là thiên chi bị phương rồi. Thiên chi bị phương là mới vừa lấy được, mà kiếm hoàn. Lâm Âm Dung nếu thật muốn động thủ, huyền quang cảnh trong, Trần Tiêu đã chết nhiều lần. Hơn nữa kiếm hoàn vật như vậy, truyền thừa 17 đời, trừ phi là kiếm hoàn chủ nhân nguyện ý, bằng không cho dù là Cửu Thiên thiên Đế, cũng vô pháp phát hiện kiếm hoàn tồn tại. Thập tương thiên Quốc. Đương nhiên, Trần Tiêu tâm thần khẽ động. Trong cơ thể hắn Cửu Đại Bản nguyên nhẹ nhàng du lên, bắt đầu mô phỏng Thập Thương Quốc phương vị sắp hàng. Trần Tiêu bắt đại kiếm thể phân thân, tuy rằng lục đại kiếm thể phân thân ly khai bản thể, Tại tàng kiếm sơn tòa chấn, thể nội cũng chỉ có phong lôi song thể, nhưng là bản thể trong cựu đại bản nguyên vẫn tồn tại như cũ. O, -o N, -n cựu đại bản nguyên lấy thập tương thiên quốc phương vị sắp hàng trong nấy mắt, trần tiêu trong thân thể, truyền ra một cái nhẹ nhàng O, -o N, -n một đạo đạo ngân sắc quang mang, trong lúc mơ hồ bắt đầu nổi lên ngũ hành diễn không gian, phong lôi sinh thiên địa, âm dương dựng càn khôn, hoàng hốt trong lúc đó hỗn độn cựu thần diễn quy tắc trùng, tại trần tiêu trong đầu sẽ qua thiên địa, càn khôn, vũ trụ chính là cựu đại bản nguyên diễn sinh mà ra thập tương thiên quốc chính là một cái hơi nhỏ thế giới. Trần Tiêu trong đầu hiện lên một tiêu minh ngộ O, -o N, -n Đồng nhiên Trần Tiêu đỉnh đầu kiếm hoàn hiện lên một đạo ngân mông mông quan mang. Trần Tiêu cửu đại bản nguyên bị đạo ngân quang này ảnh hưởng, nháy mắt hóa thành chín cái hơi nhỏ không gian xếp đặt tại tử phụ trong. Sau đó Trần Tiêu bản mệnh nguyên thần nhẹ nhàng khẽ động, tiến nhập kia chín cái hơi nhỏ giữa không gian hóa thành đệ thập cái không gian thập tương thiên quốc. Không, nay còn không phải chân chính thập tương thiên quốc, chỉ có thể nói là thập tương thiên quốc một cái hình thức ban đầu. Chương 301 Hết sức căng thẳng. Thời kỳ một ngày một ngày trôi qua. Trong ngay mắt, cự ly Thiên Long bảng cuộc chiến ngày kỳ càng ngày càng gần. Thanh Long vực, bao quát Thanh Long vực xung quanh địa vực, bầu không khí đều trở nên chưa từng có khẩn trương. Thanh Long vực tự không cần phải nói, Thiên Long bảng mở ra ngày, chính là yêu tộc trùng kích Tàng Kiếm Sơn phong ấn thời điểm, phong ấn một khi mở ra, yêu tộc vương tộc cự bá nhất tộc xuất thế, Thanh Long vực thế tất sẽ tiến nhập náo động giai đoạn. Mà chung quanh thế lực khác, như Lục Đại Thánh địa, nhưng đều ở đây các loại. Nếu là yêu tộc có thể đem Trần Tiêu diệt trừ, như vậy Lục Đại Thánh địa có thể cầm lại Thanh Long thành. Tương phản, nếu là Trần Tiêu thành công đem yêu tộc đánh lén trở về, như vậy Lục Đại Thánh Địa, đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Thanh Long được thế tất quật khởi, tuy nói vô pháp trở lại năm trước Thánh vực, nhưng ít ra trở thành Đông Phương vực quần bá chủ, nhưng là chuyện dễ dàng. Đương nhiên, Lục Đại Thánh Địa đã bị Trần Tiêu đánh phục, chí ít tại Trần Tiêu còn đang thời gian chờ, bọn họ không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha ha ha ha. ha. Không nghĩ tới ta vương diệt Thần, còn có đột phá trở thành thông thần cảnh cường giả ngày. Tại Thiên Long bảng cuộc chiến, mở ra 3 ngày trước lúc, Thanh Long thành chi thượng Thiên địa nguyên khí biến hóa, vương diệt thần cười ha ha, xuất hiện ở thanh long thành bầu trời. Lúc này, vị này từng kinh thanh long vực đệ nhất thánh địa thí hồn thánh địa trưởng giáo, rốt cục đột phá, trở thành 800 năm qua thanh long vực vị thứ hai thông thần cảnh cường giả. Tại nguyên thần dự dụ, đặt đến thông thần cảnh một khắc kia trở đi, vương diệt thần thể nội liền ngưng tụ tam trùng đại thần thông thần thông vũ lục. Thí hồn thánh địa thế nhưng thanh long vực uy tín lâu năm thế lực ba năm trước liền tồn tại, cho đến hôm nay, thí hồn thánh địa trong tự nhiên cất dấu nào đó chút đại thần thông, chỉ là cho tới nay tức ít có người có thể đột phá đến thông thần cảnh mà thôi. Trừ lần đó ra, bởi vì thanh long thành mấy đại di tích cổ quan hệ, còn lại các đại tông môn trưởng giáo đệ tử cũng đều nhau nhau đột phá, đạt đến một cái trước nay chưa có cảnh giới. thí hồn thánh địa hết thảy đệ tử nghe lệnh. vương diệt thần gầm lên một tiếng, linh hải cảnh đệ tử toàn bộ khởi hành, cùng ta đi trước tảng kiếm sơn, thủ hộ thanh long vực. vâng. thanh long thành trong thí hồn thánh địa đệ tử khí thế như hồng, lớn tiếng quát to. đi. vương diệt thần dẫn đầu, từng tòa phi hành bảo khí hành không dựng lên, thí hồn thánh địa. Linh hải cảnh phía trên đệ tử, tổng cộng 3 vạn người, toàn bộ cưỡi đang phi hành bảo khí phía trên, hạo hạo đang đạm hướng tảng kiếm sơn phương hướng mà đi. Khó trách thí hồn thánh địa dám sưng thánh địa, ba vạn linh hải cảnh phía trên đệ tử, con số này đích xác viễn siêu bọn ta. Kình thương môn, long hồ môn, hạo nhiên tông, thất tú phường to như vậy trưởng giáo, nhìn thí hồn thánh địa thanh thế cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Bất quá ta chờ môn hạ, lại há sẽ là hậu. Kình thương môn đệ tử, xuất phát. Long hổ môn đệ tử, xuất phát. Hạo nhiên tông đệ tử, khởi hành. Thất tú phường đệ tử. Xuất phát. Ngay mắt, này bốn cái đỉnh cấp tứ tinh tông môn đệ tử cũng đều nhao nhao khởi hành. Ha ha, Thanh Long bực có khó khăn, lại có thể thiếu mô Gia. Đương nhiên, trên hư không, một cái tạc nổ quát âm thanh vang lên. Một người mặc hoàng bảo, cầm trong tay trường thương trung niên nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở Thanh Long thành cửa thành bắt trước. Thần Dương Tông trưởng giáo Điền Phách Thiên, lập tức có người nhận ra trung niên nam tử này tới. Không sai, chính là mô Gia. Điền Phách Thiên người cũng như tên, thanh âm vang dội to tiếng, toàn thân cao thấp tản ra không gì sánh được hơi thở bá đạo. Không nghĩ tới Người lão giả này cũng trở về Thanh Long được rồi. Ta coi là người mãi mãi cũng sẽ không trở lại rồi." Kinh Thương môn trưởng giáo mở miệng nói, "Có các ngươi cái này không có chứng tại, Mộ gia đương nhiên sẽ không trở về, nhưng là hiện tại Thanh Long vực đại kiếp nạn sắp tới, Mộ gia lại như thế nào có đầu rút cổ đến ngoại vực." Điền Phách Thiên cười ha ha. Sau một khắc, điền Phách Thiên trên người, một cỗ trí cương trí dương khí tức từ trên người hắn phát ra. "Thần Dương tông đệ tử ở đâu?" "Trưởng giáo, bọn ta ở đây." Sau một khắc, vô số Thần Dương tông đệ tử theo bốn phương tám hướng chào tụ mà đến, trong đó Bao quát vị kia từng tại Kiến Vũ quốc nửa chiều thua ở Trần Tiêu Liêu nhất Phạm. Bất quá bây giờ Liêu nhất phàm đã là nguyên linh cảnh tu vi. Kiến Vũ quốc cái kia Thần Dương Tông, căn bản là cái này Thần Dương Tông một cái chi nhánh. Nay Điên Phách Thiên tu vi, dĩ nhiên đã đạt đến thông thần cảnh, hơn nữa tựa hồ là thông thần cảnh đỉnh phong. Hắn năm đó mang Thần Dương Tông ly khai Thanh Long vực thời gian chờ, tựa hồ mới là nguyên đan sơ kỳ cảnh tu vi đi. Lúc này mới ngắn ngủi 300 năm. Ở đây rất nhiều cường giả trong lòng ám kinh hãi. Năm đó Thần Dương Tông rời đi, nguyên nhân chủ yếu chính là thí hồn thánh địa thiên lang kiếm thánh vương thi thông bị bát đại thánh địa liên thủ chu diện, mà thanh long vực đông đảo thế lực lại thờ ơ. Điền phách thiên tính như liệt hỏa, đang cùng bát đại thánh địa liều mạng không được, cơ hồ bị đánh tan tông môn, đầu mang một số ít môn nhân ly khai thanh long vực. Mà bây giờ điền phách thiên lại trở lại rồi. Ngắn ngủi 300 năm, thần dương tông thực lực đã viễn siêu thí hồn thánh địa. Năm vạn thần dương tông đệ tử cùng tiêu lên gào thét, cưỡi phi hành bảo khí hướng chân trời thẳng mà đi. Đi. Ngay sau đó, còn lại mấy đại tông môn cũng không đang chờ chờ, lúc này khởi hành ngoại trừ các đại thế lực ở ngoài thanh long vực một chút tán chạy võ giả cùng với một chút nhỏ yếu tông môn hoặc lánh đời không gia tông môn thế ra, cũng đều nhao nhao xuất động lúc này ai cũng không muốn là hậu đương nhiên vô luận tới nơi nào cũng đều không thiếu hụt một chút nhát như chuột hạng người cũng không có thiếu nhân đã sớm ly khai thanh long vực tìm nơi nương tựa tha hưng rồi lúc này tàng kiếm sơn trên núi dưới chân núi đã tụ tập không dưới trăm vạn võ giả nay trăm vạn võ giả thu vi yếu nhất đều là linh hải cảnh những võ giả này trong bao quát hơn trăm vị nguyên đan cảnh cường giả Lúc trước Trần Tiêu trở thành kiếm thánh, đại náo thanh long thành thời điểm, đều chưa từng xuất hiện võ thánh, lúc này cũng đều rối rít hiện thế. Hết thảy võ giả nghe lệnh, lúc này toàn bộ tiến nhập tảng kiếm sơn phía sau núi Vạn Thú Lâm trong, đem táng kiếm cốc thủ hộ. Lúc này, Trần Tiêu thanh âm, đột nhiên theo trên bầu trời tạc nổ tiếng vang. Bọn ta đi Vạn Thú Lâm, như vậy phía trước núi lại nên như thế nào? Có nhân nhịn không được hỏi. Cái này ta tự nhiên có biện pháp giải quyết, bọn ngươi chỉ cần ngăn trở theo Vạn Thú Lâm bên kia trùng kích yêu tộc là được. Đối mặt chất vấn, Trần Tiêu vẫn chưa nổi giận, chỉ là nhàn nhạt giải thích. Bọn ta tin tưởng kiếm thánh đại nhân đi ngay sau đó những võ giả này hoặc lấy tông môn làm đơn vị hoặc quần tam tụ ngũ xuyên qua tảng kiếm sơn tiến nhập tảng kiếm sơn phía sau núi vạn thú lâm lúc này vạn thú lâm trong vạn thú đã sớm bị dọn dẹp ra đi đưa đến lang tả chân cảnh trong nơi này vạn thú vốn là kiếm tông chăn nuôi để dùng cho đệ tử lịch luyện cũng không biết những người này đến tột cùng có thể sống sót nhiều ít tảng kiếm sơn đỉnh thương long kiếm quân nhẹ nhàng thở dài một hơi ta sẽ tận lực đem thương vong giảm thiểu đến tối thiểu trần tiêu hơi lắc đầu Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần đánh thắng chẳng này?" Nguyệt Vô ngân hỏi. Trần Tiêu ngẩng đầu, nhìn một chút Thiên, không biết, bằng thiên ý đi. Chương 302: Thiên Kiếm Thánh. Bằng thiên ý. người tin thiên Lý Hữu Tài hơi kinh ngạc nhìn Trần Tiêu. "Tin." Trần Tiêu gật đầu, "Nếu là Lão Thiên dám nhượng ta bại, ta liền đem này thiên đâm cái lỗ thủng." Khí phách. Nguyệt Vô ngân cùng Lý Hữu Tài không kìm lòng nổi đối với Trần Tiêu thụ dựng thẳng một cái. Ố n LZ. Ngay vào lúc này, phía nam chân trời, đột nhiên hiện ra một thanh cự đại kiếm ảnh. Cả cái thanh long vực thiên địa nguyên khí đều điên cuồng hướng cái hướng kia hội tụ mà đi. Diệp Anh phong thánh rồi. Lý Hữu tại ánh mắt hơi sáng ngời, mà đi, tựa hồ là kiếm thánh. Nguyệt Vô ngân ánh mắt sáng lên, bất quá đáng tiếc, không phải thuần túy kiếm thánh. Bất quá cũng không sai rồi. Thanh long vực nghìn vạn năm trong lịch sử, cũng chỉ có ba người bị phong kiếm thánh, Trần Tiêu là người thứ tư. Ừm. Lý Hữu tại gật đầu. Phía nam trên bầu trời kiếm ảnh, càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Đã chạy tới tảng kiếm sơn võ giả, nhìn thấy phía nam trên bầu trời kiếm ảnh, Sắc mặt đều trở nên dị thường đặc sắc. Thanh Long vực chi may mắn, khoảng chừng 3 cái hô hấp sau, mọi người đều hoan hô lên. Tại đại kiếp nạn sắp trước mắt lúc, Thanh Long vực trong sinh ra một vị kiếm thánh, đây đối với Thanh Long vực võ giả tới nói, tuyệt đối là một đại hỷ sự, nháy mắt, mọi người đấu chí lần nữa dâng chào. Thiên kiếm thánh. Bỗng nhiên, mọi người ánh mắt hơi sáng ngời. Thật là phế lối Phong Hạo, cũng dám xứng thiên. Đương những võ giả này thấy Diệp Anh Phong Hạo thời gian chờ, nhịn không được hít vào một ngụm linh khí. Thiên kiếm thánh, cái này Phong Hạo, có thể thực có chút lừa lối. Bất quá cái này phong hảo cũng không phải diệp anh tự chọn mà là phong thánh điện sát phong này trong tác dụng đã có thể tuyệt nhiên bất động con bản nó gấu không nghĩ tới mộ gia vừa mới trở lại thanh long vực liền chứng kiến một vị kiếm thánh sinh ra vẫn là thiên kiếm thánh hắc <cười> hắc hắc hắc điện phách thiên nhịn không được cười hắc hắc đạo đáng tiếc vị tiêu kiếm thánh trần tiêu sinh ra lúc ta cách xa ở Tha hương không có thấy tận mắt đến không hổ là chân vũ thánh thể lý hưu tài nhịn không được cảm thán nói này diệp anh ngày sau thành kiểu, chỉ sợ cũng muốn vượt quá ngàn năm trước phong ma kiếm thánh trần tiêu nhịn không được hơi lắc đầu Siêu việt Diệp Phàm có lẽ có chút khó khăn. Phải biết rằng Diệp Phàm thế nhưng bị Kiếm Hoàn Cải tạo thành hỗn độn tần thể. Cho dù hắn Phong Hảo chỉ là Phong Ma Kiếm Thánh, trưởng thành tiềm lực cũng muốn viễn siêu Trần Vũ Thánh Thể. Mà Diệp Phàm sở dĩ không có được phong là Kiếm Thánh, mà là được một cái Phong Ma Kiếm Thánh xương hào có lẽ nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là bởi vì hắn sát tính quá nặng, hầu như Phong Ma. Điểm này cũng cùng Diệp Phàm sư phụ nghìn năm trước tung hoành Thần Châu Đại Địa Tuyết Ma Vương Diệp Phong có cực lớn quan hệ. Hơn nữa Diệp Phàm có Kiếm Hoàn Cái này địch Thiên Gia khí, nếu là hắn không chết. Có lẽ hiện tại đã sớm phá toái hư không, phi thăng thần giới đã lâu. Diệp Anh phong thánh động tĩnh, dòng dã qua 3 canh giờ mới chậm rãi kết thúc. Lại qua khoảng chừng 2 canh giờ không đến thời gian, Diệp Anh xuất hiện ở Tàng Kiếm Sơn bầu trời. Bạch y như trần, tóc trắng như tuyết, thân thể thẳng tắp, như một bà sung tiên thần kiếm, bây giờ Diệp Anh nhìn qua, so chi trước trung dùng nhiều một đạo tuyệt thế phong mang. Mấy vị, cho các ngươi lợi lâu. Diệp Anh nhìn Tàng Kiếm Sơn đỉnh ba người, khẽ cười một tiếng. Hắc hắc, Diệp tiểu tử, ngươi bây giờ đã hoàn toàn siêu việt ta, nhìn ngươi còn có lý do gì đem kiếm tông trưởng giáo vị trí giao cho ta. Nguyệt Vô Ngân nhìn Diệp Anh, không có bất kỳ ghen tị, trái lại mang như vậy một tia trào phúng. rất hiển nhiên, hắn đối với kiếm tông trưởng giáo vị trí này, đạo cực căm thù đến tận xương tủy. ha ha, đã ta lấy thành thánh, kiếm tông cái này trọng trách, tự nhiên do ta tới khơi mào. Diệp Anh thoải mái sáng sủa cười, Vâng trán của hắn, đầy là hăng hái. trường giáo, mấy thứ này, cũng là thời gian chờ giao ra đây rồi. đống nhiên, Trần Tiêu mở miệng, trong tay hắn nhiều hơn một quả ngọc giản, vứt xuống Diệp Anh trong tay. đây là. Diệp Anh mở ra. Đây là Diệp Phạm tiền bối truyền thừa, cùng với tự ta Mân Mê đi ra ngoài như vậy một điểm nhỏ ngọn ý. Trần Tiêu cười giải thích, Diệp Phạm tổ sư truyền thừa. Diệp Anh ánh mắt hơi sáng ngời. Lúc trước Trần Tiêu cũng chỉ là đem chính mình suy luận ra sơn cư kiếm pháp tứ quý kiếm pháp nộp lên tông môn, còn lại còn lại là như trước bảo lưu nơi tay. Về sau cái này cũng xác nhận Trần Tiêu cái Tiêu quyết định chính xác thực tính. Nếu là Trần Tiêu thật sớm liền đem mấy thứ này giao ra đây, có lẽ cái này tuyệt kỹ đã sớm tới ma tộc trong tay rồi. khối này trong ngọc giản đi chép Diệp Phạm tàng kiếm thuật, ngự kiếm thuật. Chú kiếm thuật chờ Tam đại kiếm thuật, cùng với Trần Tiêu bản thân sáng tạo ra được Thái hư kiếm pháp, tăng kiếm thuật, ngự kiếm thuật, chú kiếm thuật Tam đại kiếm thuật Diệp Anh sớm có nghe thấy, tuy rằng vẫn biết này Tam đại kiếm thuật tại Trần Tiêu trong tay, nhưng cũng vẫn không có buộc hắn giao ra đây. Bất quá, nhược Diệp Anh cảm thấy khiếp sợ, nhưng là Mai Ngọc giản này trong Thái hư kiếm pháp, đem võ ký cùng tu luyện công pháp dung hợp một chỗ phương thức tu luyện, như vậy phương thức tu luyện có thể cho võ giả tốt hơn lý giải võ đem võ kỹ uy lực trình độ lớn nhất phát huy được. Mà tối nhược Diệp Anh kinh hãi là, môn võ này phẩm cấp Địa giai đỉnh phong. Nếu là có thể đem này môn kiếm pháp diễn luyện đến cực trí, không chỉ có có thể dựa vào cái này lĩnh ngộ được thái hư kiếm ý, càng có khả năng diễn hóa xuất bản thân kiếm vực. Có thể nói, nếu là đem này môn kiếm pháp phóng đến Thần Châu đại địa thượng, tứ đại thần quốc người đều phải đánh vỡ đầu tới tranh đoạt. Đây là Trần Tiêu bản thân lĩnh ngộ ra tới. Trần Tiêu, nếu là ngươi có thể sớm sinh 20 năm. Không, cho dù là 10 năm, ta kiếm tông là được trở thành rừng xứng, xứng tại Thần Châu đại địa Đông Phương tuyệt đỉnh tông môn. Diệp Phàm than thở. Diệp Phàm trong lòng cũng minh bạch, Trần Tiêu sớm không đem mấy thứ này lấy ra nữa chính là sợ trong môn một chút cường giả nhịn không được dụ hoặc, ngược lại tu luyện mấy thứ này, dẫn đến hoang phế tu luyện. Hiện tại Trần Tiêu đem mấy thứ này giao cho Diệp Anh, chính là tại nói cho Diệp Anh, hiện tại Kiếm Tông mạnh máu, nắm giữ ở trong tay của hắn, lúc này đây, Diệp Anh không thể chết được. Ngươi đây là đang buộc ta tiết mệnh a?" Diệp Anh cười khổ. "Ngươi là chủ giáo, chỉ cần ngươi còn sống, Kiếm Tông ý chí cũng sẽ không tán." Trần Tiêu nói. "Như vậy còn ngươi?" Diệp Anh nhíu mày. "Ta, ta là Thanh Long thành chủ. Kiếm Tông nếu là từ ta dẫn, sớm muộn sẽ bị Thanh Long thành chiếm đoạt." Trần gia có thể dung nhập Thanh Long Thành, kiếm tông một cái tông môn, trăm triệu không được. Trần tiêu thở dài một hơi. Thanh Long Thành. Diệp Anh đám người thở dài một hơi. Ngươi đem ta nhét vào kiếm tông, bản thân nhưng thành Thanh Long Thành chủ nhân. Lý Hưu Tại nhịn không được cười khổ. Nay lần yêu tộc việc kết thúc, ngươi cũng phải theo ta đi Thanh Long Thành. Ngươi lưu tại kiếm tông, sớm muộn cấp kiếm tông đưa tới tai họa. Trần tiêu hừ lạnh một tiếng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Hưu Tại liên thanh nói. Chương 303, Thiên cầu thực nhật bạo phát. Một ngày này, mặt trời chói chang, Vân đạm phong kinh, tựa hồ cùng ngày xưa cũng không hề có sự khác biệt, nhưng là tập trung ở tàng kiếm sơn chung quanh võ giả, nhưng là mỗi cái đều lau một vệt mồ hôi. Vào lúc giữa trưa, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên thoáng ám rồi một cái. Mau nhìn, thiên cầu thực nhật. Đống nhiên, không biết hai hô to một tiếng, một đám võ giả liền thấy đến nguyên bản treo cao tại trên bầu trời đại nhật, không biết lúc nào thiếu một khối. Nhìn qua thật giống như một cái vòng tròn tròn bánh mì loại lớn, bị người nào cắn một cái. Thiên cầu thực nhật, thiên cầu thực nhật, thì ra là thế. Khó trách yêu tộc sẽ chọn tại đây một ngày trùng kích phong ấn. Một đám cường giả nhao nhao thất thanh. Cho tới nay, mọi người đều coi là yêu tộc sở dĩ lựa chọn tại hôm nay trùng kích phong ấn, vì là thanh long vực cường giả đều đang bận rộn ứng phó thiên long bằng việc, không rảnh để ý nơi này. Nhưng là giờ khắc này, bọn họ nhưng ý thức được bản thân sai rồi, thiên cầu thực nhật ta. Trần Tiêu khỏe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, đã như vậy, như vậy ta không ngại cho các ngươi một kinh hỉ. Làm một xuyên việt giả, Trần Tiêu đương nhiên biết trên đời này cũng không tồn tại cái gì thiên cầu thực nhật tạo thành hiện tượng này bản chất chính là thái âm tinh cùng thái dương tinh trùng điệp cho người trên thị giác sinh ra thiên cầu thực nhật này đan nhau cảm giác mà thần châu đại địa cùng kiếp trước địa cầu bất động thần châu đại địa phía trên thái âm tinh cùng thái dương tinh chính là giữa thiên địa âm dương chi lực ngọn nguồn nói cách khác thái âm tinh cùng thái dương tinh chính là hai kiện âm dương chi bản nguyên trí bảo hai đại tinh thần trùng điệp liền tạo thành giữa thiên địa âm dương chi lực hỗn loạn tiếp đó dẫn phát cản khôn dung chuyện yêu tộc phong ấn chính là mượn thiên địa chi lực thi ra cản khôn chi lực một khi dung chuyện như vậy cái này phong ấn cũng sẽ suy yếu tới cực điểm dần dần trên bầu trời đại nhật càng ngày càng nhỏ tối trung hoàn toàn tiêu thét giữa thiên địa hoàn toàn lú ám nga ố ho đồng nhiên một tiếng kéo dài miên xa tiếng thú giống theo phương bắc truyền tới ngay sau đó đại địa chi thượng truyền đến một trận ầm ầm rung động vô số yêu thú theo vạn thú lâm lấy bắc vẫn lạc chi xâm vào tới đi qua chỗ thủ một hủy hết chim mông giải tán tới rồi một đám cường giả ngưng thần tĩnh khí thần niệm thần thức hết mức chú ý phương bắc động tĩnh Trần tiêu sở liệu không kém yêu tộc quả điều tập vẫn lạc chi xâm trong yêu thú Nguyệt Vô Ngân biết hầu hơi có chút phát khô, vẫn lạc chi xông chính là yêu thú thế giới, chân chính nhân tộc vùng cấm. Mà lần này yêu tộc theo vẫn lạc chi xâm triệu tập tới yêu thú, số lượng có lẽ đã đạt đến mấy ngàn vạn. Tuy rằng cái này yêu thú phẩm cấp không cao, phổ khắp đều là nhất gia nhị dai hoặc tam gia yêu thú, thế nhưng không chịu nổi bọn họ số lượng thực sự quá nhiều. Giết! Không kìm lòng nổi mấy cái võ thánh cường giả nhịn không được trợn quát một tiếng, trong tay buộc phát ra một đoàn cự đại quang hoa, hung hăng hướng phương bát đánh tới. Bành! Một đóa nho nhỏ mây nấm dâng lên không biết có bao nhiêu yêu thú cấp thấp hồn phi phách tán, không nên khinh cử võ động. Lý Hưu Tài tức giận quát lên, cái này yêu thú chỉ là vì tiêu hao lực lượng của các ngươi, Nguyên An Cảnh phía trên võ giả không muốn tùy tiện ra tay, giết. Ngay Lý Hưu Tài vừa dứt lời đồng thời, Tàng Kiếm Sơn phía trước núi chi địa lại xuất hiện đến mãi không hết tiếng hò giết. Từng cái từng cái võ giả điên cuồng dâng tới Tàng Kiếm Sơn, hướng Vạn Thú Lâm phương hướng giết tới. Không xong, ma tộc xuất thủ, Vạn Thú Lâm trong võ giả trong lòng run sợ, phía trước có mấy ngàn vạn yêu thú hậu phương lại có ma tộc không chế võ giả tới tập kích, trong nháy mắt, trong lòng của những người này một mảnh lạnh lẽo. Ha ha, thiên cầu thực nhật, bọn ta lại thấy ánh mặt trời thời cơ đã đến. Đừng, đừng, đừng, chật, lại là mấy cái bừa bại thanh âm, theo dưới chân bọn họ táng kiếm cốc trong đi ra. Một tiếng lại một thanh cự đại tiếng hít thở, cùng tiếng tim đập, không ngừng mà tiến nhập trong thai của bọn họ. Đây là táng kiếm cốc chi hạ, phong ấn yêu tộc, ma tộc cường giả, cùng với phong ấn bên kia yêu tộc bắt đầu trùng kích phong ấn. Cựu phong kiếm thiên, lên, Diệp Anh gầm lên một tiếng. Tàng kiếm sơn phía trên chín tòa thật to sân phòng, đống nhiên bay lên, hung hăng chấn áp tại tàng kiếm cốc phía trên. Chín tòa bả cử kiếm, âm ầm cho thấy thánh kiếm vi năng, vô cùng sắc bén kỳ ý, xuyên qua phong ấn, hung hăng chém ở phong ấn chi hạ những yêu ma đó trên người. Ô n ngê. Vừa lúc đó, giữa hư không, đống nhiên hiện lên một đạo ngân sắc quan mang, cả cái tàng kiếm sơn, tựa hồ bị nazi đến một cái thế giới khác đi. Dưới chân núi không ngừng trùng kích võ giả nơi này, nháy mắt liền tiến vào một mảnh kia hư không. Thiên Long bảng cuộc chiến mở ra, Thiên Long bảng hư không xuất hiện. Vô số bị ma tộc võ giả, hầu như không có bất kỳ phản kháng, liền bị nuốt vào rồi một mảnh kia giữa hư không, còn thừa lại một phần nhỏ, cũng đều ngơ ngác không biết làm sao. Nơi phong ấn trung tâm tại Vạn Thú lâm Táng kiếm cốc, muốn phá vỡ cựu phong kiếm thiên đại trận, nhất định phải đem tảng kiếm sơn phía trên cựu phong căn cơ phá hủy. Hiện tại, mỗi một cái leo lên tảng kiếm sơn người, nhưng đều bị Thiên Long bảng hư không thuần vệ, căn bản là vô pháp chân chính đạt đến tảng kiếm sơn. Ngay còn thừa lại này một phần nhỏ nhân còn đang do dự lúc, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện 500 cái võ giả, này 500 người. Toàn bộ đều là nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, dung nhan tuyệt thế, dáng người là lướt. Nhưng là tu vi của bọn họ, toàn bộ đều đạt tới huyền quan cảnh. Dụ Hoặc Quân Đoàn. Này nguyên bản từ hạ gia xuất lĩnh 500 người Dụ Hoặc Quân Đoàn, đã bị Trần Tiêu biến thành của mình. Dụ Hoặc Quân Đoàn vừa ra, trực tiếp kết thành một cái trận pháp, đem phía dưới còn giữ dư lại này hơn ngàn võ giả bao phủ ở. Trong ngay mắt, những võ giả này, tựa hồ rơi vào rồi ôn nhu hương, nhãn thần mê loạn, hoàn toàn bị mê hoặc lên. Đây cũng là Dụ Hoặc Quân Đoàn thủ đoạn, cũng không trực tiếp sát nhân, mà là tạo thành ảo trận, đem trong trận võ giả mất đi sức phản kháng, chết tiệt ma tộc, thành sự bất túc bại sự lưu dư, vẫn lạc chi sông bên kia, một đám yêu tộc cường giả đã sớm chú ý tới động tĩnh bên này, nhìn thấy ma tộc thủ hạ chính là võ giả công đánh tàng kiếm sơn thất bại, nhìn không được nghiến răng nghiến lợi, thất bại liền thất bại đi. dù sao bọn ta không trông tệ và có thể cùng ma tộc hợp tác, thích ngũ thản nhiên nói, có diệp phàm kia xấu phôi tại, ma tộc không hạ được tàng kiếm sơn, ngàn năm trước không cùng diệp phàm giao thủ, nay lần cùng hắn đọ sức một phen, cũng là không sai. tại thích ngũ bên cạnh một cái mi tâm chỗ sinh giảm một cái thanh sắc lân phiến thiếu niên khẽ cười một tiếng, toàn lực khu sự yêu thú, không so chỗ sung yếu tán phía trước những nhân tộc đó võ giả, đem phong ấn đó cấp ta độ ra. hửng. vừa lúc đó, phía nam chân trời đột nhiên truyền ra một tiếng cự đại giã thú tiếng dí đảo. sau một khắc, một cố khiến người ta khắp cả người sinh lạnh vui áp, phô thiên cái địa đè ép qua. trong ngay mắt, mấy ngàn vạn yêu thú trong một chút nhất dài nhị giai yêu thú bị trực tiếp mù chết tam giai tứ giai thậm chí ngũ giai yêu thú, toàn bộ cột đuôi quay đầu bỏ chạy. thần thú nơi này làm sao sẽ xuất hiện thần thú kia thanh sắc lân phiến thiếu niên sắc mặt đại biến không đạo lý, không đạo lý có như là thần châu đại địa có thần thú tồn tại cũng sẽ giúp đỡ chúng ta, tại sao phải như vậy có diệp phàm người kia tại cái này cũng không có gì lớn lao thích ngũ xoa xoa mi tâm, hoàn hảo đầu này thần thú phẩm cấp chỉ có bác giai, hơn nữa chỉ có một đầu, bằng không Thí. thích ngũ còn chưa có nói xong lúc đạo thứ hai thần thú uy áp chuyển tới chương 304, long nữ lại một đầu thần thú, ở đây rất nhiều yêu tộc cường giả cũng không nhịn được quá sợ hãi. những yêu tộc này đã rút đi yêu thú bản thể, đối với thần thú khí tức còn có thể chống lại một hai, nhưng là những yêu thú đó, nhưng là không cách nào thừa nhận thần thú khí tức. Hừ, suy cho cùng chỉ có hai đầu không có thành thần thần thú, không thành tài được. thông chi một chút đi, toàn lực ngự sự yêu thú, cần phải đem tang kiếm cốc ở ngoài cựu phong kiếm thiên đại trận phá hủy, phóng thích tộc ta tiền bối. thích ngũ hét lớn một tiếng. thủy kỳ lân cùng bạch mã như hai đầu chiến thần một loại đem tự thân trên dưới khí thế, không chút kiêng kỵ phóng thích mà ra. Tại nhìn vạn bầy yêu thú trong tung hoành năng dọc, Tiểu Hồng Điểu giống như một cái đại tướng quân một loại hùng dũng hoại vệ, khí phách hiên ngang đứng ở bạch mã đỉnh đầu, thỉnh thoảng chỉ huy một đôi lời. "Ai? Giống như không đúng." Đương nhiên, Tiểu Hồng Điểu dùng tiểu cánh chim hơi xoa xoa đầu, tựa hồ chúng ta thần thú cần phải đứng ở yêu tộc nhất phương đi. "Vì sao ta muốn trái lại giúp người tộc đi đánh yêu tộc đây?" "Ai ai ai, bất kể, dù sao những yêu tộc này cũng không phải ta thân thích, quản bọn họ đi tìm chết." Sau đó, Tiểu Hồng điệu trong miệng phát ra một tiếng lênh lảnh thanh âm, cúi đầu sà hoàng, kia thân thể cao lớn, rơi xuống lúc này cựu đầu xà hoàn toàn thân cao thấp lân giác tất hiện bụng dưới trong lúc mơ hồ sinh ra bốn chân hầu như có rồi hóa long dị tượng bất quá cựu đầu xà hoàng trong cơ thể thần thú huyết mạch thực sự quá mức mỏng manh cho dù có tiểu hồng điệu giúp đỡ kia vẫn không có trở thành xuân tuyết thần thú chỉ tính là có thần thú huyết mạch yêu thú nhưng là cái này cũng đầy đủ cựu đầu xà hoàng phẩm cấp mặc dù chỉ là lục giai thực lực của nó quả thực không tua bất kỳ một đầu thất gia yêu thú chín cái cự đại đầu lâu vạn bẹo chi hạ trong nháy mắt liền đem một đầu lục gia yêu thú sẽ thành mạnh vụ cự ba vẫn chưa xuất chiến như trần tiêu lúc trước hứa hẹn nó vậy Lúc này cự bá, An Tĩnh lưu tại Trần Tiêu Ngự thú không gian trong. Đột nhiên này xuất hiện hai đầu thần thú, hơn nữa một đầu có thần thú huyết mạch yêu thú, nháy mắt đem nghìn vạn yêu thú giết chạy trối chết. Đó cũng không phải bọn họ thực lực mạnh mẽ, mà là thần thú khí tức, đối với thông thường yêu thú mà nói, thật sự là uy hiếp chí mạng. Đây là một loại tồn tại ở chủng tộc phía trên trời sinh áp bách. Thần thú. Không nghĩ tới con chó kia cùng con ngựa kia, dĩ nhiên thần thú. Giờ khắc này, mọi người đều nuốt nước miếng một cái. Hẳn là hai đầu ấu sinh kỳ thần thú. Bất quá lấy Trần Tiêu hiện tại thân phận của Thanh Long thành chủ, cũng có tư cách có thần thú rồi. Điền Phách Thiên nhịn không được nói, hoàn hảo có thần thú tại, bằng không bọn ta liền nguy hiểm. Kinh Thương môn trưởng giáo hít một hơi thật sâu, không muốn phất lời. Những yêu thú đó bất quá là yêu tộc phá hôi, phía sau còn có yêu tộc đại bộ đội. Điền Phách Thiên sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, cự bá nhất tộc xuất thế, thần châu đại địa thượng yêu tộc sẽ không thờ ơ. Vũ Vương, thần châu đại địa thượng yêu tộc nếu là giám động, như vậy tứ đại thần quốc sẽ không thờ ơ. Lần này coi như là có cái khác yêu tộc tới trợ giúp, số mục cũng sẽ không quá nhiều. Thương Long kiếm quân Lý Hưu tại hơi lắc đầu chỉ hy vọng như thế. bất quá, kia hai đầu thần thú còn quá mức bé nhỏ, tuy rằng có thể tạm thời kinh sợ thối lui những yêu thú đó, yêu thú số lượng suy cho cùng quá nhiều, thời gian dài, chờ những yêu thú đó thích đứng hai đầu thần thú khí tức như trước muốn vọt qua tới, vương Diệp thần chân mày hơi nhăn lại, tùy thời chuẩn bị chiến đấu đi. lúc này, thời khắc này, trần tiêu âm chi kiếm thể phân thân đã ly khai tảng kiếm sơn, tiến nhập kinh cầu cốc đáy cốc, kinh cầu cốc sâu đến vạn trượng, trong đó trướng khí tầng tầng lớp lớp, độc khí tràn ngập, các loại âm tà khí tức tràn đầy, võ giả tầm thường. Cho dù là một cái thông thiên cảnh cường giả tiến nhập nơi này, đô hội bị dơ bẩn nguyên thần, vạn kiếp bất phục. Trần Tiêu âm chi kiếm thể phân thân ở chỗ này nhưng không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại như cá gặp nước, phát huy ra thực lực mạnh hơn. Ngươi lại có thể đem ta thần trí khôi phục. Cả người dài tới vạn trượng quái vật lớn, nằm dặm trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này nhỏ bé nhân tộc. Tại hạ còn nhỏ có một chút bản sự, khôi phục tiền bối thần trí, tự nhiên không nói chơi. Trần Tiêu khẽ cười một tiếng, ngươi sẽ không sợ ta cái tát đưa ngươi rồi. Cầu Long Tia Tinh Hồng sắc nhăn mâu cũng thay đổi thành đạm kim sắc. Nguyên bản kia đen như nước sơn thân thể, lúc này đã biến thành đạm tự sắc. Lúc này, đầu này cầu long nhìn qua tuy rằng như trước khổng lồ, nhưng không có ngày xưa hung ác dữ tợn khủng bố. Toàn thân cao thấp tràn đầy ung dung cao quý. Rút ra thần kiếm phóng xuất ra tiền bối chính là ta, đem tứ tướng tinh lực dẫn hạ, rút tiền bối khôi phục bản nguyên chính là ta. Hiện tại, thi triển thủ đoạn, rút tiền bối khôi phục linh trí cũng là ta. Trần Tiêu ánh mắt nhìn thẳng trước mặt đầu này ung dung cao quý thần thú, trên mặt như trước mang dáng tươi cười, tiền bối chính là thần thú, chư Thiên vạn giới trong tôn quý vô cùng tồn tại đương nhiên sẽ không làm ra lấy ơn báo oán chuyện tình tới. Nghe được Trần Tiêu, đầu này cầu Long nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Ngươi nói không sai, hơn nữa trên người ngươi có Long khí tức, ta sẽ không xuống tay với ngươi. Trần Tiêu biết, cầu Long trong miệng lòng, chỉ chính là thanh Long. Trong thiên địa điều thứ nhất thần Long là tổ Long, còn sót lại Long tộc, toàn bộ đều là tổ Long khí tức sở diễn hóa mà thành. Có một đầu Long ngoại trừ, đó chính là thanh Long. Thanh Long chính là Đông Phương ất Mộ kết hợp tinh thần chi lực sản sinh ra tiên thiên chi linh, tại Long tộc trong địa vị cùng tổ Long cùng tồn tại, được xưng là Long. Tại tổ Long tiêu thất, Long tộc còn đang trưởng thành lúc, chính là thanh Long thủ hộ Long tộc, thẳng đến Long tộc xưng là chư thiên vạn giới đỉnh phong chủng tộc mới thôi. Cầu Long cũng là Long tộc một thành viên, đương nhiên sẽ không đối với có Long khí tức Trần Tiêu động thủ. Nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Trần Tiêu trước mắt, tử sắc vầng sáng lóe lên, một cái tử y tử phát, dáng người là lướt thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt của Trần Tiêu. Người thiếu nữ này da trắng non tinh tế, mi mục như họa trên dưới quanh người tản ra một cô ung dung cao quý khí chất. Nếu là nàng đi tới ngoại giới, tất nhiên sẽ có vô số quân vương. Nguyện ý vì nàng bỏ qua Giang Sơn xa tắc, coi như là Trần Tiêu. Nhìn thấy Cầu Long biến thành thiếu nữ, cũng không nhịn được hô hấp hơi bị kiềm hãm. Tiền bối cũng biết tình huống của ngoại giới. Trần Tiêu hít sâu một hơi, mở miệng hỏi: Ngươi muốn cho ta giúp ngươi xuất thủ đối phó yêu tộc sao? Long nữ chân mày cau lại, cự bá nhất tộc có bá phụ ta bá hạ huyết mạch, coi như là ta hậu bối, ta sẽ không giúp ngươi xuất thủ đối phó bọn họ. Này Long nữ chính là trong thiên địa đệ nhất đầu Cầu Long, cùng Long chi cựu tử chí nhất thao thiết kết hợp huyết mạch, mà bá hạ đều là Long chi cựu tử chí nhất, cho nên cự bá nhất tộc. Trên lý thuyết coi như là lòng nữ thân thích. Tiền bối hiểu lầm. Trần Tiêu lắc đầu, ta chỉ là muốn cho tiền bối, thoáng phóng xuất ra một điểm khí tức, đem kia mấy ngàn vạn yêu tộc đuổi về vẫn lạc chi xâm mà thôi, cũng không cần tiền bối xuất thủ. Chỉ là như vậy sao? Long nữ hơi ngẩn ra. Không hơn. Trần Tiêu cười nói, còn sót lại điều kiện, chính là hy vọng tiền bối không nên nhúng tay, giúp đỡ kia cự bá nhất tộc. Thần Châu thượng chuyển tình, ta tự sẽ không nhúng tay. Long nữ hơi gật đầu, hiển nhiên là tiếp nhận rồi Trần Tiêu thỉnh cầu. Chương 305, giáng đòn phủ đầu. Trần Tiêu cùng Long Nữ đạt thành hiệp nghị, nhượng Long Nữ hoàn nhân tình của mình. Kỳ thực còn có một câu, Trần Tiêu cũng không nói gì, chính là về ma tộc. Bất quá Long Nữ cũng có lập trường của mình, nàng nguyện ý xuất thủ, tự nhiên sẽ xuất thủ, nếu là Trần Tiêu vận dụng kia cái gọi nhân tình, cực có thể đưa tới Long Nữ phản cảm. Lúc này, Vạn thú lâm trong. Nơi này đã trở thành rồi danh xứng với thực Vạn thú lâm, yêu tộc khu xử yêu thú thủ đoạn, viễn siêu mọi người suy nghĩ. Tuy rằng bị hai đầu thần thú uy áp hù chạy rất nhiều yêu thú, vẫn lạc chi sông trồng, nhưng có nhiều hơn yêu thú, người trước ngã xuống. Người sau tiến lên vào tới, đại lượng yêu tộc vận dụng các loại thủ đoạn xua đuổi yêu thú. Lúc này đây, thậm chí thất gia yêu thú đều bị bọn họ khu xử mà tới. Từng tiếng tiếng thú giống, chấn động khắp nơi. Dần dần, thụy kỳ lân cùng bạch mã huy thế yếu đi xuống. Hai đứa chúng nó cái tuy rằng thần thú phẩm cấp quá thấp, mặc dù đang xuất kỳ bất ý chi hạn, có thể đem vạn thú sợ quá chạy mất, mà một khi cái này yêu thú thích hướng thần thú khí tức, chỉ cần vòng qua chúng nó như trước sẽ hướng cái phương hướng này vào tới. Mẹ chứng vẫn lạc chi xâm trong tên con kia, lẽ nào sẽ không quản nó con dân rồi sao? chờ lao tử khôi phục sau, nhất định phải đi vào hung hăng treo lên đánh kia một trận. Thủy kỳ lân trong miệng không được lẩm bẩm, oán trách bản thân bất mãn. Bất quá cái này yêu thú đến không có lá gan đó đi trực tiếp công kích thần thú, chỉ có thể rất xa vòng qua chúng nó. Này cũng để cho thủy kỳ lân nghĩ rất mất mặt. Tốt xấu kia cũng là một đầu thứ thiện đỉnh cấp thần thú, thậm chí ngay cả một chút nho nhỏ thế gian yêu thú đều không chấn áp được, điều này làm cho kia thần thú mặt mũi để vào đâu? Lúc này càng ngày càng nhiều yêu thú chào tụ mà đến, dần dần toạ trận ở chỗ này thanh long vực võ giả lâm vào chiến đoàn. Trong sát na, huyết nục văng tung tóe, trong nháy mắt liền có sổ ngàn võ giả chết trận tại chỗ. May là có hai đầu thần thú ở chỗ này trấn áp, nhượng cái này yêu thú trong lòng run sợ, mười phần chiến lực đi bại thành, bằng không tạo thành thương vong sẽ tăng đại. "Nhị vị, các ngươi chính là thần thú, thuộc về cũng là yêu tộc một thành viên, vì sao phải giúp đỡ nhân tộc, chèn ép ta yêu tộc?" Đương nhiên, vừa lúc đó, Thủy Kỳ Lân bên thai chuyển tới một tạc nổ quát nhất trình. "Ồ." Thủy Kỳ Lân hơi mở ra, nhìn tới. "Đây là một cái thân xuyên ngân giáp trung niên nam tử, cầm trong tay hai thanh loan đao." Ngân manh tộc tiểu tử kia Thủy ký lân dầm gì nói, một mình ngươi chính là triệt địa cảnh tiểu ngân mãnh, cũng dám đối với Thủy gia gia ta hô tới quát lui. Thủy gia gia ta muốn làm gì, còn chưa tới phiên ngươi tiểu gia hỏa này xen vào việc của người khác. Ta ngân mãnh nhất tộc chính là thượng vị thần thú hoàng kim mãnh mã thượng hậu duệ, huyết mạch không gì sánh được cao quý, mà ngươi bất quá là một cái chính là hạ vị thần thú, luận huyết mạch mà nói, ta ngươi tám lạng nửa cân mà thôi. Kiếp ngân mãnh tộc cường giả cười lạnh nói, hơn nữa, ngươi bất quá là một đầu đấu sinh kỳ nhãi con, có tin ta hay không hiện tại liền diện rồi ngươi. Thần thú trong lúc đó cũng có đẳng cấp phân chia. Thần thú, mới sinh lúc chính là thần linh thân thể, chỉ có một chút cấp thấp nhất, huyết mạch không thuần khiết rồi thần thú mới có thể vô pháp đạt đến thần linh giai đoạn. Mà trước mắt đầu này thủy kỳ lân, bởi vì trấn thú linh quan hệ, bên ngoài phát sinh thay đổi cực lớn, giống như một đầu chó sủ một loại cho nên cũng liền bị trước mắt đầu này đại yêu hiểu lầm. Diện rồi ta. Vừa tài hai cái lỗ thai lúc này liền dựng lên, trong miệng nó phát ra một tiếng dữ tợn cười, ngươi chắc chắn chứ? Diễn sát hai đầu huyết mạch không thuần khiết hôn tạp loại thần thú mà thôi. A. Đừng. Tiêu ngân mánh đại yêu nói chưa nói xong, một đôi xinh đẹp tròn to không là sinh đẹp móng liền khắc ở trên mặt của hắn bảnh vị này tu vi đã đạt đến triệt địa chi cảnh đại yêu trong miệng phát ra một trận kêu thảm thiết đầu đều cơ hồ bị đá bể sau đó bạch mã thân hình như điện theo sát mà lên lần thứ hai đá vào rồi ngân manh trên đầu đưa hắn rất xa đạp bay đi ra ngoài thượng vị thần thú hoàng kim mã Má tượng hậu duệ thủy Kỳ lân xoẹt rồi một cái miệng kêu hoàng kim mã Má tượng thịt mùi vị cũng không tệ lắm những thứ khác thì cũng chẳng có gì liền ngươi tổ tông đều bị ta ăn không biết nhiều ít chính là một cái tiểu ngân bánh cũng dám ở thủy gia ra trước mặt của ta kêu gào Thủy gia gia ta quyết định làm tu vi khôi phục lúc ta liền đem Chư Thiên Vạn Giới sở hữu Hoàng Kim Mánh Mã Tượng ăn sạch sẽ, không trượt một ngống. Thủy Kỳ lân ngao hó ho hay lớn. Thần giới cùng với Chư Thiên Vạn Giới địa phương khác Hoàng Kim Mánh Mã Tượng cũng không biết, bởi vì năm đó chúng nó trong nào đó vị hoa hoa công tử nhất thời phong lưu lưu hạ trùng, dĩ nhiên cho chúng nó mang tới diện tộc tai nạn. Nếu là bị cái này Hoàng Kim Mánh Mã Tượng biết, chúng nó diệt tộc nguyên nhân thực sự là vì vậy, chỉ sợ sớm đã tập thể đem cái tên kia cấp tiến. Bạch mã đánh lén chi hạ, đem Tiêu Ngân Đại yêu như bóng cao su đá tới đá lui. Bạch mã tốc độ nhanh vô cùng, không để cho đối phương bất kỳ cơ hội xuất thủ, mà bạch mã hai vó câu bên trong, tựa hồ dựng dục nào đó loại áo nghĩa thần thông tồn tại, mỗi lần khi này đầu ngân mã muốn ngưng tụ thần thông, hoặc điều động trong cơ thể phù văn yêu nguyên lúc, bạch mã móng phía trên liền buộc phát ra một đoàn kim mang, đem những phù văn đó yêu nguyên đánh sơ sát. Đầu này Tu Vi đã đạt đến triệt địa cảnh sơ kỳ đại yêu, lúc này vô cùng bị khuất, rồi lại hết lần này tới lần khác vô pháp phản kháng, bị bạch mã tốc độ chặt chẽ khắc chế. Lúc này đại quân yêu thú càng vi phong cuồng, không ngừng đánh thẳng vào nhân tộc võ giả sở tạo thành phong tuyến. Cái này yêu thú phẩm cấp tuy rằng không cao, số lượng quá nhiều. Một vị một vị nhân tộc võ giả, tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị mấy chục con yêu thú vây quanh, nháy mắt ngai ăn hết sạch, hài cốt không còn. Tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Ở đây một số người tộc cường giả, cũng đều gia nhập chiến đoàn. Âm u, bao phủ tại mỗi người tâm đầu. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, yêu tộc thậm chí còn không có chân chính đứng ra, một triệu người tộc võ giả sợ tạo thành phương hướng, liền tăng vỡ. Đứng vững. Điên phách Thiên hét lớn một tiếng. Thanh Long thành chủ đã sớm liền liệu đến yêu tộc sẽ theo vẫn lạc chi xâm trong triệu tập yêu thú tới trùng kích tán kiếm cốc, như vậy thì tất nhiên có ngăn cản thủ đoạn. Nghe được Thanh Long thành chủ bốn chữ này, ở đây võ giả trong đầu đại định. Lúc này, nhân tộc đối mặt, không chỉ là chính diện tới tập kích yêu thú, còn có tán kiếm cốc chi hạ, phong ấn bên kia vô số cường giả. Phong ấn trong mỗi bộ phát ra một trận nổ vang, Cửu Phong kiếm thiên đại trận liền phát ra một trận run dậy. Chín thanh thanh kiếm, phát ra từng đợt không chịu nổi gánh nặng rên rỉ thanh âm. Rất hiển nhiên, thiên cổ thực nhật lúc Nơi này phong ấn lực lượng hầu như hoàn toàn tiêu thất, chỉ còn lại có một tòa cựu phong kiếm thiên đại trận ở chỗ này đau khổ chống đỡ, nhưng lung lay sắp đổ. Ô. Vừa lúc đó, một cái kéo dài miên xa long âm, theo đại địa chi hạ lan truyền ra. Nguyên bản mở tối thiên không, đông nhiên dần hiện ra một mảnh chói mắt tử sắc. Ngay sau đó, một cú trọng như kiềm hống nguy áp, phô thiên cái địa đè ép qua. Mấy ngàn vạn yêu thú, vào giờ khắc này, toàn bộ đều nằm rạp trên mặt đất, lạnh run. Thần thú. Đây mới thực là thần thú, có thể so với thần linh tồn tại. Giờ khắc này, vô luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc, trong lòng đều nổi lên ý nghĩ như vậy. Bất quá cố uy áp này, tới cũng nhanh, biến mất mau. Chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, nằm dạp trên mặt đất mấy ngàn vạn yêu thú, như không muốn sống một loại tập thể hướng vẫn lạc chi xâm phương hướng đem về đi. Một chút chạy chậm yêu thú, thậm chí bị đồng bạn sinh sinh giẫm đạp chí tử. Trong nháy mắt, vùng đất này liền bị máu tươi nhiễm đỏ, nơi chốn đều là yêu thú thi thể cùng huyết dục. Chuyện này, tại sao có thể như vậy? Thích ngũ đám người trong mắt lóe lên một cái hoảng sợ. Thần thú, chân chính thần thú. Đây là kinh cầu cốc chi hạ vị kia cầu long tiền bối. Không nên, không nên, nàng chính là thao thiết con gái, yêu tộc chí tôn, làm sao sẽ giúp đỡ nhân tộc, khó xử ta cự bá nhất tộc đây. Thích Ngũ phía sau, Nguyên Đan cảnh đại yêu lẩm bẩm nói, nếu là cầu long tiền bối thực sự đứng ở nhân tộc bên kia, một trận cũng không cần đánh. Thích Ngũ hơi lắc đầu, Diệp Phàm người kia rút ra chính dương kiếm, đem cầu long tiền bối phong thích, này lần cầu long tiền bối hiện thân, có phải là vì rồi còn kia Diệp Phàm một cái nhân tình. Những yêu thú đó, chỉ là chúng ta dụng tới tiêu mải nhân tộc lực lượng một cái phá hôi mà thôi, mất thì mất các bộ nghe lệnh, toàn lực mà ra, phá vỡ kia cửu phong kiếm tiên đại trận. sau một khắc, thích ngũ lăng không dựng lên, trong miệng hét lớn một tiếng. phải, giết. giờ này khắc này, ẩn nấp vẫn là chi xâm trong yêu tộc, toàn bộ bay lên trời, giết hướng táng kiếm cốc. những này yêu tộc số lượng tuy rằng không nhiều, nhưng có mấy chục vạn chi cự. Oanh ngoanh ngoanh. đột nhiên, cái này yêu thu trong, cự đại đa số trực tiếp sử dụng sư tổ tinh huyết, thi triển điệu biến chi thuật, hóa thành bản thể, xông thẳng mà tới. chuẩn bị sẵn sàng, toàn lực nên chiến. nguyệt vô ngân, điện phách thiên, vương diệt thần đấng người toàn bộ lăng không dựng lên, tầm mắt của bọn họ gắt gao phong tỏa tại hơn trăm ngàn yêu tộc sau kia một đám yêu tộc cường giả trên người, mà Lý Hữu Tài cùng kiếm tông mấy vị phong chủ cũng đã trốn vào cửu phong kiếm thiên đại trận tròn, phối hợp giúp anh, đêm này tỏa kiếm trận lực lượng phát huy đến lớn nhất. Vừa mới trải qua mấy ngàn vạn yêu thú trùng kích, người ở chỗ này tộc võ giả cũng tử thương mười mấy vạn, những người còn lại cũng đều là mỗi người mang thương. Nhưng là giờ khắc này, những võ giả này khí thế cũng đã đạt đến đỉnh điểm, trong lòng của bọn họ không có bất kỳ hoảng hốt. Giết. Đống nhiên. Nguyệt Vô Ngân gầm lên một tiếng, thân hình của hắn thẳng tắp xông về phía trước, trong tay trường kiếm bộ phát ra từng đạo kiếm hoa, trong quẩn khác, liền chém giết mấy trăm con yêu tộc. Đối thủ của ngươi là ta. Đương nhiên, Nguyệt Vô Ngân bên cạnh, một cái mặc lục sắc thân ảnh thoắt hiện, nhưng là một đầu Nguyên Đan cảnh đại yêu, tìm tới hắn. "Và ngươi, còn chưa xứng làm ta đối thủ." Nguyệt Vô Ngân cười ha ha, giờ khắc này, hắn khí thế trên người hoàn toàn phong khai. Nguyên Đan cảnh đỉnh phong. "Cho ngươi biết một chút về ta đại thần thông." Nhất kiếm chu thiên. Bạch. Thật lớn kiếm mang theo Nguyệt Vô Ngân trên thân kiếm bộ phát ra tại đây nhức đầu yêu còn chưa có phản ứng lúc liền đưa hắn nuốt hết đi xuống Phốc. trong nay mắt đầu này đại yêu kể cả hắn nguyên đan thần hồn đều bị một kiếm này chém sát nguyệt vô ngân nhất kiếm giáng đòn phủ đầu xuất trước kích sát đối phương một đầu nguyên đan cảnh đại yêu nháy mắt tương nhân tộc thanh thế kích phát tới cực điểm chương 306. chân chính huyết chiến hiện tại mới bắt đầu trước yêu thú cũng bất quá là một chút món ăn khai vị mà thôi nguyệt vô ngân nhất kiếm chạm sát một tôn nguyên đan cảnh đại yêu nháy mắt đưa tới yêu tộc phản công vô số tôn nguyên đan cảnh đại yêu trực tiếp tìm tới nguyệt vô ngân Nguyệt Vương ngân trong miệng cười ha ha, cầm kiếm mà lên. Trong nháy mắt, dễ dàng cho kia vô số vị đại yêu chiến tại một chỗ. Điền Phách Thiên, Vương Diệt Thần đám người cũng gặp phải từng người đối thủ. Yêu tộc số lượng tuy rằng xa xa ít hơn so với nhân tộc, nhưng là bọn họ chất lượng, nhưng là viễn siêu nhân tộc. Những này yêu tộc trong, tu vi thấp nhất đều là nguyên linh cảnh cờ giả. Mai nhân tộc, mặc dù có trăm vạn chi chúng, tuyệt đại đa số đều là linh hải cảnh. Kinh thiên chém giết đang kéo dài, bị Trần Tiêu thu phục kia năm trăm quân đoàn đều tham dự vào trạng này kinh thiên đại chiến chung tới, đồng thời phát huy kinh người tác dụng. Tộc ta viện quân đã đến, là thời gian chờ lại thấy ánh mặt trời rồi. Các vị tộc nhân, toàn lực trúng kích, đem ngoại giới đại trận kia hoàn toàn xé mở. Đột nhiên, tăng kiếm cốc chi hạ, truyền ra một tiếng cự đại diệt đạo. Ngay sau đó, một cái cự quy hư ảnh đột nhiên hiện lên ở cựu phong kiếm thiên đại trận ở ngoài, đồng thời hung hăng đánh vào này tỏa kiếm trận. Khai trận. Diệp Anh nhíu mày, trên tay hắn thánh kiếm lanh tụ toát ra từng đạo kiếm quang, nhất kiếm chém ở đầu kia cự bá hư ảnh phía trên. Cùng lúc đó, kiếm tông bắt phong phong chủ, từng người cầm bắt phong thánh kiếm, không ngừng thúc dục kiếm trận uy lực hầu như ngay một cái trước mắt, đầu này cự bá tộc đại yêu hư ảnh đã bị hoàn toàn chầm diệt. đây là năm đó diệp phàm lưu lại cựu phong kiếm thiên đại trận sao? quả nhiên danh bất hư truyền. nhìn thấy cựu phong kiếm thiên đại trận toàn lực phát động ra, ở đây một đám yêu tộc cường giả thần sắc hoảng sợ. nay cựu phong kiếm thiên đại trận, tuy rằng không bằng trước tăng kiếm cốc phía trên phong ấn, nhưng có thể so sánh được với trước phong ấn đó 3 phần sức mạnh rồi. nếu không phải là có lần này thiên cầu thực nhận, dùng tiên nguyên bản phong ấn lực lượng hoàn toàn tiêu thất, như vậy đạo phong ấn này, căn bản là phòng thủ kiên cố. chỉ cần có cựu phong kiếm thiên đại trận tồn tại. Cho dù là tiếp qua một và năm, mười và năm, yêu tộc cũng vô pháp phá vỡ đạo phong ấn này. Toàn lực chống kích, cần phải đem phong ấn tại trong đó tộc nhân giải cứu ra. Ở đây, vô số vị cự bá nhất tộc đại yêu trong miệng phát ra từng tiếng gầm thét, không quan tâm hướng phong ấn xông thẳng mà đi. Thanh long vực võ thánh cũng không phải dễ chơi. Trăm vị võ thánh nháy mắt liên thủ, bày một đạo cự đại phong tuyến, hung hăng ngăn cản những này yêu tộc đại yêu. Vô một đóa cự đại mây nầm dâng lên, vô số nhân tộc, yêu tộc tại song phương võ thánh đại yêu đối kháng sóng xung kích trong, hóa thành cho bụi. Yêu tộc rồi. Thanh Long vực võ giả cùng bạo, từng đạo kịch liệt va chạm. Tại đây vạn thú lâm bên trong triển khai, từng cây từng cây che trời đại thụ bị phá hủy, sông núi bị đánh thành thung lũng, thung lũng lại bị sinh sinh lấp bằng. Nhiều đóa huyết hoa ở trong hư không đan dệt, tràn ngập, thảm thiết khí tức, tràn đầy cả cái thiên địa. Cuộc chiến đấu này, không có đúng, cũng không có sai. Thanh Long vực võ giả vì bảo vệ bản thân thổ địa, bảo vệ phía sau những thứ kia tay không tất thiết bình dân. Ma yêu tộc, còn lại là vì sinh tồn, vì ly khai kia tối tăm không ánh mặt trời nơi phong ấn. Một khúc khúc bi ca ở bên trong trời đất quanh quẩn. Ai cũng không muốn chịu vua, ngươi không ra tay sao? Kinh cầu cốc chi hạ, tử phát long nữ tỏ mò nhìn trần tiêu. Lấy thực lực của ngươi, nếu là chịu ra tay mà nói, nhân tộc thương vong, chí ít sẽ giảm bớt một nửa. Hữu dụng không? Trần tiêu thở dài một hơi, chẳng lẽ ta xuất thủ, kia nơi phong ấn trong yêu tộc, liền sẽ không phá phong mà ra rồi sao? Điều này cũng đúng. Long nữ gật đầu, tự bá nhất tộc kiếp số đã đầy, nghìn năm trước nên xuất thế, đáng tiếc bị người ngăn trở, sinh sinh kéo một nghìn năm. Lúc này đây, không ai ngăn nổi. 1.000 năm trước nên xuất thế. Trần tiêu hơi mở ra. Sau đó, hắn nhớ tới rồi Diệp Phàm. Giờ khắc này, hắn đối với Diệp Phàm thực lực, có rồi một cái càng vi khắc sâu nhận thức. Ngàn năm trước nên xuất thế cự bá nhất tộc, lại bị hắn sinh sinh phong ấn 1000 năm. Đây tuột cùng là lớn bực nào quyết đoán. Đã như vậy, thì càng cần phải để cho bọn họ giết nhất giết rồi. Trần Tiêu hơi thở dài một hơi, bị ngoại vực đè ép 37.0000 năm trước, Thanh Long vực huyết tính đã tiêu thối, nô tính nhưng thật ra nhiều hơn không ít. Lúc này đây nếu không giết cái tiên hôn địa ám, e là cho dù là có thể bình an vượt qua, Thanh Long vực như trước vô pháp có cái gì quá lớn khởi sắc. Suy cho cùng, ta chỉ có một người, nhượng ta khởi động một cái gia tộc, một cái môn phái dễ dàng, một cái vực, nói dễ vậy sao? Từ Phát Long nữ nghiêng gọ má, ngươi nói không sai, năm đó ta bị phong ấn ở này thời gian chờ, này Thanh Long vực tựa hồ còn chưa phải là cái dạng này. Ngươi cứ như vậy xác định, lúc này đây, ngươi có thể thắng." Từ Phát Long nữ lần thứ hai hỏi. "Yêu tộc có hậu thủ, ta cũng có." Trần Tiêu thập phần nghiêm túc, đến mức hậu thủ, người nào nhiều, dĩ nhiên là ai thắng. Trần Tiêu cái gọi thắng, chỉ phải dĩ nhiên không phải đem yêu tộc đánh lén trở về, phong ấn một lần nữa ra cố. Nay lần Thiên Cẩu thực nhận, tàng Kiếm Sơn sau phong ấn đã hoàn toàn vỡ vụn, cho dù là Thiên Cẩu thực nhận kết thúc, phong ấn lực lượng cũng sẽ không trở về. Chỉ cần bằng vào kiểu Phong Kiếm Thiên đại trận, còn chưa đủ để lấy phong ấn cự bá nhất tộc. Người nói không sai. Long nữ nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Hơn nữa, lúc này đây, nếu không đem kia cự bá nhất tộc đánh sợ, chỉ sợ bọn họ sau khi đi ra, cũng muốn không chút kiêng kỵ đại sát một trận, đến lúc đó, ai cũng không ngăn cản được. Trần Tiêu tiếp tục nói, "Lẽ nào ngươi sẽ không sợ? Như vậy nhượng song phương đánh ra huyết hải thăm không chết không mất sao?" Long nữ mỉm cười hỏi. Trên mặt hiện lên một tia vẻ suy tư. Nhân tộc cùng yêu tộc, tại ma tộc tiêu thất sau, không đã là không chết không ngất rồi sao? Cho nên hiện tại kết thành hận thù không kết thành hận thù, đã sớm không sao. Trần Tiêu nhìn thoáng qua Long nữ, đến mức đánh. Tại vô pháp đem một cái địch nhân hoàn toàn đánh chết dưới tình huống, chỉ có thể đem đối phương đánh đau rồi, đánh sợ, đánh ra bóng mở rồi. Cho dù là đối phương cừu nhân ta, chửi bới ta, luôn luôn không hy vọng ta lập tức đi tìm chết, như vậy chỉ cần có ta ở một ngày, đối phương liền như trước phải cho ta co lên tới đường tốn tử. Trong lúc nói chuyện, Trần Tiêu trên người Hiện ra một tiều ngạo thị chúng sinh khí thế, Trần Tiêu đối phó bát đại thánh địa chính là như vậy. Mặc dù bây giờ còn dư lại lục đại thánh địa, luôn luôn không hy vọng Trần Tiêu đi tìm chết, cho đến hôm nay, bọn họ như trước không dám có cái gì mở ám. Huyền Huyền thánh địa cùng Vạn Kiếm thánh địa chính là Trần Tiêu cấp cảnh cáo của bọn họ. Long nữ hai cái đạm tử sắc lông mi hơi cau, trầm ngâm một đoạn thời gian thật lâu, mới sâu ký nói: Ta nếu sớm nhận thức ngươi 5 triệu năm, tại 5 triệu năm trước nghe được ngươi lời nói này, có lẽ ta cũng sẽ không có này 5 triệu năm tiếp số rồi. Bây giờ nghe cũng không chậm, chỉ ít người còn sống. Trần Tiêu cười cười, là a, ta còn sống, ta thân nhân, ta bằng hưu, cũng còn ở đây không? Từ phát Long Nữ trong thần sắc, đầy là phiền muộn. Chết đi trung quy vô pháp vấn hồi. Trần Tiêu hơi lắc đầu, có cửu báo cửu, có đoán báo đoán, chết đi thân nhân bằng hưu, hay dùng máu của địch nhân để tế điện. Mặt khác, quý trọng tốt hiện tại, đừng cho trước mắt, trở thành kế tiếp đi qua. Trần Tiêu nhún vai. Chương 307, chuyện xấu trẻ trâu. Là a, quý trọng trước mắt. Long Nữ cười, những nhân tộc đó trong, có thân nhân của ngươi, có bằng hữu của ngươi đi. Nếu là bọn họ chết trong cuộc chiến tranh này, ngươi lại nên như thế nào đây? Ta có thể đảm bảo bọn họ nhất thời không bảo vệ được bọn hắn một đời. Trần Tiêu trong mắt lóe lên một cái kiên định, không trải qua huyết tẩy lễ, bọn họ chung quy chỉ là ôn phòng trong đông hoa, có thể vĩnh viễn bảo hộ bọn họ, chỉ có chính bọn hắn. Thật là cổ cá nhân, rõ ràng thập phần lưu ý bọn họ, nhưng hết lần này tới lần khác để cho bọn họ đi chịu chết. Long nữ lẩm bẩm một câu, tỏ vẻ không giải thích được. Trần Tiêu không có đi giải thích, mà là lặng lặng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu yên lặng tu luyện. Nay kinh cầu cốc chi hạ khí tức chính là trong thiên địa chí âm chi tà khí tức, những võ giả khác không thể chịu đựng, nhưng là đối với Trần Tiêu âm chi kiếm thể mà nói, không thể nghi ngờ là vật đại bổ. Theo cái này âm tà khí tức trào vào thân thể của hắn trong, nguyên bản thực lực này nhỏ yếu nhất âm chi kiếm thể phân thân, bắt đầu từ từ trở nên mạnh mẽ. Vạn thú lâm trong chiến đấu, đã đạt đến gây cấn tình trạng. Một tôn lại một tôn võ thánh, đại yêu ngã xuống. Võ giả bình thường cùng yêu tộc, càng là tử thương vô số kể. Gào gừ. Rốt cục, một đầu đại yêu đem trước mặt một tôn võ thánh xé thành mảnh vụ sau, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng liền vọt tới Cựu Phong kiếm thiên đại trận trước, giơ tay lên trong lúc đó, liền đánh vào tòa đại trận này phía trên. Không tốt ngăn cản hắn. Diệp Anh biến sắc, tức giận quát lên. "Phải!" Trong đại trận, Tử trúc Phong phong chủ Nam Cung vấn Đình hét lớn một tiếng, trong tay trúc tia thánh kiếm nhẹ nhàng vung lên, liền dẫn lên hàng vạn hàng nghìn đại lực, trong nháy mắt đem đầu kia đại yêu đánh hồi phi yên diệt. Bất quá Nam Cung vấn tình cũng không chịu nổi. Hắn chỉ là nửa bước huyền quang cảnh võ giả, nếu không phải là có Cựu Phong kiếm thiên đại trận thủ hộ, hắn sớm đã bị kia đại yêu khí tức tiêu diệt. Có đệ nhất đầu đại yêu phá tan phương hướng, liền có con thứ hai. Con thứ ba. Một đầu một đầu đại yêu, hoặc thông thường yêu tộc đã triệt để điên. Bọn hắn lúc này đã bỏ rơi công kích phòng ngự, mà là liên tiếp không ngừng hướng Cựu Phong kiếm thiên đại trận phía trên phóng đi, dùng huyết nục chi khu của mình tới lay động tòa đại trận này. Oeng. Rốt cục, đệ nhất đầu yêu tộc bắt đầu tự bạo. Ngay sau đó, một triệu người tộc âm nưu trong, một đầu lại một đầu yêu tộc bắt đầu tự bạo, đem người trùng quanh tộc thanh lý rớt, Lùi về phía sau. Chủ trì nơi này lại cục Nguyệt Vô Ân, sắc mặt hoảng sợ. Những yêu tộc này, quả thực chính là điên, dĩ nhiên tự bạo giờ khắc này có nhân bắt đầu đảm hàn nhân tộc thanh thế dần dần yếu đi đi xuống không ít người cũng bắt đầu lui về phía sau không muốn cùng cái này tên điên trực tiếp tiếp xúc nhân tộc một khi lui về phía sau trận tuyến liền hoàn toàn hội tán càng ngày càng nhiều yêu tộc vọt tới cựu phong kiếm thiên đại trận trước cự đại nổ vang không ngừng vang lên cựu phong kiếm thiên đại trận bắt đầu hơi run rẩy mọi người không cần loạn cùng yêu tộc kéo dài khoảng cách lấy từ xa võ kỹ thần thông kích sát đối phương đồng nhiên giữa hư không một cái hét lớn âm thanh vang lên trần tiêu một chi kiếm thể phân thân xuất hiện ở mảnh trên hư không là Diệp phàm kia xấu phôi. thích ngũ trừng mắt, trong thần sắc có chút kinh sợ. Đây cũng là Diệp phàm chuyển thế thân sao? Kia nơi Mi Tâm có một khối bích thanh sắc lân phiến là thiếu niên, ánh mắt hơi sáng lợi. Nhượng ta đi gặp gỡ hắn. Trong lúc nói chuyện, cái này yêu tộc thiếu niên liền xông về trần tiêu. Thiếu niên này cũng là yêu tộc trong một vị khó lường thiên tài, tuổi còn trẻ liền đạt tới thông thần cảnh đỉnh phong trí cảnh. Hơn nữa, hắn thân là dị thường cao quý, chính là Thần Châu Đại Địa yêu tộc thập đại vương tộc trí nhất, linh giao nhất tộc vương tử. Nay lần Thần Châu Đại Địa phía trên yêu tộc. Mặc dù không có trắng trận nhúng tay chuyện nơi đây, như trước phái ra đông đảo cường giả tới này trợ rút Không được. Thích Ngũ Thần sắc đại biến, mắt thấy Linh Giao Vương song tới, rồi lại không lá gan đó trực diện Trần Tiêu. Ngươi chính là kia diệp phàm chuyển thế thân. Xem không gì hơn cái này, hôm nay bản vương liền cho ngươi hoàn toàn ngã xuống, biến mất ở lịch sử trong. Linh Giao Vương trong tay nhiều hơn một bả bích thanh sắc trường thương, hung hăng hướng Trần Tiêu một chi kiếm thể phân thân đâm qua. Linh Giao. Trần Tiêu chân mày hơi vừa nhíu, trong tay hắn binh thanh sắc kiếm hoa loay lên, trực tiếp liền đem này Linh Giao Vương đánh bay ra ngoài. Sau đó Trần Tiêu theo sát mà lên, lại là Nhất Kiếm bộ tới. Thật mạnh! Linh Giao Vương biến sắc, nhưng thấy đến Trần Tiêu rất xa Nhất Kiếm hướng bản thân chẳng tới, khỏe miệng hiện lên một cái khinh thường. Này Diệp Phàm, cũng quá mức tự đại, cách nhau mấy trăm trượng, cũng nghĩ thương đến bản vương? Ách! Nhưng là sau một khắc, này Linh Giao Vương ánh mắt trở to, một cố đè nén hít thở không thông, theo cổ họng của hắn chỗ truyền đến. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền thấy được hai chân của mình. Phức! Linh Giao Thái Tử đầu lâu rơi xuống khỏi đi, máu tươi phóng lên trời. Tại sao có thể như vậy? Linh Giao Vương Nguyên Thần phát ra một trận hoảng sợ gầm rú thanh âm. Ngay sau đó, trước mắt hắn, lần thứ hai hiện lên một đạo bích lục sắc quan mang, linh giao nhất tộc vị này thiên tài tuyệt thế, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, liền đến đây yên diệt. Ta tại Nguyên Đan cảnh thời gian chờ, liền có thể chạm sát thông thần cảnh cường giả, một mình ngươi liền cuộc chiến sinh tử cũng không có trải qua tiểu yêu quái, cũng dám tới gây sự với ta. Trần Tiêu một tay lấy Linh Giao Vương chữa vật giới chỉ nắm trong tay, trong miệng gửi lạnh một tiếng. Này linh giao vương tuy rằng thông thần cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là so chi kia độc cô truyện, căn bản là một cái bầu trời một cái dưới đất. nói cách khác, này linh giao vương căn bản là trong ôn phòng đông hoa, chưa bao giờ trải qua gió táp mưa xa. vương tử, còn lại linh giao nhất tộc cường giả, sắc mặt đại biến. vừa mới bị trần tiêu đánh chết vị vương tử kia, thế nhưng linh giao nhất tộc đệ nhất thuận vị người thừa kế, điều này cũng làm cho ý nghĩa, chỉ cần bây giờ linh giao vương đạt đến thiên môn chi cảnh, thối lui linh giao vương vị, như vậy hắn chính là linh giao tộc đời tiếp theo vương. người muốn chết, ngay sau đó, lại có vô số vị thông thần cảnh đại yêu theo lũ yêu trong đám chui ra, thẳng tắp giết hướng trần tiêu. trở về. Tất cả trở lại cho ta." Thích Ngũ sắc mặt trở nên dị thường khó coi. "Mẹ trứng, những tên kia đến cùng đang dở trò quỷ gì, thế nào phái tới như thế một cái không lấy đại cục làm trọng trẻ trâu." Thích Ngũ khí thẳng dậm chân. Mắt thấy Cửu Phong kiếm thiên đại trận, liền muốn ở bên trong bên ngoài giáp công chi hạ bị phá đi, hết lần này tới lần khác lúc này, kia Linh giao vương đi gây sự với Trần Tiêu, kết quả bị Trần Tiêu nhất kiếm chạm sát. Linh giao nhất tộc, cùng với linh giao tộc dưới chướng những cường giả kia, nhìn thấy nhà mình thiếu chủ bị người sát, lại há sẽ trợn Hầu như liền trong mắt Nguyên bản Đông đảo yêu tộc lấy huyết nục trải ra thật tốt tình thế, liền bị phá vỡ. Nguyên bản kia lung lay sắp đổ cựu phong kiếm thiên đại trận, những cường giả kia triệt hồi công kích trong nháy mắt ổn định lại. Chín thanh cự đại thanh kiếm kiếm ảnh bỗng nhiên buộc phát ra, trực tiếp đem đại trận ở ngoài, những thứ kia không ngừng oành kích đại trận yêu tộc cường giả chằm sát. Chương 308, Ngũ Chỉ Sơn. Các ngươi cái này hỗn chứng đều đang làm gì? Còn không mau trở lại cho ta. Lúc này, Thích Ngũ bị cựu phong kiếm thiên đại trận công kích. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể buộc phát ra địa biến thần thông, hiển lộ ra cự bá bản thể bằng vào bản thể giáp sắc lực phòng ngự, sinh sinh kháng chủ cựu phong kiếm thiên đại trận đánh kích. bất quá lúc này thích ngũ cũng là dị thường khó chịu, ngũ tạng lục phủ của hắn hầu như đều phải bị chấn vỡ. giết tộc ta thiếu chủ, bất cộng đái thiên, linh giao tộc cường giả trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. ròng rã 10 vị thông thần cảnh cường giả hiện thân đi ra, hình tròn đem trần tiêu vây quanh. nay 10 vị thông thần cảnh linh giao cường giả toàn bộ thi triển ra điệu biến thần thông, đem bản thể hiện lộ ra. nhưng là mười đầu thân giải trường trượng cự đại lục sắc linh giao, giao tộc cùng long tộc cũng không phải cùng một chủng tộc, thuần huyết giao. Tại chư thiên vạn giới trong địa vị cùng long tộc tương đồng, mà những cái được gọi là giao long cũng bất quá là giao tộc cùng long tộc hồn huyết sản sinh hậu đại. Linh giao nhất tộc chính là giao tộc lưu tại thần châu đại địa thượng hậu duệ, có thần thú huyết mạch. Vi thần châu yêu tộc thập đại vương giả chí nhất. Nay mười đầu thông thần cảnh linh giao cũng không phải bình thường vừa mới cái kia linh giao vương, mà là hàng thật giá thật cùng thần châu đại địa thượng nhiều nhân tộc cường giả huyết chiến qua tinh anh. Nay đầu cử đại linh giao thân thể không ngừng tại giữa hư không xuyên qua, phản phất từng đạo thanh sắc lôi đình một loại không ngừng hướng trần tiêu trên người đánh tới. Hảo linh giao nhất tộc. Không hổ là thần châu đại địa thượng yêu tộc vương giả, Trần Tiêu trong miệng không ngừng than thở, nhưng là Trần Tiêu xuất thủ, nhưng không lưu tình chút nào. Thái sơ kiếm pháp lục thức, nhất thức nhất thức triển khai, thanh sắc một chi kiếm nguyên tại giữa hư không nợ rộ. Trần Tiêu thi triển kiếm pháp tốc độ không nhanh, mỗi nhất kiếm đều có thể đem một đầu linh giao kích thương. Đáng chết à, đó là diệp phạm à, giết mấy người các ngươi nên thu như giết gà một dạng đơn giản, các ngươi thì không thể trở phong ấn phá vỡ, tộc ta cường giả xuất thế sau, lại nhất cử đem diện rất sao? Thích Ngũ bị một đạo kiếm khí bổ trúng thân hình như một cái cự đại bóng cao su một loại bay ngược ra hơn trăm dặm. Đông nhiên Trần Tiêu kiếm khí mở ra, nhất kiếm đánh trúng một cái linh dao đầu lâu, trực tiếp đem thân thể đâm xuyên. Đầu kia linh dao trong miệng phát ra một cái hoảng sợ gầm rú, thân thể nháy mắt tạc nổ nứt ra, ngay cả nguyên thần đều bị trực tiếp hủy diệt. Hô. Sau một khắc, một cái nhàn nhạt hồng sắt thân ảnh hiện lên, ngay sau đó ngọn lửa rừng rực liền tại giữa hư không điên cuồng bốc cháy lên, còn sót lại kia chín cái linh dao toàn bộ bị hỏa diễm nuốt hết, vô số cái hô hấp không đến thời gian liền bị bị đốt cháy thành cho bụi. Ngươi nói không sai, ta giết này chín cái nê thu, như giết gà một dạng dễ dàng. Trần Tiêu một chi kiếm thể phân thân tại giữa hư không vỗ tay một cái, mỉm cười nói, ta hào Kỳ, cự bá nhất tộc tại Thần Châu đại địa thượng, chính là Vạn Yêu Vương tộc, vì sao bị phong ấn vô số năm nhưng không thấy có người đến cứu đây? Thần Châu đại địa thượng những kia yêu tộc cự phách xuất thủ, có lẽ đạo phong ấn này sớm liền bể nát đi. Trần Tiêu thanh niên không lớn, nhưng chuyển vào ở đây mỗi một cái yêu tộc trong hai. Sau một khắc, những người này hô hấp hơi bị kiềm hãm. Ta càng tò mò hơn là, năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? vì sao bị phong ấn? hết lần này tới lần khác là ngươi cự bá nhất tộc, mà không phải linh giao, dương hổ, hoàng loan hoặc cái gì khác tộc đây? Diệp Phàm nghĩ không ra ngươi so năm kia trước càng thêm hèn hạ, thích ngũ lớn tiếng kêu lên, nghĩ phải ở chỗ này gây xích mích ly dán, ta cự bá nhất tộc bị phong ấn chính là tộc ta cam tâm tình nguyện, cùng ngươi khác không quan hệ. hả? thì ra là thế, hảo cam tâm tình nguyện. Trần Tiêu cười ha ha, không cần phải nhiều lời nữa. nhưng hắn một chi kiếm thể phân thân lại bắt đầu tàn sát giấu ở hơn trăm ngàn yêu tộc trong cường giả. phạm là thông thần cảnh phía trên đại yêu toàn bộ đều là hắn tàn sát mục tiêu. Lúc này, Trần Tiêu đã dự cảm đến, cựu phong kiếm thiên đại trận trống đỡ không được bao lâu. Phong ấn bên trong yêu tộc càng ngày càng hung mãnh, đã có không ít theo một cái thế giới khác trong chu gia tiến nhập kiếm trận bên trong. Diệp Anh chờ chín người đã hoàn toàn không chú ý ngoại giới, toàn tâm toàn ý bắn tỉa theo thế giới kia đi ra cửa giả. Hống. Đống nhiên, cựu phong kiếm thiên đại trận trong ẩn vụ thanh kiếm, đống nhiên bị đánh bay ra ngoài, một đầu quái vật lớn theo kiếm trận bên trong nhảy ra ngoài. Đây là một đầu triệt địa cảnh đại yêu. Chết. Đầu này đại yêu vừa xuất thế liên nhìn thấy trần tiêu tại yêu tộc trong đám tùy ý tàn sát thông thần cảnh đại yêu nhị không được phát ra một tiếng cự đại diệt đạo toàn thân thân thể lắc lư chi hạ thẳng tắp hướng trần tiêu vào tới cút cho ta đông nhiên, giữa hư không một đạo hoàng mông mông hào quang lóe lên một người mặc thổ hoàng sắc trưởng bào thiếu niên đông nhiên xuất hiện ở đầu cự bá đại yêu phía trước một quyền đánh vào trên người của hắn bành lấy lực sưng cự bá nhất tộc lại bị cái này nhìn như nhỏ gầy thiếu niên một quyền đánh bay ra đi đại địa chi lực lên cho ta trong tay thiếu niên xuất hiện một thanh khổng lồ trọng kiếm. Trọng kiếm huy vũ chi hạ, từng đạo đại địa chi lực đột ngột từ mặt đất mọc lên, cự đại thổ lãng hung hăng xông về đầu kia triệt địa cảnh đại yêu. Đến hay lắm. Đầu kia triệt địa cảnh đại yêu hào thắng tâm cũng bị kích phát tới. Bản thân thân là đường đường cự bá tộc cương giả, lại bị một nhân tộc lấy lực lượng theo chính diện đánh bay ra ngoài, điều này làm cho hắn còn gì là mặt mũi. Ngay sau đó, đầu này đại yêu trong miệng phát ra cự đại giết đạo, hắn căn bản cũng không cần bất kỳ binh khí, trực tiếp lấy hai nắm đấm nên hướng Trần Tiêu thổ chi kiếm thể phân thân. Bành! Lại một lần nữa Đầu này đại yêu kia thân thể cao lớn bị Trần Tiêu đánh bay. Hống. Giữa không trung đại yêu, nội giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thi triển địa biến thần thông, hóa thành một đầu cự bá, hắn cưỡng ép đem người ổn định lại, sau đó lại một lần nữa vọt tới. Hôm nay ta liền đưa ngươi đầu này man thú chấn phục. Thổ chi kiếm thể phân thân trong tay, ngự thần kiếm trực tiếp tiêu thất, lần thứ hai cùng thân thể dung hợp, lập tức thân thể hắn bộ phát ra một đoàn thổ hoàng sắc quang diễm, từng cây một trợ phát, hầu như đều muốn té đứng lên, thân thể càng là tăng vọt gấp đôi. Cấp ta! Trấn áp! Trần Tiêu chợt quát một tiếng, Quả đấm của hắn, thoáng cái trở nên lớn như núi cao, như một tòa ngũ chỉ sơn một loại hướng đầu kia cự bá ép xuống. Gào gừ, cự bá gầm thét, vô số yêu tộc, nhân tộc bị đánh bay ra ngoài, đại địa chi thượng đều phát ra từng đạo vết rách trong vòng phương viên chăm dằm hết thảy tồn tại, toàn bộ đều bị sông đánh ra ngoài. Hai cái này quái vật, vương diệt thần hét lớn một tiếng, hắn xuề tay lớn, trực tiếp thi triển thần thông đem cả đám tộc bảo hộ ở trong đó điên cuồng chạy trốn ra khỏi nơi này. Một cái cự đại bóng mờ, đống dương xuất hiện ở hết thảy người đỉnh đầu, nguyên bản liền không gì sánh được mở tối thế giới thoáng cái trở nên càng ám, tựa hồ là một tòa ngọn núi to lớn, từ trên trời giáng xuống. vô số cương giả, đầu nghĩ hai lỗ tai của chính mình đều tạm thời mất đi thính lực. với anh, cự ba kia thân thể cao lớn, hung hăng bị chấn áp tại ngọn núi lớn này chi hạ. giờ khắc này, trần tiêu thổ chi kiếm thể phân thân tay phải, chân chính hóa thành một tòa ngũ chỉ sơn. mặc cho đầu cự ba cố gắng như thế nào, đều không thể thoát khỏi ngọn núi lớn này chấn áp. chương 309, cự yêu. trần tiêu bộ dạng này tổ chi kiếm thể phân thân, chính là cửu thiên tức nhưỡng hóa hình. cửu thiên tức nhưỡng nặng bao nhiêu? có lẽ thần linh bị trấn áp đều khó mà thoát thân đi ra tuy rằng trần tiêu vẫn chưa lấy cựu thiên tức nhưỡng bản thể chấn áp đầu này cự bá cho dù là dung hợp một tia cựu thiên tức nhưỡng khí tức biến thành cái này ngũ chỉ sơn đều không phải là một đầu chính là cự bá có thể thừa nhận đem đầu này triệt địa cảnh đại yêu chấn áp trần tiêu lạnh lùng nhìn tứ phương một đám yêu tộc nhao nhao đản hàn kia thích ngũ tại nhìn thấy trần tiêu bão nổi sau sớm cũng không biết trốn đến nơi nào ầm ầm ngay vào lúc này trần tiêu phía sau cựu phong kiếm thiên đại trận đống nhiên bộc phát ra một tiếng nổ vang một đám hồng sắc đại thủ Theo trong đại trận giò đi ra, cái bàn tay này, phương viên chừng hơn một dặm, biểu hiện ra bước lên từng đạo ám hồng sắc khí diễm. Cựu Phong kiếm thiên đại trận, tại đây đầu cự đại bàn tay trùng kích chi hạ, nháy mắt bay lên trời cao. Chín thanh cự kiếm nhất thời bị băng phân tán ra tới. Hống. Cự lại gầm rú thanh âm, truyền khắp khắp nơi. Cự yêu. Trần tiêu trái tim, hung hăng run dậy một phen. Nguyên đang cảnh, thông thần cảnh, triệt địa cảnh yếu quái, được Sương đại yêu. Như vậy được Sương cự yêu, chính là thông thiên cảnh cường giả. Đây không phải là phong ấn bên kia cái thế giới kia yêu tộc cường giả mà là bản thân liền bị trấn áp tại này phong ấn trong một đầu cự yêu. La Yên, cái kia tên điên lại vẫn sống. Lao yêu quái thích ngũ thất thanh kêu to, vì sao Yên có thể sống sót? Hắn không phải là bị kia Diệp Phàm đánh hồn phi phách tán sao? Bởi vì này ra hỏa, bản thân liền là một đầu nham thạch cự thú hóa hình yêu quái. Cho dù là một cái nội đan tùy tiện bảo lưu lại tới, Đô hội vô hạn trọng sinh. Trần tiêu thanh âm tại thích ngũ vang lên bên hai. Thích ngũ nhất thời hù dọa hồn phi phách tán, vội vàng đem đầu rúc vào trong vỏ rùa. Bất quá Trần Tiêu nhưng lại không lý hắn. Tích ngũ là một bị diệp phàm đánh thành bệnh tâm thần đại yêu, lưu hắn muốn so với giết hắn có dùng? Hống hống hống hống hống. Một phe này đại địa có ở đây không ở rung động, từng đạo giữ tận vết nước hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Này một mảnh đại địa, tựa hồ cũng bị hoàn toàn phá hủy. Cánh tay kia hung hăng chống đất, đầu kia quái vật lớn đầu, theo mặt đất chi hạ đưa ra ngoài. Đây là một cái đường kính trừng hai dặm, dài ba cái sung thiên gai xương đầu lâu, sắc bén răng, lóe ra sâm lanh qua mang. Tựa hồ này một mảnh hư không, đều phải bị hắn nuốt vào tâm kia miệng khổng lồ trong. Quả nhiên là nham thạch cửu thú. Thích Ngũ con mắt tròn tròn, Hảo, Hảo, được, chỉ cần yên đi ra, như vậy nơi này nhân tộc liền hoàn toàn xong đời. Diệp Phàm, ta cũng không tin ngươi còn có cái gì hậu thủ, có thể cầm được ở yên đầu này tự yêu. Ha ha ha ha ha ha! Thích Ngũ đang điên cuồng cười to. Đổi thành thời điểm khác, hắn là tuyệt đối sẽ không hy vọng yên xuất thế. Tiên, tại yêu tộc trong chính là một cái cấm kỵ tên, thậm chí thập đại vương tộc đối với hắn đều tồn tại thật sâu kính sợ. Tiên bị phong ấn ở nơi này thời gian chờ, thậm chí yêu tộc cường giả đều ở đây ám trong trợ rốt. Nhưng là giờ khắc này chỉ cần yên theo trong phong ấn đi ra như vậy tòa kia táng kiếm cốc liền hoàn toàn bị nát bấy cự bá nhất tộc cũng có thể chân chính trọng xuất thế gian thật sao trần tiêu trong tay kim mang lập lòe một cự đại hồng lô xuất hiện ở trong tay của hắn sau một khắc đại hoang hồng lô lô miệng nhắm ngay đầu kia nham thạch cự thú cấp ta trở về với anh đại hoang hồng lô lô miệng tròn đồng nhiên phun ra một đạo cự đại hỏa quang hung hăng đánh phía đầu kia nham thạch cự thú hô hỏa diễm xung thiên đem vùng hư không này hoàn toàn chớn đốt nham thạch nê thổ toàn bộ đều bị hòa tan hóa thành từng đạo dung nham tư tán đầu kia cự thú đầu lâu cùng với một chân trước đều bị trực tiếp hòa tan cùng chung quanh nghe thổ hỏa làm một thể trở lại chân tiêu gầm lên đại hoang hồng lô trong chấn giữ hỏa chi kiếm thể phân thân hoàn toàn phân giải ra tới hóa thành từng đạo địa tâm hồng liên hỏa không ngừng hướng ngoại giới xì ra là của ta địa tâm hồng liên hỏa đầu kia nham thạch cự thú yên kia kinh sợ thanh âm theo dưới đất chuyển ra này đó địa tâm hồng liên hỏa lúc đầu chủ nhân chính là yên Nghìn năm trước yên cùng diệp phàm đại chiến tối trung bị diệp phàm chạm thành mạnh vụ một lần nữa phong ấn trở về nhưng là kia đoán địa tâm hồng liên hỏa nhưng là di lạc tại kiến vũ quốc thẳng đến nghìn năm sau bị kia phùng tiên hỏa đã được về sau tại hoàng sa thành trong bị trần tiêu đoạt lấy nhưng là hiện tại đã là của ta trần tiêu cười ha ha địa tâm hồng liên hỏa không ngừng bạo phát tối trung đem yên một lần nữa đánh trở về phong ấn chi hạ nhưng là sau một khắc vùng đất này đột nhiên hở ra hóa thành một tòa cự đại núi lửa một đạo đường kính chừng trăm trượng cự đại dung nham trụ hung hăng nhằm phía trần tiêu đây là đầu này nhâm thạch cự thú thiên phú thần thông hóa thân làm hỏa diễm kinh khủng kia dung nham trụ phía trên sợ tản ra nhiệt lượng ít so trần tiêu địa tâm hồng liên hỏa phải yếu hơn mạnh may, may. Theo núi lửa phun trào, đại địa cũng ở đây liên tục không ngừng liệt khai, Cái này khe đất, đã liên tiếp đến phong ấn một chỗ khác. Từng cái từng cái yêu tộc cường giả, theo phong ấn một chỗ khác chui ra, cùng ngoại giới yêu tộc liên lạc hợp lại cùng nhau. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. Nơi này chính là thần châu đại địa sao? Một cái nguyên đan cảnh đại yêu trong miệng phát ra ngạc nhiên thanh âm. Nơi này bất quá là thần châu đại địa tối cần cỗi địa phương mà tôi Lại đi về phía nam vương thiên địa nguyên khí, là nơi này gấp trăm lần. Lại có đại yêu trong miệng quá to. Ha ha, như vậy chúng ta sẽ đem vùng đất này chiếm lĩnh, đem trên vùng đất này sinh linh, toàn bộ thuần phục trở thành tộc ta nô lệ. Được. Giết đi. Phong ấn bên kia thế giới, cùng với trong phong ấn những thứ kia cái cự yêu, trong miệng phát ra hưng phấn gào thét, liều mạng theo đại địa chi hạ chui ra, cấp ta chân áp, chân tiêu trong mắt lóe lên một cái hàn mang, tay phải của hắn lần thứ hai trở nên lớn, hóa thành một chừng 500 dặm cự đại bàn tay, hung hăng hướng đại địa chi thượng vỗ xuống đi. Ẩm. Một trường này trực tiếp đem kia cự đại dung nham trụ vỗ trở về, tiến hóa thân tỏa kia núi lửa hầu như đều bị phách thành đất bằng những thứ kia vừa mới thò đầu ra yêu tộc, cũng đều bị một chưởng này phách thành thịt vụ Trần Tiêu đối thủ của ngươi là ta đột nhiên Trần Tiêu bên hai truyền đến một cái nỉ non thanh âm ngay sau đó một cái gần như hư vô bóng dáng xuất hiện ở Trần Tiêu bên cạnh một đạo sát ý thấu xương hướng Trần Tiêu cái hót tập sát mà tới cong sau một khắc kia bôi hầu như trong suốt dao găm hung hăng chém ở Trần Tiêu cái hót phía trên nhưng vang lên một mảnh hỏa tinh cái gì La Ma Thiên Đô sắc mặt đại biến lúc này đây trong tay hăng cẩm vẫn là một bà Thánh ý Huyền Linh nhận, bất qua cái chuôi này Thánh ý Huyền Linh nhận phẩm cấp đã đạt đến thượng phẩm thánh khí tình trạng, nhưng là thượng phẩm thánh khí, nhưng liền Trần Tiêu đầu đều không thể chẳng mở. Lama Thiên Đô lại gặp mặt, Trần Tiêu xoay đầu lại, Hoàng Tranh sắt trên mặt thổ lộ hiện ra vẻ dữ tợn vui vẻ. Cùng lúc đó, một cái lục sắt kiếm ảnh phá không kéo tới, giống nhau vừa mới Lama Thiên Đô đánh lén Trần Tiêu vậy, chạm hướng sau hót của hắn. Bảnh! Lama Đô trên người một quả trứng khổng lồ thập phần đột ngột nổi lên, đem này chí mạng nhất kiếm đỡ. Trần Tiêu, ngươi không giết chết được ta. Lama Thiên Đô lời còn chưa chờ hạ xuống, một gốc cây tiểu thụ cái bóng liền rơi xuống trên người của hắn, trong nháy mắt đưa hắn trên người kia ma thần chi đoán lực lượng cấp lấy không còn. Chương 310, lực bản sơn hà. Tại sao có thể như vậy? Lama Thiên Đô thần sắc hoảng sợ. Sau một khắc, Trần Tiêu nhất kiếm nữa chẳng xuất, trực tiếp đem Lama Thiên Đô đạo này hóa thân chẳng sát. Đã ăn ngươi chiêu này thua thiệt, ta lại há sẽ không đề phòng. Trần Tiêu cười lạnh nói. Thế giới chi thụ tại giai đoạn trưởng thành, thế nhưng có thể cấp lấy hết thể lực lượng, kia ma thần chi lực lượng đối với thế giới chi thụ mà nói không thể nghi ngờ là một loại vật đại bổ. Trần Tiêu Thế nhưng lật tung rồi kiếm hoàn không gian trong sở hữu ký ức, mới tìm được khắc chế ma thần chi ngoạn phương pháp. Phế vật. Tử Dạ nhìn thấy La Ma Thiên Đô này là hóa thần, vừa mới hiện thân đã bị Trần Tiêu nhất chiêu miệu sát, nhịn không được chửi ầm lên. Từ Dạ tại ma tộc đại năng dưới sự trợ giúp, đã khôi phục thân thể, đồng thời thực lực tiến hơn một bước, La Thiên Đô trên danh nghĩa là lần này đại chiến thống lĩnh, trên thực tế, quyền to như trước nắm giữ ở Từ Dạ trong tay. Suy cho cùng này thần châu đại địa phía trên còn sót lại hạ ma tộc, đều là Từ Dạ một tay bồi dưỡng ra được. Trừ phi là ngàn năm trước, Tử Dạ gặp được Diệp Phàm, có lẽ hiện tại Tử Dạ thực lực có lẽ đã có thể cùng Lama Thiên Đô bản thể sánh vai. Lúc này Tử Dạ gắt gao ngăn chặn dục dịch ma tộc, cho dù là Lama Thiên Đô cái hóa thân này bị Trần Tiêu chạm, hắn như trước không cho ma tộc xuất động. Ma tộc cự phách, như trước bị phong ấn ở táng kiếm cốc tầng dưới chót nhất, vẫn chưa xuất thế. Những này ma tộc cự phách, phong ấn tại nơi này lịch sử, thậm chí càng vượt quá cự bá nhất tộc. Hơn nữa cái này phong ấn, bản thân chính là vì phong ấn ma tộc cường giả mà bày. Ma tộc cự phách không có từ trong phong ấn đi ra trước. Ma tộc tuyệt đối không thể động. Tên hôn đàn này vừa mới còn đang cởi nhạo đầu kia Linh Dao, hiện tại bản thân nhưng phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Tử Dạ nhịn không được trong lòng ám hận, bây giờ tử Dạ đã không dám đi tùy tiện khiêu khích Trần Tiêu. Lần trước hắn cùng với Trần Tiêu tính kế lẫn nhau, kết quả mình bị đạo kia viêm bạo phù tạc nổ suýt nữa hồn phi phách tán, mà Trần Tiêu nhưng như không có việc gì một dạng đứng ở chỗ này, đồng thời thực lực lần thứ hai tăng nhiều. Nay đã sớm nhượng trong lòng của hắn đối với Trần Tiêu sản sinh một loại âm thầm sợ hãi, không có vẹn toàn nắm chặt, hắn tuyệt đối sẽ không đi thử độ khiêu chiến Trần Tiêu. hoàn hảo những người này, toàn bộ đều là bản thân dòng chính sẽ không bởi vì lama thiên đô hóa thân bị diệt rất mà tự loạn trận cướp mà đi theo lama thiên đô đến đây kia mấy con huyết ma cũng đều bị tử giả áp chế xuống thiên ma không ở đại a tu lama tộc chính là ma tộc trung vương a a a a lúc này bị trần tiêu một trưởng vũ tiến dưới đất tiên trên hồi thần thông hóa thành một đầu thần cao đạt đến 30 dặm quái vật lớn đột phá trần tiêu ngũ chỉ sơn theo dưới đất chui ra tiên ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng cự đại rít gào bay thẳng đến trần tiêu vọt tới hắn kêu cự đại thân hình như một tòa núi nhỏ một loại cự đại bóng mở, bao phủ tại mỗi người đỉnh đầu. "Chết cho ta." Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, luân khởi cự đại nằm đấm, liền tới đến trước mặt của Trần Tiêu. "Được." Thích Ngũ nhịn không được lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. "Tiên bản thể đó là nham thạch cự thú, hơn nữa còn là đời thứ nhất hóa hình yêu tộc. Tuy rằng nham thạch cự thú lai lịch cũng là không phải chuyện đùa, thậm chí có thể cùng lấy lực chủ xương cự bá đánh đồng, hơn nữa đầu này nham thạch cự thú, càng là thông thiên cảnh cự yêu, trực tiếp hợp thân bản thể sau, bộc phát ra lực lượng" có lẽ một cái tắt là có thể đem vừa mới đầu kia triệt địa cảnh cự yêu đánh chết. Lúc này, đầu này cự thú toàn lực bộ phát ra, trung quanh đây hư không đều sản sinh từng đạo nhỏ bé vết nước, hắn kia cự đại lực lượng đã hóa thành thuần túy áo nghĩa, vô hạn hướng pháp tắc phương hướng tiếp cận. Cư thật, con quái vật này nếu là có thể trưởng khống một loại lực lượng thần thông, cho dù là thấp nhất lực lượng thần thông, sẽ không trực tiếp biến thành một cái có thể hành động vũ khí hạt nhân chứ? Trần Tiêu nhìn đầu này cự yêu, trong lòng vi chấn. Nếu là người này có thể đổi học được tạo hóa thân huyền. Vậy nhìn một chút, đến cùng là người cường hay là ta cường? giờ này khắc này, trần tiêu toàn thân cao thấp, đạo kêu hoàng sắc khí diễm lần thứ hai bộc phát ra, đưa hắn nguyên bản kêu tóc dài đen nhánh đều tô nhuộm thành thổ hoàng sắc, căn căn dựng ngược lên như cứng trơm. trần tiêu thân thể lần thứ hai bánh lớn hơn một vòng, hắn toàn thân cao thấp bắp thịt đều thật cao hở ra, cựu thiên tức những lực lượng phát huy đến lớn nhất. nguyên bản trong nháy mắt mà qua thời gian, vào giờ khắc này tựa hồ chậm lại. hả? đung nhiên, trần tiêu ánh mắt hơi sáng ngời. thổ chi kiếm thể bên trong ngự thần kiếm, vào giờ khắc này bộc phát ra một đoàn hào quang rực rỡ, nguyên bản đã sắp phá nát bản nguyên. Thu nạp Cựu Thiên Tức Nhưỡng lực lượng sau, từng bước bắt đầu hồi phục. Thuộc về Thần Kiếm nội tình, bắt đầu toát ra Thuộc về Thần Kiếm uy thế. Giờ khắc này, ngự Thần Kiếm ầm ầm hồi phục, phẩm cấp càng là đạt tới Trung phẩm Thánh khí tình trạng. Tại Thần Kiếm cùng Cựu Thiên Tức Nhưỡng song trọng lực lượng ra chỉ chi hạ, Trần Tiêu thổ chi kiếm thể phân thân phía trên đều sinh ra một đạo lưu ly li quang trạch, cả cái thân thể cũng bắt đầu trở nên nóng ánh sáng long lanh, hóa thành như lưu ly li vật chất. Giờ khắc này, thời gian như dừng lại. Nguyên bản không ngừng chiến đấu nhân tộc yêu tộc, vào giờ khắc này ngừng tay thượng chiến đấu, ngơ ngác nhìn trên bầu trời va chạm. À, à, à. Trần Tiêu trong miệng phát ra từng tiếng gào thét, hai tay của hắn nắm quyền, nên hướng nham thạch cự thú quả đấm. Ẩm. Trên hư không, từng đạo mắt Trần có thể thấy hắc sắc hư không vết nước không ngừng mở rộng, khép kín, đem hết thể chung quanh vật chất đều nuốt vào trong đó. Nham thạch cự thú kia thân thể cao lớn, ẩm ẩm khẽ bay ra ngoài. Trở lại cho ta. Trần Tiêu đã phát cuồng, thể nội thái cực kiếm nguyên điên cuồn vận chuyển, thân thể của hắn không ngừng tại giữa hư không lập lòe, thoáng cái liền đuổi kịp đầu kia cự thú. Trần Tiêu hai tay ôm lấy nham thạch cự thú một căn cự đại ngón tay đem thân thể của hắn sinh sinh rút lên, sau đó lấy bản thân vi chủ tâm, bắt đầu ở giữa hư không điên cuồng xoay tròn. Yêu tộc sợ hãi, nhân tộc điên cuồng. Đây rốt cuộc là sức mạnh nào? Ở tránh diện đối kháng tri hạ, dĩ nhiên đem một đầu lấy lực lượng rừng cự yêu đánh bay ra ngoài, lại đem hắn như cải một dạng từ dưới đất rút lên tới, vùng ở giữa không trung. Đến cùng ai mới là nham thạch cự thú? Ầm. Rốt cuộc, Trần Tiêu đem đầu này nham thạch cự thú ở giữa không trung mất mấy trăm lần, mới hung hăng đưa hắn đập về phía kia nơi phong ẩn. Một đóa cự đại mây nấm theo đất bằng trung dâng lên. Vừa mới những thứ kia muốn theo khe đất trong chui ra ngoài yêu tộc, lần thứ hai lọt vào cự đại đả đạ kích, gần tới lại một nửa bị sinh sinh đập chết ngay tại chỗ. Lúc này, phong ấn đã hoàn toàn phá vỡ, cửu phong kiếm thiên đại trận xoay quanh tại trên hư không, không ngừng chu diệt phía dưới yêu tộc. Một đầu một đầu yêu tộc theo thế giới kia hàng lâm mà tới. Nhưng là giờ khắc này, đương những này yêu tộc nhìn thấy trần tiêu lấy sức một mình, sinh sinh đem một đầu thông thiên cảnh nham thạch cự thú, cho rằng tốt truy một dạng nện xuống tới lúc, cơ hồ bị hù dọa sắp lứt cả tim gan. Trần tiêu nhưng không tha thứ, một lần nữa nắm lên nham thạch cự thú đem thân thể của hắn lần thứ hai đọc xuống. Chương 311, huyết chiến. ầm. Một cái kinh thiên động địa nổ vang truyền ra. Vô luận là yêu tộc, vẫn là nhân tộc, nhìn Trần Tiêu trong ánh mắt đều mang một tia hoảng hốt. Thiếu niên này, hiện tại chỉ có 16 tuổi. Thiếu niên này, hiện tại chỉ là thông thần cảnh. Lẽ nào kiếm tông người đều như vậy yêu nghiệt sao? Từ dạ sắc mặt trở nên tái nhợt, năm đó kia Diệp Phàm, cũng bất quá là triệt địa cảnh tu vi, mọi người đều coi là an chắc hắn, kết quả lại bị hắn đang lúc trở tay giết chết tại ở trong lòng bàn tay. Hiện tại đây Trần Tiêu chỉ là một thông thần cảnh võ giả a, chẳng lẽ một vị kiếm thánh thật sự có lớn như vậy lực lượng sao? Kiếm thánh có hay không lực lượng lớn như vậy ta không biết, ta biết chính là này Trần Tiêu tất nhiên vẫn lạc tại đây kết trong. Đống nhiên Tử Dạ bên cạnh một cái thanh âm bình tĩnh vang lên. Lama Thiên Đô Tử Dạ ngẩng ra, hừ, ta vừa mới bất quá là nghĩ thăm dò một cái kia Trần Tiêu nội tình mà thôi, chỉ sợ ta bản thể không đến, thực sự rất ít người có thể đối kháng cái quái vật này. Lama Thiên Đô trong mắt tràn đầy cơ trí cùng giàn trá vừa mới một màn kia phong quẩn cùng, cùng xung động đã sớm tiêu thất. Nguyên lai like ngươi tới không chỉ một vị hóa thân, Tử Dạ hơi biến sắc mặt, các ngươi đến tận cùng muốn làm gì? Lấy Thần Châu làm ván nhảy, trinh phạt thần giới mà thôi. La Thiên Đô thần sắc bình thản. Thiên Điên, một đám Thiên Điên, Tử Dạ nghiến răng nghiến lợi, rất hiển nhiên, bọn họ Đại A Tu La Ma tộc, chỉ sợ cũng luân vị Thiên Ma quân cờ. Phía dưới vết nước, càng lúc càng lớn, mà càng ngày càng nhiều yêu tộc theo trong khe chui ra. Thanh Long bực võ giả, còn lại là gắt gao đem này vạn thú lâm vây quanh, không ngừng ngăn cản những này yêu tộc suối nam. Phía nam chính là nhân tộc sinh tồn địa phương một khi những này yêu tộc đi phía nam, đối với những thứ kia tay không tất thiết bình dân tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại tai nạn. lúc này, trần tiêu tại phát huy, đầu kia nham thạch cự thú thân thể, một cái một cái nén ở phong ấn lối ra, không ngừng đem một đầu một đầu vừa mới ló đầu đi ra ngoài yêu tộc đập chết. thanh long bực võ giả nhìn thấy trần tiêu phát huy, khí thế tăng nhiều, không ngừng dùng huyết nục của chính mình, tới ngăn cản yêu tộc xuôi nam. Cựu phong kiếm thiên đại trận đã thăng lên giữa không trung, không có yêu tộc nội ngoại giáp công, này toa kiếm trận lực lượng lần thứ hai khôi phục lại, bộc phát ra huy thế kinh người không ngừng đánh lén phía dưới đông đảo yêu tộc. Lúc này yêu tộc số lượng vượt qua trăm vạn, dần dần cùng loài người số lượng giữ lẫn nhau cân bằng. Hơn nữa trong phong ấn yêu tộc cũng ở đây liên tục không ngừng xuất hiện. Trần Tiêu tuy rằng có thể lấy nam thạch cự thú thân thể phách tử không ít, trung quy không ngăn nổi kia từ từ mở rộng chỗ hổng. Hống, đột nhiên phong ấn phía dưới lại một cái cự đại tiếng gầm gừ truyền đến, lại là một đầu cự yêu theo đại địa chi hạ bò đi ra. Đây là một đầu cự bá, hơn nữa còn là một đầu đợi thứ nhất hóa hình cự bá. Lúc này đầu cự bá cùng bản thể kết hợp. Hóa thành một đầu chân có phạm vi mấy chục giảm quái vật lớn, dưới đất chui lên. Nguyên lai like nơi này phong ấn đều là một chút đời thứ nhất hóa hình cự yêu. Nhìn thấy đầu này cự yêu dưới đất chui lên, Trần Tiêu bình tĩnh. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vạn thú lâm trung mảnh này nơi phong ấn, có lẽ từ xưa đến nay liền tồn tại, lấy này đem cự bá nhất tộc phong ấn đến một cái thế giới khác, chỉ sợ cũng chỉ là mượn đạo phong ấn này lực lượng. Hoan hảo, nơi này phong ấn một chút thượng cổ viễn cổ cự yêu, đều sinh sinh chết giả, bằng không sự tình hôm nay chỉ sợ cũng khó mà dễ dàng. Trần Tiêu thổ chi kiếm thể phân thân liên thông đại địa, linh hồn chi lực thâm nhập dưới đất, cảm thụ được dưới đất kia từng cỗ một mục nát khô bại khí tức, hít vào một ngụm linh khí. Còn muốn đầu này nam thạch cự thú bị phong ấn vô số năm, lực lượng đã suy yếu đến mức tận cùng, bằng không coi như là ta bằng vào thổ chi kiếm thể phân thân, cũng khó mà làm sao nó. Trần Tiêu hít sâu một hơi, ám tiêu may mắn. Đầu này nam thạch cử thú tại phong ấn chi hạ, bị phong ấn vô số năm tháng, lại bị trong đó có lực lượng kia mục nát, tuy rằng có thông thiên cảnh tu vi, lực lượng chân chính, nhưng đã sớm bị suy yếu còn dư lại không mấy, bằng không bây giờ Trần Tiêu. Thật đúng là khó mà đối kháng đó. Ngay sau đó, Trần Tiêu lấy đầu này nham thạch cự thú vi vũ khí, hung hăng đập về phía đầu kia lao tới cự bá. Ầm. Đầu kia cự bá lao ra ngoài đất trong nháy mắt, liền bị Trần Tiêu lần này tạm cảm nạm tới đất mặt chi hạ. Sau đó, Trần Tiêu như giống như điên, không ngừng lấy nham thạch cự thú thân thể, quét sạch theo mặt đất chi hạ lao tới yêu tộc. Vô luận là thông thường yêu tộc, vẫn là đại yêu, căn bản là khó mà ngăn chặn Trần Tiêu lực lượng kinh khủng kia, hầu như ngay thời gian mấy hơi thở, chết tại Trần Tiêu trong tay yêu tộc, đã đạt đến một vạn số. Dĩ nhiên tàn sát ta con dân Bản Vương không tha cho ngươi. Phong ấn một chỗ khác, một đạo thanh hắc sắc quang mang vọt tới, một người mặc tản thành sắc chiến giáp, diện mục uy nghiêm trung niên nam tử song mụ xích hồng vọt tới. Cự bá nhất tộc Vương sao? Ồ Ồ N J. Đột nhiên, giữa hư không, một đạo chói mắt kim quang phiền qua, trực tiếp đem vị này cự bá Vương đánh bay ra ngoài. Trần Thiêu Kim Chi kiếm thể hiện thân, thi triển ra bốn đầu tám tay thần thông pháp tướng, ngáy mắt đem vị này tu vi đạt đến thông thiên cảnh sơ kỳ cự bá Vương ngăn trở. Kim Chi kiếm thể phân thân lực lượng bị mở rộng 60 lần, từng đạo kiếm pháp thần thông không ngừng thi triển mà ra gắt gao ngăn cản đầu này thông thiên cảnh sơ kỳ cự yêu. bất quá kim chi kiếm thể phân thân không có thể như vậy thổ chi kiếm thể phân thân có cửu thiên tức nhưỡng lực lượng thủ hộ nếu không phải là có tạo hóa thần huyền đem lực lượng điệp ra 60 lần có lẽ trần tiêu cũng vô pháp ngăn chặn đầu này điên cuồng cự bá vương. lúc này chiến đấu đã đạt đến gay cấn. o, -o -n, n g. đồng nhiên giữa hư không một đạo hắc sắc gợn sóng nhộn nhạo lên một cái trên dưới quanh người lóe ra tĩnh mịch hắc mang hắc sắc thiếu niên đột nhiên xuất hiện Hồng hoang thủy kiếp. Trần Tiêu Thủy Chi kiếm thể phân thân xuất hiện trong một sát na, chính là liên tục vài đạo hồng hoang thủy kiếp đánh xuống, cự đại hồng thủy theo phong ấn chỗ hồng, chạy ngược vào thế giới kia. Cự đại hồng thủy trực tiếp đem chỗ lỗ hồng yêu tộc cấp vọt trở về. Các các các, nếu là ta đoán không sai, trên người ngươi phải có cái nào đó thủy chi bản nguyên chí bảo, tiện nghi láo tổ ta. Đương nhiên, thủy chi kiếm thể phân thân, một đạo cự đại bóng mở từ trên trời giáng xuống, sau một khắc, hắn liền đến nào đó cái cự đại sinh vật trong bụng. Nhưng là một cái cự đại giao long, theo phong ấn trong đi ngược dòng nước, một ngụm đem Trần Tiêu Thủy Chi kiếm thể phân thân nuốt xuống. Đầu này giao long cũng không phải là giao tộc, mà là giao tộc cùng long tộc cộng đồng hậu đại, Xen vào giao tộc cùng long tộc trong lúc đó chủ tộc. Trần Tiêu ánh mắt hơi híp một cái, dám nuốt ta, quả thực chính là không muốn sống. Trần Tiêu thủy chi kiếm thể phân thân phía trên, bỗng nhiên buộc phát ra một đoàn kiếm quang, toàn thân thân thể đều hóa thành một thanh bảo kiếm, nháy mắt đem này giao long thân thể phá vỡ. Nháy mắt, màu đỏ thâm giao long huyết dịch, vãi đầy trời. Chương 312: Vĩnh hằng thần quốc xuất thủ. dừng ở đây, Trần Tiêu kim một thủy hỏa thổ ngũ đại kiếm thể phân thân, cũng đã hiện thân. Nhưng ngũ đại kiếm thể phân thân Năm cái bộ dạng khiến người ta không phân rõ đến tuần cùng ai là ai. Theo mới bắt đầu, này ngũ đại kiếm thể phân thân chính là từng cái lộ tường một ra hiện sau cái khác liền biến mất. Hiện tại mọi người đều cho rằng thổ chi kiếm thể phân thân mới là trần tiêu bản nhân, mà mặt khác bốn cái còn lại là còn lại một chút lánh đời cường giả. Mục chi kiếm thể phân thân, hỏa chi kiếm thể phân thân theo ám trung đi ra nên hướng phá phong mà ra hai đại thông tiên cảnh cự yêu. Bất quá ai nấy đều thấy được ngoại trừ thổ chi kiếm thể phân thân ở ngoài còn lại bốn cái cũng không đủ để chính diện đối kháng cự yêu. Thủy Chi kiếm thể phân thân từ bên trong ra ngoài, thoáng cái đem đầu kia giao long thân thể bộ ra, trong một刹那 màu đỏ thâm tiên huyết liền theo thê lương hét thảm phía trên, hợp thành một khúc thảm thiết giao hưởng. Thủy Chi kiếm thể phân thân thủ trưởng trắng loáng như ngọc, nháy mắt đem cái kia hình rồng nguyên thần nắm trong tay. Không, không nên, ta nguyện ý quy hàng cùng ngươi. Kia giao long nguyên thần kinh sợ, trong miệng liên tục xin tha. Một cái nho nhỏ giao long, còn chưa có tư cách trở thành ta thủ hạ. Trần Tiêu giữ tận cười một tiếng, bên trong thân thể kiếm nguyên hơi một trận, trực tiếp đem đầu này giao long nguyên thần bên trong tư duy đánh sơ sát. Bạch mã cái này cho ngươi. Trần Tiêu tiện tay ném một cái, kia Nguyên Thần liền bay về phía cách đó không xa, toàn thân tâm máu bạch mã, bạch mã ngửa mặt lên trời, tiếng hi hi hi hi, hi âm thanh một tiếng, một ngụm đem Nguyên Thần, kể cả Nguyên Thần bên trong nội đàn tuôn phệ, nga ố hó ho. Sau một khắc, này con bạch mã trên người hiện ra một cái kim sắc long ảnh, hai tròng mắt của nó bên trong bộc phát ra một đoàn kim quang, kim sắc mục quang đảo qua, nháy mắt đưa nó chung quanh một đám yêu tộc rỉ rớt. Đây là thiên tình thần long nhất tộc thiên phú thần thông, o, -o n, -n Ngay sau đó, bạch mã trên người từng mảnh từng mảnh đạm kim sắc lân phiến không ngừng nổi lên, đỉnh đầu của nó sinh ra hai long giác, thân thể hầu như cũng muốn hóa thành hình rồng. Cảm tình đây là một long mã. Kỳ quái, rõ ràng là một con ngựa, khí tức trên người như thế nào cùng một đầu long một dạng đây. Cách đó không xa thủy kỳ lân, tiện tay một cái tát phách tử một đầu đại yêu, nó nhìn mày mã, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc tới. Chẳng lẽ nó cùng thủy gia gia ta cũng như thế, bị ai cầm giữ thân thể? Thế nhưng vì sao, cầm giữ thân thể, nó còn có thể tiến dài đến thật giai? Thủy kỳ lân trong mắt, đây là không giải thích được mà lúc này bạch mã tại cắn nuốt đầu kia cự yêu giao long nguyên thần nội đan sau, nháy mắt tiến đến dai, trở thành thất giai yêu thú. bất quá trên người nó hình rồng đặc trưng, cũng chỉ là rằng có chớp mắt trong nháy mắt, thân mình của nó liền biến trở về ngựa bộ dạng. khí tiến dai sau bạch mã, ngựa mặt lên trời tiếng hi hi hi hi hi âm thanh, vọt thẳng hướng về phía cách đó không xa một đầu đại yêu, luôn khởi sau võ chi hạ, trực tiếp đem đầu này đại yêu đánh hồn phi phách tán. tam đầu yêu thú trong, cựu đầu xà hoàng thực lực tối yếu, đã sớm trọng thương, lui về ngự thú không gian trong dưỡng thương, nhưng còn sót lại hai đầu thần thú nhưng là càng đánh càng hăng. Nhưng phong ấn một chỗ khác yếu tộc, nhưng là liên tục không ngừng tiến nhập này một mảnh đại địa, nhân tộc tử thương vô số, bắt đầu liên tục bại lui. Nếu không phải là có giữa không trung cửu phong kiếm tiên đại trận ở chỗ này trấn áp, có lẽ nhân tộc sớm cũng sẽ thua. Cho dù là có Trần Tiêu Trống, cũng không được, suy cho cùng hắn chỉ có nhất, không đúng, là năm người. Bằng vào năm người lực lượng, còn vô pháp trực tiếp tả hữu gần tới 10 triệu người tham dự chiến cuộc. Lại một đầu cự yêu theo trong phong ấn đột phá mà ra, nháy mắt bị Trần Tiêu Thủy Chi kiếm thể phân thân tìm tới. Oeng. Đương nhiên giữa hư không, một gốc cây đại thụ che trời hư ảnh buốt lên đi ra, cự đại tán cây nháy mắt bao phủ phương viên mười dặm chi địa. trong vòng mười dặm nhân tộc, hầu như liền trong nháy mắt, khôi phục được đỉnh phong trạng thái. thần cấp đại thần thông, thái sơ thanh đế vạn mục chiêu tông. lúc này đây, trần tiêu đạo này đại thần thông, không hề chỉ là vì hắn bản thân gia trì lực lượng, mà là vì cả cái trên chiến trường nhân tộc gia trì. đại thụ không ngừng tại chiến trường phía trên tung hành, đi qua chỗ nhân tộc võ giả thanh uy đại chấn. là thời gian chờ xuất thủ. thần dấu ở trong góc lama thiên đô đám người, ánh mắt hơi sáng lởi. Trong phong ấn ma tộc tiền bối đã thức tỉnh, tộc ta cũng là thời gian chờ hàng lâm vùng đất này. Diệt hiệp đồng yêu tộc, diệt rất nơi này nhân tộc. La Ma Thiên Đô thanh em trùng, không mang theo chút nào cảm tình. Hiệp trợ yêu tộc, từ dạng những mày. Ma tộc tại chư thiên vạn giới trung có tiếng xấu, nếu là thời điểm khác, ma tộc huyết thân có lẽ sẽ bị đông đảo chủng tộc vây công, yêu tộc cũng không ngoại lệ. Đổi thành địa phương khác, ma tộc cùng yêu tộc là tuyệt đối địch nhân. Yêu tộc nếu không phong cuồng, không hàng lâm đến vùng đất này, tộc ta làm sao có thể thừa loạn dựng lên? yên tâm, yêu tộc vì sinh tồn, sẽ buông xuống an đoán. Lama Thiên Đô khẽ miệng, biểu lộ một tia tà mị mỉm cười. "Đi." Ngay sau đó, tử dạ không do dự nữa, xuất lĩnh giới chướng ma tộc cứng, giả, nháy mắt gia nhập chiến đoàn. Trong nháy mắt, vừa mới còn hơi vi cân bằng chiến đoàn, nháy mắt hướng yêu tộc phương hướng nghiêng mà đi. Ma tộc số lượng cũng không nhiều, chỉ có 10 vạn. Nhưng là này 10 vạn ma tộc đại quân, mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh, thậm chí vô số đầu huyết ma, nháy mắt rựi vào trong chiến trường tràn ngập huyết khí lớn lên, không ngừng cắn nuốt quanh sinh linh. Ma tộc tới, Nhân tộc cao tầng cường giả thở hổn hển, nhìn vô biên chiến trường phía trên kia ám hồng sắc huyết ma, trong mắt lóe lên một cái tuyệt vọng. "Ha ha, ma thẳng nhãi con rốt cục đi ra. Các huynh đệ, giết cho ta." Đương nhiên, giữa hư không, bộc phát ra một trận đinh thai nước góc tiếng họ giết. Đen như nước sơn trên bầu trời, một đạo hắc sắc dòng lũ bằng sắt thép theo trên bầu trời nghiêng xuống. Một người cầm đầu, cầm trong tay trường thương, thân xuyên tử sát chiến đến giáp, dưới quần cưới một tử sắc bạch mã, ý khí phong phát. Chính là kia từng kinh xuất hiện ở Kim Thủy trấn trung công tử Lam Sở. Bên cạnh hắn Diệp Vi Hàn cùng U Tuyết hai người cũng đều người khoác hắc sắt chiến giáp, cầm trong tay binh khí, theo đại quân xung phong liều chết mà tới. Đông Đô đồ Chi Lang, vĩnh hằng thần quốc thập tam thái tử dưới trướng Thiên Sách quân. Ở đây, một chút yêu tộc cường giả thần sắc hờ sợ, trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ rít lão, "Lang Sở, chẳng lẽ ngươi muốn xé bỏ tứ đại thần quốc cùng ta yêu tộc trong lúc đó hiệp nghị, tham dự đến chuyện nơi đây không được? Xé bỏ hiệp nghị?" Lang Sở cười to, "Xuất trước xé bỏ hiệp nghị là ngươi yêu tộc chứ?" Bàng không, ngân manh nhất tộc, linh giao nhất tộc tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Hùng chi, bản thái tử lần này tới, không có thể như vậy cùng người yêu tộc không qua được. Ma tộc hiện thân thần châu đại địa, tai họa thương sinh, bản thái tử đương nhiên phải đại biểu vĩnh hằng thần quốc chu diệt ma tộc. Lang Sở dưới trướng chi này thiên sách đại quân, chừng 5 vạn người, này 5 vạn người tạo thành thiên sách đại quân, dĩ nhiên toàn bộ đều là nguyên đan cảnh cường giả. 5 vạn võ thánh. Nếu là ngươi yêu tộc còn có như vậy một điểm lương tri, nên cùng ta nhân tộc liên thủ, đem cái này ma thẳng nhãi con giết. Lang Sở lần thứ 2 hét lớn một tiếng. Mà lúc này, vừa mới cái kia yêu tộc cường giả đã sớm không dên một tiếng, toàn lực cùng ma tộc liên thủ đánh thẳng vào phía Nam Bình Trướng. Chương 313, cự ma xuất thế. Nhìn thấy Vĩnh Hằng Thần Quốc người xuất thủ, Trần Tiêu thoáng thở dài một hơi. Nhưng hắn trong lòng cảnh giác, nhưng không giảm thiểu chút nào. Ma tộc lại há sẽ không biết bọn họ một khi hiện thân, tứ đại thần quốc cũng sẽ không cố kỵ gì nhúng tay đến chuyện này trong tới. Bất quá ma tộc đã dám hiện thân, như vậy bọn họ thì có bản thân tuyệt đối nắm chặt. Trần Tiêu đã âm thầm truyền âm cho Thanh Long vực các đại thế lực trưởng giáo, để cho bọn họ dần dần rút lại bản thân dưới trướng võ giả, dần dần đem chiến trường tiến đầu tiên tặng cho Vĩnh Hằng Thần Quốc tiên sách quân. Lăng sở tự nhiên đem đây hết thảy đều để ở trong mắt, nhưng hắn nhưng không có nghĩ có gì không ổn. Thiên sách quân được xương Đông đô Chi Lang, trong xương chính là một đám hươu chiến của nhiệt phân tử, quân năm trinh chiến Thần Châu đại địa nguy hiểm nhất chỗ. Tuy rằng chi quân đội này không có đã tiến vào giới vực chiến trường, nhưng từng có người nói, con này Đông đô Chi Lang chiến lực không thể so giới vực chiến trường chung bất kỳ một nhánh quân đội yếu nhược. Trước mắt đội quân này tuy rằng chỉ có năm vạn người, nhưng phát huy ra lực lượng, nhưng so với chi ma tộc kia 10 vạn đại quân còn kinh khủng hơn. 5 vạn sách đại quân. Ngáy mắt hợp thành 10 cái phương trận, như 10 đầu cự lang một loại không ngừng đánh về phía trong chiến trường yêu ma hai tộc. Yêu ma hai tộc võ giả đàng hàn, căn bản cũng không dám cùng nhánh đại quân này chính diện và chạm. Võ thánh tại yêu ma hai tộc chung đều đã coi như là cao tầng, nhưng là tại nhánh đại quân này chung, nhưng chỉ là binh lính bình thường. Đây là Vĩnh Hằng thần quốc chân chính bộ đội tinh nhuệ. Đáng chết ta. Yêu tộc trong đại quân một cái ngân phát nam tử nhịn không được ngửa mặt lên trời di gào. Đây là ngân mạnh nhất tộc một vị vương tử, hắn nhìn thấy thiên sách quân đột nhiên xuất hiện, trán thượng ngân xanh đều xông ra. Hắn nguyên tưởng rằng Ma tộc cho dù xuất hiện, Tứ đại thần quốc muốn phản ứng kịp, phái xuất đại bộ đội đến đây, chí ít cần mấy ngày mới có thể chạy tới, nhưng không nghĩ tới, ma tộc vừa mới xuất hiện trong sát na, vĩnh hằng thần quốc thiên sách quân đi ra. Chuyện này căn bản là đánh bọn họ nhất trở tay không kịp. Cho dù là ma tộc, đều bị đánh mê muội. Thật là tinh nhuệ một nhánh quân đội. La Ma Thiên Đô trong mắt lóe lên một cái tinh mang, vì sao tại giới vực chiến trường chung, cho tới bây giờ đều không gặp qua nhánh đại quân này? Là vĩnh hằng thần quốc thiên sách quân. Từ Dạ sắc mặt trở nên dị thường khó coi, nhất định phải đem đám này dã lang giết chết không thì tộc ta tại thần châu phía trên lực lượng chỉ sợ cũng muốn tổn thất nặng nề không cần phải xen vào bọn họ lama thiên đô trầm ngâm một hồi mở miệng nói theo ta đi nơi phòng ấn lấy ta ngươi hai đại kiệu lưu hoàng giả huyết dịch tỉnh lại trong ngủ say tiền bố sau đó lama thiên đô thân hình lói lên liền hướng nguyên bản táng kiếm cốc vị trí vọt tới ta ngược lại muốn xem xem các ngươi đến tột cùng có thể làm ra cái gì tới tử dạ hư lạnh một tiếng chặt đi theo ta huynh đệ đã lâu không gặp ngươi này nhìn năm qua ngươi qua khỏe không ngay vào lúc này một cái âm nu thanh âm chuyên vào tử dạ trong hai, tử dạ đầu cảm thấy sau lưng lông tơ đều đứng lên. tử phong, chuyện gì xảy ra ngươi? ngươi lại vẫn sống, tử dạ trên mặt hiện lên một cái nồng đậm hoảng hốt. ký thác minh đệ phúc, này nghìn năm qua ta tự nhiên sống rất tốt. một cái tử sắc quang ảnh hiện lên, một cái tử y tử phát thanh niên xuất hiện ở tử dạ trước người, trên mặt của hắn mang một cỗ thị huyết nụ cười, từ trên xuống dưới đánh giá tử dạ. tử phong, chính là đi theo sa mạc chi vương hoa khinh luôn bên cạnh vị kia sát khí cực trọng thanh niên, lại không nghĩ rằng người này dĩ nhiên đại a tu la tộc thiếu chủ tử dạ huynh đệ. Hơn nữa, xem tình huống hiện tại, này huynh đệ quan hệ của hai người, tựa hồ cũng không khá lắm. Tử phong, đừng quên, ngươi cũng là ma tộc, lẽ nào ngươi muốn ngăn cản ta sao? Tử dạ ngực kịch liệt phập phồng, thân hình của hắn thoáng hướng hậu phương tối lui. năm đó ngươi tại sao lương tính toán ta, suýt nữa đem ta đánh chết thời điểm, cũng không có nói, ta ngươi đều là ma tộc. Tử phong khép cười một tiếng. Hơn nữa, năm đó nếu là ngươi không đánh lên ta, ta ma tộc tựa hồ đã sớm hàng lâm đến trên vùng đất này tới đi. đã như vậy vậy ta ngươi ân đoán mà lại trước phóng vừa để xuống, chờ ta tộc hàng lâm thần châu, tại làm tính toán làm sao? Tử dạ mở miệng nói, ha ha ha ha. Tử phong nhẹ nhàng cười, xin lỗi, ta tại trên vùng đất này cư ngụ nghìn năm, đã sớm thật sâu thích nơi này, cho dù là tộc ta, mơ tưởng hủy rất vùng đất này, người tên phản đồ này, tử dạ biến sắc, coi như ta là kẻ phản bội đi. Tử dạ trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay của hắn nhiều hơn một bà tử sắc trường kiếm, hung hăng chạm hướng tử dạ. Tử dạ, ta thân đệ đệ, ta muốn nhìn, mất đi ngục, ngươi đến tuột cùng còn dư lại bao nhiêu cân lượng? trong lúc nói chuyện, này một đôi huynh đệ liền ở giữa không trung điên cuồng đánh nhau lên. hai người bọn họ tuy rằng thân huynh đệ, nhưng hạ thủ nhưng không có lưu tình chút nào, từng chiêu coi mệnh, từng đạo không thể tưởng tượng nổi đại thần thông không ngừng va chạm. cái kia hôn trưởng, lama thiên đô nhìn thấy tử dạ lại bị tử phong ngăn cản, sắc mặt không khỏi trở nên hơi khó coi. quên đi, đã cái kia phế vật giúp không được gì, như vậy chỉ có thể bỏ qua đạo này hóa thân. lama thiên đô trong lòng đại hận, Này mỗi một đạo hóa thân đều là theo bản thể hắn phía trên bóc ra lực lượng, hóa thân Nga xuống, tối bản thể cũng có cực lớn ảnh hưởng. Lúc trước đã tổn thất lưỡng đạo hóa thân, nếu là đạo này hóa thân lần thứ hai nga xuống, như vậy bản thể của hắn cũng muốn nguyên khí đại thương. Nhưng sự tình đến trình độ này, hắn không thể làm gì. Như là sự tình này hoàn thành, như vậy Thiên Ma Hoàng sẽ dành cho hắn trọng đại thưởng cho, thậm chí có thể đưa hắn chuyển hóa thành thuần huyết tiên ma. Đi. Nghĩ như vậy, La Ma Thiên Đô liền hướng tán kiếm cốc chi hạ, kia cự đại hầm động thoáng qua. La Ma đại hoàng tử, chúng ta lại gặp mặt. Đương nhiên, La Ma Thiên Đô trước mặt, một đạo ám sát thân ảnh lóe lên, Trần Tiêu Âm chi kiếm thể phân thân lập tức xuất hiện. Trần Tiêu Lama Thiên Đô sắc mặt đại biến, tiếp đó hắn quay đầu nhìn hư không bên kia, cái kia chính lấy cự yêu liên thân thể bị vũ khí, đại chiến thông thiên cảnh cự Ba Trần Tiêu, trong mắt lóe lên một cái hoảng sợ. "Ngươi, ngươi chẳng lẽ luyện thành hóa thân chi thuật?" "Không đúng, ngươi cái này rõ ràng chính là bản thể, căn bản cũng không phải là hóa thân, tại sao phải như vậy?" "Không tại sao?" Trần Tiêu hơi lắc đầu, "Hóa thân chi thuật mà thôi, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, ngươi không thể nào hiểu được chuyện tình, còn có rất nhiều." "Hử?" La Thiên Đô hừ lạnh, tuy rằng hắn bất thiết muốn có được Trần Tiêu trên người bí mật nhưng hắn cũng biết lúc này tuyệt đối không phải cùng Trần Tiêu chiến đấu thời gian chờ thời gian kéo càng lâu một khi yêu ma hai tộc sĩ khí bị đánh tan trốn hướng vẫn lạc chi sâm như vậy hắn liền cũng không có cơ hội nữa đem kia tầng dưới chốt nhất ma tộc đại năng tỉnh lại nếu là những ma tộc đó cự phách bất tỉnh lúc này đây kế hoạch đem hoàn toàn thất bại Lama Thiên Đô dưới chân bước chân chốt động thân thể ở giữa không trung không ngừng phang hiện muốn né tránh Trần Tiêu dây dưa thật quỷ dị bộ pháp Trần Tiêu nhãn tỉnh sáng lên nhưng cùng lúc thân hình của hắn giống như quỷ mị như bóng với hình dán thật chặt Lama Thiên Đô bản thể trong tay huyền lũ kiếm, toát ra từng đạo hắc sắt kiếm mang, sát na, phá họa tịch diệt tam đại chí âm kiếm pháp, không ngừng thi triển mà ra, hướng lama thiên đô trên người chẳng đi. lúc này, lama thiên đô kêu bán trong suốt thân thể, cũng biến thành càng trong suốt. hắn hiện tại, cơ hồ là muốn dựa vào gần kia nơi phong ấn đều làm không được. ma thần chi nón mảnh vụn, từng mảnh từng mảnh rơi trên mặt đất. nếu không phải là có đạo này đại thần thông tồn tại, hắn gái này thông thần cảnh hóa thân, cũng không biết cũng bị chạm sát bao nhiêu lần. đáng chết ta! lama thiên đô khí hoa hoa tiêu to. Tối chung bỏ qua cưỡng ép đột phá trần tiêu phương hướng, chuyên tâm cùng trần tiêu chiến tại một chỗ. lama thiên đô, tử dã, hai cái bùn não không dính lên tường được gì đó. giữa hư không, một cái xích hồng sắc bóng dáng dần dần thoáng hiện mà qua, cái thân ảnh này mang trên mặt nhàn nhạt trào phúng, một đám đầy đầu đều là bắp thịt đổ vỡ, cũng không biết động động nào sao. hoàn hảo lần này ma hoàng làm hai đầu chuẩn bị, không có đem toàn bộ hy vọng ký thác vào hai phế vật kia trên người. đây là một cái hồng phát thiếu niên, thân hình của hắn vô thanh vô tức xuyên qua tầng tầng lớp lớp chiến trường, đi tới nơi phong ấn trong. tộc ta đời trước a là thời gian chờ tỉnh lại, chinh phục vùng đất này, chinh phục toàn bộ thế giới. người thiếu niên kia trong miệng tự mình lẩm bẩm, thân thể của hắn phía trên từng có một tiên hồng sắc huyết dịch không ngừng chảy ra tới. ngay sau đó, thân thể của hắn ẩm ẩm bạo khai. Hống. một cái trầm muộn gầm rú thanh âm theo nơi phong ấn phía dưới truyền ra. nháy mắt, ở đây mười vạn ma tộc toàn bộ cùng bạo, là đại a tu la tộc xích tộc hoàng tử. la ma thiên đô ánh mắt hơi sáng ngời, thiên ma giải thể. trong lúc mình, thân thể của hắn phía trên bộc phát ra một đoàn hắc sắc quan mang, lực lượng toàn thân hắn bỗng nhiên bộc phát ra. Thiên Ma giải thể, từng kinh vạn ma môn vị kia hắc ma vệ thi triển qua, hô duyên giác la nhất tộc mộ dung thu địch đã từng dùng qua. Này nhất chiêu bản nguyên chính là Thiên Ma Nhất Tộc Thiên Phú, ma tộc dùng chi có thể trong khoảng thời gian ngắn lực lượng bạo tăng, nhưng sử dụng tới sau sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Những chủng tộc khác nếu là thi triển như vậy dùng chi hẳn phải chết. Trần Tiêu một cái bất ngờ trong lúc đó, thoáng cái đã bị Thiên Ma giải thể phía trên bộc phát ra lực lượng đẩy lui. Sau đó La Ma Thiên Đô thân hình nhanh lướt, lập tức tới đến nơi phong ấn chung, ẩm, ẩm tự bạo đáng chết. Trần Tiêu nhịn không được cảm hận, hắn một chi kiếm thể phân thân đã bị một đầu cự yêu của lấy, bằng không đem thế giới chi thụ lực lượng truyền thông qua, sớm đã đem này là ma thiên đô hóa thân giải quyết rồi. Lúc này nơi phong ấn hạ một tiếng lại một thanh trầm muộn ma hống thanh âm truyền ra, từng cái từng cái quái vật lớn bắt đầu từng bước tỉnh lại. Đáng chết, thế nào thanh đám kia quái vật thả ra rồi? Lúc này những thứ kia theo trong phong ấn đi ra cự yêu, sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi, nói: các ngươi thế nào cùng ma tộc liên thủ? Một đầu cự yêu bỗng nhiên ngừng lại, hướng sau lưng yêu tộc giống lên đi qua. Lúc đầu, cái này cự yêu mới vừa từ trong phong ấn đi ra, đầu còn không có tỉnh táo lại, nhưng đến lúc này, bọn họ rốt cục ý thức được trước mắt rốt cục chuyện gì xảy ra. Chương 314, thập tương thiên quốc uy năng. Hơn triệu người đại chiến, đến tột cùng là loại nào khái niệm. Tàng Kiếm Sơn sau mảnh này vạn thú lâm, đều cơ hồ bị san thành bình địa. Bầu trời, dưới đất, rầm rạp, khắp nơi đều là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc thân ảnh. Theo trên bầu trời nghiêng xuống tiên huyết, đều đã hóa thành nước mưa. Ma huyết vụ, càng là đem cánh rừng rậm này bao phủ. Hết thể nhân, ma đều rết đỏ cả mắt rồi kia mấy con cự yêu giết lảo chỉ là tạo nên một mảnh nho nhỏ gần sóng liền biến mất không còn tâm tích lúc này tất cả mọi người đã không để ý tới đối thủ đến tột cùng là ai đầu nếu không phải bản thân tộc loại liền giết giết giết đại địa đang run rẩy một đạo một đạo ma ảnh theo tang kiếm cốc chi hạ cái kia cự đại trong hang động thoáng hiện mà ra kiệt kiệt cười quái dị quanh quẩn ở mảnh này sát ý hoành sung chiến trường thiên cầu thực nhật đã sớm kết thúc trên bầu trời đại nhật bị sung thiên huyết sát chi khí tô nhuộm thành nhất phiến huyết hồng phàm là thanh long được sinh linh điều đó có thể thấy được này thanh long vực phương bắc đã bị một đoàn huyết vân bao phủ thật là mạnh mẽ sát lục mấy triệu người đại chiến ta coi là chiến đấu như vậy chỉ biết xuất hiện ở tứ đại thần quốc trong vạn sĩ lang đao nhìn phương bắc chân trời có chút kinh hồn tán đảm. điện hạ lang sở đã xuất lĩnh đông đô lang giết tới chúng ta có muốn hay không động thủ vạn sĩ lang đao bên cạnh một cái trung niên nam tử chậm rãi nói động thủ giúp ai vạn sĩ lang đao mắt liếc trung niên nam tử này tự nhiên là giúp đỡ nhân tộc thiên sách đều xuất động, ta thần sách đại quân, đương nhiên sẽ không rơi sau lưng bọn họ. Trung niên nam tử kia đương nhiên nói, hừ, vạn sĩ lang đao biểu môi, thế nhân nói ta thần sách cùng thiên sách nội danh, các người đám giác rưởi này thật đúng là đem mình làm bản thái. Thành thật cấp ta đi luyện binh, ta đây năm vạn thần sách quân nếu là đầu nhập bên trong chiến trường kia, có lẽ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị nuốt đầu khớp xương cũng không còn lại. Lão tử là muốn cùng vạn sĩ trinh huyền kia mấy cái phế vật tranh hoàng vị, mẹ trứng vừa mới thoát khỏi vạn sĩ trinh huyền cấp ta bảy gia cơ sở ngầm, ngươi liền muốn đem ta lực lượng cầm đi chịu chết, thuộc hạ không dám trung niên nam tử này chán thượng mồ hôi lạnh đều chảy ra, không dám liền thành thật cấp ta ở. vạn sĩ lang đao dầm gì nói, lão tử không phải lang sở, hắn có vĩnh hằng thần quốc hoàng hậu làm chỗ rửa vững chắc, lão tử lão nương chỉ là một quý nhân. mấy năm nay nếu không phải lão tử giả ngây giả dại, sớm đã bị kia mấy cái phế vật ăn khô lau sạch. lần này đại hoang thần quốc tới, hẳn là vạn sĩ thiên nộ, lấy vạn sĩ thiên nộ tâm tính sẽ không không tham dự đến chàng này khoáng thế đại chiến Trung chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt rồi. nếu là có cơ hội, bán cho kia trần tiêu một cái nhân tình cũng không thường không thể. Chỉ tiếc, ta muộn sinh nghìn năm, nghe nói ngàn năm trước đại chiến, muốn viễn siêu trận này đây. Hững. Một tiếng rung trời gầm rú sau khi truyền ra, một đầu huyết sắc ma ảnh, theo kia cự đại trong hang động trôi ra. Huyết ma. Đây là huyết ma nhất tộc một vị đại năng, tu vi đã đạt đến thông tiến cảnh. Đầu này huyết ma vừa đến chiến trường, liền há hốc miệng ba, bắt đầu cắn nuốt chúng quanh huyết dịch. Theo tiên huyết không ngừng trào vào, trên người nó kia ám hồng sắc hào quang, cũng biến thành tươi đẹp lên. Cắc cắc cắc. Hô duyên giác la tộc gái con, làm tốt. Đầu này cự đầu trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn sau đó một tay lấy một đầu yêu tộc đại yêu nắm trong tay trực tiếp ném vào trong miệng ngai ăn lên hắc <cười> ngon huyết đục a ta đã không biết có bao nhiêu năm không có thưởng thức sinh linh huyết đục chính là ngươi đong nhiên đầu này huyết ma ánh mắt hơi sáng lợi ánh mắt của nó nháy mắt theo dõi một cái bích lục sắc thân ảnh chính là trần tiêu một chi kiếm thể phân thân ngươi khí tức trên người ta rất ưa thích an người đối với ta có cự đại chỗ tốt huyết ma thân hình nháy mắt hóa thành một đạo huyết ảnh liền hướng trần tiêu vào tới xem phía dưới những cự ma đó bởi vì cái kia hô duyên giác là ma tộc duyên cớ đã hoàn toàn thức tỉnh Trần Tiêu một chi kiếm thể phân thân thân hình nhất lượng liền tránh ra huyết ma tập kích, sau đó thân hình của hắn hơi khẽ động, trực tiếp tiêu thất. Đầu này cự ma tìm không được Trần Tiêu tình hướng hạ, một tay lấy đầu kia cùng Trần Tiêu một chi kiếm thể phân thân đối kháng cự yêu vô tới, một đụng tán. Ta liều mạng với ngươi. Đầu kia cự yêu cũng không phải dễ chơi, lập tức liền cùng đầu này huyết ma chiến tại một chỗ. Trong chiến trường, Trần Tiêu ngũ đại kiếm thể phân thân, ngoại trừ âm chi kiếm thể phân thân ở ngoài, toàn bộ tiêu thất. O O N, -n nhiên, giữa hư không truyền ra từng đợt cự đại tiếng kiếm âm. Nam thanh dài đến cự kiếm hoành không xuất thế, trực tiếp đem này một triệu người chiến trường phân cách ra. Ẩm. Sau một khắc, này năm thanh cự kiếm hung hăng cắm ở dưới chân đại địa chi thượng, từng đạo kiếm khí không ngừng từ nơi này năm thanh kiếm phía trên buộc phát ra. Trần tiêu ngũ đại kiếm thể phân thân đã tiêu thất, cùng này năm thanh cự kiếm hòa làm một thể. Đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận, cấp lao từ lên. Trần tiêu thanh âm, tại đây giữa không trung tạc nổ vang lên. O, -o n g. Sau một khắc, ngũ hành quang hoa lưu chuyển, rực rỡ chói mắt kiếm quang, trực tiếp đem cái này cự đại chiến trường bao phủ gần một nửa không được nhanh đi nơi phong ấn tìm được thiên ma tộc lama dạ tuẩn đem trong tay hắn thiên chi bị phương đem ra chỉ có thiên chi bị phương mới có thể họa mở cửu u ma giới cùng thần châu đại địa hàng rào không gian lama thiên đô thanh âm tại tử dạ trong thai quanh của lên lama dạ tuẩn đời trước thiên ma hoàng hắn làm sao sẽ bị người phong ấn tại nơi này tử dạ thần sắc đại biến ngay sau đó cắn răng một cái thể nội bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn tử quang đem tử phong đánh bay ra ngoài hô duyên công cẩn ngươi cái thái giám chết bẩm mau đi ra cho lão tử đi nơi phong ấn phía dưới tìm đời trước tiên ma hoàng Lama Dã Tuần, vô luận chết sống, đều phải đưa hắn mang ra khỏi tới. Tử dạo bỗng nhiên đối với dấu ở ma tộc trong đám một cái ma tộc cường giả truyền âm nói, đời trước tiên ma hoàng sao? Hô duyên công cẩn mặt trắng không dâu, sắc mặt dị thường âm u, nhìn qua cùng loài người không khác nhau gì cả, nhưng là chỗ mi tâm của hắn, nhưng là dài một đoàn thanh sắc vết vụ. Tìm được Lama Dã Tuần cũng được, vạn nhất hắn đã chết, trên người hắn có bảo bối gì, cũng đều quy ta. Hô duyên công cẩn cũng không đợi đi, mà là không nhanh không chậm nói điều kiện. Ngoại trừ một đối với tộc ta cực kỳ trọng yếu đồ vật, Còn lại ngươi cứ việc cầm đi. Từ dạ tự nhiên giải này hô duyên công cần tâm tính, vội vàng nói: "Thành giao." Hô duyên công cẩn cười ha ha một tiếng, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, chui xuống đất hướng kia nơi phong ấn mà đi. Trần Tiêu lúc này đương nhiên lười quản cái này sự tình. Đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận đã đem kia cả cái nơi phong ấn bao phủ lại. "Âm Dung, Đa Tạ, tuy rằng lần này đại chiến ngươi chưa từng xuất hiện, nhưng nếu là không có ngươi, có lẽ ta sớm đã chết." Thanh Long Thành, Thập Tương Tiên Quốc bên trong, Trần Tiêu bản thể chậm rãi mở mắt. Thập Tương thiên Quốc đại thần thông Quả thực chính là vì ta kiếm thể phân thân Đony đóng giày thần cấp đại thần thông a. Vừa mới, Trần Tiêu mặc dù có thể phát huy ra như vậy thực lực khủng bố, hoàn toàn là bởi vì tu luyện Lâm Âm Dung Phụ thân sáng tạo kia môn thần cấp đại thần thông, Thập Tương Thiên Quốc duyên cớ. Chương 315, nhất bản đại quân cờ. Thập Tương Thiên Quốc, Thập Tương Thập Thiên Quốc, một quốc gia một thế giới. Cho tới nay, Trần Tiêu đối với này Thập Tương Thiên Quốc lý giải đều xuất hiện sai lầm. Nay Thập Tương Thiên Quốc hàm nghĩa chân chính, cũng không phải là ở trong người mở không gian, hình thành một loại không gian chi loại thần thông. Căn bản là dĩ thân hóa thế giới đem một thế giới vô tận sức mạnh to lớn cùng tự thân dung hợp, nhựa tự thân có thế giới lực lượng. Thế giới pháp tắc đều là thần linh lĩnh vực, nhưng là loại này thần cấp đại thần thông thập tương thiên quốc nhưng là mở ra lối riêng. Theo một góc độ khác, đi lĩnh ngộ thế giới này, đồng thời đem thế giới lực lượng dung nhập tự thân. Nay thập tương thiên quốc chân chính ý nghĩa, liền đem tự thân diễn hóa thành một cái dường như thế giới tồn tại. Mà bây giờ Trần Tiêu đã lấy bản thân bát đại kiếm thể phân thân, kể cả bản thể, đồng thời diễn hóa thập tương thiên quốc, đã diễn hóa xuất cửu đại thiên quốc, cùng lâm diện thập tương thiên quốc bất đồng Trần Tiêu này cửu đại thiên quốc là lấy cựu đại bản nguyên làm cơ sở, diễn hóa xuất cựu đại bản nguyên tiên quốc. Có thập tương thiên quốc gia trì, bát đại kiếm thể phân thân trong bản nguyên chi lực cũng sẽ bị kích phát tới. Thần thông bạo phát, Trần Tiêu bản nguyên kiếm thể phân thân trong những bản nguyên chí bảo đó lực lượng cũng bị mức độ lớn nhất thả ra ngoài, có có thể cùng thông thiên cảnh cường giả chống lại tiền vốn. Nếu là thập tương thiên quốc môn đại thần thông này có thể diễn hóa đến mức tận cùng, như vậy Trần Tiêu những kiếm thể đó phân thân cũng sẽ hóa thành bản nguyên tiên quốc, bản nguyên thiên quốc cùng bản nguyên kiếm thần cùng tồn tại. Chỉ là, hiện tại Trần Tiêu còn kém một đạo kiếm thể phân thân. Cựu đại kiếm thể phân thân không có viên mãn, Thập Tương Thiên Quốc cũng không có viên mãn. Lúc này Trần Tiêu trong lòng nhưng thật ra hết sức mong đợi, nếu bản thân hôn độn cự thần cùng Thập Tương Thiên Quốc đồng thời viên mãn, như vậy sẽ phát sinh cái gì đây? Tạm thời, cứ như vậy, nếu không xuất biến có gì, này nhất chẳng chiến tranh, cần phải có thể thắng. Trần Tiêu đã theo Thanh Long thành Thập Tương Thiên Quốc chung đi ra, phong lôi hai đại kiếm thể phân thân cũng đều ly khai bản thể, trợ giúp đến đại chiến trong. Trần Tiêu bản thể nhưng không động. Cho đến bây giờ, mọi người đều cho rằng Trần Tiêu đã ra tay toàn lực tham gia chiến đấu trong nhưng không có nghĩ đến hắn cường đại nhất bản thể vẫn như cũ lưu tại thanh long thành trần tiêu không tin ma tộc chỉ có cái này hậu thủ cho nên hắn không ra tay vẫn ở yên lặng chờ đợi nếu là yêu ma hai tộc vẹn vẹn như thế như vậy thì tính trần tiêu bản thể không ra tay có vinh hằng thần quốc chi tiêu đại quân phụ trợ lần này đủ để đem yêu tộc đánh ra thanh long vực chỉ là trần tiêu không biết ma tộc lớn nhất hậu thủ chính là bị phong ấn ở táng kiếm cốc chi hạ đợi trước thiên ma hoàng lama dạ tuần trên người thiên chi bị phương mà món đó thiên chi bị phương nhưng là rơi vào trần tiêu trong tay đương nhiên nếu là Trần Tiêu biết chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ sản sinh nào đó chút liên tưởng. Chiến trường phía trên, Trần Tiêu đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận đã thành hình, chặt chẽ đem tang kiếm cước hóa thành cái kia cự đại động nguyệt ngăn trở. Trong đó một đầu một đầu cự ma xuất thế, nhưng đều bị đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận ngăn trở. Đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận trong thế giới chi thụ thái ất kim tinh chân thủy giới địa tâm hồng liên hỏa cửu thiên tức nhưỡng ngũ đại trí bảo lực lượng cũng đều toàn bộ bộc phát ra, ra chỉ đến kiếm trận phía trên. Bất quá lúc này Trần Tiêu tu luyện thập tương thiên quốc đại thần hồng tự thân nội bộ hầu như muốn hình thành một thế giới, ngũ đại bản nguyên trí bảo khí tức, còn lại là toàn bộ bị che giấu, cũng không có chút xuống đi ra ngoài. thích ngũ ngươi tên con kiếp, cũng dám liên hợp ma tộc. cự ba vương nhìn thấy trần tiêu kim chi kiếm thể phân thân đi vào bảy trận, vẫn chưa ngăn cản, mà là tới đến giả yêu quái thích ngũ trước mặt, tức miệng mắng to. ta ta. thích ngũ trong lòng một trận ủy khuất, cùng ma tộc liên hợp cùng hắn căn bản cũng không có quan hệ thế nào, hoàn toàn là thần châu đại địa phía trên mấy đại yêu tộc vương tộc đánh nhịp quyết định. cự bá nhất tộc nếu là có thể xuất thế, đối với thần châu đại địa thượng yêu tộc tới nói nhưng là một cái cực lớn trợ lực, thậm chí có thể tại giới vực chiến trường phía trên lực áp nhân tộc. Chỉ là nhân tộc cùng yêu tộc kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tối chung chỉ phải đạt thành hiệp nghị, ai cũng không được ở chỗ này xuất thủ. Mà lần này yêu tộc phái ra nhân thủ, toàn bộ đều là đánh này lịch luyện kỳ hiệu tới. Tối chung, Thần Châu đại địa thượng yêu tộc cũng được cùng ma tộc liên hợp. Suy cho cùng ngàn năm trước, yêu ma hai tộc mặc dù không có đạt thành nhất trí, nhưng liên thủ đánh chết Diệp Phàm. Cho nên lúc này đây Thần Châu đại địa thượng yêu tộc cử đầu, cùng ma tộc hầu như trong cùng một lúc đạt thành hiệp nghị. Tuy rằng Lưỡng Vương không có trực tiếp tiếp xúc qua, nhưng bọn hắn ai cũng biết đối phương muốn làm gì, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Mà thôi, lúc này đây tộc ta có thể theo kia nơi phong ấn chung đi ra, ngươi coi như là công lao to lớn. Đống nhiên, cự bá vương vô lực thở dài một hơi, hướng vẫn lạc chi sầm phương hướng tối lui. Không được. Cự bá vương vừa dứt lời, ở một bên vị kia ngân mánh vương tử phẫn nộ quát, lần này tuyệt đối không thể lui, nhất định phải đánh tới thanh long vực nội địa. đem này thanh long vực bắt, bắt thanh long bực. Cự bá vương cười lạnh nói, muốn bắt hạ thanh long vực, để ngân mánh tộc đi lấy. Mơ tưởng bắt ta cự bá nhất tộc làm con cờ thí. Hết thể tộc nhân, lui. Tuyệt đối không được, Thanh Long Thành đã nhận chủ, nếu không đem Thanh Long Thành phá hủy, một khi Thanh Long vực quật khởi, như vậy ta yêu tộc lại sẽ như 37, năm trước vậy, bị nhân tộc cắp chế. Ngân Mánh Vương tử quát lớn. Cái gì? Cự bá vương mở ra, Thanh Long Thành nhận chủ. Bây giờ Thanh Long Thành chủ chính là Diệp Phàm chuyển thế thân. Thích Ngũ bất đắc gì nói. Dĩ nhiên cái kia Diệp Phàm. Cự bá vương biến sắc. Không phải Diệp Phàm, là so Diệp Phàm càng quái thai một người. Ngân Vương tử hít sâu một hơi năm đó Diệp Phạm chịu hơn 10 vị Thiên môn cảnh cường giả đánh lén, tuyệt đối không có còn sống đạo lý. Người thiếu niên kia là được Diệp Phạm truyền thừa, nhưng hậu sinh khả úy. Hắn thế nhưng từ 39.005 trước Kiếm Thánh Lâm diễn ở ngoài, Thần Châu Đại Địa thượng sinh ra vị thứ hai Kiếm Thánh, Diệp Phạm. Coi như là hắn chuyển thế trung tu, nhưng linh hồn bất biến, như vậy hắn phong hạo, liền vẫn là phong ma Kiếm Thánh, tuyệt đối sẽ không lần thứ hai thủ phong. Thích ngũ hơi ngẩn ra, thế nhưng vì sao thủ đoạn của hắn, phương thức của hắn đều cùng kia Diệp Phạm độc nhất vô nhị đây? thậm chí so hắn Diệp Phạm còn muốn vô lại Long sinh Long, Phượng sinh Phượng, Lão thử Nhi Tử biết đánh động Ngân Manh Vương Tử liếc mắt Diệp Phạm hậu bối môn nhân cũng đều không phải kẻ tốt lành gì Ngoại trừ kia Trần Tiêu ở ngoài còn có cái kia Nguyệt Vô Ngân cũng là một cái hỗn đản Rất hiển nhiên này Ngân Manh Vương Tử từng ở Nguyệt Vô Ngân trong tay bị thua thiệt Như vậy cũng chỉ có thể cường sát đi ra Cự Bá Vương hít sâu một hơi Ta chỉ muốn hỏi một câu Nếu là Thanh Long Thành không có nhận chủ các ngươi có phải hay không còn sẽ làm như vậy Sẽ Ngân Manh Vương Tử nói Ta yêu tộc như nghĩ hoàn toàn chiếm lĩnh thần châu khu trục nơi này nhân tộc nhất định phải đem tứ đại thánh thành, thanh long thành nếu là không có nhận chủ, vậy càng muốn đem tòa thành trì này đoạt tới. Người cự bá nhất tộc xuất thế chính là ta tộc cướp đoạt thanh long thành thời cơ tốt nhất. Ngân Manh Vương tử ngược chậm trùng kịch liệt tiếp tục nói, không chỉ là thanh long thành, còn có chu tự thành, bạch hổ thành, huyền vũ thành ba tòa thánh thành đem tại không lâu sau đó rơi vào ta yêu tộc chi thủ. Người cự bá nhất tộc có tổ long huyết mạch, nguyên bản từ ngươi cự bá nhất tộc chấp trưởng thanh long thành là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếp kia Trần Tiêu dĩ nhiên trước các người một bước, đem tiêu thanh long thành luyện hóa. Ngân Minh Vương tử trong mắt đầy là hận ý. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hoàng Hốt trong lúc đó, Cự Bá Vương nghĩ tới vì sao năm đó cự bá nhất tộc sẽ bị Cam Tâm Tình nguyện phong ấn tại nơi này. Nguyên lai, like, đây là nhất bản đại quân cờ. Yêu tộc vì cướp đoạt tứ đại thánh thành nhất bản đại quân cờ. Nay Cự Bá Vương cũng không phải là đời thứ nhất bị phong ấn ở nơi đó Cự Bá Vương, mà là đang đợi trước Cự Bá Vương sau khi ngã xuống, theo Cự Bá Vương tộc trung lan truyền ra một vị nhân tài mới xuất hiện. Cho nên rất nhiều bí mật hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Nhưng là giờ khắc này, đi qua Ngân Minh Vương tử chỉ rõ, hắn rốt cuộc Minh Bạch cự bá nhất tộc sứ mệnh. Nếu là ta tộc có thể luyện hóa Tứ Đại Thánh Thành, coi như là ma tộc thực sự một lần nữa hàng lâm thần châu, có thể giấy lên bao lớn bão sóng. Ngân Minh Vương tử hừ lạnh một tiếng, hiện tại, thể tụ toàn bộ lực lượng, hung hăng trùng kích phía Nam Bình Trướng, cần phải đem Thanh Long Thành đoạt lại, coi như là đoạt không trở lại, cũng muốn đem tòa thành kia cấp ta phá hủy. Tuyệt đối không thể lại để cho nhân tộc chiếm Thánh Thành. Cự Bá Vương không chần chờ nữa, nháy mắt điều động lên cự bá tộc cường giả hung hăng hướng phía nam đánh tới. Một cái thế giới khác cự bá nhất tộc vẫn chưa hoàn toàn đi ra, có rất lớn một bộ phận, như trước liên tục không ngừng theo một cái thế giới khác đi ra. Bọn họ khi lấy được cự bá vương mệnh lệnh sau, nội điên hướng phía nam xung phong liều chết mà đi. Trần Tiêu lấy đại ngũ hành diện tuyệt chu thần kiếm trận ngăn chặn, chỉ là phong ấn ma tộc cái kia độc vật, cũng không phải là phong ấn yêu tộc cái thế giới kia vết nứt. Cái kia vết nứt thực sự quá lớn, Trần Tiêu đại ngũ hành diện tuyệt chu thần kiếm trận căn bản là đỡ không được. Lẽ nào cái này cự bá đều không sợ chết sao? Giờ khắc này, nhân tộc nội tâm đang run rẩy trên bầu trời cựu phong kiếm tiên đại trận chín thanh thanh kiếm đều bị máu tươi nhiễm đỏ cựu phong chi chủ toàn thân cao thấp cũng không đầy thiên huyết có địch nhân cũng có bản thân coi như là diệp anh vào lúc này yếu đi xuống ầm ngay vào lúc này trên bầu trời một tòa nho nhỏ kim sắc cung điện từ trên trời giáng xuống rơi xuống phía trên chiến trường này sau một khắc một cái khuôn mặt tiểu tiểu thiếu nữ theo trong cung điện đi ra trong tay của nàng cầm một căn ngọc địch. du dương tiếng sáo tại chiến trường này trong lúc đó quanh quẩn dược lên không tốt là thượng cựu ngũ tiên tông Thượng cổ ngũ tiên tông nhân là từ đâu nhô ra? Yêu tộc một đám cường giả sắc mặt đại biến. Thượng cổ ngũ tiên tông, tên này nghe em hay, kỳ thực bất quá là ngũ tiên tông nhân tự phong mà thôi. Mà ở Thần Châu Đại Địa những sinh linh khác trong mắt ngũ tiên tông còn có một cái tên khác, ngũ độc, độc long, độc hoàng, độc lân, độc Giao, độc ngoan ngũ đại chí độc chi thú chính là ngũ độc cúng bái thánh vật. Mà bây giờ Thần Châu Đại Địa thượng lấy độc xương vạn độc tông, tại ngũ độc trước mặt cũng bất quá một cái tập tém học theo trẻ sơ sinh mà thôi. Ngũ tiên tông nhân xuất hiện ở nơi này đối với yêu tộc mà nói không có thể như vậy một tin tức tốt ngũ tiên tông nhân mỗi luyện chế thành một loại độc thế nhưng thập phần nữa thích lấy yêu tộc tới làm thí nghiệm chương 316, ma hoàng tứ tỉnh thượng cổ ngũ tiên tông diệt vong cùng yêu tộc cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ mà kính địch trần cùng kính hoa từ hai người tuy rằng đạt được ngũ tiên tông truyền thừa nhưng không tự mình phục hưng ngũ tiên tông cũng chính là nguyên nhân này giữa không trung phía trên lục kha kha vẫn chưa thi triển cái gì độc thuật trong tay nàng một chi ngọc địch tấu lên từng đợt thanh thúy nghe thanh trường bên trong chiến trường này sát khí tựa hồ cũng bị bản này trương hòa tan hứng đông nhiên ẩn nấp trong chiến trường một đầu huyết ma trong miệng phát ra một tiếng hoảng sợ dích đảo nó kia nguyên bản huyết sắc thân thể chợt bắt đầu dần dần trở nên thành hắc sắc một tia hắc sắc tiến vụ tại trên người của nó dâng lên huyết ma kia nguyên bản huyết hồng sắc tràn ngập bạo ngược đôi mắt bắt đầu trở nên ngây dại ra thượng cổ ngũ tiên tông độc khôi chi thuật cự ba vương trong mắt lóe lên một cái hoàng hốt hoàn hảo hoàn hảo môn thần thông này là huyết ma khắc tinh vô pháp nô dịch ta yêu tộc bằng không gào gừ trong chiến trường đầu kia cả vật thể biến thành đen như nước sơn huyết ma nhiên phát ra một tiếng cự đại dích đảo trong nay mắt liền cách nó gần nhất một đầu huyết ma nhào đi qua tại một đầu khác huyết ma phản ứng kịp trước đầu này hắc sắc huyết ma trực tiếp cắn cổ họng của nó từng ngụm đưa nó nuốt vào sau một khắc đầu này huyết ma thân thể đột nhiên trở nên lớn ba phần sau đó đầu này hắc sắc huyết ma liền dường như hóa thân làm một cái u linh không ngừng tại chiến trường phía trên du tẩu cắn nuốt một cái lại một cái ma tộc tính mệnh không chỉ là đầu này hắc sắc huyết ma còn lại một chút huyết ma bị lục kha kha tiếng địch kia ảnh hưởng hóa thành nàng nô côi bắt đầu tàn sát ở đây ma tộc không tốt nhất định phải đem cô gái kia giết chết bằng không tộc ta nguy hiểm. Đang cùng Tử Phong đại chiến tử dạ trong lòng mãnh liệt chi địa cả kinh, nguyên bản, hắn đã hầu như muốn thoát khỏi Tử Phong dây dưa, đáng tiếc hắn thật sự là xem thường Tử Phong, suýt nữa bị Tử Phong kích sát tại chỗ. Hồ duyên công cần cái kia hỗ chướng, đến cùng đang làm gì, vì sao còn không có đem Thiên Chi bị Phương lấy ra? Tử dạ trong lòng âm thầm sốt ruột, La Ma Thiên Đô hóa thân đã tự bạo, ma tộc quyền chỉ huy một lần nữa rơi vào trong tay của hắn. Đáng tiếc bây giờ tử dạ hoàn toàn bị Tử Phong dây dưa kéo lại, căn bản là vô pháp chi phối đại cục. Nguyên bản dũng mãnh ma tộc, bắt đầu từng người vi chiến. Vô pháp hình thành một cái thống nhất chính thể. Tuy rằng những ma tộc đó trong vẫn tồn tại như cũ một chút cường hãn ma đầu, đáng tiếc tại năm vạn đồng đô lang nhảy vào chiến trường sau, ma tộc chiến trận, nháy mắt bị tách ra. Mấy triệu người cự đại trong chiến trường, mười mấy vạn ma tộc, cho giỏi tựa như một cái bé nhỏ không đáng kể bọt sóng. Không có, tại sao không có? Mắt thấy đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận bao phủ xuống, phong ấn động huyệt phía dưới, kêu hô duyên công cần bắt đầu hốt hoảng. Phong ấn trong huy động, tất cả cự ma theo trong phong lớn thức tỉnh, lao ra mặt đất, nhưng đều bị tỏa kia kinh khủng kiếm trận ngăn lại có thậm chí tại vừa mới vừa thò đầu ra liền bị kiếm trận diện sắt đi suy cho cùng cái này cự ma bị phong ấn lâu lắm lực lượng chảy mất nghiêm trọng căn bản là không kịp được bổ sung đã sớm suy yếu tới cực điểm này hô duyên công cẩn ở phía dưới du tẩu rất lâu vẫn như cũ không thấy người trong truyền thuyết kia trước một đời thiên ma hoàng lama dạ tuần Hả? là cái kia sao đung nhiên hô duyên công cẩn nhãn tỉnh sáng lên tại đây phong ấn động miệt phía dưới cùng nhất cái cánh tay to lớn lặng lặng nằm ở bùn đất trong nơi này đã là dưới đất vạn triệu chỗ. Cánh tay kia không gì sánh được cự đại, một ngón tay liền có dài 5, 6 trượng ngắn, toàn bộ cánh tay cũng có dài mấy trăm trượng ngắn. Bất quá, lúc này cánh tay này đã không có bất kỳ sinh cơ, bề ngoài ra một mảnh cho bại, liền vùng hư không này trùng, đều tràn đầy một cỗ mùi hôi khí tức. Đã chết rồi sao? Hồ duyên công cẩn thân thể chậm rãi bay xuống xuống, rơi xuống một ngón tay bên cạnh. "Hả? Chữ vật giới chỉ?" Hồ duyên công cẩn ánh mắt lần nữa sáng ngời. "Như cánh tay này thật là la ma dã tuần, như vậy này trong chữ vật giới chỉ, suy cho cùng tồn tại kinh thiên Chí bảo." Thậm chí, kia tử dạ trong miệng Thiên Chi bị phương. Hồ duyên công cẩn đã nhịn không được trong lòng tham niệm. "Giao ra! Thứ hư, ta Hồ duyên công cẩn là người phương nào? Chính là ma tộc đệ nhất đạo tặc, rơi xuống đồ vật trong tay của ta, lại há sẽ giao ra?" Trong lúc nói chuyện, Hồ duyên công cẩn cẩn thận từng ly từng tí tới gần cánh tay này, đang xác định cánh tay này phía trên không có bất kỳ sinh cơ sau, mới dám đi tới. Quả nhiên là Thiên Ma tộc hoàng giả Tiêu Chí. Hồ duyên công cẩn nhìn cái viên này cự đại giới chỉ phía trên hoa văn sau vui mừng quá đỗi. Sau đó, Này Hồ Duyên Công Cẩn trong tay liền nhiều hơn một bải đao, hung hăng bổ về phía cái kia ngón tay. Ngươi đang làm gì? Đồng nhiên, Hồ Duyên Công Cẩn trong tay, một cái thâm trầm thanh âm vang lên. Hồ Duyên Công Cẩn đầu cảm thấy toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều phải đứng thẳng lên. Hầu như không chần chờ chút nào, Hồ Duyên Công Cẩn đang lúc trở tay, liền đem kia nguyên bản chạm hướng cái kia ngón tay một đao, bổ về phía phía sau. Con. Sau một khắc, Hồ Duyên Công Cẩn đầu nghị cánh tay của mình một trận tê dại, trong tay hắn chôi này thánh khí hẹp đau trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. La Đương Hồ duyên công cẩn thấy rõ tới nhân sau, sắc mặt đại biến, đây không phải là ngươi hóa thân, là bản thể của ngươi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Tộc ta ba vạn năm bố cục, mới làm được hôm nay bước này, ta lại như thế nào không tự mình đến đây đây? Lama Thiên Đô khẽ cười một tiếng, yêu tộc vì Mưu Đồ bốn tòa thánh thành, mà tộc ta chính là vì cứu xuất ta tổ phụ. Mà ngươi, bất quá là tỉnh lại ta tổ phụ một cái tế phẩm mà thôi, ta Hồ duyên thập hoàn tử. Sau một khắc, Lama Thiên Đô khoệ miệng hiện lên một cái tà mị dáng tươi cười, ngón tay của hắn hơi một điểm. Hô duyên công cẩn trong miệng phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu to, toàn thân thân thể ẩm ẩm bạo khai, từng đạo dòng máu đỏ sẫm không ngừng xối hướng kia cái cánh tay to lớn phía trên. Thức tỉnh đi, ta tổ phụ, thỉnh dẫn dắt tộc ta một lần nữa hàng lâm thế giới này đi. Là ma thiên đô trong miệng ngâm sướng xuất từng tiếng ma tộc nô ngữ. cánh tay kia phía trên kia ra khô khốc, hấp thu nữa hô duyên công cẩn huyết dịch sau, từ từ khôi phục. Ẩm ẩm, đại địa bắt đầu nhẹ nhàng run dậy một đạo một đạo kinh khủng hung sát, theo đại địa chỗ sâu lói ra. Không nghĩ tới, trăm vạn năm sau còn có thể thấy con cháu của ta hậu đại rằng trong máu của ngươi có ti tiện nhân tộc huyết thống, nhưng ngươi vẫn là ta hậu đại. Cánh tay này, lúc này đã biến thành thanh hắc sắc, trên đó phát ra một hồi tư duy ba động, truyền vào Lama Thiên Đô trong hai. Ta kính ái tổ phụ, làm đưa ngươi từ nơi này mảnh chết tiện đại địa chi hạ cứu xuất sau, là được đem thể nội kia ti tiện nhân tộc huyết mạch khu trừ, có chí cao vô thượng thiên ma huyết mạch. Lama Thiên Đô ngứ khí trong lưu lộ ra vẻ kích động, xin tôn kính tổ phụ, vận dụng kia chí cao vô thượng quy tắc thần khí thiên chi bị phương, mở ra thế giới này lại môn, nhục tộc ta một lần nữa hàng lâm thần châu. Chương 317 Thiên môn cảnh ma đầu, Thiên chi bị phương. Đông nhiên, cánh tay kia phía trên dần hiện ra một đạo thanh hát sắc vầng sáng, một cái thấy không rõ diện mục bóng người, từ từ dần hiện ra tới, đứng ở đó cái cánh tay to lớn phía trên. Ngàn năm trước, ta bản thể đã thoát khốn mà ra, đem Thiên chi bị phương đưa ngoại giới đi. Một cái dường như theo trong bực sâu truyền tới thanh âm, quanh quẩn tại Lama Thiên đô bên hai. Cái gì? Lama Thiên đô trong mắt lóe lên một cái nhỏ bé không thể nhận ra tinh mang, nhưng tiếp đó lại bị nghi hoặc thay thế, đã tổ phụ ngài đã thoát khốn mà ra, như vậy vì sao? Ta bản thể tuy rằng thoát khốn mà ra, nhưng tao ngộ rồi một vị kinh thế đại năng đang cùng vị kia đại năng đại chiến mấy trăm năm sau, bị đánh gần như hồn phi phách tán, không thể không chuyển thế làm người. Chỉ tiếc, ta bản thể tựa hồ tao ngộ rồi thai chung chi mê, sớm đã quên đi rồi bản thân là ai. Bóng người mơ hồ kia trầm ngâm nói, cái gì? Hầu như đem tổ phụ đánh hồn phi phách tán, Lama Thiên Đô biến sắc, là kia trong khi nghe đồn Diệp Phàm sao? Không phải hắn. Lama ra tuần này kia tàn hồn hơi lắc đầu, Diệp Phàm mặc dù không tệ, nhưng chúng quy chỉ là một triệt địa cảnh võ giả mà thôi lúc đó cùng ta đại chiến là một cái tới tự thần giới thiên tình long vương thiên tình long vương nhỏ yếu nhất thiên tình long vương đều là thần linh cấp bậc tồn tại lama thiên đô trong mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi tới nếu thật là thiên tình long vương có lẽ lama dạ tuần thời kỳ toàn thịnh không phải là đối thủ của hắn lama dạ tuần thời kỳ toàn thịnh là thiên môn cảnh định phong bản thần mà không phải chân chính ma thần thiên tình long vương tại thần giới đều thuộc về chí tôn nhân vật nếu là lama dạ tuần thực sự gặp phải thiên tình long vương có lẽ đối phương một hơi cũng đủ để đem thổi chết Cái kia Thiên Tình Long Vương người cũng bị thương nặng, hầu như hồn phi phách tán, nếu là ta đoán không sai, nó cần phải tại 500 năm trước bỏ mình. Lama ra Tuần thân ảnh đứng ở đó chạy cánh tay phía trên, lần thứ hai nói, một cái hô duyên giác la tổ hoàng tộc huyết mạch, còn chưa đủ để lấy nhượng ta này là hóa thân khôi phục. Tổ phụ yên tâm, tộc ta đã tại 3 vạn năm trước bố cục, dẫn yêu tộc mắc lửa, tuy rằng ngàn năm trước bị người ngăn cản, không, có giấy lên đại chiến, nhưng lần này, chúng ta nhưng là thành công. Lama Thiên Đô khép cười một tiếng, này lần, ngoại giới đã nhắc lên mấy triệu sinh linh khoáng thế đại chiến, đại địa đều bị tiên huyết thẩm đấu. Những thứ kia huyết dịch, đầy đủ tổ phụ này là hóa thân khôi phục lại đỉnh phong. Lama giả tuần này là hóa thân cường đại dị thường, đã siêu thoát rồi nguyên bản hóa thân xỉn xích, có độc lập tư duy linh trí, vô hạn gần tới phân thân. Cho dù là Lama giả tuần bản thể đã chuyển thế, đồng thời chịu thai trung chi mê, này cụ hóa thân nhưng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu là này là hóa thân hấp thu ngoại giới những thứ kia sinh linh tiên huyết, này là hóa thân thậm chí có thể đạt đến bản thể cảnh giới, một lần nữa trở lại thiên môn cảnh đỉnh phong. Ha ha ha ha. Hảo, hảo, được. Lama giả tuần hóa thân vui mừng quá đỗi cười nói chỉ cần ta này là hóa thân có đầy đủ mạnh thực lực liền có thể cảm ứng được bản thể tồn tại đến lúc đó mở ra thiên chi bị phương có thể đem ta tộc đại quân đưa tới thế giới này được lama thiên đô trên mặt hiện lên một cái kinh hỉ sau một khắc hắn nói tổ phụ ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì là muốn đem ta cô thân thể này bỏ xá giúp ngươi thoát khốn đúng không hả lama dạ tuần hơi mẩn ra tiếp đó cười nói không hổ là ta lama dạ tuần hậu nhân trong đầu tràn đầy ta gian trá dạo hoạn âm hiểm cùng tàn nhẫn không sai tới đi ta hại tử phóng khai tâm thần của ngươi, nhượng tổ phụ của ngươi, ta, vị đại thiên ma hoàng lama giả tuần vào ở thân thể của ngươi đi. Ha ha, tổ phụ, ta không chỉ là thừa kế ngươi gian trá, già hoạt cùng tàn nhẫn, còn có đầu thuộc về ta vô thượng trí tuệ. Lama thiên đô lập tức theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đoạn khô bại mục đầu, người nói, đây là vô thượng trí bảo đoạn hồn mục, chỉ cần tổ phụ này kia tàn hồn tiến vào bên trong tương tự có thể đạt được tầm bổ, thậm chí một lần nữa ngưng tụ hóa thân. Có này đoạn hồn mục, tổ phụ ngươi cũng không cần đoạt xá ta thân thể. Đoạn hồn mục, lama giả tuần ánh mắt hơi sáng lời. Quả nhiên là đoạn hồn mục. Ha ha, làm tốt lắm, làm trở về ma tộc sau, nhất định phải hảo hảo bàn tặng của ngươi. Đưa ngươi thể nội người kia ti tiện nhân tộc huyết mạch khu trừ đi ra ngoài. Trong lúc nói chuyện, Lama gia tuần thân thể khẽ động, liền dẫn cánh tay kia phía trên hết thể tinh hoa, tiến nhập kia đoạn hồn mục bên trong. Ta kính ái tổ phụ. Nhìn Lama gia tuần hóa thân tàn hồn, tiến nhập trong tay đoạn hồn mục, khóe miệng chảy ra một tia thị huyết nụ cười, ta không chỉ có riêng thừa kế ngài âm hiểm giàu hoạt cùng tâm nhẫn, còn thừa kế ngài không cụ bị rối trá cùng trí tuệ. Kha kha kha. Tuy rằng cũng chỉ là một cái hóa thân tàn hồn, nhưng đầy đủ nhượng ta đạt đến thiên môn cảnh. Hô! Sau một khắc, Lama Thiên Đô trong tay đoạn hồn mục, đung nhiên bốc cháy lên một đạo hắc sắc hỏa diễm. Cửu U hỏa! Đung nhiên, đoạn hồn mục chung, Lama Dạ tuần kia thanh âm hoảng sợ truyền ra. Lama Thiên Đô, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào ngươi muốn giết chết tổ phụ của ngươi không được? Tổ phụ? Ngươi chỉ là ta tổ phụ một bộ hóa thân mà thôi, có thể không phải của ta tổ phụ? Kiệt kiệt kiệt coi như là ta tổ phụ tới có thể làm sao? Bây giờ Thiên Ma Hoàng là vĩ đại Lama Diên mà hạ nhất nhậm thiên ma hoàng, còn lại là ta, Lama Thiên Đô. Hô. Ngay sau đó, Lama Thiên Đô trong tay đạo này hát sát hỏa diễm, 36 địa hỏa chung xếp hạng thứ 13 cựu lũ hỏa nháy mắt đem này đoạn hồn mục, kể cả trong đó Lama dạ tuần tàn hồn thiêu đốt hết sạch. Cự đại năng lượng trong nháy mắt truyền vào Lama Thiên Đô trong thân thể. Nguyên bản, Lama Thiên Đô tu vi cũng đã đạt đến thông thiên cảnh đỉnh phong, khi lấy được cố lực lượng này sau, hắn tu vi nháy mắt đột phá. Tổ phụ, ta cắn nuốt ngươi hóa thân tàn hồn, đồng dạng có thể cảm ứng được bản thể của ngươi đây. Đến lúc đó Ta lại đem bản thể của ngươi ăn, liền có cơ hội đánh vỡ thiên môn, thành tựu vô thượng ma thần. Kha kha kha, ma đế, vị trí này sớm muộn là của ta. Mênh Mông vô bờ biển rộng mênh mông phía trên, một cái tầm thường tiểu đảo, một người mặc thanh sắc trường bào trung niên nam tử lặng lặng nhìn phương tây chân trời, tựa hồ xuyên qua mênh mông đại hải, thấy được huyết chiến chiến trường. Nam tử này con mắt hết sức bình thường, không có bất kỳ chỗ thần kỳ, nhưng trên người của hắn lại luôn luôn không tỏa ra như vậy một cô xuất trần khí tức phiêu phẫn. Lama Thiên Đô, Lama Diên Na, trí tuệ, rối trá. Trung niên nam tử đứng chắp tay, trong miệng lẩm bẩm nói, chân chính trí tuệ có thể không phải là các ngươi có thể hiểu được. "Sư tôn, ta trở lại rồi." Đột nhiên, trung niên nam tử kia phía sau, một cái sắc mặt mệt mỏi lão giả chậm rãi rơi xuống. Nếu là Trần Tiêu ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra, lão giả này chính là Huyền Huyền tông trưởng giáo hạ Lan Phong. Hạ Lan Phong hạ xuống trong ngáy mắt, trên người của hắn dường như có một tầng mê vũ khí tức tan đi, hóa thành một cái 18-19 tuổi thiếu niên. Đệ tử Tàn Tiêu gặp qua sư tôn. Sau một khắc, Hạ Lan Phong biến thành thiếu niên này đối với trung niên nam tử kia không người nói Sự tình hoàn thành sao?" Trung niên nam tử nhìn thiếu niên kia, mở miệng hỏi. "Hoàn thành." Hạ Lan Phong gật đầu, "Ta đã mượn kia Hạ Lan Phong nữ nhi hạ ra chi thủ, đem kia Thiên Chi bị phương giao cho Trần Tiêu trong tay." "Ừm." Trung niên nam tử chậm rãi gật đầu, "Hảo, ngươi trở về tu luyện đi, không đến Thông Thiên Cảnh, cũng không cần tái xuất hiện tại trước mắt người đời. Ngươi còn có nghi vấn gì không?" Trung niên nam tử nhìn thấy thiếu niên này không chịu ly khai, trên mặt biểu lộ một tia từ ái, cười hỏi, "Sư tôn, ngay lúc đó chẳng phải Thiên Ma tộc, vì sao?" Thiếu niên chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nói ra, Thiên Ma tộc sao? Trung niên nam tử cũng chính là Thiên Ma tộc đời trước, Thiên Ma hoàng Lama dạ tuần tay ở trong hư không nhẹ nhàng vung lên, một cái thủy mặc tranh họa liền rơi xuống trước mặt hai người. Tranh họa phía trên chính là Tử Dạ cùng Tử Phong huynh đệ hai người đại chiến trước sau tình cảnh. Này huynh đệ hai người đối thoại, không sót một chữ rơi vào thiếu niên kia trong hai. Chuyện này, thiếu niên có chút kinh ngạc. Tử Phong là đứa trẻ tốt. Lama dạ tuần hơi lắc đầu, chúng ta tuy rằng ma tộc, nhưng là ma tộc chúng, thời khắc tồn tại một chút muốn muốn chúng ta mọi người Như vậy tuột quần, không bằng không quay về. Lama Ra Tuần ngẩng đầu lên, nhìn bích lam sắc bầu trời. Hơn nữa, so lên ma giới kia ám hồng sắc thiên không, ta càng thích nơi này một mảnh bích lam sắc. Thiếu niên kia trầm mặc, nhưng trong mắt như trước mang theo một tia nghi hoặc. Sau này, người sẽ hiểu. Vâng. Sau đó, cái tiêu minh giáo tản tiêu thiếu niên không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi thối lui. Hoàn hảo, kia kia thai hoàng ẩm, cũng bị Lama Thiên đô hóa giải. Đống nhiên, Lama Ra Tuần nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới, kia kia hóa thân tàn hồn. Dĩ nhiên diễn sinh ra độc lập nhân cách cùng ý chí, suýt nữa thoát khỏi ta trường khống, hoàn hảo, hoàn hảo. Lão hữu, năm đó cũng nhiều thua thiệt ngươi thay ta lừa dối, lừa gạt được thần giới những kia thần linh, bằng không. Lama Dã Tuần hơi thở dài một hơi, cho dù là cùng tận bích lạc hoàn tuyển, ta cũng muốn đưa ngươi tàn hồn tê thểu, cho ngươi tái thế trọng sinh. Này một mảnh chiến trường, vẫn ở phong cuồng. Đống nhiên, dung trời hét hò lần thứ hai chuyển đến, mà khác một chi đại quân theo một hướng khác díp vào, một cây hắc sắc long kỳ lay động tại trên bầu trời. Đây là một chi hắc sắc đại quân, trong đại quân, sở hữu võ giả đều một tay cầm trảm mã đao, một tay cầm cự thuẫn. Thương Tuyết Long quân. Đại hoang thần quốc cựu thập cựu thái tử vạn sĩ thiên nộ dưới trướng Thương Tuyết Long quân. Thương Tuyết Long quân, là đại hoang thần quốc Thương Tuyết Long quân, bọn họ thế nào tới nhanh như vậy? Ngân Mánh Vương tử trong thần sắc xuất hiện nồng đậm sợ hãi. Nếu là Đông Đô Lang xuất hiện, nhượng hắn cảm thấy cự đại áp lực, nhưng hắn như trước có đánh một trận vũ khí. Nhưng là trước mắt này Thương Tuyết Long quân đột nhiên rút ra, còn lại là đã nhượng hắn táng đạm. Thiên Sách Đông Đô Lang, tuy rằng một chi tuyệt cường đại quân, Nhưng cùng Thương Tuyết Long Quân so sánh với, căn bản là một cái tập tính học theo Hải nhi. Đông Đô Lang có có thể so với giới vực chiến trường chiến lực. Mà Thương Tuyết Long Quân, còn lại là giới vực chiến trường trung đỉnh phong tồn tại. Đồng thời, Thương Tuyết Long Quân cũng là tứ đại thần quốc cao cấp nhất quân đoàn trí nhất. 20 vạn Thương Tuyết Long Quân, toàn bộ chút xuống vào chiến trường. Cầm đầu là một người mặc hắc giáp, mặt mang một cái hắc kim sắt mặt nạ nam, chính là Đại Hoang thần quốc thứ 99 hoàng tử, Vạn Sĩ Thiên Nộ. Vạn Sĩ Thiên nộ, đại hoang thần quốc đệ nhất thiên tài. Thông thần cảnh đỉnh phong tu vi lại từng tại giới vực chiến trường chung chém giết vô số vị triệt địa cảnh đỉnh phong, đồng thời sông chính diện đánh bại thông thiên cảnh cường giả, cùng vạn sĩ thiên nộ so sánh với vĩnh hoàng thần quốc thái tử lang sở, cùng đại hoang thần quốc thập tam thái tử vạn sĩ lang đao, đều quá mức chỗ thua kém. bất quá này vạn sĩ thiên nộ chí không ở hoàng bị, mà là một cái không hơn không kém chiến đấu của nhân. hắn tại linh hải cảnh thời gian chờ, liền dám không để ý khuyên can sông vào giới vực chiến trường, huyết sát vạn dặm, tuy rằng người bị thương nặng, nhưng sống mà đi ra giới vực chiến trường, kia 20 vạn thương tuyết long quân cũng là từ hắn một tay xây dựng. Vạn Sĩ Thiên Nộ tên này, có thể nói là đại hoang thần quốc hết thảy võ giả kiêu ngạo. Mà một khi Vạn Sĩ Thiên Nộ trưởng thành đến thông thiên cảnh, như vậy thế tất sẽ trở thành đại hoang thần quốc hộ quốc chiến thần tồn tại, đến lúc đó đại hoang thần quốc thậm chí sẽ phấn khởi, lần thứ hai cùng vĩnh hằng thần quốc tranh chấp cũng chưa biết chừng. Lúc này, 20 vạn thương tuyết long quân, gần giống như một cái hắc sắc cuồng long một loại tại trong chiến trường tung hoành tùy ý, đi qua chỗ, thời phơi khắp nơi. Trần Tiêu, chuyện lần này sau khi chấm dứt, ngươi cùng bản thái tử đánh một trận, nếu là bản thái tử thắng, ngươi liền đem đại hoang thần quốc trả ta thần quốc làm sao? Đồng nhiên Vạn sĩ thiên nộ thanh âm tại trong chiến trường quanh của lên. Được. Sau một khắc, Trần Tiêu thanh âm cũng trở về tạo nên tới. Nếu là ngươi thua thì đã có sao? Như vậy, bạn Thái tử liền đem Đại Hoang Thần quốc còn lại vài món Trấn quốc Thánh khí toàn bộ tặng cho ngươi. Vạn sĩ thiên nộ thanh âm lần thứ hai vang lên. Quân tử nhất luôn khói mã nhất tiên. Thông khói. Các huynh đệ, giết cho ta. Giết đi, giết đi, Tiên huyết chảy càng nhiều, ta tu vi tăng cũng liền càng nhanh. Dưới đất, ma Thiên đô khoe miệng nứt ra vẻ điên cuồng vui vẻ. Lúc này. Hắn đã mượn La Ma giá tuần kia một tia hóa thân tàn hồn, đột phá đến thiên môn cảnh, nếu là lại thu nạp trong chiến trường huyết nụ, là được đột phá đến tầng thứ cao hơn. Bất quá bây giờ, cũng không xê xích gì nhiều. Kia thương Tuyết Long quân cũng quá mức cường hãn, dĩ nhiên đem yêu Ma Liên quân giết hội bại. Nếu là ta không ra tay nữa, phía trên đại chiến liền kết thúc. Ẩm. Bỗng nhiên, đại địa lực hai, một cỗ ngập trời huyết lãng theo đại địa trong phóng lên trời. Huyết lãng xung quanh những thứ kia sinh linh, vô luận nhân tộc, yêu tộc, vẫn là ma tộc, toàn bộ đều trong nháy mắt hải cốt không còn, hồn phi phế tán một cỗ nặng như hồng khí tức theo đại địa chi hạ phóng thích mà ra thiên môn cảnh cường giả giữa không trung chính đang không ngừng xung phong liều chết vạn sĩ thiên nộ sắp mặt đại biến hơi thở này thật quen thuộc lama thiên đô bản thể của hắn tới sao trần tiêu phong lôi song thể ngừng lại nhìn cái hướng kia Ẩm. sau một khắc lại là một trận cự đại chấn động thanh âm trần tiêu đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận lại bị sinh sinh nổ nát trần tiêu ngũ hành kiếm thể nháy mắt tiêu diệt lui trở về bản thể trong đây là thiên môn cảnh bán thần thực lực sao ta đại ngũ hành diệt tuyệt chu thần kiếm trận Tại thiên môn cảnh trong mắt cờ giả, liền một cái trứng gà cũng không bằng. Trần Tiêu nhíu mày, một đầu hôi sắc trứng phát, thân thể đã biến thành thực thể là ma Thiên Đô, xuất hiện ở mảnh bầu trời. Sau đó, hắn há mua ra, như cá voi hút nước một loại đem nơi này huyết khí toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, hắn khí tức trên người trở nên càng vi hậu trọng. Đáng chết, toàn lực kích sát đầu kia cự ma, không thì chúng ta đều phải chết. Vạn sĩ thiên nộ mang trên mặt hắc kim sắc mặt nạ, thấy không rõ hắn lúc này bộ dạng, nhưng là từ thanh âm của hắn trung, nhưng là lộ ra một cỗ phong cuồng Ta vạn Sĩ Thiên Nộ xuất thế đến nay, còn chưa từng gặp được thiên môn cảnh cường giả, lúc này đây, ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn a. Vạn Sĩ Thiên Nộ ngao ha kêu to, trong tay hắn chạm mã đao vung lên, mang theo từng đạo đao quang, liền hướng La Ma Thiên Đô giễu tới. La Ma Thiên Đô mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Vạn Sĩ Thiên Nộ, hắn trở tay vỗ, liền đem Vạn Sĩ Thiên Nộ phách bay ra ngoài. Sau đó, La Ma Thiên Đô há hốc miệng ba, lại làm một hơi nuốt mấy trăm võ giả, lúc này, hắn khí tức trên người hầu như đều phải biến thành đỏ thẫm thong sắc. Ngươi rất tốt, cũng là có đại khí của người, a người ta cũng có thể đạt được ngươi khí vận. Lama Thiên Đô thân hình lói lên, liền hướng vạn sĩ lang đao giết tới. hy sinh một triệu người, chỉ vì thành tựu ngươi một người sao? trên bầu trời, Trần Tiêu hơi nhũ nhũ mày thiên môn cảnh sao? ta cũng nghĩ gặp gỡ một lần đây. Trần huynh đệ, ta cùng ngươi. đột nhiên, Lâm Âm Dung thân hình xuất hiện ở bên người của hắn. được, Bạch. Trần Tiêu trong tay, chính Dương kiếm ra khỏi vỏ, minh hoàng sắc khí tức, dường như hạo hán thương không một loại nháy mắt chuyển khắp hư không. Lama Thiên đô, chết đi cho ta. Trần Tiêu bạo quát tạo hóa thần huyền bốn đầu tám tay thân thể pháp tướng hiện hiện mà ra, 60 lần lực lượng được ra, hóa thành Trần Tiêu nhất kiếm, hung hăng chạm hướng Lama Thiên Đô. Đến hay lắm. Lama Thiên Đô không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nguyên lai like cái này mới là thật ngươi, chính dương kiếm là của ta. Lập tức, Lama Thiên Đô bỏ qua Vạn Sĩ Thiên nộ, ngược lại giết hướng Trần Tiêu. Nhưng sau một khắc, tại Trần Tiêu bên cạnh, dần hiện ra một cái thanh sắc kiêu quang, lại là một cái nhân ảnh, giết hướng Lama thiên Đô, chính là Lâm Âm Dung. Ngay sau đó, Trần Tiêu, Lâm Âm Dung, Vạn Sĩ Thiên Nộ ba người Ở giữa không trung cùng Lama Thiên Đô triển khai kinh thiên đại chiến. Lama Thiên Đô lấy một đệ tam, vẫn như cũ thành thạo, có đúng hay không đem ba người đánh bay ra ngoài, mà hắn chủ yếu mục tiêu từ đầu đến cuối đều là Trần Tiêu. Trần Tiêu trong tay chính dương kiếm, là hắn tình thế bắt buộc bảo vật. Sư Minh, ta tới giúp ngươi. Ngay vào lúc này, Lục Kha Kha gia nhập chiến đoàn. Đỉnh đầu của nàng phía trên có Ngọc Hà cung hộ thể, cầm trong tay ngọc địch, không ngừng thổi xuất du dương êm tai âm. Từng con đã hóa thành độc khôi huyết ma, điên cuồng hướng Lama Thiên Đô cắn xé mà tới. Hả? Đây là thượng cổ ngũ tiên tông điểm hồn địch. Vạn sĩ thiên nộ nhãn tình sáng lên. Tại La Ma thiên đô trong hai, lục kha kha tiếng sáo vô cùng phiền táo, thời khắc treo chọc tâm thần của hắn. Nhưng ở Trần Tiêu đám người trong hai, tiếng địch này nhưng là có thể làm cho bọn họ ngưng thần tinh khí, đem tâm thần phía trên mệt mỏi hệ quét là sạch, nhuộm tâm thần của bọn họ, thời khắc vẫn duy trì đỉnh phong trạng thái. Dĩ nhiên một đầu tiên môn cảnh thiên ma, cũng nên hai người chúng ta xuất thủ. Ngay vào lúc này, Ngọc Hà cung bên trong ngồi xếp bằng tính địch Trần cùng Kính Hoa từ liếc nhau, đồng thời xuất thủ. Chương 318: Kiếm chi thế giới. Ngọc Hà Cung chính là kính hoa tử cùng kính địch Trần sư tôn lưu lại, ẩn chứa trong đó vô tận sức mạnh to lớn. Hiện tại, tòa cung điện này đã bị lục kha kha hoàn toàn luyện hóa, trong đó lực lượng cũng đều bị hoàn toàn kích phát tới. Nguyên do lúc này hai người lưu tại Ngọc Hà Cung trong, cũng có thể đưa các nàng khí tức che giấu đi, đến cũng có thể không chút kiên kỵ xuất thủ. Kính địch Trần ngón tay của nhẹ nhàng rơi lên, thất tinh kiếm chỉ liên tục phát động, từng đạo sắc bén kiếm khí mang theo rực rỡ tinh quang, không ngừng đánh vào Lama Thiên đô trên người. Mà kính hoa tử càng là sinh mánh, trong tay của nàng xuất hiện một thanh cự đại trọng kiếm, một kích chi hạ như núi lớn kiếm khí, như như núi lớn đụng đi ra ngoài. Động nhiên xuất hiện hai đại thông tiên cảnh đỉnh phong cường giả công kích, thoáng cái đem Lama Thiên Đô đánh nhất trở tay không kịp. Thông tiên cảnh đỉnh phong, Lama Thiên Đô biến sắc, nơi này làm sao sẽ xuất hiện thông tiên cảnh cường giả? Chẳng lẽ nơi nào xuất hiện vấn đề? Lama Thiên Đô đã giang tới, dĩ nhiên là làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Lúc này tứ đại thần quốc trong thông tiên cảnh, thiên môn cảnh cường giả là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi này. Huống hồ, thần châu đại địa thượng yêu tộc cùng nhân tộc lẫn nhau trong lúc đó không ngừng ngăn được, nhân tộc động, thì yêu tộc cũng sẽ động. Một khi nhân tộc cường giả tuyệt thế đi tới nơi này, như vậy yêu tộc cũng sẽ tương ứng tới, đến lúc đó, này Thanh Long vực thế tất sẽ bị mở thành người thứ hai. Yêu chiến trường, vô luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc, cũng không muốn thấy chuyện như vậy. Cho dù là ma tộc xuất hiện, nhân tộc cùng yêu tộc thông thiên cảnh, thiên môn cảnh cường giả, như trước sẽ không xuất hiện ở nơi này. Huống chi, ma tộc đã từ lâu làm ra tương ứng bố trí. Không đúng, các ngươi không phải tứ đại thần quốc thông thiên cảnh võ giả, mà là yêu tộc võ giả. Bây giờ ta đã là thiên môn cảnh cường giả, thông thiên cảnh võ giả, ở trong mắt ta, cũng chỉ là con kiến hôi. Lama Thiên Đô cười ha ha, trong tay hắn xuất hiện cán huyết sắc đại kỳ, đại kỳ pháp phối chi hạ, từng đạo huyết lãng không ngừng dâng lên, hung hăng hướng Ngọc Hà cung đánh tới. Ố o, o n ng. Nhưng là Ngọc Hà cung phía trên, đột nhiên bộc phát ra một đạo như chân trời lạc hà quang huy, trực tiếp đem đạo này huyết lãng che ở bên ngoài. Đây là cái gì? Lama Thiên Đô cả kinh. Trong tay hắn cái này chiến kỳ, chính là Thiên Ma nhất tộc thánh vật, thượng phẩm thánh khí Thương khung chiến kỳ. Lại không nghĩ rằng, Thương khung chiến kỳ uy năng bạo phát chi hạ, dĩ nhiên không có thể bắt tỏa kia cung điện. Ẩm. Sau một khắc, Tòa Kiêu Ngọc Hà cung ở giữa không trung đi một vòng, sau đó hung hăng hướng Lama Thiên Đô đánh tới. Bành! Một tiếng nổ vang hạ, Lama Thiên Đô thân thể, nháy mắt bị tòa cung điện này đánh bay đi ra ngoài. Là hai vị sư phụ xuất thủ. Trần Tiêu ánh mắt hơi sáng ngời. Có kính hoa tử cùng kính địch Trần gia nhập, Trần Tiêu đám người áp lực đại giảm. Lúc này, Trần Tiêu trong tay chính dương kiếm, toát ra từng đạo chí cương chí dương khí tức, không ngừng đem Lama Thiên Đô trên người mà khí giật rớt. Mắt thấy Lama Thiên Đô bị Ngọc Hà cung đánh bay đi ra ngoài, kia vạn sĩ si thiên nộ nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo thật sát một đao bổ vào trên người của hắn, Lama Thiên Đô gầm thét. trong tay hắn thương không chiến kỳ hầu như hóa thành nhất phiến huyết hải, điên cuồng hướng vạn sĩ thiên nộ cuốn đi. Không nghĩ tới nhưng thật ra coi thường các ngươi, nếu là mặc cho các ngươi những người này lớn lên, sớm muộn sẽ trở thành tộc ta đại họa tâm phúc. Lama Thiên Đô cười khẳng khắc quái gì, rất hiển nhiên vừa mới ngọc hà cùng kia va chạm cũng không có mang đến cho hắn tổn thương quá lớn. Thiên môn cảnh cường giả đã được sưng bản thần, thể nội thiên môn có thể vô hạn theo thần giới trong cấp lấy thần linh tức. đương nhiên, Lama Thiên Đô là thiên ma khanh cấp lấy cũng không phải là thần giới thần linh khí tức mà là ma giới tầng thứ cao hơn lực lượng. La ma thiên đô thân thể dường như kim cương không thể phá vỡ ngoại trừ trần tiêu chính dương kiếm ở ngoài ở trong sân bất luận kẻ nào công kích đều rất khó cho hắn tạo thành thương tổn không hổ là tiên môn cảnh cường giả. Vạn sĩ thiên nộ song mục trừng trừng trong tay chạm mã đao toát ra từng đạo sắc bén đau mang trong nháy mắt đem kêu huyết lãng bổ ra đồng thời trong tay hắn kia hắc sắc cửu thuận gắt gao người thủ hộ thân thể của hắn nhưng là vạn sĩ thiên nộ bản thân lại như một cái bóng cao su một loại bị đánh bay suốt không biết bao xa chạm. Lúc này, Trần Tiêu giết tới. Nhất kiếm xuất, một đạo sáu trượng kiếm vực nháy mắt hạ xuống. Kiếm vực trong Lama Thiên Đô thân hình nháy mắt chậm chạp xuống, đồng thời bị này một cái sáu trượng kiếm vực trong hết thể nguyên khí, không gian, cùng với Trần Tiêu kinh khủng kia kiếm khí công kích. Kiếm vực. Lama Thiên Đô nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hắn thân thể nháy mắt bạo tăng, trong tay thương không chiến kỳ không ngừng huy vũ. Vậy mà ba cái hô hấp không đến thời gian, liền đem Trần Tiêu cái này kiếm vực nổ nát. Sau đó, Lama Thiên Đô thoáng cái nảy ra ngoài, hung hăng giết hướng Trần Tiêu. Trở lại. Trần Tiêu bốn đầu tám tay thần thông pháp tướng phía trên, đồng thời cầm này kim một thủy hỏa thổ ngũ kiếm cùng chính dương kiếm, chính dương kiếm kiếm vực bị phá đi. Ngay sau đó chính là năm đạo cự đại kiếm ý hoành không mà ra. Ngũ hành kiếm ý hầu như tại trên hư không hình thành một cái lồng giam, đem La Ma Thiên Đô lần thứ hai vây khốn. Sau đó Trần Tiêu chính dương kiếm phía trên lần thứ hai buộc phát ra một đạo kiếm vực. Cơ hội tốt. Lâm Âm Dung hét lớn một tiếng, cầm kiếm mà lên. Lâm Âm Dung kiếm pháp mềm mại linh động, nhưng từng chiêu chí mạng, lên lực sát thương thậm chí không hề Trần Tiêu chính dương kiếm chi hạ. Lâm Âm Dung nhất kiếm chi hạ. Lama Thiên Đô chỉ cảm thấy một thế giới hướng bản thân để ép qua đây. Kiếm vực. Lúc này, Lâm Âm Dung dĩ nhiên thi triển ra một đạo kiếm vực. Lưỡng đạo kiếm vực gác bách xuống, Dĩ nhiên Hoàn Mỹ điệp ra đến cùng nhau, gắt gao đem Lama Thiên Đô trấn áp tại lưỡng đạo kiếm vực trong. Tại sao có thể như vậy? Lúc này, Lama Thiên Đô toàn thân cao thấp ngoại trừ tư duy ở ngoài, trong cơ thể hắn chân nguyên đều bị lưỡng đạo kiếm vực cầm cố, vô cùng vô tận kiếm khí, từ trên người hắn 480 triệu cái lộ chân lông trong tập kích mà tới. Trong sát na, từ hồng sắc tiên huyết đem Lama Thiên Đô thân thể nhuận tận. Giết Vạn sĩ thiên nộ trọng trình mà đến, trong tay chả mã đao một đao bổ về phía Lama Thiên Đô Mi Tâm. Vạn sĩ thiên nộ một đao này, tựa hồ dung hợp một cái cực huyền diệu cảnh giới, một đao chi hạ, tựa hồ có vô số cái thế giới sinh sinh diệt diệt, vô cùng vô tận. Luân hồi. Vạn sĩ thiên nộ hét lớn. Phúc. Một đao này trực tiếp chạm vào Lama Thiên Đô Mi Tâm, trực tiếp đem sọ đầu của hắn chém thành hai khúc. Được. Lục Kha Kha nhãn tỉnh sáng lên, trong tay nàng ngọc địch lần thứ hai bội phát ra từng đạo ngầm cao ngâm tiếng khóc, từng con hắc sát huyết ma độc khôi theo bốn phương tám hướng chào tới trong nháy mắt chui vào Lama Thiên Đô thân thể bên trong. á á á á. Lama Thiên Đô nguyên thần đang gầm thét, hắn không nghĩ tới bản thân nhất thời không tra chi hạ, lại bị dồn đến cái này tình trạng. cấp ta toái. phanh phanh phanh. sau một khắc, những thứ kia chui vào trong cơ thể hắn nổ hôi, toàn bộ vỡ ra được, trong đó độc tố còn chưa chờ khuếch tán, liền bị kia hùng hậu chân nguyên nghiền thành mảnh vụn. thời khắc này Lama Thiên Đô cũng là buồn bực dị thường, vừa mới luyện hóa Lama dã Tuần kia đến hóa thân tàn hồn, đột phá đến Thiên Muôn Cảnh, còn không tới kịp thi triển ra Thiên Muôn Cảnh mới có hung uy liền bị mấy người thiếu niên này người trấn áp xuống, kia lưỡng trọng kiếm vực điệp ra lên lực lượng, thực sự quá mức khủng bố. Nếu là trong đó bất kỳ một đạo kiếm vực, lama thiên đô đều có nắm chặt trong nháy mắt đem phá vỡ. Nhưng là này lưỡng đạo kiếm vực đã hoàn mỹ điệp ra đến cùng nhau, cho thấy lực lượng không có thể như vậy đơn giản nhất thiểu nhất, mà là một loại chất bay vọt. Tại sao có thể như vậy? Lúc này ngay cả trần tiêu mình cũng ngây ngẩn cả người. Đây cũng không phải là kiếm vực, mà là cao hơn chi kiếm vực một cấp bậc, kiếm chi thế giới. Trần tiêu cùng lâm âm dung hai người kiếm vực dung hợp. Dĩ nhiên diễn hóa xuất kiếm chi thế giới tới. Theo bản năng, hắn xoay đầu lại, nhìn Lâm Âm Dung. Lúc này Lâm Âm Dung, tóc dài phất phới, thanh sang mู่ mู่, hiện thị như vậy phong hoa tuyệt đại. Mà ở Lâm Âm Dung trên mặt, cũng không có bất kỳ thần sắc kinh ngạc, ngược lại là một cái phát ra từ nội tâm kinh hỉ. Không sai, Lâm Âm Dung trên mặt cho thấy là một cái kinh hỉ. Đông nhiên, ngay nào đó trong nháy mắt, Trần Tiêu bỗng nhiên thấy một đôi hóng ánh con mắt. Này một đôi mắt, giống như thu thủy, tựa như bầu trời đêm phía trên tinh thần, đồng thời trong đó mang theo Trần Tiêu vô pháp thể nội ý tứ hàm súc. Chuyện này Trần Tiêu hơi ngây dại, chẳng lẽ? Không đúng, không đúng. Thế nhưng vì sao? Trần Tiêu đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Đôi mắt kia rõ ràng chính là một đôi cô gái ánh mắt, nhưng là tại sao lại xuất hiện ở Lâm Âm Dung trên mặt? Không muốn phân thần, toàn lực chấn áp tên ma đầu này. Lâm Âm Dung quát lớn thanh truyền đến. Trần Tiêu vội vàng xoay người lại, đồng thời thập tương thiên quốc đại thần thông đống nhiên bạo phát. Trần Tiêu thân thể nháy mắt hóa thành một cái như thế giới tồn tại. Thập tương thiên quốc đại thần thông bạo phát sau, trong lúc mơ hồ, thân thể của hắn thần thông tạo hóa thần huyền dĩ nhiên phát sinh biến hóa tại thân thể hắn sau từng con từng con hư ảo cánh tay cùng hư ảo đầu lâu không ngừng thoáng hiện mà ra trần tiêu bản thể lực lượng lần thứ hai bạo tăng tạo hóa thần huyền cảnh giới chi cao thiên thủ thiên diện trong chiến trường chính cùng đối thủ tiến hành thảm liệt chém giết vương diệt thần thất thanh kêu lên tạo hóa thần huyền chính là nam hoa thánh địa tiền bối theo một chỗ bí cảnh trung đạt được này môn thân thể thần thông cảnh giới cao nhất thiên thủ thiên diện cảnh nhưng xưa nay cũng không có người chân chính luyện thành cho dù là nam hoa thánh địa vị kia tu vi đạt đến thông thiên cảnh lão tổ tông cũng chỉ tu luyện đến bốn đầu tám cánh tay cảnh mà bây giờ Trần Tiêu đang thi triển Tạo Hóa Thần Huyền đồng thời thi triển Gia Thập Tương Thiên Quốc. Hai đại thần thông điệp ra chi hạ, dĩ nhiên đạt đến không tưởng được hiệu quả. Thiên Thủ Thiên Diện, chiến lực gấp trăm lần điệp ra. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lúc này, Trần Tiêu rốt cục rõ ràng, vì sao hắn thẳng vô pháp luyện thành Thiên Thủ Thiên Diện cảnh. Tạo Hóa Thần Huyền đệ tam trọng cảnh giới, buộc phát ra lực lượng thực sự quá mạnh, mạnh đến cho dù là thoáng buộc phát ra trong nháy mắt, đem đột phá thân thể chịu tại cực hạn, nháy mắt đem võ giả tạc nổ thành mạnh vụn. Nhưng là hiện tại Trần Tiêu thi triển thần cấp đại thần thông thập tương thiên quốc, ở trong người mở ra một thế giới, nháy mắt nhuộm trần Tiêu thân thể cực hạn đạt tới một cái trước nay chưa có cực trí. Lúc này, tạo hóa thần huyền nước chảy thành sông tiến nhập đệ tam cảnh. Thiên thủ thiên diện thần thông pháp tướng vừa ra, trần Tiêu đầu cảm thấy toàn thân cao thấp hết thể hết thảy đều đạt tới một cái bất khả tư nghị cảnh giới, thậm chí linh hồn của hắn đều phát sinh lột xác. Thần cấp đại thần thông, Trần Tiêu trong đầu hiện lên một tiêu minh ngộ, tạo hóa thần huyền đệ tam cảnh, ngẫu nhiên đạt tới thần cấp đại thần thông cảnh giới. Giờ khắc này, này môn thần cấp đại thần thông tam phúc không chỉ là thân thể, lực lượng, tốc độ, còn có linh hồn. Không sai, thông thường thân thể thần thông, cho dù là tạo hóa thần huyền hai tầng đầu, đều không thể điệp ra linh hồn lực lượng. Nhưng đã đến tạo hóa thần huyền đệ tam cảnh, thậm chí ngay cả linh hồn lực lượng cũng có thể điệp ra. Giết! Trần Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chính Dương kiếm nhất kiếm đánh xuống, thật lớn kiếm xu thế, đem chúng quanh nguyên khí đều trên bể. Thậm chí, một kiếm này còn chưa chờ hạ xuống, chỉ bằng mượn kia khí tức cường đại, liền đem Lama Thiên Đô thân thể đè ép. Thật mạnh! Lama Thiên Đô nguyên thần hoảng hốt. Này nhất khắc, hắn hết thảy lực lượng đều bị kia kiếm chi thế giới áp chế, thân thể yếu đuối tới cực điểm, căn bản là vô lực phản kháng. Nếu là không có kia kiếm chi thế giới, Lama Thiên Đô hoàn toàn có thể chính diện đối kháng một kiếm này, thậm chí đem một kiếm này hoàn toàn áp chế. Nhưng là đúng là có kiếm chi thế giới, nhượng Lama Thiên Đô hoàn toàn mất đi chống đỡ năng lực. Mẹ trứng, người này thật là nhân tộc. Vạn Sĩ thiên Nội nhìn Trần Tiêu kia giữ tận bộ dạng, trong mắt lóe lên một cái hoảng sợ. Cũng tốt, chỉ có cường giả như vậy, mới có thể làm cho ta trở nên càng cường. Sau một khắc, Vạn sĩ Thiên Nộ lần thứ hai trở nên ý chí chiến đấu sụp sôi. Vô Trần Tiêu Nhất kiếm, hung hăng chém ở Lama Thiên Đô trên người, cự đại lực lượng trực tiếp đem Lama Thiên Đô bộ thân thể này đánh nát. Trong sát na, huyết nục vang tung thóe, phía dưới trên đại địa đều hiện lên xuất một cái dài tới 10 dặm cự đại hầm động. Trần Tiêu, ta nhớ kỹ ngươi, làm ta tộc hàng lâm đến vùng đất này thời gian chờ, ta muốn từng mảnh từng mảnh đưa ngươi xé nát. Lama Thiên Đô kia thê lương hét thảm thanh âm theo giữa không trung truyền đến, một đầu khoảng chừng to khoảng 10 trượng, cả vật thể thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm cự điểu biến mất ở chân trời là xếp hạng thứ 13 địa hỏa cửu hỏa. Trần Tiêu nhìn con kia hắc sắc cự điểu biến mất địa phương, lẩm bẩm nói. Sau một khắc, Trần Tiêu thân thể bỗng nhiên khôi phục lại nguyên dạng, vô luận là thập tương thiên quốc vẫn là tạo hóa thần huyền, toàn bộ đều tiêu thất. Bây giờ Trần Tiêu một thân lực lượng yếu đuối tới cực điểm. Rút lui. Nhìn thấy thiên môn cảnh lama thiên đô đều bị Trần Tiêu nhất kiếm đánh nát thân thể, ở đây yêu ma nơi nào còn có đấu trí, điên cuồng hướng vẫn lạc xâm lâm phương hướng phóng đi. lao thích ngũ, ta cho ngươi cự bá nhất tộc một con đường sống. Đột nhiên, Trần Tiêu kia hơi mang hư nhược thanh âm vang lên. Tại ta Trần Tiêu sinh thời, ngươi cự bá nhất tộc chỉ phải ở Tàng Kiếm Sơn lấy Bắc vẫn lạc chi sâm, không được lướt qua Tàng Kiếm Sơn, bằng không ta Trần Tiêu tất tàn sát ngươi toàn tộc. Ngươi có chịu không? Đáp ứng, ta tha các ngươi đi. Không đáp ứng, đại yêu trở lên cự bá. Hôm nay một cái đều chớ nghi sống. Đống nhiên giữa không trung lại xuất hiện 8 cái Trần Tiêu, đồng thời mở miệng quát lên. Mẹ của ta nha. Nguyên Lai vừa mới kia 8 cái quái vật, toàn bộ đều là Trần Tiêu. Trần Tiêu thẳng ngay này, quả không phải dị phạm. Lão thích ngũ dọa tễ ra quần, liên thanh nói, được. Tại ngươi Trần Tiêu sinh thời, ta cự bá nhất tộc tuyệt đối bất quá Tàng Kiếm Sơn. Đối với lần này, ngay cả cự bá Vương cũng không dám có ý kiến gì. Vừa mới Trần Tiêu, thực sự quá khủng bố. Yêu tộc thối lui, giữa thiên địa khôi phục can tĩnh. Trên đại địa tàn tạ khắp nơi, từng con huyết ma bị lục kha kha tìm đi ra, toàn bộ luyện chế thành độc khôi, ném vào ngọc Hà Cung. Một trận chiến này, cuối cùng là chúng ta thắng. Vương Diệt Thần mất đi một cánh tay, hắn nhìn vùng đất này, thật dài thở dài một hơi. La A, chúng ta thắng. Chỉ là Thanh Long Vực đem nguyên khí đại thương. Điền Phách Thiên mấy người cũng sống, trong mắt của bọn họ đều toát ra một tia bị sắc. Một trận chiến này, giang có 3 ngày ba đêm, mấy triệu võ giả sống sót không đủ một triệu. Phía trên chiến trường này huyết, đã sớm bị Lama Thiên đô hút khô, không có để lại nửa phần. Ở đây sống sót, mỗi người đều là anh hùng. Kinh Thương môn trưởng giáo Ha Ha cười nói, những người này trải qua chiến hỏa tự lễ, ngày sau thành cửu, bọn họ đều là Ta Thanh Long vực hỏa trùng. Nói xong, vị này trưởng giáo thân thể ngã trên mặt đất, toàn thân cao thấp không còn có khí tức. Mọi người trầm mặc. Kinh Thương môn trưởng giáo là bị sinh sinh mật chết, mà bên kia Long Hổ môn trưởng giáo đã từ lâu ngã xuống, kiếm tông cường giả nhưng thật ra không tổn thất gì, bằng vào cựu phong kiếm thiên đại trận uy lực, Nguyệt vô ngân cùng với cựu phong chi chủ cũng còn sống, thiên sách quân đoàn, thương tuyết long quân cũng đều có một chút tổn thất, nhưng tổng thể mà nói lại không ảnh hưởng toàn cục. Lúc này, lang sở, vạn sĩ lang đao hai người gom lại cùng nhau, không biết đang thương thảo một ít gì. ầm ầm, đột nhiên đại địa lần thứ hai phát sinh một trận rung động, một chi kim sắc đại quân theo phương xa chân trời hạ xuống, nhánh đại quân này mỗi người đều mặc kim sắt chiến giáp, nhìn qua dị thường hoa lệ. Tại nhánh đại quân này phía trước, một người mặc kim sắt chiến giáp thanh niên cưỡi một đầu bát ra yêu thú, trong miệng quá to. Trần Tiêu ở đâu? Hả? chính ở một bên nghỉ ngơi, Trần Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn chi tiêu kim sắt đại quân. Vạn sĩ Trinh Huyền Trụ Minh Quân, Vạn sĩ Thiên Nộ khẹt miệng hiện lên một cái khinh thường. Trụ Minh Quân, Trần Tiêu ngẩng ra. Trụ manh Quân bất quá là hài âm. Lang Sở cười khổ một tiếng, nhánh đại quân này tên Tiêu Truy Mộng, tuy rằng không có gì sức chiến đấu, nhưng danh tiếng nhưng là vang lớn dị thường. Ê. Trần Tiêu gãi đầu một cái, hư, một đám người nhu nhược mà thôi, thổi lợi hại mà thôi. Vạn sĩ thiên nộ đầy mặt khinh thường. nhìn thấy không người trả lời thuyết phục, Tiêu Kim giáp tướng lĩnh lần thứ hai quát lên, Trần Tiêu ngông cuồng rút ra thần kiếm phong ấn, khiến yêu ma xuất thế, hai hỏa thương sinh, càng cướp thanh long thành chủ vị, cướp đoạt Ta Đại Hoang Thần Quốc thanh khí, tội không thể xá. Hôm nay Đại Hoang Thần Quốc thái tử Vạn sĩ Trinh Huyền Điện hạ lấy Đại Hoang Thần Quốc chi danh nghĩa, cướp đoạt Trần Tiêu thanh long thành chủ vị, thu nộp thanh khí, thần khí, phế bỏ tu vi, đe. Trần Tiêu, ngươi có phục hay không? Chuyện này. Trần Tiêu hơi ngẩn ngơ, yêu ma xuất thế, cùng ta rút ra chính dương kiếm có quan hệ gì? Coi như là ngươi không có rút ra chính dương kiếm, mà là đang vạn thú lâm chung gắn đi đáy, bọn họ cũng sẽ nói là này buồn đáy đem yêu ma hai tộc làm ra. Lăng Sợ bất đắc dĩ nói, Thì không hổ là mạnh miệng. Trần Tiêu hơi thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, Trần Tiêu còn không mau đi ra lĩnh tội. Kiều Kim Giáp tướng lĩnh đã khóa được Trần Tiêu vị trí, tức giận quát lên. Sau đó chi này dị thường hoa lệ truy mộng đại quân đã đem vùng hư không này phong tỏa lại. Chương 319 thân phận của lâm âm dung đối mặt chi này đột nhiên xuất hiện đại quân ở đây một đám võ giả đều tức giận không thôi vừa mới thanh long vực võ giả tại huyết chiến thời gian không thấy bọn họ xuất hiện thiên môn cảnh ma đầu xuất hiện bọn họ như trước co đầu rút cổ tại xóa xình nhưng là đương hết thể đều kết thúc chi này nhìn qua hoa lệ lúc đại quân dĩ nhiên mệt ra muốn hỏi tội đây là cái gì lo diệp này vậy là cái gì ra mặt bất quá lúc này còn sót lại xuống võ giả hầu như mỗi người mang thương lại sức cùng lực kiệt căn bản là vô lực ngăn cản cái gì chỉ có thể trơ mắt nhìn chi kia kim sắc đại quân đem vùng hư không này phong tỏa trần tiêu ngươi có biết tội của ngươi không nhìn thấy trần tiêu như trước ngồi ở tại chỗ truy mộng đại quân vị kia kim giáp tướng linh chân đạp hư không cao cao tại thượng mắt nhìn xuống trần tiêu còn không mau quỳ xuống nhận tội nhận tội vẫn là nhận ngươi làm con trai trần tiêu hai tay chống đỡ chi địa ngồi ở tại chỗ không động hắn hú khí vô lực ngẩng đầu lên cả lơ phất phơ nói hoặc nhận ngươi đương tu tử nghe được trần tiêu mấy câu nói như vậy nguyên bản khẩn trương tình hình vây nháy mắt bị đánh phá không ít võ giả cũng không nhịn được bật cười người kia Kim dời tướng lĩnh biên sắc, tiếp đó cười lạnh nói, mặc cho ngươi nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay khó thoát khỏi cái chết, khó thoát khỏi cái chết, không phải nói chỉ phế bỏ ta tu vi sao? Trần Tiêu nghiêng cổ, cười hiếp mắt hỏi, hừ, nay Kim giáp tướng lĩnh lần thứ hai hừ một tiếng, bất quá ánh mắt của hắn, nhưng là nhìn về phía cùng Trần Tiêu ngồi chung vạn sĩ thiên nội, quát lớn, cựu thập cựu thái tử điện hạ, đánh cấp chấn quốc thanh khí kẻ cấp đang ở trước mắt, lẽ nào ngài thân là thần quốc thái tử, cứ như vậy ngồi yên không lý đến sao? Các ngươi không phải đã tới sao? Vạn sĩ thiên học Trần Tiêu bộ dạng lệnh đầu nói: "Có ngươi sở hướng vô địch truy mộng đại quân tại, còn muốn ta làm chi?" Huống hồ, bản thái tử đi qua một phen huyết chiến, sớm đã sức cùng lực kiện, cái khác lộn xộn, cái gì sự tình, sau này hay nói đi. Vạn sĩ thiên nội trong lòng cũng là có chút phẫn nộ. Hắn dầu gì cũng là đại hoang thần quốc thái tử, tuy rằng vô tâm tranh chữ, nhưng thân là cũng là dị thường cao quý, đến nơi này, lại bị một cái nho nhỏ quân đoàn phó thống lĩnh hô tới quát lui, cho dù chính hắn không quan tâm cái này, nhưng ở này trước mắt bao người, cũng để cho hắn hết sức khó coi. Hơn nữa cho đến bây giờ, truy mộng quân đoàn chân chính thống lĩnh còn không hề lộ diện. Vạn Sĩ si Minh, chẳng lẽ người đến là nào đó vị thần quốc thái tử? Trần Tiêu hết sức ngạc nhiên nhìn Vạn Sĩ si Thiên Nộ, cố ý lớn tiếng nói, "Hắn là truy mộng quân đoàn phó thống lĩnh Duẫn Hồng Lang." Vạn Sĩ si Thiên Nộ nhíu mày, có chút phiền tạm nói, "Hoa, nguyên lai là phó thống lĩnh đại nhân." Trần Tiêu ngạc nhiên nói, "Nguyên lai tại Đại Hoang thần quốc, thần tử hoặc nói nô tài thấy chủ nhân, dĩ nhiên không cần lên trước bái kiến, ngược lại có thể hô tới quát lui." Xẹt xẹt xẹt. Trần Tiêu nhìn không được tấm tắc than thở. "Hừ." Kia Duẫn Hồng Lang hừ lạnh một tiếng, Vạn Sĩ si Lang dao tuy rằng thái tử nhưng hắn ở chỗ này chỉ là thương tuyết long quân thống lĩnh địa vị cao hơn ta bán cấp ta không cần tham kiến cho hắn xách xách xách đại hoang thần quốc không hổ là nô đại khi lấn chủ a bổn thành chủ coi như là thấy được khó trách một cái nho nhỏ quân đoàn phó thống lĩnh cũng dám ở thái tử trước mặt phát ngôn bờ bãi ai ra ra trần tiêu h h cười ta nghĩ nghĩ a vạn nhất vạn nhất vạn sĩ huynh ngày sau thành đại hoang thần quốc quốc quân ngươi vị này dẫn phó thống lĩnh lại nên như thế nào tự xử đây thử trần tiêu ngươi đừng vội gây xích mích ta cùng với cựu thập cựu thái tử quan hệ giữa Ta khuyên ngươi vẫn là sớm sớm nhận tội, miễn cho hại cùng người khác. Dẫn Hồng Lang Mục Quang nhìn thẳng Trần Tiêu. Ta không liền ở ngay đây, ngươi nghĩ bắt ta, đại khả năng qua đây bắt ta, chẳng lẽ ngươi này hơn 10 vạn đại quân ở chỗ này với bắt, chỉ là tới làm bài trí phẩm sao? Trần Tiêu ngạc nhiên nhìn Dẫn Hồng Lang. Bọn ta chỉ là không muốn gây họa tới Thương Sinh mà thôi. Dẫn Hồng Lang cười lạnh. Bằng không, đại quân ta vừa ra, này chi điệu tất nhiên sẽ hóa thành một miệng. Đến lúc đó Ngọc Thạch Câu Phấn, không chỉ là ngươi Trần Tiêu, coi như là trùng quanh võ giả cũng muốn theo tao đương. Nguyên do? Ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Nghe được dẫn Hồng Lang, xung quanh hết thảy võ giả đều yên lặng xuống. Giờ khắc này, bọn họ cũng coi như hiểu được. Vì sao trước đó, chi này nhìn qua cực bất phàm đại quân không có xuất hiện ở nơi này, căn bản là rất sợ chết. Cho dù là Trần Tiêu đã sức cùng lực kiệt, nhưng là bọn họ như trước không dám hạ thủ. Đây rốt cuộc là ở đâu ra khác người? Thật chẳng lẽ như Lang Sở cùng Vạn Sĩ Thiên nộ nói như vậy, chi này uy danh hiển hách truy mộng đại quân, chỉ biết cái nhau. Tuấn Hồng Lang lại cũng không thèm để ý, tự mình nói, Trần Tiêu. Ngươi nếu không nghĩ Thanh Long Vực còn giữ lại điểm ấy của cải đã có thể đều phải toàn bộ hủy diệt. Đương nhiên, giữa hư không, một người mặc xích hồng sắc trường bảo thiếu niên đi ra, một cái tát quất vào dẫn hồng lang trên mặt, đem vị này tu vi tại triệt địa cảnh sơ kỳ truy mộng quân đoàn phó thống lĩnh một cái tát vỗ bay ra ngoài. Muốn đánh liền đánh, không đánh liền lăn. Ẩm. Sau đó, thiếu niên kia trực tiếp đem một cái cao sáu trượng hạ cự đại hồng lô phóng tới đất thượng, lạnh lùng nhìn dẫn hồng lang. Đại hoang hồng lô. Doãn hồng lang chật vật từ dưới đất bò dậy, hắn vừa muốn phát tác đống nhiên nhìn thấy cao vút trên mặt đất tòa kia cự đại hồng lô, nhịn không được thất thanh mở miệng, mau mau đem đại hoang hồng lô hai tay dâng, bản thống linh có thể không truy cứu ngươi đánh bản thống linh tội lỗi. Dẫn hồng lang vội vàng nói, liền ở ngay đây, ngươi qua đây cầm đi. Hồng y thiếu niên nhẹ nhàng cười, chỉ chỉ bên cạnh hắn đại hoang hồng lô. Hảo, dẫn hồng lang nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng tiến lên, bụt, nhưng là ngay hắn sắp tới gần đại hoang hồng lô lúc, kia hồng y thiếu niên thủ trưởng nhẹ nhàng động, lại một cái tát quất vào dẫn hồng lang trên mặt, dẫn hồng lang thân thể tại tại đi một vòng. Sau đó ngựa mặt hướng tiên nằm trên mặt đất, ầm. Nhưng ngay sau đó, đại hoang hồng lô trung chỗ sâu một xích hồng sắc cánh tay, một cái tát vỗ xuống, trực tiếp đem này dẫn hồng lang lục thân đập nát, sau đó một tay lấy hắn nguyên thần nắm trong tay. Cái gì? Trung quanh đây hơn 20 vạn truy mộng đại quân sắc mặt đại biến, trong miệng phẫn nộ quát, người tốt gan to, cũng dám thương ta phó thống lĩnh, còn không mau mau đem ta phó thống lĩnh nguyên thần kể cả đại hoang hồng lô giao ra đây. Truy mộng đại quân đồng thời mở miệng giận dữ, hơn 200 ngàn người đồng thời mở miệng, kia thanh thế cũng là dị thường độ sộ, như chân trời lôi đình. Thế nhưng cho tới bây giờ, chi này khí thế hung hăng đại quân vẫn không có không hề động thủ, ngoại trừ đem vùng hư không này phong tỏa ở ngoài, sẽ không có động thủ lần nước qua. Thậm chí bọn họ phó thống lĩnh bị dấu ở đại hoang hồng lô trung quái vật kia một cái tát đập nát nhục thân, bọn họ vẫn không có động thủ. Nhưng nếu là mồm mép có thể đem Trần Tiêu mang chết, kia Trần Tiêu có lẽ hiện tại sớm đã hài cốt không còn, hồn phi phế tán. Vạn Sĩ thiên nộ quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng nhìn nữa. Kia 20 vạn thương tuyết long còn càng là mỗi cái sắc mặt tăng hồng, mà lăng sợ 5 vạn đông đô lang còn lại là vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác thậm phần hưởng thụ nhìn Truy Mộng Đại quân biểu diễn, muốn Đại Hoang Hồng Lô Trần Tiêu hỏa chi kiếm thể phân thân cười hắc hắc, vậy cầm đi đi. Trong lúc nói chuyện, hỏa chi kiếm thể phân thân ngó tay, Tiêu Đại Hoang Hồng Lô đống nhiên dâng lên, hướng trong hư không không gian bích trường đánh tới. Đến hay lắm, ngay trong đại quân, đống nhiên truyền ra một thanh âm, ngay sau đó, một người mặc tử kim sắt chiến đến giáp, toàn thân cao thấp treo đầy các loại hoa lệ quái sức thanh niên theo ngay trong đại quân đi ra. Hắn đưa tay, trực tiếp đem bay tới Đại Hoang Hồng Lô giờ cao ở trong tay, ha ha cười nói, đã tiểu hữu tặng, như vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Đại Hoang Hồng Lô trung cất dấu vị bằng hữu này, xin hiện thân gặp mặt. Trong lúc nói chuyện, thanh niên này toàn thân một trận, từ kim sắc chân nguyên xuyên qua mà ra, hung hăng trào vào Đại Hoang Hồng Lô trong. Hống. Đại Hoang Hồng Lô bên trong, một cái không gì sánh được thanh âm tức giận truyền ra, ngay sau đó, một cái cự đại đầu lâu theo Đại Hoang Hồng Lô trung tham xuất, cái này đầu lâu há miệng, một ngụm hướng kia tử kim sắc chiến bảo thanh niên căn tới. Thông thiên cảnh nham thạch cự thú. Sau một khắc, thanh niên này sắc mặt đại biến, vội vàng đem trong tay Đại Hoang Hồng Lô bỏ ra. Lúc này Đại Hoang Hồng Lô trung đầu kia nham thạch cự thú đã từ đó chui ra, không tha thứ, há to miệng hướng kia thanh niên tấp tới. Nay tử kim sắt chiến giáp thanh niên, cũng chính là truy mộng quân đoàn đại thống lĩnh Dư Nhạc, cũng bất quá một cái triệt địa cảnh hậu kỳ võ giả, đối mặt thông thiên cảnh nham thạch cự thú, sớm đã bị hù dọa hồn phi thiên ngoại, hoàng hốt bộ tiến hậu phương ngay trong đại quân. Đầu kia nham thạch cự thú ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, hắn một tay lấy kia đại hoang hồng lô nắm trong tay, thân hình nháy mắt hóa thành nghìn trượng lớn nhỏ, thẳng tắp nhào vào 20 vạn truy mộng đại côn trong. Ngoanh ngoanh. Trong sát na, chính là một trận gà bay chó sủa, vừa mới bị hết mức phong tỏa hư không, tại một cái chớp mắt liền toàn bộ phá vỡ. 20 vạn đại quân trực tiếp quân lính tan rã, bị đầu này ám hồng sắc nham thạch cự thú giết đều cha gọi mẹ, điên cuồng hướng tây phương chạy thủ mạng. Kia truy mộng đại quân thống lĩnh dư nhạc, tức thì bị nham thạch cự thú một ngụm nuốt vào trong bụng. chuyện này, lang sở nhìn giữa không trung đầu kia nham thạch cự thú, trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. này chớ không chính là trong truyền thuyết yêu tộc đầu kia sát tinh nhân chứ? vạn sĩ thiên nội nhìn kia ám hồng sắc thân hình khổng lồ, lẩm bẩm hỏi: không sai, chính là hắn. Lăng Sở cười khổ một tiếng, vừa mới phong luân phá vỡ, cái quái vật này đi theo ra, lại không nghĩ rằng lại bị kia Trần Tiêu thu phục. Tiên, đáng tiếc không phải cùng một thời đại, một mực không có cơ hội giao thủ. Vạn Sĩ Thiên Nộ nhìn yên thân ảnh, trong miệng lẩm bẩm nói: "Bất quá, có lẽ lúc này đây, Trần Tiêu phải xui xẹo." Lăng Sở không có nghe được Vạn Sĩ Thiên Nộ chuyển khẩu nói. Dung đúng một đầu nham thạch cự thú, giết truy ngậm đại quân kêu cha gọi mẹ, hắn quả thực phải xui xẻo, chờ xem cuộc vui đi. Vạn Sĩ Thiên Nộ biểu tình không có thay đổi gì nhưng nhìn Trần Tiêu trong ánh mắt tương tự mang theo một tia cười trên nôi đau của người khác. Nhi từ từ trở nên bầu trời trong xanh, Trần Tiêu thoáng thở dài một hơi. Vượng Tài, Trần Tiêu xoay đầu lại, nhìn chính ở một bên Thượng Thoan Hạ Khiêu cùng Lâm Âm Dung tranh công thủy kỳ Lân mở miệng nói, "Gì?" Thủy Kỳ Lân Vượng Tài có chút bất mãn, hung hăng trợn mắt nhìn Trần Tiêu một cái, "Vượng Tài cũng là ngươi tên là. Tin hay không thủy ra ra ta ăn ngươi một miếng?" Trần Tiêu xoa xoa mi tâm, thuận miệng nói, "Ta nhớ kỹ lần trước ngươi tại Khâu Lan vực trung đảo một cái linh mạch, cho ta mượn dùng dùng." "Hả?" Vừa nghe đến linh mạch hai chữ, Thủy Kỳ Lân cái đuôi mà cái lô thai đều dựng lên, cảnh giác nhìn Trần Tiêu, "Mượn bao lâu?" Ba năm ngàn năm đi." Trần Tiêu thuận miệng nói. Ba năm ngàn năm? Không có cửa." Thủy Kỳ Lân mau thoáng cái liền bùng lên tới, hung tận nhìn Trần Tiêu, "Ngươi cùng cái kia sứ nha đầu mở dạng, chỉ biết áp chế thủy ra gia ta." Khu. Nghe được Thủy Kỳ Lân, Lâm Âm Dung lập tức ho khan một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái. Khu. "Nói sai nói sai, là cái tiểu tử thúi kia." Thủy Kỳ Lân vội vàng đổi miệng. Trần Tiêu xoay đầu lại, nhìn Lâm Âm Dung. Cái kia linh mạch, ta làm chủ đưa cho Trần huynh." Lâm Âm Dung một tay lấy vượng tài nắm trong tay, đem cái kia bị phong ấn linh mạch theo thân thể của nó trong bắt đi ra, đưa cho Trần Tiêu. "Cảm tạ." Trần Tiêu trên mặt biểu lộ vẻ tươi cười. "Đều là huynh đệ trong nhà." Lâm Âm Dung cười ha hả, khắp khuôn mặt là vẻ khẩn quẫn. Trần Tiêu sờ sờ mũi, cũng có chút lúng túng. "Được rồi, dừng." "Lâm huynh đệ, vì sao hai người chúng ta kiếm vực được ra, sẽ diễn biến thành kiếm chi thế giới đây?" "Ô -n -n -n Đông nhiên, ngay Trần Tiêu vừa dứt lời lúc" Giữa thiên địa, đột nhiên phát sinh một trận kịch liệt run dậy. Một cái hạo hãn không lúc nghỉ áp, theo bốn phương tám hướng chào tụ mà đến, trên vùng đất này hết thảy sinh linh, toàn bộ đều bị áp nằm trên đất. Thần uy. Trần Tiêu trái tim, đột nhiên hiện lên một ý nghĩ như vậy. Thần linh, chẳng lẽ là có thần linh hàng Lâm Thần Châu đại địa. Hoàng hốt trong lúc đó, Trần Tiêu nghĩ tới trước đó, một vị thần linh cảnh cáo thần Châu đại địa thượng hết thảy thông thiên cảnh đã ngoài cường ra sự tình. Chẳng lẽ, chính là này Tôn thần linh? Thế nhưng hắn lại vì sao sẽ xuất hiện vào lúc này? Ha ha ha ha. Hỗn độn tự liên hơn nữa còn là đã hóa hình tịnh đế song liên bản tọa vận khí thật là hảo đống nhiên một cái không gì sánh được thanh âm hưng phấn quanh quẩn dựng lên ngọc hà cung bên trong kính địch trần cùng kính hoa từ hai người sắc mặt thoáng cái trở nên không gì sánh được trắng bệnh. ngọc hà cung tuy mạnh nhưng vô pháp giấu giếm được thần linh ánh mắt ầm ầm một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống hung hăng chụp vào kia ngọc hà cung mở ngay vào lúc này lục kha kha khẽ kêu một tiếng vội vàng phóng xuất ra ngọc hà cung lực lượng ý đồ đem cái bàn tay lớn này đánh văng ra chỉ là hà đạo cũng tỏa Hà quang kia thần linh cười khẽ Bàn tay của hắn nhẹ nhàng chấn động, liền đem ngọc hà cùng quang mang chấn vỡ. Dị, nhưng thật ra một thú vị thanh khí, bị bản tọa một phần vạn lực lượng, dĩ nhiên không thoái. Bất quá lúc này, lục kha kha trong thất hiếu đã dị ra huyết dịch, hoàn toàn hôn mê đi. Đáng chết! Trần Tiêu gầm lên một tiếng, chính dương kiếm ra khỏi vỏ, thiên thủ thiên diện thần thông pháp tướng đồng thời hiện hiện mà ra. Chạm! Trần Tiêu trong tay kiếm, toát ra một đạo đạo kim sắc kiếm hoa, tuy rằng chỉ có nhất kiếm, lại tựa hồ như có ngàn vạn kiếm điệp ra đến cùng nhau, uy lực đã đạt đến một cái trước này chưa có cực trí. Tạo hóa thần tôn, tạo hóa thần huyền. Gì? Đó là Chấn Ngục kiếm. Trên bầu trời vị này thần linh hai cái thanh tú lông mi hơi vẩy một cái, ngẫu nhiên hắn cong ngón tay búng một cái, Trần Tiêu thân thể liền bị hắn một chỉ bắn ra ngoài. Phốc. Trần Tiêu trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng là hắn như trước gắt gao cắn chặt răng, lần thứ hai tiến lên. Ta cấp Chấn Ngục kiếm chủ nhân một bộ mặt, không giết ngươi, nhưng ngươi nếu là lần thứ hai mạo phạm ta, đừng trách ta không khách khí. Vị này thần linh cười lạnh, lần thứ hai đem Trần Tiêu đánh bay ra ngoài, sau đó vụ một cái về phía Ngọc Hà cung. Thu mộ Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên, cái khác không gì sánh được. Uy nghiêm thanh âm bùng lên, trên bầu trời vị này tên là Thu Mộ Thần Linh toàn thân du lên. Ảnh Tử, Thu Mộ quay đầu lại, nhìn về phía giữa không trung, cái kia thân hình như ảnh tử người bình thường hình ảnh, thất thanh kêu lên, xem tin tức quả nhiên không sai, ngươi ở nơi này, như vậy âm dung tất nhiên lại ở chỗ này, nói cho ta biết, nàng ở nơi nào? Lớn mật, tên Hoàng, cũng là ngươi có thể kêu ra khỏi miệng. Ảnh Tử nhún mày, tức giận mắng, Hoàng, ha ha ha ha, cho dù nàng là thần giới Hoàng, Thu Mộ cười hắc hắc, được rồi. Chuyện này tạm không nói đến, bất quá phía dưới kia bụi cây kia hỗn độn tự liên thế, nhưng ta phát hiện trước, chẳng lẽ ảnh tử ngươi muốn nghỉ lớn hiếp nhỏ, cường đoạt ta bảo bối hay sao? Được rồi. Ngay vào lúc này, Lâm Âm Dung thanh âm vang lên. "Thu mộ, ngươi tới nơi này làm chi? Thần linh hạ giới, trái với thiên địa quy tắc, ngươi có tin ta hay không hiện tại sẽ đưa ngươi đi chạm thần thai?" Lâm Âm Dung thân thể chậm rãi lơ lửng. Trần Tiêu ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Âm Dung, giờ khắc này, hắn cũng không biết trong lòng mình suy nghĩ một cái gì. Nguyên bản, Trần Tiêu liền đối với Lâm Âm Dung có một tia không rõ cảm giác. Khi biết hắn hoặc nàng chân thật một mặt sau, kia một điểm không rõ cảm giác, tựa hồ lên men thành một chút xíu tình cảm. Nhưng là, tại này tia tình cảm này mầm sau khi đi ra, lại phát sinh một màn trước mắt. Thần, Thần Hoàng. Lâm Âm Dung thân phận chân thật, dĩ nhiên thần giới Thần Hoàng. Ngươi, ngươi cũng không một dạng hạ giới. Đối mặt Lâm Âm Dung, Thu Mộ khí thế nháy mắt hạ xuống. Hừ, Bổn Hoàng chính là Đông Phương Lâm Hoàng, chấp trưởng Chư Thiên. Chư Thiên vạn giới Bổn Hoàng chạy đi đâu không được. Nhưng thật ra ngươi Thu Mộ, tranh thủ thời gian cút cho ta hồi thần giới, bằng không đừng trách buồn Hoàng trở mặt. Lâm Âm Dung lạnh giọng nói: Hảo, hảo, hảo. Thu Mộ sắc mặt tái xanh, hắn lưu luyến không rời liếc mắt một cái tòa kia ngọc hà cùng, hắn cũng biết có Lâm Âm Dung tại, hắn là tuyệt đối vô pháp đạt được đuổi cây kia thịnh đế tử liên. Sau đó, Thu Mộ thân hình dần dần đậm đi. Ta đã biết ngươi là ai, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cũng có thể xứng đôi đông phương lâm hoàng? Ngâm nước tiểu chiếu mình một cái, cho dù ngươi là tạo hóa thần tôn truyền nhân có thể làm sao? Kha kha kha, hảo hảo giữ gìn kỹ cái mạng nhỏ của mình, đến thần dưới, bản tọa sẽ chậm chậm chơi với ngươi. Đương nhiên. Kia thu mộ thanh âm xuất hiện ở Trần Tiêu trong đầu. "Lan mẹ ngươi." Trần Tiêu hừ lạnh một tiếng. "Được, bản tọa nhớ kỹ ngươi những lời này." Kia thu mộ thanh âm hơi phát lạnh. Phúc. Sau một khắc, Trần Tiêu chỉ nghĩ buồng tim của mình bị một đại chùy đập trúng, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới. Đồng thời, Trần Tiêu tử phủ Trung Nguyên Thần phát ra từng đạo dữ tận vết nước, hầu như vỡ vụn. Nhưng là tử phủ phía trên kiếm hoàn toát ra từng đạo ngân sắc quang hoa, đem Trần Tiêu Nguyên Thần thủ hộ. "Thu mộ sao? Ta nhớ kỹ ngươi." Trần Tiêu chậm rãi thở ra một hơi. Chương 320 Hoàng đế thân khí bất thình lình một màn làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Thần linh xuất hiện cũng không coi vào đâu, tối để cho bọn họ rung động là vừa mới một mực cùng bọn hắn kề vai chiến đấu cái kia Tuấn tú thiếu niên dĩ nhiên thần giới thần hoàng thanh long mực chi kiếp thần hoàng đều hạ giới cùng bọn chúng kề vai chiến đấu. Hơn nữa Trần tiêu thì là người nào dĩ nhiên có thể cùng thần hoàng bệ hạ sương huynh gọi đệ hiện tại bọn họ nhìn Trần tiêu trong ánh mắt đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất thu mộ rời đi trong thiên địa khôi phục kiên tĩnh ảnh tử có chút áy náy nhìn lâm âm dùng. Nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, Lâm Âm Dung ở chỗ này tin tức, có lẽ hay là bởi vì trước hắn kia một phen tự cho là thông minh chuyên âm, mới bạo lộ ra. Lâm Âm Dung còn lại là nhìn Trần Thiêu. Ngọc Hà cung trong kính hoa từ cùng kính địch Trần hai người, cũng là có chút ánh mắt phức tạp. Cho tới nay, các nàng đều cẩn thận che giấu bản thân bản thể bí mật, lại không nghĩ rằng lại bị cái kia thỉnh lình xảy ra thần linh khám phá. Thập đại thiên địa linh căn trung đứng hàng thứ nhất hỗn độn tự liền, hơn nữa còn là dị thường hiếm thấy Tịnh Đế song liên, đủ để cho vô số thần linh vì đó phăng cuồng. Có thể nghĩ, từ hôm nay trở đi, Vô luận là thần châu đại địa thượng, vẫn là thần giới trong cung giả, có lẽ đều sẽ liên tục không dứt dâng tới nơi này, không đem kính địch trần cùng kính hoa từ hai người bắt tuyệt không bỏ qua. Nếu là kính hoa từ cùng kính địch trần hai người tu thành thần linh, lĩnh ngộ thuộc về các nàng thiên phú thần thông, như vậy cũng không sợ cái gì. Thế nhưng hiện nay các nàng hai người tu vi cũng chỉ là thông thiên cảnh đỉnh phong mà thôi, thì ra là thế, thần tức thuật, thái thượng tẩy tâm đan, trần tiêu hiểu được, vì sao bản thân hai vị sư phụ rất ít xuất thủ, thậm chí lúc này đây cũng chỉ là lưu tại ngọc hà cùng trong cũng không từng chân thân xuất hiện. Bất quá, coi như là biết các nàng hai người thân phận chân thật, Trần Tiêu cũng không có cái gì đặc thù nghị cách. Không có hai vị sư phụ, có lẽ Trần Tiêu cũng đã mất sớm. Cựu phẩm đan thánh sao? Lâm huynh đệ, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Đương nhiên, Trần Tiêu lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn đã đứng ở bên cạnh hắn Lâm Âm Dung. "Hả?" Lâm Âm Dung ánh mắt hơi sáng ngời, nói, "Chuyện gì? Cho ta mượn một ngụm thần khí đan lô." Trần Tiêu nhìn Lâm Âm Dung, thập phần bình tĩnh nói, "Được." Lâm Âm Dung không chần chờ chút nào, Tu tiếp theo chiếc chữ vật giới chỉ của mình chung lấy ra một tòa thanh hắc sắc đan lô, đưa tới Trần Tiêu trong tay. "Cảm tạ." Trần Tiêu trong mắt lóe lên một cái cảm kích. "Đều là huynh đệ trong nhà, nói cái gì lưỡng ra thoại." Lâm Âm Dung cười, "Yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, ta dám cam đoan, thần giới nếu là có người dám một mình xuống, ta liền giết hắn toàn tộc." "Hảo." Trần Tiêu gật đầu, "Ta hỏi lại ngươi một vấn đề được không?" "Ừm." Lâm Âm Dung nhẹ nhàng lên tiếng, "Lúc trước, ngươi vì sao phải tìm tới ta? Bởi vì trên người ngươi có cha ta khí tức, ngươi cùng ta phụ thân" tu luyện là công pháp giống nhau, còn nhớ rõ Thập Tương Thiên Quốc sao?" Nhắc tới cha của mình, Lâm Âm Dung giọng nói hơi có chút thảm đạm. "Thập Tương Thiên Quốc?" Trần Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. "Thập Tương Thiên Quốc, Nhất Tương Nhất Thiên Quốc, cùng hắn Thập Đại Kiếm Thể biết bao tương tự, mà chỉ có tu luyện Hỗn Độn Cựu Thần Diễn, mới có thể chân chính diện hóa xuất kể cả bản thể ở bên trong Thập Đại Phân Thân." Thì ra là thế. Giờ khắc này, Trần Tiêu rốt cuộc minh bạch qua đây. Phụ thân của Lâm Âm Dung Lâm Diễn, chính là Diệp Phạm đời trước kiếm hoàn chủ nhân, cũng chính là kiếm hoàn đời thứ 15 chủ nhân. "Cái này ngươi mà lại cầm đi?" Đồng nhiên, Trần Tiêu theo chiếc chữ vật giới chỉ của mình chung lấy ra một quả ngọc giản, đem một đoạn ký ức ghi ở tại thượng, sau đó giao cho Lâm Âm Dung. Đây là Lâm Âm Dung kết quả ngọc giản, thoáng quét mắt một cái, sau đó đại hỉ. Ngọc giản này chung chính là cha nàng lưu lại một đoạn ký ức. Đoạn này trong trí nhớ cũng là ghi lại một đoạn đối với nàng mà nói, dị thường tin tức trọng yếu. Đa tạ. Lâm Âm Dung cảm kích nhìn Trần Tiêu. Được rồi, phu thân của ngươi là từ lúc nào mất tích? đồng nhiên, Trần Tiêu nghĩ tới điều gì, ta cũng chưa từng thấy qua cha ta. Lâm âm dung thở dài một hơi, mẫu thân ta mang ta nghìn năm mới sinh hạ ta, mà ta ra đời thời gian cha ta đã mất tích hơn ngàn năm. Hơn ngàn năm, Trần Tiêu nhíu mày, ngàn năm trước chính là Diệp Phạm đạt được kiếm hoàn thời gian. Diệp Phạm tiền bối đem kiếm hoàn giao cho ta sau, tựa hồ ly khai. Đương nhiên Trần Tiêu nhớ lại năm đó Diệp Phạm vẫn chưa chân chính chết đi, tuy rằng nhục thân không còn nữa, nhưng Diệp Phạm nguyên thần nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Khi đó Diệp Phạm có thể không phải chân chính trên ý nghĩa xuống. Nếu là hắn muốn tái hiện nhân gian, chỉ cần đem lúc đó hôn mê bất tỉnh Trần Tiêu đoạt xá là được. Nhưng là Diệp Phàm, tựa hồ là rời khỏi nơi này, đi một nơi khác. Lâm huynh đệ yên tâm, chuyện này ta sẽ giúp ngươi điều tra rõ ràng. Trần Tiêu hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, "Phiền toái." Lâm Âm Dung trên mặt biểu lộ một tia thần sắc cảm kích tới, "Đều là huynh đệ trong nhà, nói cái gì lưỡng ra thoại." Trần Tiêu cười hắc hắc, Thiết, rối trá." Thủy Kỳ lân vượng tại ở một bên rầm rì nói, rõ ràng là Lang Hữu Tỉnh, tiếp hữu ý, còn hết lần này tới lần khác từng ngụ huynh đệ gọi, rối trá không rối trá các ngươi. Nói xong lời nói này, vừa tài nhanh như chớp không biết đi nơi nào. Lâm Âm Dung gò má trợn đỏ một cái, tiếp đó nàng đưa tay nhẹ nhàng điểm tại Trần Tiêu Mi Tâm, ôn nhu nói: Ta hành tung đã bạo lộ, không thể lưu tại Thần Châu. Hơn nữa, ta cũng muốn trở về xử lý một sự tình, ngăn cản lại có thần linh hạ giới. Ngươi phải bảo trọng, chúng ta thần giới gặp lại. Lúc này Trần Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt một trận mê huyễn vầng sáng hiện lên, tại trước mắt hắn, trận xuất hiện cả người thiếu nữ mặc áo trắng. Thiếu nữ mặc áo trắng này, tóc dài phất phới, mắt ngọc mày ngài, thoáng như Cựu Thiên Lâm Phạm Tiền Tử một loại mà trên người của nàng càng có một cố nói không rõ, không nói rõ khí chất lúc này trần tiêu có thể rõ ràng thấy rõ trước mắt người thiếu nữ này bộ dạng lại vô luận như thế nào tìm không được một loại ngôn ngữ để hình dung nàng nghiêng nước nghiêng thành. điên đảo trung sinh những chữ này mắt ở trước mắt này trước mặt thiếu nữ đều tựa hồ lộ vẻ quá mức tái nhợt vô lực hơn nữa tại cái này trên người thiếu nữ còn có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo thượng vị giả khí chất càng vi vì nàng bằng thêm một cỗ hiên ngang tư thế bay hùng đây cũng là ngươi tướng mạo săn có sao không kìm lòng nổi trần tiêu nhịn không được gây dại nay này này nhân đi ngươi còn đang này ngốc đứng để làm chi Đương Trần Tiêu quay đầu lại tới thời gian, vượng tài nhảy đến đầu vai hắn, không ngừng thúc đầu hắn. Hắc hắc, đây chính là thần giới Lâm Hoàng, thần giới tôn quý nhất tồn tại trí nhất, tiểu tử ngươi có thể trèo cao không hơn đây? Thủy Kỳ lân hắc cười quái gì nói, nguyên do hiện tại chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Bất quá nói đi nói lại thì, Thủy gia gia ta mới bắt đầu cho là nàng là thần giới nào đó nhất tộc công chúa, lại không nghĩ rằng, tiểu nha đầu kia dĩ nhiên Đông Phương Lâm Hoàng, ai ai. Trong lúc nói chuyện, Thủy Kỳ lân trên cổ lục lạc phát ra từng tiếng lanh lảnh. Nếu nàng là Lâm tộc một cái công chúa đây. Tiểu tử ngươi còn có một chút cơ hội, đáng tiếc là Lâm Hoàng A không chỉ có riêng là nhất tộc chi hoàng, càng là thần giới chúa tể một phương A Đông Phương Lâm Hoàng Sao? Trần Tiêu nhìn thoáng qua trên đầu vai Thủy Kỳ Lân, một tay lấy cầm xuống, mỉm cười nói, cái kia linh mạch đây. Linh mạch? Thủy Kỳ Lân nháy một cái ánh mắt, tức giận nói, ngươi tiểu tử này cầm đi Thủy Gia Gia Ta chân thủy giới, hiện tại lại tìm Thủy Gia Gia Ta muốn linh mạch, linh mạch không có, muốn chết một cái. Chân thủy giới. Trần Tiêu ngẩn ra, ngươi là Thủy Kỳ Lân cung trong đầu kia Thủy Kỳ Lân, cũng không chính là Thủy Gia Gia Ta. Thủy Kỳ Lân dầm gì nói, nếu không phải là họ Lâm Tiểu Nha đầu kia, Thủy Gia Gia ta há có thể cho ngươi đem ta Trần Thủy Giới lấy đi. Thì ra là thế. Lúc này Trần Tiêu cũng coi như hiểu được, lúc đầu nếu không phải là có Lâm Âm Dung trong bóng tối trợ giúp, có lẽ Thủy Kỳ Lân cung trung, hắn sớm đã bị đầu này Thủy Kỳ Lân xé thành mệnh vụ. Thủy Kỳ Lân chính là trong truyền thuyết siêu cấp thần thú, có thể ngươi sao lại thế? Trần Tiêu lần nữa mở miệng nói, mẹ chứng còn chưa phải là cái kia suối quậy Tiểu Nha đầu dở trò quỷ. Nghe được Trần Tiêu hỏi như vậy, Thủy Kỳ Lân vượng tài lúc này tạc nổ bao. Lừa dối thủy gia gia ta mang theo như vậy một cái đáng chết bất tử lục lạc, đem thủy gia gia ta tu vi cẩm cố tại triệt địa cảnh. "Còn có, tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian tu luyện, chờ ngươi thành thần, thủy gia gia ta cũng có thể giải thoát, Tiêu Diêu tự tại đi." Thủy Kỳ Lân nhìn Trần Tiêu, hung hăng nói. "Âm Dung, cảm ơn ngươi." Trần Tiêu thở dài một hơi, vô luận Lâm Âm Dung lúc đầu là ôm dạng gì mục đích tiếp cận hắn, nhưng cuối cùng là vì Trần Tiêu giải quyết rồi rất nhiều chuyện. Mà Thủy Kỳ Lân thì thừa dịp Trần Tiêu thất thần lúc, từ trong tay của hắn tránh thoát mà đi. "Sư phụ." Lúc này Kính Hoa Tử cùng kính địch Trần Theo Ngọc Hà cung trung đi ra, mọi người nhìn các nàng hai người ánh mắt đều có mang theo một tia tham lam. Hỗn độn tự liên, đây chính là có thể làm cho một cái võ giả bình thường một bước tới trời thành thần tồn tại. Trần Tiêu trên người đông nhiên phóng xuất ra một đạo kinh khủng kiếm khí, đông nhiên đem những thứ kia lòng mang tham niệm người thất tỉnh. Đáng chết, coi như là đệ nhất thiên địa linh căn thì phải làm thế nào đây? Hai vị kia cũng đều là thông thiên cảnh đỉnh phong tồn tại, chỉ có thiên môn cảnh cường giả mới có thể làm gì các nàng. Chúng ta những người này tính là gì? Thanh Long Vực Trung võ giả nhao nhao cười khổ. Hơn nữa, kính địch Trần cùng Kính Hoa từ hai người, chính là Trần Tiêu sư phụ, Trần Tiêu. Hiện tại tại Thanh Long vực trung, không thể nghi ngờ là một tôn dường như thần linh tồn tại. Dù cho kính địch Trần cùng Kính Hoa từ không có bất kỳ tu vi, như vậy dám đánh các nàng hai người chủ ý người, cũng là ít lại càng ít. Phạm là đã tham gia trận đại chiến này võ giả, đối với Trần Tiêu, đều ôm một loại tôn kính phát ra từ nội tâm cùng sùng bái. Ùng. Kính địch Trần nhìn Trần Tiêu, trong thần sắc có chút phức tạp. Có thần khí đan lô, ta liền có thể luyện chế thái thượng tẩy tâm đan. Trần Tiêu khoe miệng biểu lộ vẻ tươi cười. Hiện tại đồ đệ ta đã trưởng thành, có thể thủ hộ sư phụ, thần châu đại địa thượng. Nếu là có người dám đánh sư phụ chủ ý, ta liền dám hán diện cựu tộc. Ongn Trần Tiêu tiếng nói vừa dứt, một thanh cự đại kiếm ảnh hành không mà ra, lạnh thấu xương sắc cơ, đem ảnh này chống trải chiến trường, trở nên càng vi âm u. Một hồi kinh thiên đại chiến kết thúc, cự ba nhất tộc giải trừ 3 vạn năm phong ấn, nhưng cũng không có tiến nhập nhân tộc thế giới, mà là thối lui đến vẫn lạc chi sông trung. Thanh Long vực suy yếu đến một cái cực điểm, gần tới trăm vạn võ giả bỏ mạng ở trận đại chiến này trong. Mà Tang Kiếm Sơn sau Vạn Thú Lâm cũng bị toàn bộ phá hủy, phương viên gần vạn giảm chi địa đã hóa thành một mảnh hoang địa, trở thành vẫn lạc chi xâm cùng tảng kiếm sơn một đạo bình trướng. Thật tốt quá, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể lấy được một cái linh mạch. Thanh Long nhìn Trần Tiêu trong tay, này bị phong lớn nho nhỏ linh mạch, trong mắt lóe lên một cái kinh hỉ, phong thánh điện đã khôi phục, nếu là lại có linh mạch phụ trợ, như vậy này Thanh Long vực đem dần dần khôi phục một chút nguyên khí. Bất quá, điều này linh mạch vẫn là rất xa không đủ. Muốn lượng Thanh Long vực khôi phục lại 37.00005 trước bộ dạng, như vậy linh mạch chỉ ít cần một vạn điều, một vạn điều, Trần Tiêu hoảng sợ, phải biết rằng, điều này Linh Mạch liền có thể nhượng khâu Lan Vực Thiên Địa Nguyên Khí bị Thanh Long Vực nồng nặc gấp 5 lần không thôi. Một vạn điều như vậy Linh Mạch, đây chẳng phải là đã từng Thanh Long Vực so bây giờ Thiên Địa linh Khí còn muốn nồng nặc gấp mấy vạn, mấy cái chữ này thật sự là quá mức khủng bố. Không sai, chính là một vạn điều. Thanh Long đang cầm trong tay này Linh Mạch, thốn thức nói, kỳ thực năm đó Thanh Long Vực chủ mạch chính là một cái tổ mạch, có tổ mạch tồn tại, Thanh Long Vực Thiên Địa Nguyên Khí đã vô hạn tiếp cận với thần giới. Chi tiết. Thái cổ cuối kỳ, thiên địa quy tắc phát sinh biến động, Thanh Long vực trùng đã vô pháp sản sinh thần khí rồi. Khó trách Thanh Long vực tại năm trước được xương thánh vực. Trần Tiêu cười khổ một tiếng, xem ta cũng vậy, trọng trách thì nặng mà đường thì xa, từ từ sẽ đến đi. Thanh Long Vô Vũ Trần Tiêu bờ vai, "Này linh mạch, ta liền phóng tại Thập Vạn Đại Sơn Long thủ chỗ." "Được." Trần Tiêu gật đầu. "Ầm ầm." Một ngày này, Thanh Long vực vô số võ giả phát hiện, vùng thế giới này đột nhiên phát sinh một trận sao động, sau đó, vô số thiên địa nguyên khí từ trên trời giáng xuống, Thanh Long vực trung thiên địa nguyên khí đông nhiên nồng nặc gấp 3 không ngừng, đồng thời càng nhiều hơn thiên địa nguyên khí còn đang chậm rãi thả ra ngoài. Sau một khắc, thanh long vực trung phát ra một trận tiếng hoan hô to lớn. Tiếp sau thanh long vực, một mảnh suy yếu mà thiên địa nguyên khí đông nhiên tăng cũng không nghi ngờ cấp may mắn còn sống sót võ giả cự đại lòng tin. Thiên địa nguyên khí tăng không chỉ có riêng có thể làm cho võ giả tốc độ tu luyện biến nhanh, đối với đời kế tiếp võ giả sinh ra cũng có trọng đại ý nghĩa. Thiên địa nguyên khí nồng nặc địa phương, một đời mới sinh ra hải nhi thể chất cũng sẽ càng tốt. Đây cũng là vì sao như tứ đại thần quốc hoặc một chút đại vực trung thiên tài, nếu so với chi địa phương khác nhiều hơn nhiều. Nhất Phương Nguyên Khí, giữa dục Nhất Phương võ giả. Thanh Long đem cái kia linh mạch phóng đưa tại Tàng Kiếm Sơn Trùng, lớn nhất người được lợi, không thể nghi ngờ là Kiếm Tông, cùng với Thanh Long vực Bắc vực ngũ quốc. Nơi này Nguyên Khí nồng độ còn muốn vượt quá địa phương khác. Trần Tiêu ngồi xếp bằng ở Thiên Tử Phong đỉnh phòng, kinh ngạc quan sát trước chiếc đan lô này. Chuyện này, chớ không phải là truyền thuyết kia trung tòa kia tuyệt đỉnh thần khí Thiên địa Lô. Nguyên bản, Trần Tiêu chỉ muốn hướng Lâm Âm Dung Mượn tới một ngụm thông thường thần khí đan lô, lại không nghĩ rằng Lâm Âm dung dĩ nhiên trực tiếp đem này Thiên địa Lô đưa cho hắn. Trong đó hết thảy nguyên thần là gấn, toàn bộ đều đã bị xóa đi. Lúc này, cái này vô thượng thần khí đã là một vật vô chủ. Mà trọng yếu hơn là, cái này thần khí đan lô còn có một cái tên khác, Thái Cực Lô, ngũ đế chi nhất, hoàng đế thần khí. Cùng kết thần khí thái dịch một dạng, này thái cực lô trung tương tự ghi lại hoàng đế thần cấp đại thần thông, Thiên địa đại ma bản. Nhân tình này, thật sự là thiếu lớn. Trần Tiêu nhịn không được cười khổ, đầu tiên là vẫn lạc thần phong, tiếp đó lại là Thái Cực Lô. Xem ta cũng chỉ có thể đem nàng khiêng về nhà, khả năng trả nợ những thứ này. đúng, khiêng về nhà. tại trần tiêu ngồi đối diện kính hoa tử, hết sức chỉnh trọng gật đầu. nếu là ta đổ đệ vợ là thần cấp một vị thần hoàng. hắc hắc, ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. ta đồng ý. kính địch trần nghiêm trang gật đầu. khu, trước không nói cái này. hay là trước động thủ luyện chế thái thượng tẩy Tâm đan. trần tiêu vội vàng chính xác. thái thượng tẩy Tâm đan, chúng ta và hoa tử tinh huyết có lẽ còn chưa đủ. nếu là có thể cộng thêm mấy con thần thú với dịch. Kính địch Trần có chút không có hảo ý nhìn Trần Tiêu trên vai đầu kia Thủy Kỳ Lân.